Hiện tại Tiêu Hải có hàng triệu binh lính, nằm dưới quyền chỉ huy của mình, triều đình của Hoàng Triều Thần Diễm cũng có hàng triệu quân, nhưng bất cứ ai sáng suốt đều có thể thấy rằng triệu quân của Tiêu Hải mạnh hơn, thế như trẻ ra, Tiêu Hải cách ngôi vị Hoàng đế không xa. Học trưởng, ngươi không cần lo lắng nhiều như vậy, thời gian còn lại tiếp tục tu luyện ở biệt thự, tranh thủ đạt tới cấp bậc tiên thiên sớm một chút, Tiêu Vũ suy nghĩ rồi nói, ta phải đến Thụy Lệ hoặc Myanmar một chuyến, ngươi có thể ngụy tạo tin tức. để người nhà họ cơ cho rằng cơ bằng đã đi mơ nma giờ không tô ố vi gật đầu không thành vấn đề kính cong buổi sáng ngày hôm sau tiêu vũ đi cùng tô ố vi đến chỗ của lục bách xuyên ố vi mau vào đây tên tiểu tử họ tiêu kia ngươi đến nhà người khác chơi mà lại đến tay không à lục bách xuyên mở cửa khi nhìn thấy tô ố vi thì hai mắt hắn sáng hẳn lên nhưng khi hắn nhìn về phía tiêu vũ đứng sau tô ố vi thì lại không khách khí như vậy nữa Trong mắt Lục Bách Xuyên, Tiêu Vũ chính là kẻ tiểu nhân đang nham nhe muốn trộm mất cháu gái quý của hắn. Ông già kia, ngươi nói bậy cái gì đó. Tiêu Vũ, ngươi đừng để bụng nhé. Ông già này, sau này mà ngươi còn nói bậy bạn nữa, thì cẩn thận ấu vi không quan tâm đến ngươi nữa đâu. Liễu Tú Vân tức giận nói, khụ tiểu tử họ tiêu. Ngươi cũng đi vào đây đi. Tiêu Vũ nhanh chóng đi cùng Tô ấu vi vào trong phòng. Căn hộ mà Lục Bách Xuyên đang ở lớn hơn căn của họ rất nhiều. Lục Lão gia Sau này khi mọi người về đế đô, thì ta lại đến nhà chính thức chào hỏi sao? Còn hôm nay ta đến đây tìm ngươi, là do có việc quan trọng cần nói. Tiểu Vũ nói với Lục Bách Xuyên, Liễu Tú Vân cười đáp. Tiểu Vũ, trưa nay ngươi ở lại đây, ăn với chúng ta một bữa cơm đi. Cấu Vi, chúng ta cùng nhau đi chợ mua đồ ăn có được không? Bà ngoại, hôm khác, chúng ta lại đến đây ăn cơm với mọi người sau nha? Hôm nay bạn gái của lão đại, ở ký túc xá của đàn anh đến đây. Họ muốn mời chúng ta cùng nhau ăn một bữa. Liễu Tú Vân gật gật đầu, Lục Bách Xuyên gọi Tiêu Vũ vào trong thư phòng, để nói chuyện. Tiêu Vũ âm thầm dùng năng lực không gian, tạo một lớp màng ngăn cách với bên ngoài. Như vậy thì hắn và Lục Bách Xuyên nói chuyện gì, cũng sẽ không bị bất kỳ ai nghe trộm được rồi. Tiểu tử, chuyện quan trọng mà ngươi muốn nói, không phải là chuyện ngươi muốn cưới ấu vi về nhà chứ. Các ngươi còn chưa tốt nghiệp. Chuyện này ta không bàn đâu. Lục Bách Xuyên ngồi xuống, ho nhẹ rồi nói. tiêu vũ lắc lắc đầu tất nhiên là không phải chuyện này lục lão ra chuyện quan trọng mà ta muốn nói có liên quan đến cơ gia ngươi phải bình tĩnh nghe ta nói trong chớp mắt khi nghe thấy cơ gia ánh mắt của lục bách xuyên sắc bén hơn rất nhiều ngươi đừng nói với ta là cơ gia tìm ngươi làm thuyết khách để muốn xin được quay về nước nhé chỉ cần lục gia còn ở đây một ngày vậy thì cơ gia có mơ cùng đừng mơ được về nước lục lão ra không phải chuyện này tiêu vũ cũng ngồi xuống Ánh mắt sắc bén của lục bách xuyên, nhìn trầm trầm tiêu vũ, chỉ cần hắn nghe thấy, tiêu vũ nói giúp cho cơ. Ra một câu thôi, hắn chắc chắn sẽ dùng gậy đánh cho tiêu vũ phải cuốn xéo chạy ra khỏi nhà. Lục tố tố bị người của cơ gia giết chết. Đây chính là nỗi đau mãi mãi tồn tại, trong lòng của lục bách xuyên. Hắn có thân phận và địa vị như vậy. Thế nhưng lại không thể bảo vệ được, cho con gái của mình. Lục lão gia người của cơ gia sớm đã âm thầm về nước rồi. Lục bách xuyên hử nhẹ một tiếng. Hát quốc rộng lớn như thế, bọn hắn mà muốn âm thầm quay về thì ta cũng chẳng quản được, nhưng họ đừng hòng có thể ở trong nước, làm ăn phát triển, tiêu vũ nói. Dựa vào một số thông tin mà gần đây ta tìm hiểu được, rất có khả năng đám người cơ phụng thiên đang ở huyện Lục Hợp, khả năng cao ở đó đang có linh huyệt. Hửng, kẻ đứng sau sát hại bố mẹ ta, chính là người của cơ gia, bây giờ rất có khả năng tu vi của cơ phụng thiên đã đạt tới cấp bậc tông xưa rồi. Con người của Lục Bách xuyên trượt co rút lại, hắn căm ghét võ giả, thế nhưng hắn vẫn có những hiểu biết nhất định về võ giả. Số người đạt được đến tu vi cấp bậc tiên thiên ở Hát Quốc chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay. Từ sau khi Linh Huyệt xuất hiện, số lượng võ giả tu luyện đến cấp bậc tiên thiên có lẽ nhiều hơn ngày xưa một chút, nhưng có lẽ không có ai có được tu vi cấp bậc tông sư cả. Nếu như cơ phụng thiên thật sự đã đạt đến tu vi cấp bậc tông sư, vậy thì chuyện này đối với cả Lục Gia Hắn, thậm chí đối với cả Hờ Quốc. Đều là một mối uy hiếp không nhỏ. Tin tức của ngươi đáng tin chứ? Lục Bách xuyên trầm giọng hỏi. Tiêu Vũ đáp. Ta không thể chắc chắn tin tức này đúng 100%. Nhưng ta có thể chắc chắn là nó đúng ít nhất là 70%. Lục Lão Gia, vẫn còn một vấn đề nữa ta muốn nói. Nói đi, Hoàng Quân Bích của Liễu Gia ở huyện Hờ, tên thật là Cơ Xuân Nhiên. Nàng ta là con gái của Cơ Phụng Thiên. Vì nàng ta đứng thứ sáu trong nhà, nên được người ta gọi là Lục Gia. Mặt Lục Bách xuyên nghiêm lại, mặc dù Liễu Gia ở huyện hơi yếu hơn Lục Gia, nhưng mà thế lực của Liễu Gia ở chính giới cũng không yếu chút nào. Hơn nữa hắn ta biết, gần đây Liễu Gia và Khổng Gia có liên hệ qua lại, nếu như hai nhà Liễu Gia và Khổng Gia liên hôn lại với nhau, thì thế lực cũng sẽ không thua kém Lục Gia là bao, hơn nữa bây giờ cơ thể của hắn không còn khỏe mạnh như trước. Có lẽ hắn cũng chỉ chống đỡ được thêm một hoặc hai năm nữa là cùng, nếu như đen đủi, thì có khi vài tháng nữa hắn đi đời rồi cũng nên. việc của diêu xuân nhiên người chắc chắc chứ tiêu vũ gật gật đầu về cơ bản là chắc chắn sở trường của nàng là khẩu kỹ và ngụy trang từ khi nàng còn nhỏ là diêu gia đã âm thầm bồi dưỡng nàng rồi với năng lực của tô ố vi những chuyện nàng đã nói với hắn thì chắc chắn không có chuyện thông tin đó là giả tiểu tử họ tiêu này người cũng là người không đơn giản nha những thông tin này đến an toàn kiểu cục cũng không tra ra được vậy ngươi lấy nguồn thông tin này từ đâu lục bách xuyên vừa quan sát tiêu vũ vừa hỏi. Tiêu vũ bình tĩnh nói. Lục lão gia, ta có tiền, với lại ta cũng chịu bỏ tiền ra mua thông tin. Vậy thì chuyện ta biết được những thông tin này cũng là chuyện bình thường mà đúng không? Lục bách xuyên. Hắn cảm thấy tiêu vũ nói cũng có lý. Mặc dù số tài khoản lục gia sở hữu chắc chắc nhiều hơn tiêu vũ, nhưng mà số vốn lưu động mà lục gia có thể bỏ ra chưa chắc đã nhiều bằng tiêu vũ. Tiêu vũ bán căn nhà kho kia cũng đã kiếm về được 850 triệu đô la Mỹ. Đây cũng không phải là một số tiền nhỏ. nếu như có người biết được tiêu vũ có nhiều tiền như vậy, Sau đó hắn ta muốn dùng thông tin đổi lấy tiền cũng không phải là việc không thể xảy ra. hay là để ta bảo khổng gia hủy bỏ liên hôn với liễu gia, đổi thành khổng gia qua liên hôn với lục gia chúng ta. lục bách xuyên nhìn chằm chằm tiêu vũ, tiêu vũ lườm hắn ta một cái. tính về phận cháu của lục gia thì chỉ có duy nhất tô ấu vi là con gái mà thôi. câu này thì người tự đi nói với ấu vi đi, để xem sau này. Nàng còn đến chỗ của ngươi nữa hay không? Thôi bỏ đi, ta già rồi Không chịu nổi mấy chuyện như vậy Lục Bách xuyên lắc lắc đầu Chuyện ở huyện Lục Hợp ta sẽ cho người Để lộ thông tin với thế lực bên nước ngoài Để họ đi điều tra Tiêu vũ thẩm nghĩ trong lòng Đúng là gừng càng già càng cay Bây giờ rất có thể tu vi của cơ phụng thiên Đã đang ở cấp bậc tông sư Vậy nên ý định để cho mất người ngoại quốc Đi điều tra thật sự rất hay Nếu như bây giờ bọn hắn tìm đến cửa thì cũng chỉ là tự tìm chết mà thôi. Lục lão gia, Đông tinh xã là một lựa chọn không tồi. Ngươi đây là định không dồn Đông tinh xã vào đường chết, là trong người ngươi ngứa ngáy có phải không? Đông tinh xã thì cũng được, nhưng nếu chỉ mình bọn hắn thì không đủ. Trong mắt Lục Bách xuyên lóe lên ánh sáng. Lục lão gia bên phía Liễu gia, ngươi đừng nhúng tay vào. Nếu như ngươi tùy tiện động vào gia tộc như Liễu gia, thì có khi chính ngươi cũng không biết người chết kiểu gì đâu. Chuyện này chúng ta phải tính tới lâu dài. Chủ yếu là chúng ta vẫn phải xem đám, người cơ phụng thiên, chỉ cần cơ phụng thiên chết đi, vậy thì liễu gia sẽ không để cơ nghiên xuân kéo xuống nước đâu. Tiêu vũ gật gật đầu, rắn không thể không có đầu, mà đầu rắn của cơ gia chính là cơ phụng thiên, lục lão gia Những chuyện cần nói thì ta đều nói cả rồi. Ta về đây, tiêu vũ đứng dậy nói, lục bách xuyên đáp. Người cẩn thận một chút, tốt nhất là đừng có bỗng nhiên chết, một cách không minh bạch, kiến ấu vi lo lắng. những chuyện như này sau này ngươi hạn chế nhúng tay vô một chút kế cả cơ gia có muốn lật mình làm lại từ đầu đi chăng nữa thì ông đây cũng phải đè bẹp chúng xuống tiêu vũ nhanh chóng rời đi lục bách xuyên suy nghĩ một hồi sau đó hắn quyết định gọi điện thoại cho khương vạn trần để ta giới thiệu với các ngươi đây là vị hôn thê của ta tên nàng là liễu vũ tình vũ tình người đẹp ngồi đây là lữ tuyết yến người đang ngồi cạnh nàng là nhị đương gia của ký túc xá chúng ta diệp phi vị này là tô ấu vi Ngồi cạnh hắn là lão tam của chúng ta, tiêu vũ, người cuối cùng và cũng là người còn độc thân duy nhất, trong ký túc xá là hắn, tên hắn là thẩm thân. Buổi trưa khi đi ăn cơm, đám tiêu vũ gặp được liễu vũ tình, khổng húc thấy bọn hắn liền nhiệt tình giới thiệu. Lão đại, ta muốn kháng nghị, người đang xúc phạm cá nhân, thẩm thần lương, xin chào mọi người, liễu vũ tình mỉm cười nói, các ngươi đều là bạn của khổng đại ca, rất vui được làm quen với mọi người, cố vi, tuyết yến. Hai người xinh đẹp thật đấy. Sau một bữa cơm, Liễu Vũ Tình đã quen thuộc hơn nhiều với hội Tiêu Vũ. Tiêu Vũ cũng để ý thấy Khổng Húc có vẻ rất thích Liễu Vũ Tình. Trong một cuộc hôn nhân chính trị, để gặp được người mà mình có cảm tình cũng là một chuyện không dễ dàng gì. Những người anh em, có chuyện gì vậy? Mặc dù ta quen với Vũ Tình là do gia đình sắp xếp, nhưng ta cảm thấy cũng không tồi xíu nào. Sau khi ăn cơm xong, ba người con gái cùng nhau đi dạo phố, Khổng Húc cười ha ha nói. Tiểu vũ âm thầm thở dài một hơi. Nếu như không tính đến vấn đề của cơ Nhiên xuân, thì hắn cũng cảm thấy Liễu Vũ Tình là một người. Không tôi. Còn nếu tính đến cả cơ Nhiên xuân, thì hắn nhìn lại chỉ thấy tức đến hộc máu. Cơ nghiên xuân là lục gia, là một trong những chủ mưu trong vụ sát hại bố mẹ hắn. Mà nàng ta đồng thời cũng là mẹ ruột của Liễu Vũ Tình. Việc này thì hắn biết hóa giải thế nào đây? Chẳng nhẽ hắn đi nói với Khổng Húc, bảo Khổng Húc từ hôn. Giữa họ là liên hôn chính trị. Nếu như khổng ra làm như vậy Thì chính là đắc tội với liễu gia. Hơn nữa còn là kiểu đắc tội không thể bù đắp. Hành Dương Quốc, Đông Tinh Xã Gần đây Migamo này nhẫn nhịn không ít lửa ở trong lòng Khi còn ở huyện Lôi Sơn Vì muốn rời khỏi biệt thự Mà hắn đã phải chui xuống cả bồn câu để thoát ra Sau khi hắn về nước Thì cũng không chiếm được chút lợi nào Trong việc tranh giành linh huyệt cả Sở nghiên cứu kiểu tam có quốc gia chống lưng phía sau Mặc dù hắn là cường giả cấp bậc tiên thiên Đông tinh xã cũng là một thế lực, có sức ảnh hưởng không nhỏ. Nhưng sau khi bị người khác chơi mấy vố, thì hắn cũng chỉ đành từ bỏ chủ ý, chiếm lấy linh huyệt ở hành dương quốc. Vụ mua nhà kho lần này, hắn đã bỏ ra rất nhiều tiền, thế nên bây giờ tiền vốn của đông tinh xã đang rất thiếu thốn. Hắn cũng đã âm thầm phái người đi đến Myanmar. Nhưng kết quả là người vừa đến đó, không bao lâu liền mất liên lạc. Xã trưởng, có tin tốt, chúng ta vừa nhận được một tin tình báo cực kỳ chính xác. Tại huyện Lục Hợp của Hát Quốc, có xác suất 90% xuất hiện linh huyệt, nhưng vị trí cụ thể thì không rõ ràng. Có người vội vàng chạy tới trước mặt Yenaki Miyamo nói, Miyamohoyenaki khiển trách, đến vị trí ở đâu còn không biết rõ. Làm sao ngươi dám nói ở đó, có đến 90% có linh huyệt. Tin tức này ngươi nghe từ đâu ra vậy? Xã trưởng, đây là tin tình báo tuyệt mật ta lấy được từ quân đội của Hát Quốc, ở huyện Lục Hợp xuất hiện sinh vật siêu cấp. nhưng mà cụ thể thì đều được phát hiện tại huyện lục hợp mà thôi tạm thời chúng ta không biết rõ cụ thể là nơi nào trong huyện trong mắt Miyamoto yan lập lòe ánh sáng nếu thật sự phát hiện sinh vật siêu cấp tại huyện lục hợp vậy thì đúng thật là ở huyện lục hợp khả năng cao có tồn tại linh huyệt bên quân đội của hát quốc không có động tĩnh gì hay sao xã trưởng bên đó tạm thời chưa có động tĩnh gì cả cơ bản thì cao thủ võ đạo ở trong quân đội hờ quốc cũng không nhiều Bây giờ họ đã đang chiếm lấy một cái linh huyệt Bây giờ lại tìm thấy thêm một cái nữa Ở huyện Lục Hợp Đối với quân đội Hà Quốc Mà nói chưa chắc đã là chuyện gì tốt đẹp Miyamo Oiyane hơi gật gật đầu Đúng thật là như vậy Nếu lại tìm thấy thêm một cái linh huyệt nữa Khả năng mà quân đội của Hát Quốc Có thể chiếm được rất thấp Đến lúc đó thì kẻ chiếm được Chỉ có thể hoặc là an toàn kiểu cục Hoặc là giới võ đạo của Hát Quốc chiếm lấy Xã trưởng Lần này chúng ta chắc chắn có cơ hội nếu chúng ta có thể phát hiện địa điểm cụ thể của linh huyệt, có lẽ chúng ta có thể độc chiếm linh huyệt đó. Miramoyane nhanh chóng điều động rất nhiều cương giả của Đông Tinh Xã, có hai cao thủ tu vi cấp bậc hậu thiên, thêm hơn chục cao thủ có tu vi cấp bậc hóa kình, ngoài ra còn có thêm khoảng 30 người có tu vi cấp bậc ám kình nữa. Tất cả họ âm thầm đi đến Hát Quốc. Ngày hôm sau họ âm thầm đến huyện Lục hợp để điều tra về linh huyệt. ở huyện Lục hợp có tổng cộng mười thị trấn. Người của Đông Tinh xã, tìm đến địa đầu xà của từng nơi. Hổ ca phải không? Có một nhà có thù với chúng ta, đang trốn ở trong huyện Lục Hợp. Rất có khả năng bọn hắn đang trốn trong thị trấn này. Ngươi nói ta nghe thử xem gần đây trong trấn, có chuyện gì bất thường hay không? Một người của Đông Tinh xã lạnh giọng nói. Hắn ta vừa nói vừa. Móc từ trong túi áo ra một khẩu súng. Một người đứng bên cạnh thì móc từ trong túi áo ra một sớp tiền màu đỏ phẩy phẩy. Ở đây có năm vạn. Nếu ngươi có thể nói ra tin tức Giúp chúng ta tìm được người Vậy thì số tiền này sẽ là của ngươi Nếu ngươi dám giấu giếm Sau này nếu ta tìm được người Ở trong thị trấn của các ngươi Thì ta sẽ lấy mạng cả nhà ngươi Người đàn ông cầm súng vừa nói Vừa lấy ống giảm thanh từ trong túi quần ra Hắn ta chậm rãi mà lắp ống Giảm thanh vào súng Đại ca ta không biết gì hết Thị trấn của chúng ta chỉ là một thị trấn bình thường Không hề có chuyện lạ gì xảy ra ở đây cả Hổ ca run cầm cập nói, người qua đứng yên cạnh cái cây kia đi, người đàn ông cầm súng chỉ vào một cái cây cách hổ ca khoảng vài chục mét rồi nói, hai vị, đã một ca, ta thật sự không biết gì hết, thật sự là ta không biết gì cả mà, không sao cả, chúng ta tin người. Một người đàn ông khác, nắm lấy cổ tay của hổ ca, hổ ca là người có vóc dáng cao to vạm vỡ, ấy thế mà hắn lại có thể dễ dàng bị đối phương khống chế, dẫn đến trước mặt cái cây cách đó vài chục mét. đứng yên Đừng có động đậy, người đứng đây, để đại ca của ta thử bắn súng một lát. Người đàn ông đưa hổ ca đi cười ha ha, hắn ta đặt một quả táo lên trên đỉnh đầu hổ ca, phăng. Người đàn ông cầm súng quả quyết bắp cò, quả táo trên đỉnh đầu hổ ca, lập tức vỡ thành nhiều mảnh bắn tung tóe. Hắn ta bị dọa suýt nữa tiểu ra quần, không ngờ khẩu súng này lại là súng thật. Hơn nữa đối phương dám nổ súng như vậy, thì nếu hắn dám nói gì không phải, chắc chắn hắn chỉ có một con đường chết. Đại ca... Khả năng bắn súng của người tiến bộ hơn nhiều rồi nha. Ta cảm thấy chúng ta có thể thay táo bằng quýt, để thử xem sao. Người đàn ông còn lại cười nói. Người đàn ông cầm súng nghi hoặc nói. Thử bằng. Quả quýt hả? Hay là thôi đi. Trước đây ta thử bằng quả quýt. xác suất bắn chúng chỉ có 50%. Bây giờ chắc cũng chỉ khoảng 70% thôi. Đại ca, ta tin tưởng ngươi. Người đàn ông kia đem một quả quýt đặt lên đầu hổ ca. Ta nhớ ra rồi. Ta ta có biết một chút chuyên. Hổ ca vô cùng hoảng hốt mà nói, quả quyết nhỏ như vậy, nếu đối phương bắn nhầm vào đầu hắn, thì chẳng phải hắn đi đời hay sao? Người biết, người đàn ông cầm súng hai mắt sáng lên, hổ ca là người thứ ba mà nhóm họ tìm đến rồi. Trong thị trấn của chúng ta, đúng thật là có xảy ra chút chuyện dị thường. Vài năm trước, có một ông chủ xây một căn biệt thự ở chỗ chúng ta. Ta muốn kiếm chắc một tí tiền, kết quả bị người ta chỉnh cho một trận không nhẹ. Ta đã từng dùng kính viễn vọng âm thầm quan sát. Bên trong căn biệt thự đó có vài người ở, họ rất ít khi rời đi, suốt ngày suốt năm chỉ ở nguyên bên trong biệt thự. Rất đáng nghi, hổ ca nhanh chóng đem tất cả những gì bản thân biết nói hết ra, hắn sợ những người ở trong biệt thự. Nhưng mà hắn càng ở mất mạng ngay ở đây hơn, nhanh chóng đưa ta đến đó đi, không được đến quá gần nhé. Khoảng 20 phút sau, ba người đến nơi cách biệt thự khoảng vài trăm mét. Chính là căn biệt thự kia, ta tưởng mình có thể kiếm được ít tiền, ai ngờ ta gặp ngay phải mấy kẻ khó chơi. Giữa ngày đông giá rét, chúng bắt ta ngâm nước trong hồ cả nửa tiếng đồng hồ, khiến xương khớp của ta cũng muốn đông cứng lại luôn. Hổ ca chỉ chỉ về phía biệt thự nói. Người có thể cút đi được rồi, nhớ ngậm chặt miệng ngươi lại, nếu không ta sẽ không bảo đảm được tính mạng của cả nhà ngươi đâu đấy. Vâng vâng, hổ ca nhanh chóng rời đi, hắn định sẽ đưa cả gia đình đi du lịch, tránh xa nơi này một thời gian. Đằng Điền quân, ta vừa mới phát hiện ra một địa điểm khả nghi, các ngươi mau chóng đem người tới đây đi. Người đàn ông cầm súng gửi thông tin đi, không bao lâu sau, những người còn lại của nhóm họ đi một chiếc xe bánh mì đến đây. Hai người đàn ông cũng đi lên chiếc xe bánh mì đó, chiếc xe nhanh chóng đi về phía biệt thự. Hửng, bên trong biệt thự, đầu mày của cơ phụng thiên cao chặt lại, ở đây hắn có nuôi vài con chó săn, thế nên bình thường sẽ chẳng bao giờ có người đến gần. Go go, go go. Hai con chó săn thấy phát hiện thấy có xe lạ, liền nhanh chóng lao thẳng qua đó, kể cả có người vô tình đi nhầm đến gần đây. mà thấy có chó săn to lớn như này thì cũng sẽ tự giác lùi lại nhưng cơ phụng thiên phát hiện chiếc xe bánh mì đó vẫn tăng tốc đi thẳng đến biệt thự linh khí ở đây thật sự có linh huyệt chiếc xe bánh mì nhanh chóng đi đến trước biệt thự mấy người của đông tinh xã ngồi trong xe vô cùng hưng phấn bọn hắn đều cảm nhận được luồng linh khí ở nơi đây nhanh chóng chuyển tin tức đi đi một người ở trong xe mở miệng nói chiêu chiêu chiêu một nắm đỗ bay từ bên trong biệt thự bay ra Chiếc đũa bay thẳng vào trong xe bánh mì, xuyên qua cửa kính, đâm thủng não tất cả những người ở trong xe. Băng hắn lại còn muốn báo tin tức đi, việc này cơ phụng thiên không thể nhắm mắt làm ngơ được. Ba năm trước, khi hắn mới tới đây, hắn cũng chỉ có tu vi tiên thiên tiểu thành, thế mà chỉ trong ba năm ngắn ngủi. Hắn đã tu luyện được lên đến tu vi tông sư, chuyện này làm sao cơ phụng thiên có thể để người ngoài biết được. Người hành dương quốc à, cơ phụng thiên nhanh chóng đi từ trong biệt thự ra ngoài. Sau khi nhìn thấy mấy người bên trong xe bánh mì, đầu mày của hắn cau chặt lại. Người của hành Dương Quốc đến đây để làm gì? Đáng chết. Sau khi nhìn thông tin trong điện thoại bọn hắn, cơ phụng thiên phát hiện bọn hắn đã sớm gửi định vị đi rồi. Chỉ cần bây giờ đồng bọn của bọn hắn không liên lạc được với hắn, thì chắc chắn đồng bọn của bọn hắn sẽ đến đây. Số điện thoại mà quý vị đang gọi đến đã tắt máy. Nửa tiếng sau, người của đông tinh sẽ gọi điện thoại cho đằng điền. Sao lại tắt máy rồi? Người gọi điện thoại nghi hoặc. Bây giờ bọn hắn đang chấp hành nhiệm vụ, vậy nên chắc chắn đằng điền sẽ không phạm sai lầm cơ bản, như để điện thoại hết pin được. Bọn hắn nhanh chóng gọi điện cho tất cả những người trong nhóm của đằng điền, số điện thoại mà quý vị đang gọi đến đã tắt máy. Tất cả mọi người lại cùng tắt máy giống y như nhau, không hay rồi, xảy ra chuyện rồi. Người gọi điện thoại nhanh chóng liên lạc với những vị cương giả qua đây lần này, khoảng nửa tiếng sau, hơn 30 người họ tụ tập lại, xuất phát. Bảy chiếc xe bánh mì nhanh chóng đi thẳng đến biệt thự. Bên trong biệt thự, cơ phụng thiên đã nhanh chóng cho người, đem thi thể đi xử lý sạch sẽ. Ba năm gần đây, cơ gia chỉ có ba người họ hay đến biệt thự tu luyện. Nhưng mà hắn vẫn có vài người làm việc cho hắn, ở huyện Lục Hợp này. Go, go. Khi mấy chiếc xe đi đến, đám chó sau nhanh chóng lao ra. Lũ xúc sinh, đi chết đi. Có người ngồi trên chiếc xe đi đầu tiên ra tay. Vài lưỡi đao sắc bén bay tới lấy mạng mấy con chó. chỉ trong chớp mắt bên trong biệt thự sắc mặt của CƠ Phụng Thiên trở nên cực kỳ khó coi đánh chó cũng phải ngó mặt chủ chứ huống chi bọn hắn còn giết chó đám chó này CƠ Phụng Thiên cũng đã nuôi được ba năm rồi ít nhiều gì cũng sinh ra tình cảm năm chiếc xe bánh mì tiếp tục áp sát biệt thự đoàn xe nhanh chóng đi đến trước biệt thự linh khí mấy người của Đông Tinh xã vô cùng vui mừng mọi người đề cao cảnh giác người ở trong này có lẽ là cao thủ thôn dã người báo lên trên đi mời xã trưởng trực tiếp đến đây một chuyến một cường giả có tu vi hậu thiên nhắc nhở hắn không căng thẳng lắm thực lực của bọn hắn không tồi hơn nữa phần lớn mọi người đều mang theo súng thế nên kể cả người ở đây có là cường giả có tu vi tiên thiên đi chăng nữa thì dựa vào năng lực của họ cũng có thể đối phó được vâng bản điền quân bên trong xe có người đáp lời chiêu chiêu chiêu Cư phụng thiên ném ra một nắm đinh sắt toàn bộ người ở trong chiếc xe đầu tiên Đều chết ngay tức khắc, trong số đó có một cao thủ tu vi hậu thiên, các ngươi dám gửi tin tức đi thử xem, giọng nói lạnh lạnh của cơ phụng thiên, truyền ra từ trong biệt thự, quái gở thật, tấn công, tấn công đi. Bên trong chiếc xe ngay phía sau, có một cường giả tu vi hậu thiên nói, phần lớn số người trong họ, đều cầm súng lên chuẩn bị tấn công, chiêu chiêu. Trong chớp mắt, thêm chục chiếc đinh được bắn ra, bọn chúng nhắm vào từng mục tiêu riêng, hơn 10 người chuẩn bị nổ súng đều chết tại chỗ. Chiếc xe đầu tiên đã chết mất 5 người, giờ lại có thêm khoảng hơn 10 người trên chiếc xe thứ hai chết nữa. Trong một thời gian ngắn, một nửa số người của Đông Tinh xã đều đã tử vong. Đầu hàng, chúng ta xin đầu hàng, tiền bối, bây giờ chúng ta sẽ rời đi ngay. Người mở miệng ra nói chuyện là một cường giả có tu vi hậu thiên, hắn ta vẫn chưa muốn chết. Chiêu chiêu, cơ phụng thiên lại tiếp tục ra tay, chỉ trong chớp mắt, vì cường giả tu vi hậu thiên kia. Và thêm vài người đang định nổ súng đều chết hết. Ba mươi người đến giờ chỉ còn hơn mười người còn sống. Mấy người còn lại đều nơm nớp lo sợ. Bọn hắn đã hoàn toàn mất đi dũng khí để ra tay. Thực lực mà cơ phụng thiên thể hiện ra, thật sự quá mạnh. Nếu các ngươi không muốn chết thì nhanh chóng xuống xe. Giọng nói lạnh như băng của cơ phụng thiên, lại một lần nữa chuyển ra. Mặc dù hắn đã giết chết hơn hai mươi người. Số người chết đã vượt quá hai trên ba. Nhưng hắn vẫn chưa được nhìn mặt mấy tên nhãi của đông tinh xã này. Vị đại nhân trong kia muốn chúng ta xuống xe, mọi người nhanh chóng xuống xe đi. Bên trong một chiếc xe, có người dùng tiếng hành Dương Quốc nói, bây giờ chỉ còn có tám người còn sống, họ nhanh chóng xuống xe. Họ đều giơ thẳng hai tay lên, trên người không hề mang theo bất kỳ thứ vũ khí nào. Nói đi, các ngươi là do ai phái đến đây, cơ phụng thiên vẫn chưa hề lộ mặt. Đại nhân, chúng ta là người của đông tinh xã, xã trưởng của bọn ta, cũng là người có tu vi tiên thiên giống như ngài. mong đại nhân nể mặt xã trưởng của chúng ta mà tha cho chúng ta một mạng những thi thể này thì chúng ta sẽ tự đem đi xử lý không phiền ngài phải phí công đồng tình xã chúng ta cũng sẽ khôn bao giờ đến đây thêm một lần nào nữa và về chuyện linh huyệt thì chúng ta sẽ nghiêm túc bảo mật mọi thông tin một người biết tiếng hờ trong số họ đứng ra lo sợ nói đồng tình xã phải không miyamu này không phải là đối thủ của lão phu đâu nếu tin tức ở đây bị lộ ra ngoài Vậy thì đông tinh xã cũng không cần phải tồn tại nữa. Giọng nói tràn đầy sát khí của cơ phụng thiên, truyền từ trong biệt thự ra ngoài. Hắn định giết hết toàn bộ. Nhưng mà làm như thế, thì xác suất linh huyệt bị lộ càng cao hơn. Nếu bây giờ hắn giữ mạng bọn chúng lại, thì có lẽ hắn có thể đè ép được đông tinh xã. Hơn nữa lần này hắn cũng giết tương đối nhiều. Người, giữ lại bọn chúng, để xử lý chỗ thi thể kia cũng tốt. Đại nhân, ngài yên tâm, chúng ta cũng không phải đồ ngốc. Mà xã trưởng của chúng ta cũng không phải tên khờ. Đại nhân mạnh như vậy. Chúng ta sẽ không bao giờ gây chuyện với ngài đâu ạ. Cút, Đem cả thi thể của những con chó kia các ngươi, cũng đem đi cả đi. Cơ phụng thiên lạnh giọng nói. Vâng, vâng. Cảm tạ đại nhân đã tha mạng. Mấy người còn sống của đông tinh xã, vội vã rời đi. Lông mày của cơ phụng thiên cau chặt lại. Tại sao người ngoài lại biết chuyện ở đây? Chẳng nhẽ bọn cơ bằng xảy ra vấn đề gì rồi hay sao? Đáng lý ra. là sẽ không xảy ra vấn đề gì mới đúng chứ Bây giờ cơ lang phong đã tiếp cận tu vi tiên thiên viên mãn Cơ bằng cũng đã sắp đạt được tiên thiên đỉnh phong Bây giờ tính cả hờ quốc Thì cao thủ cũng chẳng được bao nhiêu người Tinh Tiêu vũ nhận được tin tức Mà tô ấu vi gửi đến Bây giờ hắn đang ở thụy lệ Vân Nam Đường tại thiên đang dẫn hắn xem rất nhiều viên đá có giá trị lớn Có viên đá bên trong Có phỉ thủy chất lượng không tồi, Nhưng không hề có viên nào Mà bên trong có linh thạch cả Trước đây hắn phát hiện một viên linh thạch, đây cũng là dựa vào vận may cực kỳ to lớn, thì mới tìm được. Đàn anh, người của đông tinh xã, đã tìm thấy linh huyệt rồi. Bọn hắn bị cơ phụng thiên giết chết hơn 30 người, chỉ còn sót lại 8 người còn sống đi dọn thi thể. Cơ phụng thiên muốn thông qua việc này, để cho đông tinh xã biết khó mà lui. Sau khi đọc tin nhắn, trên mặt tiêu vũ lộ ra một nụ cười. Lần này đông tinh xã tổn thất cũng không nhỏ nha, hơn 40 người được đông tinh xã điều đến đây. có lẽ đều là cao thủ vậy mà lại chết mất hơn ba mươi người miyamuo mà biết việc này thì chắc hắn tức đến thổ huyết mất linh huyệt ở đâu tô ố vi gửi cho tiêu vũ địa chỉ trông địa chỉ cụ thể ta vừa gửi cho ngươi rồi đó nhưng mà ngươi nhất định không được qua đó nha trong thời gian ngắn như vậy mà cơ phụng thiên đã giết chết không ít người vậy thì chắc chắn bây giờ hắn ta đã có tu vi tông sư rồi ngươi cứ yên tâm đi ta cũng không ngốc tiêu vũ cất điện thoại đi Đường Tại Thiên cười nói, tiêu thiếu ra, người và tô cô nương thật sự là một đôi trai tài gái sắc nha. Sau này hai người mà có kết hôn thì nhất định phải mời ta rượu mừng nhé. Không vấn đề gì. Ông chủ đường, những viên đá tốt nhất ở đây chỉ có thế này thôi sao? Đường Tại Thiên nghĩ nghĩ một lát rồi đáp. Những viên đá được bán công khai thì chỉ có như này thôi. Nhưng mà có những ông chủ còn giữ những viên đá cực kỳ hiếm mà không định bán đi. Những viên đá đó... Đều là những viên nguyên thạch hàng cực hiếm, trừ khi có người nguyện ý ra giá rất cao, để mua lại. Còn không thì những ông chủ siêu tầm đá chắc chắn, sẽ không cho người ngoài nhìn thấy chúng đâu. Hai mắt tiêu vũ sáng lên, biết đâu trong số những viên đá hàng hiếm, đó có một viên linh thạch thì sao? Ông chủ đường, làm phiền ngươi giúp ta liên hệ với họ, ta đồng ý mua lại chúng với giá cao. Vâng tiêu thiếu ra, đường tại thiên gật gật đầu, trừ một người là đối thủ cũ của ta ra, còn những người còn lại. Có lẽ sẽ đều nể mặt ta, mà cho ngươi xem qua một chút. Suốt nửa ngày, đường tại thiên dẫn tiêu vũ tới rất nhiều chỗ. Tiêu thiếu, ngoại, trừ chỗ đối thủ lâu năm của ta. Chỗ còn lại đều xem qua cả rồi. Giờ chúng ta tới chỗ đối thủ cũ của ta, thử vận may xem. Nếu đối phương không đồng ý cũng không cần miễn cưỡng quá. Ta đi đang tìm thử là được. Dương quân lái xe, nửa tiếng sau, chiếc roller roi dài của đường tại thiên đến gần một trang viên. toàn bộ trang viên yên tĩnh đến quái dị lạ thật lúc trước hai con chó lão già này mười cách thật xa đã sủa ầm ĩ sao hôm nay người gần đến cửa mà cũng không sủa mà sao lão già này không nhận điện thoại thế nhỉ giờ cho quỷ gì không biết đường tại thiên cầu nhau. dương ca dừng xe tiêu vũ bất chợt lên tiếng ghét dương quân liền vội đạp chân phanh xây lập tức ngừng lại cơ thể đường tại thiên bị nghiêng theo quán tính suýt nữa ngã sắp mặt sao vậy tiêu thiếu Tiêu Vũ ngưng trọng nói, trong trang viên có người chết, tờ an ngửi thấy mùi máu tanh, rất lời, Tiêu Vũ thả niệm lực tinh thần ra. Rất nhanh sau đó, Tiêu Vũ phát hiện thi thể căn cửa trong nhà, người chết bị cắt cổ họng, máu chảy đầy đất, hai mắt trợn trưng, Ô, Tiêu Vũ phát hiện trên mặt đất, có dấu chân dính máu vừa nhỏ vừa nhạt. Nếu không phải hắn vận dụng niệm lực tinh thần quét hình, thì có khi còn không nhìn ra, kẻ giết người không phải con người. Niệm lực tinh thần của Tiêu Vũ... Nhanh chóng tìm thấy những thi thể còn lại, cũng phát hiện những dấu chân máu khác, không chỉ có một kẻ tiến hành tập kích. Răng rác, răng rác, niệm lực tinh thần tiếp tục quét hình vào sâu bên trong, tiểu vũ phát hiện càng nhiều thi thể. Khi niệm lực tinh thần của hắn xuống tới bảo khố ngầm dưới đất, thì nghe được âm thanh. Vài con chuột lớn, đang đào tường bê tông của bảo khố, tường bê tông dày 2 mét, đã bị đào xuyên hơn nửa. Cốt sắt to khỏe bên trong đều bị gặm đứt, vài con chuột lớn đều hưng phấn không thôi. chuột linh kim chảo. Tiêu vũ ngớ người, nhận ra mấy con chuột to kia là thứ gì, tiêu hải cho người quay một cái video về sinh vật của dị giới cho hắn. Bên trong có giới thiệu cặn kẽ của rất nhiều sinh vật, trong đó bao gồm chuột linh kim chảo, móng vuốt và răng nanh của sinh vật này sắc bén như đau. Nó còn có năng lực tìm kiếm linh khoáng. Khoan đã, nếu mấy con chuột linh kim chảo ở đây, chẳng lẽ trong bảo khố này có linh thạch, Niệm lực tinh thần của tiêu vũ, chật vật xuyên qua cửa chính bảo khố. Bên trong có ba khối nguyên thạch khổng lồ. Niệm lực tinh thần không thăm dò vào được. Tiêu vũ thẩm nghĩ trong lòng. Niệm lực tinh thần của hắn có thể kéo dài tới tận nơi đó. Đã không dễ dàng. Muốn dò tới linh thạch bên trong nguyên thạch thì đúng là hơi làm khó chính mình. Thuấn gì đến trong bảo khố. Tiêu vũ nghĩ vậy. Niệm lực tinh thần của hắn có thể kéo dài vào tới. Nghĩa là có thể dịch chuyển tức thời vào bên trong. Nhưng người nhà này đã đủ. Thảm, hắn còn trộm đồ thì đúng là không thể nào nói được. thật sự có mùi máu chúng ta phải báo cảnh sát dương quân vòng đến gần cửa chính rồi quay lại báo cáo hắn ta không thấy thi thể nhưng ngửi được mùi máu tanh nồng nặc tiêu vũ lắc đầu đây không phải án mạng bình thường cảnh sát không xử lý được phải tìm cơ quan chuyên nghiệp giải quyết tiêu vũ lấy điện thoại di động ra gọi cho khương vạn trần đế đô ánh mắt khương vạn trần lộ vẻ kinh ngạc tiêu vũ lại chủ động gọi điện thoại cho hắn bạn học tiêu vũ ngươi tìm ta có chuyện gì tốt à Khương Vạn Trần vừa nhận máy đã nói luôn. Tiêu Vũ bĩu môi nói. Cục trưởng Khương, chuyện tốt thì không có, chỉ có một chuyện xấu đây. Muốn nghe hay không? Khương Vạn Trần, nói nghe đi. Tiêu Vũ nói, ta phát hiện một gia đình tử vong không bình thường, tại Thụy Lệ, Vân Nam. Họ hẳn là bị sinh vật siêu cấp sát hại. Hai mắt Khương Vạn Trần sáng lên. Đối với người chết và người thân của người chết, đây không phải là chuyện tốt. Nhưng đối với quốc gia mà nói, có vẻ như không phải chuyện xấu gì cả. Có lẽ bên kia có linh huyệt. Tiêu Vũ, địa chỉ cụ thể của ngươi là gì? Ta phái người tới ngay. Ta cũng lập tức chạy tới. Tiêu Vũ nói vị trí của mình. Khoảng nửa tiếng sau, hai thành viên của cục an toàn số 9, gần nhất chạy tới. Hai người họ cũng chỉ có tu vi cấp ám tình. Tiêu Vũ đúng không? Sao ngươi biết có người chết? Sao ngươi biết có quan hệ với sinh vật siêu cấp? Ngươi tới đây làm gì? Một trong hai người vặn hỏi Tiêu Vũ. Tiêu Vũ nhíu mày. Ngươi bình thường phát lối quen thói à? lúc trước nói chuyện với cục trưởng của các ngươi cục trưởng các ngươi còn khách sáo hơn ngươi nhiều có cần ta gọi cho cục trưởng khương của các ngươi giúp các ngươi đổi việc không một người khác vội nói xin lỗi tiêu tiên sinh xin lỗi có người tử vong lại liên quan đến sinh vật siêu cấp nên hắn hơi nhạy cảm bên này do chúng ta tiếp nhận nếu ngươi có việc gì khác thì có thể rời đi chúng ta sẽ ở đây chờ thêm người trong cục tới xử lý tiêu vũ chỉ cái xe cách đó không xa ta đi cùng họ đến Vốn định qua đây mua nguyên thạch, phát hiện bên này có tình huống khác thường, ta cùng chờ với các ngươi, tợ ai để họ rời đi trước? Vâng được, tiêu vũ gọi với ra xe, ông chủ đường Dương Ca, ta còn có vài việc ở chỗ này, các ngươi về trước đi, ngày mai ta lại tới tìm các ngươi, hai người đường tại thiên rời đi. Vụ án liên quan đến ngành đặc biệt, họ biết quá nhiều cũng không có chỗ tốt gì. Tiêu, tiêu tiên sinh, xin lỗi vì chuyện vừa rồi, người mới vặn hỏi tiêu vũ cúi đầu nhận sai. Bình thường các ngươi đối đãi với phần tử phạm tội thì hung hăng chút là bình thường. Đối xử với dân chúng bình thường như ta thì nên điều chỉnh ngôn từ ôn hòa một chút thì hơn, tiêu vũ lạnh nhạt nói. Tiêu tiên sinh nói đúng, đối phương vội đáp, mà trong lòng hắn ta lại âm thầm phỉ nhổ, có thể trực tiếp liên hệ cục trưởng của họ là bình thường ghê chưa? Ngay cả cấp trên trực tiếp của họ còn chẳng thể liên lạc thẳng với Khương Vạn Trần, chúng ta còn cần chờ bao lâu, các người tìm kiếm người nhà người chết tử đi. Trong nhà xảy ra chuyện như vậy, bọn họ cũng nên được biết, Tiêu Vũ nói. Hắn nán lại cũng chỉ vì muốn mua nguyên thạch từ tay người nhà người chết. Tiêu tiên sinh, có đồng nghiệp khác của chúng tôi phụ trách phương diện này, có lẽ đã liên lạc được rồi, hiện tại chắc đang trên đường tới đây. Từ Tiêu Vũ đi đến cạnh đó, tìm một tảng đá ngồi xuống, hắn gửi tin nhắn cho tô ố vi. ố vi, đã tìm được thuộc hạ của nhà họ cơ, ở huyện lục hợp chưa, định vị vị trí của ta bây giờ? Cha xem thời gian gần đây, hắn có tới bên này không? Học trưởng, tìm được thuộc hạ của cơ phụng thiên rồi. Ta cha ngay đây, tô ố vi nhanh chóng xác định vị trí của tiêu vũ. Nàng dùng hệ thống thiên nhãn tra tới camera giám sát gần đó. Mấy phút sau, tô ố vi tìm ra đầu mối. Học trưởng, một trong số đó đã đến phụ cận, khoảng cách gần nhất chỉ có 6, 7 cây số. Tiêu vũ hơi nheo mắt lại. Chắc hẳn cơ phụng thiên đã bắt được chuột linh kim chảo từ sớm. Hắn cho người mang vài con chuột linh kim chảo tới bên này, để càng nhiều người cho rằng, bên này có linh huyệt. Lão già này giả hoạt thật, chẳng lẽ vì linh huyệt của huyện Lục Hợp xuất hiện từ mấy năm trước, nên sinh vật siêu cấp đi ra từ nơi. Đó tương đối lớn na tiêu Vũ thẩm nghĩ trong lòng. gần linh huyệt bên huyện Lôi Sơn xuất hiện mũi độc đầm lầy, so với mũi bình thường thì rất to. Nhưng so với chuột linh kim chảo thì yếu hơn nhiều. Kiến hoàng kim xuất hiện ở ngoại ô ma cũng không to cho lắm. Chờ thêm một lát. Một chiếc xe thể thao chạy tới, một người trẻ tuổi từ trên xe bước xuống, cả ông nội và ba ta đều chết rồi ư. Người trẻ tuổi vội hỏi, tiêu vũ lén cau mày, giọng tên nhóc này không có mấy bị ai cả, thậm chí tiêu vũ còn cảm thấy hắn không kìm được vui sướng. Người là ai? Một người của Cục An toàn số chiến tiến lên nhanh đón. Người này tên là Lương Siêu, đồng nghiệp đi cùng hắn ta là Triệu Trường Thụy. ngươi là cảnh sát, sao lại không mặc đồng phục? Ta là ôm Lân, cháu trai của ông thủ chính. Nếu cả ông nội và ba ta đều chết rồi, thì ta chính là người thừa kế duy nhất, người trẻ tuổi khinh bỉ đáp lời. Nhà họ uông cực kỳ giàu có, từ nhỏ hắn đã bị nuôi thành tính tình kiêu căng ngang ngược, hoàn toàn không để cảnh sát bình thường vào mắt. Lương siêu và triệu trường thụy đồng thời cao mày. Các người mau kéo thi thể đi đi, tòa trang viên này đáng giá không ít tiền đấy. Để thi thể nằm trong trang viên lâu quá, sẽ suối quẩy. Người trẻ tuổi mất kiên nhẫn nói, tiêu vũ nhìn triệu trường thụy. người này là người thừa kế duy nhất thật à triệu trường thụy bất đắc dĩ gật đầu người còn lại ở cục an toàn số 9, đã gửi tư liệu tới uông lân đúng là người thừa kế duy nhất giá trị tài sản hắn ta có thể thừa kế lên tới hai bờ a tỷ đám người triệu trường thụy nghe vậy chỉ cảm thấy muốn chửi bậy uông lân chẳng phải thứ tốt lành gì vậy mà có thể thừa kế nhiều tài sản đến thế danh con nói cái gì đấy hả một cảnh sát nho nhỏ mà thôi nói chuyện chú ý một chút Đừng tự chúc phiền phức cho bản thân. Ung lân trợn mắt nhìn tiêu vũ. Nói xong, hắn ta đi về phía cửa chính. Chờ đã. Chúng ta còn phải chờ những người khác tới. Triệu trường thụy vội nói. Ung lân lạnh lùng đáp. Đã có ba người các ngươi ở đây, rồi còn phải chờ ai nữa? Nếu ba mẹ ta còn thở thì sao? Nói không trường bởi vì chờ mà chết người. Hắn nói cũng có lý. Chúng ta vào xem thử không? Tiêu vũ cao mày nói. Hai người triệu trường thụy gật đầu. Ung lân nhanh chóng mở cửa chính. Nhìn thấy thi thể canh cửa trong phòng, đáy mắt hắn ta lộ vẻ hưng phấn. Ông nội, ba, mẹ. Uông lân vừa hô to, vừa xông về lầu chính trong trang viên. Uông lân nhanh chóng tìm thấy thi thể của ba mẹ. Sau đó lại thấy thi thể ông nội. Toàn thân hắn đều cực kỳ hưng phấn. Bảo các ngươi đổ cho ta một chiếc siêu xe tốt một chút thì không nghe. Kiên quyết đòi làm thần giữ của. Giờ thì hay rồi. Tiền thì còn đây. Mạng thì không còn nữa. Trên mặt Uông lân, hoàn toàn không có vẻ đau thương gì. Ông nội và ba mẹ ngươi lưu lại cho ngươi không ít tài sản, tốt xấu gì ngươi cũng phải tôn trọng bọn họ một chút chứ. Bằng không, ta thấy ngươi sắp gặp vận rủi rồi đấy. Tiêu Vũ cười lạnh, ung lân hung tận trừng Tiêu Vũ. Ngươi chủ ẻo cái gì đấy hả? Lát nữa ta phải khiếu nại ngươi, ngươi tuyệt đối sẽ không có quả ngon để ăn. Triệu ca lương ca, có, khi chỗ khác vẫn còn người sống sót đấy. Chúng ta đi kiểm tra thử xem thế nào. Tiêu Vũ nhìn về phía hai người triệu trường thụy, hai người triệu trường thụy gật đầu. dáng vẻ của uông lân làm bọn họ buồn nôn mấy người tiêu vũ lập tức ra ngoài á đừng tới đây đừng tới đây uông lân hoảng sợ rít ầm lên hai người triệu trường thụy vội vọt vào bên trong uông lân ngã xuống đất bên cạnh là vài con linh thú móng vàng cứu cứu ta uông lân lúng búng nói không rõ tiếng hắn ta dùng ta che cổ máu tươi tràn ra giữa những kẽ ngón tay và miệng chít vài con chuột linh kim chảo nhanh chóng đánh về phía đám người tiêu vũ so với người bình thường thì lực chiến đấu của đám chuột này không tồi nhưng lại yếu hơn võ giả cấp ám kình như hai người triệu trường thụy thì nhiều lắm rất nhanh sau đó hai con bị giết ba con còn lại bị hai người triệu trường thụy bắt sống nói ngươi sẽ gặp vận đen mà giờ thì tin chưa tiêu vũ ngồi xổm xuống nói với uông lân ngươi ngươi uông lân tắt thở bỏ mình hai mắt trợn trừng thật to chết không nhắm mắt hai người triệu trường thụy kinh ngạc nhìn tiêu vũ nếu vừa rồi tiêu vũ không gọi bọn hắn ra ngoài uông lân chắc chắn sẽ không chết đừng nhìn ta đều là mạnh cả mà tiêu vũ lắc đầu nói hai người triệu trường thụy nhìn nhau bọn hắn có cảm giác tiêu vũ vừa rồi cố ý dẫn bọn hắn đi ra bên ngoài để uông lân một mình đối mặt nguy hiểm đúng vậy đều là mạnh triệu trường thụy cười nói thằng nhãi uông lân này chết càng tốt ta đi phòng vệ sinh một lát các ngươi phải cẩn thận đừng để chúng nó chạy mất sinh vật siêu cấp to thế này có giá trị nghiên cứu không nhỏ đâu Tiêu vũ nhanh nhẹn đi vào phòng vệ sinh, bảo khố ngay tại bên dưới lẩu chính. Tiêu vũ vận dụng thấu thị, thấy được nguyên thạch trong bảo khố, sau đó nguyên thạch cũng dần bị hắn nhìn thấu. Tìm được rồi, không lâu sau, tiêu vũ âm thầm vui mừng, hắn phát hiện một khối linh thạch khá to, còn to hơn khối linh thạch hắn, đạt được ban đầu vài phân, không gian thiết cắt. Tiêu vũ nắm giữ dị năng không gian, khống chế lực lượng không gian, cắt một vòng quanh linh thạch. Linh thạch nhanh chóng biến mất rơi vào túi thứ nguyên cụ uông cháu ngươi quá bất hiếu ta giúp ngươi cho hắn một giáo huấn nho nhỏ thu một xíu thu lao của ngươi ngươi không cần có ý kiến nhé tiêu vũ thầm nhủ trong lòng sau đó tiêu vũ nhanh chóng ra ngoài hai người triệu trường thụy còn đang nắm chuột linh kim chảo triệu ca lương ca ta đến đây vốn là để mua nguyên thạch giờ người nhà bọn họ chết cả rồi nguyên thạch nhà họ ôm cũng lê rủi ta không mua nữa hai người chờ tiếp nhé ta đi trước Hai người triệu trường thụy gật đầu, cũng không có lý do gì để lưu tiêu vũ lại. Tiêu vũ rời đi. Đến tối, Khương Vạn Trần tự mình chạy tới. Sinh vật siêu cấp lớn như vậy, Khương Vạn Trần nhìn thấy ba con linh thú móng vàng to như thế, thì hai mắt trở nên nghiêm trọng, theo phân tích trước mắt của bọn họ. Sinh vật siêu cấp lớn như vậy thì phải hai, ba năm nữa mới xuất hiện thì đúng hơn. Chuột linh kim chảo xuất hiện đúng là niềm vui bất ngờ lớn. Có các ngươi ở đây, thì sao hắn lại chết? Khương Vạn Trần nhìn thi thể uông lân, hai người triệu trường thụy thuật lại tỉ mỉ tình huống khi đó, chết thì chết đi, mang toàn bộ thi thể trở về. Trang viên này và khu vực, trong bán kính 200 m xung quanh rào thành khu cấm, kiểm tra, giả soát tất cả các khu vực xung quanh, ngay trong đêm nay, phải tìm cho ra linh huyệt ở đây cho ta, Khương Vạn Trần trầm giọng nói. Cục trưởng, đám chuột siêu cấp này, vặn vách tường phòng ngầm dưới mặt đất, sau vách tường chắc hẳn là bảo khố của nhà họ uông, cửa vẫn đóng chặt. Khương Vạn Trần xuống tầng ngầm, vị trí này vẫn tương đối rộng rãi sáng ngời, có thể gặm đứt cốt sắt to như vậy, chứng tỏ rằng rất bén. Tìm bên chuyên nghiệp tới mở cửa đi, Khương Vạn Trần ra lạnh. Hiệu suất của cục an toàn số 9 rất cao, nửa tiếng sau, cửa bảo khố đã bị mở ra, bên trong rất nhiều thứ tốt, đủ mọi kiểu dáng. Bắt mắt nhất là mấy khối nguyên thạch khổng lồ, mang ba con chuột siêu cấp kia tới đây, Khương Vạn Trần ra lạnh, ba con chuột siêu cấp. Bị giam trong lồng làm từ kim cương đen Độ cứng của kim cương đen cực kỳ cao Hàm răng của chúng nó khó mà gặm thủng được Lồng được đặt xuống đất Ba con chuột đều không lộ ra dị thường Linh thạch bên trong nguyên thạch Đã bị tiêu vũ đào đi rồi Chúng nó không hứng thú gì với nguyên thạch bình thường Cục trưởng chuột siêu cấp cũng là chuột Thiên tính đám xúc vật này là đào động mà Có người cạnh Khương Vạn Trần nói Khương Vạn Trần nhấc một cái lồng chuột lên Dẫn con chuột đi một vòng bảo khố -owner chuột siêu cấp bên trong, không có biểu hiện đặc biệt gì. Kiểm tra đồ đạc ở đây, xem có vật phẩm gì đặc thù không. Vâng, Cục trưởng, người của Cục An toàn số 9, nhanh chóng kiểm tra toàn bộ bảo khố. Ngay cả nguyên thạch cũng bị họ kiểm tra từ trong ra ngoài, không phát hiện có gì đặc biệt. Các người tiếp tục tiến hành kiểm tra toàn bộ trang viên, bao gồm khu vực xung quanh nữa, để một con chuột siêu cấp lại đây. Mang hai con về, Khương Vạn Trần ra lạnh, hắn luôn cảm thấy có gì đó là lạ. lạ. Kể cả mấy con chuột này muốn đào động đi, sao không tìm chỗ nào dễ đào ấy? Cả trang viên này, vị trí bảo khố là nơi khó đào nhất rồi. Chẳng lẽ đám súc sinh này muốn tìm một nơi an toàn hay sao? Khương Vạn Trần thầm nghĩ trong lòng. Nghĩ vậy cũng không phải không được. Người ở giã ngoại, nếu có hang đá và hang đất, thì chắc chắn sẽ lựa chọn hang đá chỗ ẩn. Người của Đông Tinh xã lặng lẽ trở về Dương Quốc. Họ đến trước mặt Mia Morrowian Chỉ mấy người các ngươi trở về à? Những người còn lại đâu? miyamoro yanjita cau mày hỏi có tổng cộng bốn mươi mấy người họ rời đi trong đó có hai cao thủ cấp hậu thiên mười mấy cường giả cấp hóa kinh hiện tại chỉ dư lại hai hóa kinh mà thôi xã trưởng họ họ đều chết trận rồi tám người quỳ phịch dưới đất cái gì Mi yanjita trợn tròn mắt trong mắt của hắn tràn đầy không dám tin peter ngươi nói đi miyamoro yanjita nhìn về phía một người trung niên cấp hóa kinh xã trưởng chúng ta tìm đến linh huyệt Bên trong linh huyệt có cao thủ hàng đầu Hắn giết chết vài người trong số chúng ta Những người còn lại đồng loạt xông lên Đối phương dùng đinh sắt bình thường Trong thời gian cực ngắn Giết rất nhiều người của chúng ta Ba mươi mấy người chúng ta Còn không bắn nổ một viên đạn về phía hắn Watanabe sợ hãi nói Mita Moroyan sâu một hơi Mấy người y có thực lực cấp hậu thiên cơ mà Chẳng lẽ họ cũng không kịp ra tay ư Không kịp Thực lực của đối phương quá mạnh sao các ngươi trốn ra được? chúng ta, chúng ta lựa chọn đầu hàng, khả năng là đối phương không muốn bại lộ vị trí linh huyệt ra ngoài. tha cho chúng ta để đổi lấy đông tinh sẽ giữ bí mật. đối phương còn nói thực lực của ngài không bằng hắn. mia mooyan trong mày nhóm người thứ hai của đám heather thực lực rất mạnh. mia mooyan biết rõ mình đối chiến với họ là thắng được, nhưng chắc chắn không thể khiến đám người kether không cách nào phản kích. còn nói gì khác hay không? đối phương còn nói. nếu u linh huyệt bại lộ ra ngoài thì sẽ diệt đông tinh xã chúng ta miyamoro yanjata nghiến rằng kèn két giết nhiều người của đông tinh xã như vậy còn uy hiếp họ hắn hận không thể lập tức làm thịt đối phương nhưng đúng là họ không làm gì được đối phương thật huống chi đối phương thân tại nước Hoa, còn dám giết người như ngoé chắc chắn dám diệt đông tinh xã họ phật phật phật miyamoro yanjata ra tay ba đạo ánh đao nhoáng lên mỗi ánh đao giết chết hai người Chỉ chừa lại hai người cấp hóa kỉnh run lên bần bật, sợ hãi vô cùng, nhiều người biết, thì không thể giữ bí mật lâu được. Họ đi tới nước hoa, chết trận vì tổ chức ta, đưa tiền an ủi cho người nhà họ. Megamoroyan rơi lạnh băng lướt hai người còn lại. Xã trưởng Anh Minh, hai người vội vàng nói, Megamoroyane trầm giọng các người phải giữ kín bí mật này, họ sẽ không chết uổng, đồng tình xã chúng ta nhất định, sẽ đạt được linh huyệt kia, không mạnh mẽ chiếm được thì có thể chơi chiêu lén. Ví dụ như đầu độc xuống nguồn nước chẳng hạn, độc tố cấp tính dễ bị phát hiện, hắn ta hoàn toàn có thể dùng độc mãn tính. Nếu không thể đầu độc nguồn nước, thì hắn ta cũng có thể lựa chọn sử dụng khí độc, tại đầu hướng gió. Biết rõ địa điểm mục tiêu đang ở, hắn không tin không thể trị chết đối phương. Cốc cốc cốc, có tiếng gõ cửa dồn dập vang lên. Xã trưởng tình huống khẩn cấp, ngoài cửa là một tâm phúc của Miyamoroyangita. Vào đi, Miyamoroyangita nói. Đối phương nhanh chóng đến trong phòng. Hắn nhìn thấy mấy thi thể bên trong, nhưng cũng không có vẻ gì khác thường. Trước kia, Miyamoroyanjeta cũng từng giết những kẻ, không hoàn thành nhiệm vụ. Xã trưởng, Odakun tiết lộ vị trí linh huyệt huyện lục hợp trên trang tài khoản mạng xã hội của mình. Hắn nói đông tinh xã chúng ta chắc chắn sẽ khiến đối phương nợ máu trả bằng máu. Tầm phúc của Miyamoroyanjeta báo lại. Cái gì? Mặt mày Miyamoroyanjeta tái mét, nhìn về phía một thi thể dưới đất. Warner vội vàng lục soát di động của thi thể này, dùng vân tay mở khóa, sau đó nhanh chóng thấy rõ tin tức, trên giao diện mạng xã hội, xã, xã trưởng, chúng ta không biết hắn đang lên khi nào, xã trưởng, bọn ta có căn dặn mọi người tuyệt đối không thể đăng tin linh tinh rồi, hai người Warner sợ hãi biện giải, rác rưởi. Mia Morye lạnh lùng nói, thật sự muốn chém cả hai người Warner tin tức bị phơi bày, vậy người của họ chết vô ích rồi, Ken. Tiêu vũ nhận được tin nhắn của tô ố vi. Học trưởng, ta đã làm theo ý ngươi, chờ họ sắp về tới nơi. Ta phơi bày tin tức, vừa khéo Miyamoroyangeta đã giết chết bọn họ, không có đối chứng. Tiêu vũ kinh ngạc ra mặt. Miyamoroyangeta tự giết người mình à? Đúng vậy học trưởng. Lúc trước Miyamoroyangeta cũng từng giết người mình, không hoàn thành nhiệm vụ. Lần này hắn ta giết sáu thủ hạ cấp bậc ám kinh. Tiêu vũ nở nụ cười. Miyamoroyangeta giết người mình. Họ bị oan cũng không có chỗ biện giải. Ốu vi, mai ta sẽ về. Ngủ ngon. Thần ái ngủ ngon. Giang, giang, nhà họ La, La Vĩnh Cường đang chuẩn bị đi ngủ, thì điện thoại vang lên. Có chuyện gì? La Vĩnh Cường trầm giọng hỏi. Người gọi điện thoại cho hắn chính là La Tự Cường. Đối phương vẫn đang bị truy nã. Đại ca, huyện Lục Hợp có một cái linh huyệt. Bên Dương Quốc để lộ tin tức, đồng tình xã phái người tới huyện Lục Hợp. Bị chết không ít người. Có cao thủ chấn giữ linh huyệt. la tự cường hưng phấn nói hai mắt la vĩnh cường sáng lên huyện lục hợp nằm tại tây nam nước hoa cách nhà họ la họ chỉ hơn 200 trăm cây số đại ca huyện lục hợp cách nhà họ la rất gần đây là cơ hội của nhà họ la chúng ta la vĩnh cường cười khẽ dù huyện lục hợp bị quân đội chiếm cứ hay là cục an toàn số 9 chiếm cứ thì họ cũng phải được chia chỗ tốt lão nhị nhà họ la chúng ta sẽ có hành động sớm thôi ngươi đừng tới tham gia náo nhiệt la vĩnh cường cúp điện thoại Lập tức tiến hành bố trí Tình báo của các thế lực nhà họ Lôi Nhà họ Diệp, nhà họ U Dương Nhà họ Sở cũng rất mạnh Không tốn bao lâu cũng đều nhận được tin tức Kẻ chiếm cứ Linh Huyệt ở huyện Lục Hợp là ai Chúng thế lực đều rất tò mò Cả hờ Nờ gờ hẹn Mà cùng phái người tới thăm dò Mặc kệ kẻ chiếm đóng Linh Huyệt là ai Họ đều muốn đạt được lợi ích Gia chủ Không xong rồi Một cấp dưới của cơ phụng thiên Vội vã lái xe đến biệt thự Chuyện gì Giọng của cơ phụng thiên truyền ra từ trong biệt thự, gia chủ, người của đông tinh xã, phơi bày vị trí linh huyệt. Bên trong biệt thự, cơ phụng thiên tức giận không thôi, sao họ lại phơi bày vị trí, còn có khả năng cứu vãn không? Cơ phụng thiên vội vàng chạy ra ngoài. Gia chủ, một người trong số họ đăng tin này lên mạng, tin tức đã lan truyền, sợ là không còn khả năng cứu vãn đâu. Phừng, áo của cơ phụng thiên không gió mà bay, thủ hạ đứng trước mặt vội lui lại mấy bước. Khi thế trên người cơ phụng thiên tản ra vô cùng đáng sợ. Hay cho đông tinh xã các ngươi lão phu cho họ một con đường sống, họ lại không quý trọng. Đến lúc đó cũng đừng trách lão phu thủ đoạn nham hiểm. đay mắt cơ phụng thiên lập lòe hung ác. Người ra ngoài gọi điện thoại, bảo lăng phong dẫn người qua đây. Nơi này hiện tại là sản nghiệp nhà họ cơ ta, lão phu ngược lại muốn xem thử, ai có thể cướp đi được. Vâng, gia chủ. Thủ hạ nhanh chóng rời đi, cơ phụng thiên bật toàn bộ đèn trong biệt thự. Chưa đầy nửa tiếng đồng hồ sau, cơ phụng thiên nghe được tiếng máy bay trực thăng, người đến đương nhiên là La Vĩnh Cường, và những người khoảng cách tương đối gần, máy bay trực thăng nhanh chóng hạ cánh, giờ này còn đèn đuốc sáng, chừng là biết có người muốn đến nhỉ, đi thôi, chúng ta tới xem thử là ai chiếm cứ nơi này. Đám người La Vĩnh Cường đi về phía biệt thự, nhà họ La có tổng cộng 5 người tới, ngoài La Vĩnh Cường ra, bốn người còn lại đều có tu vi cấp hậu thiên, mỗi người họ đều là nhân vật lớn. Là vị võ lâm đồng đạo nào chiếm đóng nơi này? Mời ra ngoài nói chuyện một lát, mấy người la vĩnh cường thoáng cái, đã đến trước sân biệt thự, cảm ứng được linh khí từ biệt thự tản mát ra, thì đều mừng rỡ ra mặt. Nhà họ la các ngươi đến nhanh thật đấy, la vĩnh cường, không ngờ người cũng đã tu vi cấp tiên thiên rồi, giọng nói trầm thấp truyền từ nơi khác trong biệt thự ra tới. La vĩnh cường tìm kiếm trong đầu, giọng nói này tương đối xa lạ, hình như võ giả lợi hại của nước hơ, không có ai như vậy. Trước kia đương nhiên là La Vĩnh Cường từng quen biết cơ phụng thiên, nhưng sau đó nhà họ cơ rời đi. Hai mấy năm rồi La Vĩnh Cường chưa gặp đối phương. Các hạ là ai? La Vĩnh Cường trầm giọng nói. Cũng không đường được tiến vào trong biệt thự. Cơ phụng thiên bước từ trong biệt thự ra. Khí thế cường đại áp hướng đám người La Vĩnh Cường. La Vĩnh Cường, người không nhận ra lão phu à? Cơ phụng thiên lạnh nhạt nói. La Vĩnh Cường lộ ra vẻ kinh hãi. ngươi là cơ phụng thiên, ngươi về nước khi nào? Không đúng. Sao ngươi lại có khí thế mạnh đến vậy? La Vĩnh Cường có tu vi cấp tiên thiên, thực lực coi như không tệ. Nhưng hôm nay hắn cảm thấy áp lực cực lớn. Cứ như cơ phụng thiên có thể giết chết hắn, bất cứ lúc nào vậy. Lão Phu đã thành tựu tông sư, nhà họ la các ngươi muốn tranh linh huyệt của nhà họ cơ sao. Cơ phụng thiên vừa nói vừa duỗi một ngón tay chỉ về phía La Vĩnh Cường. Vút, ánh sáng màu đỏ sậm bắn thẳng tới chân La Vĩnh Cường. La Vĩnh Cường cúi đầu nhìn lại, mặt đất xi măng dày hai. 30 cờ mờ bị tia sáng kia bắn thủng, kiếm, kiếm chỉ, là Vĩnh Cường run giọng nói. Kiếm chỉ là một loại thủ đoạn phóng thích nội khí ra ngoài. Chỉ có người đạt đến tu vi cấp tông sư mới, có thể sử dụng. Là Vĩnh Cường sống vài chục năm chưa từng nhìn thấy, chỉ từng thấy ghi chép tương quan, trong tư liệu của gia tộc mà thôi. Nhà họ la từng có tông sư, là Vĩnh Cường không thể tưởng tượng được cơ phụng thiên đã trở thành tông sư, người biết thì tốt. Nhà họ la các ngươi. còn muốn linh huyệt của lão phu không cờ phụng thiên lạnh lùng hỏi chúng ta đi là vĩnh cường trầm giọng nói xoay người rời đi cơ phụng thiên đã có tu vi cấp tông sư dù năm người bọn họ đồng loạt xông lên thì cơ phụng thiên cũng chẳng tốn bao nhiêu thời gian để thu thập bọn họ máy bay trực thăng nhanh chóng cất cánh gia chủ mấy năm trước cơ phụng thiên còn chỉ có tu vi tiên thiên sơ kỳ đúng không thời gian vài năm ngắn ngủi sao hắn có thể đạt tới cấp bậc tông sư người bên tay trái cơ phụng thiên Không dám tin hỏi, đúng vậy, dù nhà họ cơ phát hiện Linh Huyệt, tốc độ hắn tăng cấp cũng đâu thể nhanh như vậy. Hiệu quả của Linh Huyệt đâu tới mức ấy. Một người khác nghi ngờ nói, là Vĩnh Cường hít sâu một hơi. Xem ra hung thủ đứng sau cái chết của ba mẹ Tiêu Vũ, chính là nhà họ cơ rồi. Nhà họ cơ đã chiếm được công pháp cổ của nhà họ Tiêu. Công pháp của nhà họ Tiêu, đây là bí mật mà các ngươi không biết. Lúc trước, nhà họ Tiêu rất mạnh trong giới võ đạo, sau đó linh khí mỏng manh xa suốt. Rồi dần biến mất, tương truyền công pháp nhà họ tiêu không bình thường, đáy mắt La Vĩnh Cường lập lòe thiết sáng. Nhìn tình huống của cơ phụng thiên thì xem ra công pháp nhà họ tiêu thật sự đặc thù, gia chủ. Tiêu vũ có biết công pháp của gia tộc không? La Vĩnh Cường trầm ngâm. Nhà họ cơ chắc hẳn đã điều tra xác định, hắn không biết chút nào. Nếu không, cơ phụng thiên tàn nhẫn như vậy, sao có thể tha cho tiêu vũ sống đến bây giờ? Có lẽ biện pháp duy nhất để có được công pháp là tạo áp lực. Để liên hợp với cơ phụng thiên Nhưng nhà họ la chúng ta Không thể dẫn đầu chuyện này Mấy người còn lại gật đầu Cơ phụng thiên nắm giữ tu vi cấp tông sư Nếu nhà họ la đi đầu làm ra chuyện này Cơ phụng thiên tìm tới cửa tính sổ Thì họ phải làm sao Chờ xem cuộc vui đi Năm đó nhà họ cơ bị nhà họ lục trục xuất Lén lút trở về thì không sao Hiện tại lại chiếm cứ linh huyệt công khai như vậy Nhà họ lục chắc chắn sẽ có động tác Giang, giang Hơn nửa đêm Điện thoại di động của Lục Bách Xuyên vang lên, liễu tú lan lai tỉnh hắn. Bạn ra, con trai gọi này. Lục Bách Xuyên nhận điện thoại di động. Thấy là Lục Trí Hằng gọi tới thì hơi giật mình. Lục Trí Hằng gọi điện thoại tới muộn như vậy thì chắc chắn không phải là chuyện nhỏ. Ngươi ngủ tiếp đi. Lục Bách Xuyên thức dậy. Vào phòng sách. Có chuyện gì? Lục Trí Hằng trầm giọng nói. Ba, nhà họ cơ đã trở về. Mấy năm trước cơ phụng thiên đến huyện Lục Hợp. Bên kia có một linh huyệt mới. Lục Bách Xuyên hơi kinh ngạc, hắn biết rõ, huyện Lục Hợp có Linh Huyệt, nhưng không nói với Lục Trí Hằng. Sao Lục Chí Hằng lại biết nhanh như vậy? Tiêu Vũ nói với con ba, chuyện này có liên quan gì với Tiêu Vũ chứ? Lục Bách Xuyên nói. Tiêu Vũ biết rõ người nhà họ cơ, ở huyện Lục Hợp, nhưng hắn không biết rõ địa điểm cụ thể. Ta tiết lộ tin tức cho Đông Tinh Xã, Lục Trí Hằng, hóa ra nguyên nhân khiến Đông Tinh Xã ăn mệt, là từ ba mình mà ra, gần Linh Huyệt có dân thường không? Lục Bách Xuyên dò hỏi, Lục Trí Hằng nói, Linh Huyệt ở trong núi, cách gia đình gần nhất hơn hai cây số, xung quanh thưa thớt ít người ở. Thế thì dứt khoát phong một quả tên lửa đến đấy đi, nổ chết họ, Lục Bách Xuyên bá đạo nói. Lục Chí Hằng ho nhẹ một tiếng. Ba, Quân đội có nghiên cứu liên quan đến Linh Huyệt. Nếu dùng bom nổ thì có lẽ sẽ tạo ra hậu quả không thể lường được, hoặc là có cả nhiều sinh vật siêu cấp chạy đến, hoặc là phát sinh nhiễu không gian, nếu không phải trường hợp bất khả kháng. Thì không thể làm vậy. Lục Bách Xuyên cao mày. Thế thì lái xe tăng tới, lão tử còn chưa chết đâu. Nhà họ cơ đã muốn công khai quay về nước hoa phát triển à? Lục Trí Hằng nói. Ba, cơ phụng thiên đã đạt tu vi cấp tông sư. Lục Bách Xuyên hơi nheo mắt lại. Cơ phụng thiên có tu vi tông sư thật à? Hắn có tu vi tông sư, thì có thể gánh được pháo xe tăng à? Lão tử càng muốn xem thử nhà họ cơ, có bản lĩnh đối kháng với cả quốc gia không? Điều động một tiểu đoàn xe tăng. một tiểu đoàn pháo binh sang đó điều động bộ đội gần đó nhất chưa mai phải có mặt đông đủ chưa mai lão tử tới dứt lời lục bách xuyên trực tiếp cúp điện thoại lục trí hằng lục trí hằng suy tính một hồi liên hệ một ông lớn quân đội khác thật lại yêu cầu của lục bách xuyên một lần lão thẩm ý của ba ta như vậy đấy ba ta cũng là lão già về hưu mà thôi nếu bên phía ngươi không nghe theo hắn cũng không sao đâu bên kia điện thoại thẩm hoài an tức giận nói Ngươi nói nhăng nói cuội gì đấy? Ta mà không làm theo, thì chú Lục cầm gậy đến cửa đánh người thì sao? Hồi trẻ ta đã phải chịu đòn chung với ngươi. Ra đâu rồi còn đến lừa ta à? Lục trí hằng đằng khắng một tiếng. Chuyện đã qua ba mươi năm, rồi ngươi còn nhớ. Lão thẩm, ngươi ghi thù ba ta đây à? Thẩm hoài an trợn tròn mắt. Ta ghi thù ngươi thì có. Nếu không phải bị ngươi bẫy thì năm đó chú Lục sẽ đánh cả ngươi lẫn ta. Ta bố trí ngay đây. Ngày mai đảm bảo có mặt đông đủ. Nhưng ngươi vẫn chịu khó khuyên chú Lục mấy câu. Bảo chú ấy đừng tới. Lục trí hằng bất đắc dĩ. Ta mà khuyên được ba ta, thì ngươi phải gọi ta là đại ca rồi. Thẩm hoài an câm nín. Bảo tô ố vi ra mặt nói với chú Lục đi. Ngươi đúng là không được. Nhưng nếu tô ố vi ra mặt nói, ta thấy còn có bảy. Tám phần thành công. Hai mắt lục trí hằng sáng lên. Đúng nhỉ, sao hắn lại quên mất ấu vi cơ chứ? Hắn nói không ăn thua, tô ố vi chắc chắn nói được. Sáng mai ta sẽ nói với Ấu Vi. Lục Chí Hằng trực tiếp cúp điện thoại. Với quan hệ của hai người thì cũng không cần khách sáo gì cho cam. Thẩm Hoài An là do Lục Bách Xuyên một tay đề bạt lên. Ba của Thẩm Hoài An là chiến hữu của Lục Bách Xuyên. Chiến đấu sống chết bên nhau. Ba của Thẩm Hoài An mất sớm. Hắn có thể lên tới vị trí hiện tại, đều nhờ Lục Bách Xuyên. Thẩm Hoài An nhanh chóng bố trí xong. Một tiểu đoàn tăng, một tiểu đoàn pháo binh, nhanh chóng di chuyển ngay trong đêm. Nhắm thẳng huyện Lục Hợp, Thẩm Hoài An vốn phòng thủ tại Tây Nam, khoảng cách không xa lắm, có lẽ sáng sớm mai không tới kịp, nhưng chưa là tới vị trí mục tiêu. Cốc cốc, sáng sớm hôm sau, Tô ố vi gõ cửa nhà Lục Bách Xuyên. Ông ngoại, nghe bác cả nói, ông muốn đi huyện Lục Hợp à, không đi được không ạ? Nếu ông đi, thì cháu cũng phải đi cùng với ông. Bác cả nói bác ấy sẽ đi huyện Lục Hợp, bác nói ông đã về hưu rồi, không thích hợp qua bên kia chỉ huy, Tô ố vi nói. Lục Bách xuyên cao chặt mày, nếu ông ngoại muốn đi, thì cháu chắc chắn sẽ theo cùng, cháu mua vé máy bay rồi, ông không đưa cháu đi thì cháu tự đi. Liễu Tú Vân khuyên bảo, bạn già, trí hằng cũng được mà, người cũng lùi xuống rồi, công khai tới chỉ huy không thỏa đáng đâu. Vi Vi, hôm nay cháu xin nghỉ đi, ở đây một ngày, canh chừng ông già này nhé. Tô ố vi gật đầu. Vâng, bà ngoại. Ông ngoại, cháu đánh cờ với ông nhé. Nhà họ cơ vừa lá mặt mà ông đã tự mình tới. Thì chẳng phải nể mặt bọn họ quá à. cờ phụng thiên là cái thá gì, ông lại là ai cơ chứ? Lục Bách Xuyên lúc này mới cười tủm tỉm, Tố vi nói cũng đúng, cờ phụng thiên là cái thá gì, không vội đánh cờ. Đi ra ngoài dạo bộ với ông ngoại một lát. Liễu Tú Vân âm thầm thở hắt ra một hơi, vẫn phải có Tố vì ra tay mới được. Lục Trí Hàng gửi tin nhắn cho nàng. Sáng nay nàng đã khuyên Lục Bách Xuyên nửa tiếng đồng hồ, lại không tài nào thuyết phục được bạn ra nhà mình. Chúng ta cùng đi mua thức ăn đi. Ô vi, trưa nay ở lại ăn cơm nhé. Liễu Tú Vân mỉm cười nói, huyện Lục Hợp bên này, từng chiếc xe tải hạng nặng nhanh chóng tiến tới. Trông có vẻ như chở xe tăng ấy nhỉ. Hình như thế, cái chỗ nhô ra kia là nòng pháo thì phải. Xem ra tin đồn trên Internet là thật rồi. Huyện Lục Hợp chúng ta có linh huyệt. Bên lề đường có không ít người thấy được. Đội xe tải hạng nặng di chuyển nhanh chóng. Không ai trong số họ rút di động ra chụp hình. Chụp hình thứ như vậy. Có thể sẽ nhanh chóng bị người đến cửa mời đi uống trà. Nửa giờ sau, đội xe tải hạng nặng các biệt thự chỉ còn 5 cây số. Con đường đằng trước không đủ cho xe hạng nặng đi tiếp. Nhưng xe tăng thì đi được. Từng chiếc xe tăng nhanh chóng xuống khỏi xe tải hạng nặng, tiến về phía trước, bên phía biệt thự. Gia chủ, máy bay trực thăng của quân đội, vận chuyển trang bị pháo binh tới từng điểm ngắm trên cao. Một tiểu đội xe tăng cũng đến. Đại khái trường 10 phút sẽ tới bên này. một cấp dưới của cơ phụng thiên báo cáo người này tu vi cấp hậu thiên nhưng giờ phút này lại thấp thỏm không thôi chỉ cần một hiệu lệnh thôi bên này sẽ bị đủ loại đạn pháo oanh tạc nước hoa mắc chứng sợ hãi hỏa lực nghiêm trọng ấy vậy mà còn mang đủ loại đạn pháo tới đây uy lực kinh người dưới nòng pháo thì chúng sinh bình đẳng đừng nói hắn chỉ có tu vi cấp hậu thiên mà thôi dù cương giả cấp tông sư như cơ phụng thiên bị đạn pháo oanh tạc cũng đi đời nhà ma uy lực đạn súng bắn tỉa đã rất mạnh rồi Nhưng so với pháo hạng nặng và tên lửa, đạn xe tăng thì không tính cái đinh gì cả, không cần hoảng, bọn hắn không dám bắn. Cơ phụng thiên trầm giọng nói, căn cứ tin tức hắn biết được, hiện tại quân đội không dám mạo hiểm oanh tạc Linh Huyệt. Linh Huyệt có thể nối tiếp với thế giới không rõ, oanh tạc sẽ dẫn đến hậu quả khó lường. Vâng, gia chủ. Thủ hạ của cơ phụng thiên lui ra khỏi phòng, nhưng cũng không hề rời khỏi biệt thự. Mặt cơ phụng thiên tối sầm xuống, hắn nói thì nói như vậy. Nhưng bảo hắn không lo lắng tình huống như vậy là giả. Lục Bách Xuyên hơn 80 rồi, hắn không sống được bao lâu nữa, trời biết liệu hắn có phát dồ hay không. Nếu Lục Bách Xuyên hạ lạnh, Thẩm Hoài An nhất định sẽ chấp hành. Cơ Phụng Thiên đánh giá, nếu bị đạn pháo quanh tạc, thì mình chỉ có 30% cơ hội sống sót. Tốc độ của hắn có nhanh hơn nữa, chẳng lẽ còn nhanh hơn đạn pháo được. Hơn nữa, chỉ cần cứng đối cứng với quân đội nước Hoa, thì dù hắn có sống sót. Thì những người còn lại nhà họ cơ đều sẽ xong đời Vậy thì nhà họ cơ bọn hắn phải tuyệt hậu Đông tinh xã Cờ phụng thiên cắn răng nghiến lợi Hôm nay hắn hận nhất Chính là người của đông tinh xã Nếu bọn hắn không lộ tin tức ra ngoài Sau này đám người cơ lang phong Cũng chắc chắn có thể tu luyện đến cấp tông sư Nếu cơ lăng phong và cơ bằng trở thành tông sư Thực lực của hắn trở nên mạnh hơn Nhà họ cơ có ba tông sư Thì cục diện sẽ tốt hơn nhiều Răng răng Điện thoại di động của cơ phụng thiên reo lên, là cơ lăng phong gọi tới. Lúc trước cơ phụng thiên không dùng di động, tránh cho bên này bại lộ, hiện tại linh huyệt đã lộ. Dùng điện thoại di động cũng không ảnh hưởng gì. Ba, con nghe nói, tình huống chỗ ba không tốt lắm, ba phải cẩn thận đấy. Cơ lăng phong hơi lo lắng, hắn còn đang trên đường chạy tới bên này, cơ phụng thiên trầm giọng trả lời. Bọn hắn không dám tùy tiện oanh tạc linh huyệt, chỗ ba không có việc gì, con có thể yên tâm. Có tin gì của em trai con không? Linh huyệt bị bại lộ là chuyện lớn, vậy mà cơ bằng vẫn chưa liên lạc bọn hắn, tình huống này khiến cơ phụng thiên linh cảm không lành. Bên kia đầu điện thoại, cơ lăng phong hít sâu một hơi rồi nói. Ba, cao thủ Internet của chúng ta, cha được lão tam đến thành phố Z. Nhưng sau khi xuống máy bay, lại không có bất cứ tin tức gì của hắn nữa, không thấy bóng dáng hắn trong bất cứ phương tiện theo dõi nào. Có khi hắn gặp chuyện không hay rồi, mặt cơ phụng thiên càng thêm khó nhìn. Cha, nhất định phải cha ra tung tích của em trai con. Vâng ba, dừng dừng từng chiếc xe tăng nhích tới gần biệt thự. Cách trường 200 mét, toàn bộ xe tăng đều ngừng lại. Nòng pháo chỉ thẳng biệt thự, cơ phụng thiên trong biệt thự nhìn ra ngoài cửa sổ, mặt mày tối tăm Nếu những chiếc xe này nổ súng, trong thời gian ngắn, là có thể san bằng biệt thự này thành phế tích. Dù xe tăng không khai hỏa, thì bày trận như thế làm hắn, cũng không có tâm tình gì mà tu luyện. Chẳng may họ nổ súng thì sao? Phải chuẩn bị sẵn sàng có thể rút lui, bất cứ lúc nào, chỉ có 30% tỷ lệ sống sót. Nếu đang tu luyện giờ mà gặp phải công kích, thì trăm phần trăm chết chắc. Gia chủ, nếu ngài đánh ra thì giết sạch bọn hắn là chuyện đơn giản. Thủ hạ của cơ phụng thiên bên này lui vào trong biệt thự, hở giọng nói thầm. Giết sạch bọn hắn, khó sau đó thì sao? Nhà hạo cơ chúng ta sẽ bị diệt tộc, bao gồm cả ngươi. Cơ phụng thiên trợn mắt nói, không có đầu óc mới có thể phát biểu như vậy. tuy hắn có tu vi cấp tông sư thật nhưng còn chưa cuồng vọng đến mức dám đối kháng với quốc gia lấy thực lực nhà họ cơ hiện tại mà đối kháng quốc gia thì dù hắn có thể giết chết vài người thì kết quả sẽ chỉ là bị cơ quan quốc gia vô tình nghiền ép tạch tạch có máy bay trực thăng nhanh chóng bay tới máy bay trực thăng nhanh chóng đáp xuống trước biệt thự lục trí hàng từ trên trực thăng bước xuống bên cạnh đi theo vài cảnh vệ tôi phụng thiên đã là tông sư dù mang cao thủ cấp tiên thiên theo bên người cũng vô dụng các người rút lui trước đi lục trí hằng ra lạnh trực thăng nhanh chóng cất cánh cơ phụng thiên các ngươi cũng biết hưởng thụ ghê nhỉ xây cái biệt thự sang trọng ở nơi này căn cứ mạnh lệnh trước kia nhà họ cơ các ngươi đã bị trục xuất lục Chí hằng nhìn quanh bốn phía cơ phụng thiên bước ra khỏi biệt thự lạnh nhạt nói họ lục chúng ta chỉ là vô cùng khiêm tốn tới nơi này ẩn cư ẩn cư lục trí hằng diễu cợt linh huyệt quan trọng biết bao các người đã bị trục xuất còn chẳng tính là công dân nước hoa ấy chứ, lại còn tới đây ẩn cư. ta cho người hai lựa chọn. đầu tiên nhanh nhẹn cuốn gói cút đi. lựa chọn thứ hai, để ông đây cho người tiễn các ngươi tới tận tây thiên. cơ phụng thiên phóng tích khí thế cường đại ra ngoài. dù các ngươi nổ súng cũng chưa chắc có thể giết chết lão phu. hơn nữa mấy người lăng phong cũng đạt cấp tiên thiên rồi. lão phu mà chết thì nhà họ lục các ngươi cũng đừng mong an lành. lục chí hẳn khinh thường. nổ súng mà ngươi có thể sống được. Ngươi đánh giá bản thân cao quá đấy à? Cơ phụng thiên ngạo nghẽ. Người bình thường như ngươi sao, có thể biết sự cường đại của võ giả cấp tông sư, lão phù có tới 40, 50% tỷ lệ trốn thoát thành công. Ha! Lục Chí Hằng cười to. Cơ phụng thiên, ta không nghi ngờ gì thực lực của ngươi. Nhưng kính xin bày tỏ nghi ngờ nghiêm trọng, với chỉ số thông minh của ngươi nhé. Nói đến đây, lục Chí Hằng cầm bộ đàm bên hông lên, kéo đầu qua đây. Không lâu sau... một chiếc máy bay trực thăng treo một tủ sắt thật lớn tới trực thăng chậm rãi hạ xuống tủ sắt lớn bị đặt ở trước biệt thự sau khi tháo đồ xuống trực thăng nhanh chóng bay đi mất lục trí hằng ngươi dở trò quỷ gì cơ phụng thiên cao mày lục trí hẳng cười ha hả cái tủ này nặng 4 tấn bên trong có hơn 3 tấn chất nổ bước xạ có thể điều khiển kích nổ từ xa dùng pháo tăng nổ cũng được giờ ngươi còn cảm thấy ngươi có bốn năm tỷ lệ trốn thoát không cơ phụng thiên trợn tròn mắt Lục trí hằng không nói võ đức gì cả. Nếu dùng hộp điều khiển từ xa kích nổ, thứ đồ chơi này sẽ không đếm ngược. Hơn nữa, ba tấn chất nổ bức xạ, có thể so được với một, hai trăm đạn pháo. Đừng nói hắn chỉ là tông sư. Dù hắn tu luyện tới cấp bậc đại tông sư, cũng vô dụng. Lục trí hằng, nhà họ lục các ngươi muốn đổ máu thới, cùng với nhà họ cơ chúng ta. Linh huyệt tại đây, các ngươi phải suy nghĩ kỹ hậu quả. Cơ phụng thiên lạnh lùng nói. Lục trí hằng hờ hững. Dạo này sinh vật siêu cấp xuất hiện ngày càng nhiều, sớm muộn cũng sẽ có thí nghiệm công kích, vào linh huyệt mà thôi. Làm sớm cũng không phải không được. Cơ Phụng Thiên cắn răng nghiến lợi, hắn cảm thấy đám người lục trí hằng không dám công kích. Nhưng bây giờ cược so với lúc trước cược không giống nhau chút nào, hiện tại cược thì tỷ lệ chết, chính là trăm phần trăm. Cơ Phụng Thiên, người đã có thù vị cấp tông sư, đừng không biết đủ, nếu ngươi muốn nhằm vào nhà họ lục chúng ta, lão tử đang đứng ngay đây, ngươi có thể ra tay thử xem. lục trí hằng khinh thường nhìn cơ phụng thiên với thân phận địa vị của hắn cơ phụng thiên đừng nói là đối phó hắn dù len ám sát hắn thì sau này nhà họ cơ đều sẽ gặp phải phiền toái vô cùng vô tận thậm chí loại phiền toái này mang tính chất hủy diệt với nhà họ cơ cơ phụng thiên hít sâu một hơi lão phu đương nhiên không dám giết ngươi nhưng lão phu lại dám giết những người khác ví dụ như tiêu vũ chẳng hạn làm người lưu lại một đường ngày sau dễ nói chuyện với thực lực nhà họ cơ chúng ta Ngươi đừng ép nhà họ Cơ quá mức." Lục Chí Hằng hơi cau mày. "Chỉ cần nhà họ Cơ còn muốn phát triển trong nước, Lục Chí Hằng tin chắc, Cơ Phụng Thiên không dám làm gì người của nhà họ Lục, bao gồm Tô Ố vi, nhưng Tiêu Vũ sẽ thật sự gặp nguy hiểm, Cơ Phụng Thiên tuyệt đối dám giết Tiêu Vũ." Lục Chí Hằng, lão phu có đề nghị thế này, nhà họ Cơ chúng ta chiếm một nửa thời gian tại Linh huyệt, các thế lực còn lại của các ngươi có thể chiếm một nửa thời gian, mỗi tháng thay phiên một lần." Lục Chí Hằng cười lạnh, Mơ đẹp thật đấy, đáy mắt cơ phụng thiên lập lòe tia sáng. Ngươi trục xuất lão phu, với thực lực của lão phu, nếu muốn giết người thì ai có thể ngăn cản được. Ngươi phải nghĩ cho kỹ, lục trí hàng âm thầm cao mày, tiêu vũ không thể chết được. Thứ nhất, quan hệ của tiêu vũ và tô ố Vi rất thân mật, tiêu vũ chết thì sẽ khiến tô ố Vi đau khổ không thôi. Mặt khác, tiêu vũ có liên hệ với dị giới. Muốn biết càng nhiều tin tức của dị giới thì cần phải thông qua tiêu vũ, cứ bốn tháng. Thì nhà nhà họ cơ chiếm một tháng còn phải thêm một điều kiện nữa ba tháng nhàn rỗi người cũng không thể rời khỏi nếu rời khỏi nhà họ cơ các ngươi tự động đánh mất quyền hạn với nơi này còn nữa ba tháng đầu tiên không phải dành cho các ngươi lục trí hằng suy tính một hồi lâu trầm giọng trả lời cơ phụng thiên và lục trí hằng tiến hành đàm phán kịch liệt cuối cùng hai người thỏa đàm mỗi ba tháng nhà họ cơ chiếm giữ linh huyệt nơi này một tháng điều kiện còn lại đều tuân theo lời của lục trí hằng Ba, bàn xong với cơ phụng thiên rồi, điều kiện thế này, sau khi rời biệt thự, lục trí Hằng gọi điện thoại báo cáo với lục bách xuyên. Biết rồi, lục bách xuyên thầm co mày. Hắn không thoải ái trong lòng, nhà họ cơ lại quay về hạ thấp mặt mỗi nhà họ lục. Sau này bọn hắn sẽ trở thành uy hiếp với nhà họ lục, thậm chí là với quốc gia. Nhưng hiện tại cơ phụng thiên đã là tông sư, nhà họ lục cần thiết nhượng bước, ép quá mức sẽ gây ra hậu quả rất nghiêm trọng. Danh, danh di động của Tô Ấu Vi vang lên, là Tiêu Vũ gọi tới, hắn về nhà mà không thấy Tô Ấu Vi. Học trưởng, ta đang ở nhà ông ngoại. Tô Ấu Vi nói. Lục Bách xuyên vừa cúp điện thoại, nghe vậy thì nói với Tô Ấu Vi. ấu Vi, cháu gọi Tiêu Tiểu Tử qua đây một chuyến. Ông ngoại có vài lời muốn nói với hắn. Tô Ấu Vi gật đầu. Học trưởng, ông ngoại có chuyện tìm ngươi. Tiêu Vũ nhanh chóng tới nơi. Lục Bách xuyên gọi hắn vào thư phòng. Tiêu Tiểu Tử. huyện lục hợp không đuổi được nhà họ cơ dù sao cơ phụng thiên đã là tông sư lục bách xuyên nói một cách trịnh trọng tiêu vũ vội hỏi lão lục tình huống cụ thể bên kia thế nào hôm nay tô ố vi đi cùng lục bách xuyên và những người khác nàng không bí mật theo dõi tình hình ở đó tiêu vũ tự nhiên cũng không biết tin tức ở đó cơ phụng thiên dọa giết người mà ngươi là mục tiêu hàng đầu cuối cùng họ đạt được hiệp nghị nhà họ cơ chiếm giữ một phần ba linh huyệt bên kia trong thời gian này đồng thời Cơ phụng thiên không thể rời đi Chỉ cần cơ phụng thiên rời đi nơi đó Nhà họ cơ sẽ tự động mất đi Tư cách sở hữu linh huyệt bên kia Cô đúng rồi Hai tháng đầu tiên không thuộc về nhà họ cơ Sau khi lục bách xuyên nói xong Đôi mắt của tiêu vũ sáng lên Hắn nghĩ rằng đó là một thỏa thuận tốt Hắn có thể nhốt cơ phụng thiên Ở huyện lục hợp Thông qua linh huyệt bên kia Thực lực tiên thiên đỉnh phong của hắn không phải Là đối thủ của cơ phụng thiên Nhưng nếu hắn tiếp tục luyện tập Thì chắc chắn trong tương lai thực lực của hắn sẽ vượt qua cơ phụng thiên. Lão lục, là ta kéo chân sau của ngươi. Tiêu vũ nói, lục bách xuyên lắc đầu. Cơ phụng thiên chính là uy hiếp hàng đầu với ngươi. Nờ, nờ gờ cốt lõi, vẫn là uy hiếp nhà họ lục chúng ta, thậm chí uy hiếp cả quốc gia, dù không có ngươi. Trong chuyện này nhà họ lục chúng ta, cũng chỉ có thể lùi một bước. Phải mặt lục bách xuyên đã có hơi bực bội. Tiêu vũ mỉm cười và nói, lão lục, Nếu đứng ở góc độ của cơ phụng thiên, thậm chí nhìn nàng còn đau khổ hơn. Hai phần ba thời gian đều dành cho một linh huyệt tốt, trở thành một tông sư thật quá vất vả, thậm chí còn bị hạn chế sự tự do. Lục bách xuyên thở dài một hơi, hôm nay đã khác lúc trước. Tuy rằng, năm đó nhà họ lục chúng ta không mạnh như bây giờ, nhưng khi đó nhà họ cơ đã suy yếu rất nhiều. Cơ phụng thiên đã trở thành tông sư, nếu nàng không chết, về sau nhất định sẽ gây ra phiền phức không nhỏ, tiêu tiểu tử. Hiện tại ngươi đang nỗ lực tu luyện để trở thành một võ giả sao?" Tiêu Vũ ho nhẹ một tiếng, "Lão Lục, ta có ý nghĩ như vậy." Lục Bách Xuyên mang vẻ mặt phức tạp nhìn ra ngoài cửa sổ, "Bởi vì một số việc khiến ta không thích võ giả, hẳn là ngươi cũng biết. Thời thế thay đổi, nếu ngươi có thể trở thành võ giả cũng không sao, nhưng tuổi này mới tiếp xúc thì cũng không nên quá kỳ vọng đối với phương diện này." Lục Chí Hằng không biết tu vi hiện tại của Tiêu Vũ, và Lục Bách Xuyên lại càng không biết, "Lão Lục, Khi thật ta có chút tiến bộ, Lục Bách Xuyên cắt ngang. Người biết mình có tiến bộ là tốt rồi, người không cần phải nói ra. Tạm thời, ta cũng không có bao nhiêu hảo cảm với võ giả. Người có thể thử con đường võ giả này xem sao, nếu như người phát hiện thiên phú của mình có hạn. Nhân lúc ta chưa chết, thì người cũng có thể đổi sang một con đường khác. Tiêu vũ nhìn Lục Bách Xuyên đầy ngạc nhiên. Lục Bách Xuyên nói. ấu Vi đã quyết một lòng với ngươi rồi, trước khi chết ta sẽ cố gắng hết sức để giúp đỡ ngươi. Giúp con đường sau này của ngươi, sẽ dễ đi hơn một chút. Lục Lão, cảm ơn. Tiêu Vũ biết rằng, Lục Bách Xuyên nói điều này tuyệt đối là, vì thật lòng thật dạ muốn mở đường cho hắn. Nằm ở thân phận và địa vị của Lục Bách Xuyên, hắn sẽ không nói những điều vô nghĩa. Lục Bách Xuyên trầm giọng nói. Ngươi còn thời gian hơn hai tháng, tại Linh Huyệt huyện Lôi Sơn. Sau khoảng thời gian này, hẳn ngươi cũng nên từ bỏ đi thôi. Ngươi đòi hỏi thời gian mấy tháng nay, chắc là cũng muốn thử một chút nhỉ. Tiêu vũ nghĩ thầm trong bụng, hắn không chỉ muốn thử nó thôi đâu, hai tháng nữa, nhất định hắn có thể đạt tới cấp bậc tiên thiên, lão lục, ta nhất định sẽ cố gắng làm cho ấu vì hạnh phúc. Tiêu vũ nói lời cam đoan, lục bách xuyên dự định mở đường cho hắn, không phải vì nhìn thấy vị trí của hắn, trong lòng tô ố vì sao, người hiểu được thì tốt, lục bách xuyên trầm giọng nói, dị giới, tại thành Võ An, phủ soái của tiêu hải hiện được đặt ở đây, thành phố Vũ An là một thành trì lớn khác. mà Tiêu Hải và những người khác đã đánh hạ sau khi chiếm đóng thành Võ An Nhóm người Tiêu Hải cũng đã chiếm một nửa lãnh thổ của thành thần diễm Nhưng bây giờ Tiêu Hải đã chiếm vùng Tây Trung Bộ thành thần diễm có mật độ dân cư đông đúc nhất ở Đông Bộ và Nam Bộ Dù chiếm một nửa đất đai nhưng hiện tại Tiêu Hải lại chiếm không đến một phần ba nhân khẩu thậm chí còn không chiếm một phần tư của cải Trong tương lai Tiêu Hải sẽ bắt đầu đánh chiếm đế quốc thần diễm khu vực thịnh vượng và giàu có nhất báo cáo Thần vệ của tiêu hải vội chạy vào trong phủ soái Có chuyện gì vậy? Tiêu hải ngẩng đầu nói. Hắn đang nghiên cứu trên bàn cát. bẩm đại soái có điện báo khẩn cấp từ tiền tuyến. Tiền quân của chúng ta đã đến bờ sông Hát Quyên Ma. Nhưng kẻ địch đã phá hủy cầu thần võ, khiến chúng ta không thể tiếp tục tiến lên phía trước. Sắc mặt tiểu hải chợt thay đổi. Tất nhiên hắn biết về cây cầu thần võ trên sông Hát Quyên Ma. Sông Hát Quyên Ma dài hơn 9.800 dặm. chảy từ tây nam đến đông bắc của hoàng triều thần diễm có lượng nước dồi dào và chỗ hẹp nhất của sông cũng đã hơn một dặm hơn nữa có vô số yêu vật sinh sống ở sông hắc uyên ma đáng sợ nhất có hai loại một loại là cá sấu hắc lân ma hai là loài thủy yêu tại vực sâu cá sấu hắc lân ma lớn nhất có thể dài tới hàng chục mét thể chất vô cùng ngang ngược trong khi loài thủy yêu tại vực sâu giỏi công kích tinh thần chúng thường hóa thân thành những cô gái xinh đẹp để hành động Xây dựng một cây cầu trên sông Hắc Nguyên Ma là chuyện rất khó. Cầu thần võ được xây dựng khiến đế quốc thần diễm đã tiêu tốn rất nhiều nhân lực và vật lực. Đại soái, nỗi lo lắng của ngươi đã trở thành hiện thực. Họ thực sự đã cho nổ cầu thần võ. Bây giờ chúng ta đang gặp rắc rối lớn. Hướng tấn công của chúng ta đang bị cản trở rất nhiều. Một vị cố vấn ở bên, cạnh Tiêu Hải nói. Tiêu Hải nhìn sang bàn cát. Trên thực tế, còn có một số cây cầu khác trên sông Hắc Nguyên Ma. Nhưng miễn là người của họ đi ngang qua, thì nhất định đế quốc thần diễm, sẽ cho người phá hủy những cây cầu đó. Đối mặt với cùng một tình huống, gặp cảnh đội quân treo đèo lội suối, cũng chẳng có nghĩa lý gì. Người của họ đang canh giữ ở bờ bên kia. Đúng vậy đại soái Tiêu hải phất phất tay. Thân vệ tới báo tin lui ra ngoài ngay lập tức. Đại soái nhìn tình huống tại sông Hát Quyên Ma, chúng ta xây dựng lại cây cầu ở trên đó, cũng không phải chuyện dễ dàng. Không mất 18 năm, thì không cách nào làm được. Để vận chuyển một số lượng lớn binh lính của chúng ta, thì chỉ có thể dựa vào tàu thuyền, nhưng không thể vận chuyển đồng thời nhiều binh lính. Như vậy qua sông được, cũng rất khó bảo đảm binh lính, sẽ vượt sông an toàn. Một vị cố vấn khác nhíu mày xét về khía cạnh lực lượng quân sự, thì hiện tại họ mạnh hơn là không thể nghi ngờ. Nhưng triều đình còn triệu binh đang phòng thủ, tại sông Hát Quyên ma hiểm yếu, tuyệt đối không thể coi thường. Báo cáo, lại có thêm một thân vệ khác vội chạy tới. Đại soái Có điện báo khẩn cấp từ tiền tuyến, số lượng lớn thuyền bè bị quân đội triều đình dẫn dụ tới bờ đông. Còn có rất nhiều thuyền bè khác bị người của triều đình phá hủy. Tiêu Hải phất tay, thân vệ lui ra ngoài thật nhanh chóng. Đại soái, người lại nói chúng rồi. Tiêu Hải nói, họ cũng không phải là kẻ ngốc. Nếu họ đang phòng thủ tại mối nguy hiểm như sông Hát Nguyên Ma, thì chắc chắn họ sẽ cố gắng loại bỏ những chiếc thuyền ở bờ tây. Đại soái, dưới tình huống này, dù chúng ta có thể chiêu mộ một ít thuyền bè. Nhưng số lượng cũng sẽ không nhiều lắm. Mỗi lần có thể chỉ có thể vận chuyển từ 3 vạn đến 5 vạn người. Với số lượng người ít hỏi như vậy, ở phía bên kia, liệu họ có thể lên bờ hay không đều là vấn đề. Ở phía bên kia chắc chắn sẽ được bố trí máy bắn đá, nỏ, tên lửa. V. V. trong ánh mắt của một vài vị cố vấn đều lộ ra sự lo lắng. Nếu họ bị chặn lại trong một thời gian dài, tình hình chiến sự sẽ càng bất lợi hơn với họ. Khu vực phía đông của Hoàng Triều Thần Diễm có dân số đông hơn và giàu có hơn. Nếu cuộc chiến đi vào bế tắc, người phải chiến đấu vì con người và tiền bạc. Xem ra ta phải tìm cháu ngoan của ta, làm một vài chuyện tốt. Chỉ không biết liệu cháu ngoan của ta có thể kiếm được một khẩu súng cối sử dụng chất nổ. Sợ trừ 20 hay không? Tiêu Hải nghĩ thầm trong bụng. Tại bờ sông Hát Nguyên Ma, Tiêu Hải dẫn đại quân sông tới. Trăm vạn đại quân hùng mạnh manh mông. Nhìn mãi cũng không thấy được điểm cuối. Không khí sơ sát tiêu điều đầy kinh khủng. Đã khiến tất cả các loài chim ở đây Sợ hãi mà chạy mất Giao, nước trong sông Hát Quyên Ma bắn lên tung tóe, Yêu thú trong sông cũng không rời đi Nước sông đen như mực thoạt nhìn vô cùng đáng sợ phảng phất như muốn nuốt chửng hết thảy Nước xanh sâu, nước đen sâu Độ sâu trung bình của nước ở sông Hắc Quyên Ma Phải vượt quá 100 mét Thông thường, nước sông bị ảnh hưởng bởi các yếu tố Như bùn cắt lắng động Nên sẽ không quá sâu Nhưng tình hình ở thần võ đại lục thì lại khác Tại nơi này nước ở các sông lớn đều rất sâu. Lý do rất đơn giản. Vì có yêu thú trong nước, chúng có kích thước rất lớn. Vì sự thoải mái của chúng, chúng sẽ không để phủ sa lắng xuống. Hơn nữa chúng còn sẽ khoan ngầm xuống lòng đất, để làm cho sông lớn càng sâu thêm đại soái Nếu chúng ta có nhiều cường giả bảo vệ trên không trung, khi thuyền bè trên mặt nước đi sang bờ bên kia sẽ không gặp vấn đề gì, nhưng lấy bùn cát chặn nước xây cầu thì rất khó. Có một vị cương giả ở bên cạnh Tiêu Hải nói. Có thể đem tấm ván gỗ đặt, ở mạn thuyền từ đầu đến đuôi, khi đối diện không có kẻ địch. Nhưng hiện tại ở phía đối diện, có số lượng binh lính rất lớn, phương pháp này sẽ không thể thực hiện được. Một vị cương giả khác nói, dù cầu phao trải nhựa tương đối rộng, một hai chục con ngựa, có thể đi qua cùng một lúc. Nhưng binh lính có thể đi qua, đồng thời cũng rất ít, hơn nữa chỉ có thể bị chém giết liên tục. Họ tiêu, người qua đây, người có thể tới nơi này một mình, ta càng muốn nhìn xem có bao nhiêu người. Dưới chướng người tới được đây, giọng nói lạnh lùng của bàng thanh truyền đến từ bên kia sông. Chiều rộng của mặt sông ở đây là 1,8 dặm, bàng thanh là một cường giả ở cấp bậc võ đế đỉnh phong. Vì vậy hắn có thể truyền giọng nói của mình đến đây một cách dễ dàng. Bàng thanh, các ngươi thực sự đã phá hủy cây cầu sao? Làm sao thế? Sợ lão tử rồi à? Nhưng mà phải tiêu hao cái giá rất lớn mới xây dựng được cầu thần võ nhỉ. Tiêu hải mở miệng nói. Giọng nói của hắn không lớn lắm. Nhưng cũng chuyển đến đối phương thật rõ ràng, sắc mặt bàng thanh âm trầm, cho nổ cầu là biểu hiện của sự yếu đuối. Nhưng hắn không còn cách nào khác, quân đội của Tiêu Hải liên tục công thành chiếm đất. Nhưng nếu hắn không cho nổ tung cây cầu, bàng thanh lo lắng rằng nếu có điều tồi tệ xảy ra, một khi Tiêu Hải và những người khác sông tới đây, thì nguy rồi. Tiêu Hải, người cũng biết xây dựng một cây cầu, bắc qua sông Hát Quyên Ma, không phải chuyện dễ dàng. Cũng đừng nghĩ tới, cho đại quân từ địa phương khác qua sông. Chỉ cần ngươi có ý nghĩ như vậy, người của chúng ta nhất định sẽ phá hủy cây cầu, không có cầu, chăm họ sẽ phải dùng thuyền qua sông. Đồng thời nguy hiểm sẽ tăng lên rất nhiều, bàng thanh nói với một giọng trầm. Tiêu Hải nhìn về phía đối diện, căn cứ theo tình báo, phía đối diện có 200.000 binh lính tụ tập, còn có rất nhiều binh lính khác đóng quân ở vùng phụ cận các thành trì. Nếu cuộc chiến bắt đầu, binh lính từ các thành trì lân cận khác có thể đến sau vài giờ nữa, ra lạnh. Cố hết sức thu thập càng nhiều thuyền dân sự càng tốt triệu tập thợ mộc đóng nhiều đò ngang hơn nhớ thưởng thù lao cho chăm họ vâng đại soái mạnh lạnh của tiêu hải được truyền xuống nhanh chóng tuy nhiên để thu nhặt đủ tàu thuyền dân sự hoặc gọi thợ mộc để đóng một con thuyền cũng không phải là chuyện dễ dàng ít nhất cũng phải mất đến 10 ngày nửa tháng nếu đem thuyền của dân chúng đi phá hết thì dù mất hai ba tháng cũng chưa chắc lấy được đủ số lượng phá ngang ở bên địa cầu Tiêu Vũ đã trở lại huyện Lôi Sơn để tiếp tục tu luyện. Bây giờ hắn đã biết được hung thủ đứng đằng sau màn, nhưng thực lực hiện tại của hắn không đủ mạnh. Dù là Cơ Phụng Thiên hay là Cơ Lang Phong, Tiêu Vũ đều không thể giết bọn hắn ngay bây giờ. Tiêu Vũ có thể giết Cơ Xuân Nhiên, nhưng giết Cơ Xuân Nhiên lại không có ý nghĩa gì. Hơn nữa, Cơ Xuân Nhiên đã gả vào nhà họ Liễu, vì vậy tình hình bên nàng rất phức tạp. Cốc cốc. Sau khi Tiêu Vũ trở về huyện Lôi Sơn để luyện tập được hai ngày và ban đêm. chiếc gương bên cạnh tiêu vũ lại bị gõ trong phòng ngủ chính tiêu vũ đã bố trí một trận pháp cách âm để những người còn lại không thể nghe thấy bất cứ tiếng động nào cháu ngoan tình hình bên đó thế nào rồi tiêu hải cười hỏi ông càng lo lắng cho tình hình của tiêu vũ hơn sau lần liên lạc trước tiêu hải đã biết rằng cơ phụng thiên có thể đã đạt đến cấp bậc tông sư tiêu vũ nói về tình hình của mình cho tiêu hải nghe thật nhanh và tiêu hải nói bây giờ giữ cơ phụng thiên ở huyện lục hợp cũng không tệ Người mau tranh thủ thời gian, đạt tới cấp bậc tiên thiên đi. Đúng rồi, người tìm được Linh Thạch chưa? Chỉ sợ rất khó tìm được thứ này trên địa cầu. Nếu tìm không được, lần này ta sẽ truyền cho ngươi một ít lòng khí. Tiêu Vũ đưa tay ra. Năm mà Linh Thạch ở bên cạnh bay vào tay hắn. Tư Hải nhìn viên Linh Thạch trong tay Tiêu Vũ, mà kinh ngạc không thôi. Thậm chí viên Linh Thạch này còn lớn hơn. Ông nội ta tìm được kim trảo Linh Thử. át hẳn là kim trảo Linh Thử xuất hiện, tại huyện Lục hợp. Cơ phụng thiên đã mang người tới thụy lệ. Bọn hắn cũng cảm ứng được khối linh thạch này. Sau khi tiêu vũ nói xong, sắc mặt tiêu hải trở nên nghiêm trọng hơn rất nhiều. Kim chảo linh thử mạnh hơn mũi độc đầm lầy rất nhiều. Nếu hiện tại chúng có thể tới địa cầu, vậy có lẽ bên địa cầu đã có yêu thú càng mạnh hơn trước kia. Tiêu vũ gật đầu, hắn cũng đưa ra nhận định tương tự. 71% trái đất là đại dương. Chẳng lẽ linh huyệt nằm ở trong đại dương hay sao? Liệu nó có khả năng ở trong sa mạc? Rừng mưa nhiệt đới, đầm lầy, hay không? Thậm chí có thể ở dưới lòng đất chăng Ngay cả những vùng có con người hoạt động cũng chưa chắc phát hiện được các linh huyệt. Ông nội, tình huống ở bên kia thế nào rồi? Tiêu Vũ hỏi. Tiêu Hải nói về những rắc rối mà hắn đang gặp phải nhanh chóng. Cháu trai ngoan. Ở đây ta cần hai thứ. Thứ nhất là một khẩu súng cối, chứa đầy thuốc nổ sều trừ hai mươi. Thứ hai là một quả thủy lơi có huy lực cực mạnh. Nếu không lấy được loại thứ hai... Vậy lấy được loại thứ nhất cũng không tệ. Tiêu vũ gật đầu. Ông nội, ta sẽ cố gắng tìm cách. Ta đã từng nói với chú lộc trước đây. Nhưng ta không biết liệu chú ấy có cho người nghiên cứu hay chưa. Hẳn là thứ này không cần dùng tới kỹ thuật, có độ khó quá lớn, chế tạo nó cũng không phải là vấn đề lớn. Chỉ là không biết quân đội có thể bán nó cho chúng ta hay không. Vì quân đội cần linh huyệt để thành lập quân khu, nên lần trước đã bán cho bọn hắn rất nhiều thuốc nổ sơ trừ 20. Nhưng bình thường làm sao quân đội? Có thể bán cho hắn nhiều thuốc nổ như vậy. Nếu có chuyện gì xảy ra thì bọn hắn phải chịu toàn bộ trách nhiệm. Cháu ngoan. Ngươi hãy cố gắng hết sức để tìm ra một cách. Nếu ngươi có linh thạch rồi, ông nội sẽ không cho ngươi lòng khí nữa. Ngươi muốn cái gì nào? Tiêu Hải cười ha hả rồi nói. Tiêu Vũ suy nghĩ một lát thì nói. Ông nội ngươi cho ta một loại độc cực mạnh đi. Loại nào có thể dùng để thoa lên mặt trên ám khí và khiến cổ họng bị phủ kín bởi máu? Dù bí mật bôi chất độc vào vũ khí thật đáng hổ thẹn, nhưng nếu ta phải đối mặt với một nguy cơ chí mạng, ta cũng không quan tâm đến vinh hay nhục. Sống sót mới là điều quan trọng nhất. Tiêu Hải gật đầu. Ông khuyên bảo. Cháu ngoan. Ngươi tuyệt đối đừng vội báo thù. Chưa chắc ám khí của ngươi, có thể đánh trúng cơ phụng thiên, một trăm phần trăm đâu. Tiêu Vũ đồng ý. Hắn muốn một thứ như thế này chẳng qua, chỉ vì muốn có một con át chủ bài để bảo toàn tính mạng cho mình. Giết chết cơ Phụng Thiên. Một cách đường đường chính chính là tốt nhất, Tiêu Hải cất độc dược trong không gian bảo vật, hắn lấy ra một phần nhanh chóng. Cháu yêu, loại độc này được chiết xuất từ một con ách độc cấp bậc võ vương, trong vòng 2 đến 3 giây sau khi chúng độc, thì nó sẽ khiến toàn thân tê liệt, và sẽ gây ra cái chết trong vòng 10 giây, đừng nói đến cấp bậc tông sư, dù dùng để đối phó với đại tông sư, cũng không có vấn đề gì. Tiêu Hải vừa nói, vừa tập hợp lực lượng cường đại một cách nhanh chóng. Không bao lâu sau liền đưa tới một quả cầu nọc độc nhỏ, Tiêu Vũ cho nó vào chai thủy tinh thật nhanh, cháu ngoan, khi sử dụng nhất định phải thật cẩn thận, tự làm mình bị thương cũng không tốt đâu. Sáng sớm ngày hôm sau, Tiêu Vũ ăn sáng xong rồi gọi điện thoại cho Lục Trí Hằng. Chú Lục, không làm phiền ngươi chứ? Ở đầu bên kia điện thoại, Lục Trí Hằng tức giận nói. Mới sáng sớm mà ngươi đã gọi điện thoại tới e là không có chuyện gì tốt. Tiêu Vũ ho nhẹ một tiếng nói. Chú Lục, xem ngươi nói kia. ta tìm người chắc chắn là có chuyện tốt đó các ngươi đang thiếu quân phí à lục trí hằng ngươi muốn mua gì ánh mắt tiêu vũ sáng lên có hy vọng rồi chú lục tạm thời ta không cần xe tăng ta muốn súng cối nhét đầy thuốc nổ cờ lờ tờ hai mươi cả thủy lôi có uy lực mạnh mẽ tương tự ta cũng cần súng bắn tỉa có thuốc nổ tương tự nếu có lục trí hằng nói có súng cối và thủy lôi không có súng bắn tỉa nhưng không thể đưa đồ cho ngươi dễ dàng như vậy được Người nghĩ thử xem có thể dùng cái gì để đổi Tiền đi, ta có tiền Ta chưa động đến một chút tiền nào Trong 850 triệu đô la mỹ đó Chú Lục Các ngươi cũng không muốn có thêm chút quân phí sao Bán cho ai mà không phải bán Lục trí hàng đảo mắt Bán cho quốc gia khác Với bán cho một người dân bình thường như ngươi Thì có thể giống nhau được à Có thể bán đồ cho ngươi Nhưng ngươi phải nói gì đó chứ Chiều nay ta đến thành phố Z Buổi tối ngươi qua đó ngươi chuẩn bị rượu với thức ăn ngon cho tốt đi nói xong lục trí hằng trực tiếp cúp điện thoại trong lòng tiêu vũ thầm thở dài còn bảo hắn chuẩn bị rượu với thức ăn ngon lục Chí hằng đang muốn nghe hắn kể chút chuyện dị giới đây mà sự tò mò của con người sao lại nặng đến vậy trong lòng tiêu vũ thâm nhủ hắn bấm số điện thoại của từ khai thái ông chủ ở đầu bên kia điện thoại từ khai thái đứng lên công ty bảo vệ lôi sơn cũng đã sớm hoàn thành đám người từ khai thái Đều đã sắp xếp mọi việc rất tốt. Tiêu Vũ nói, từ khai thái, ngươi cho người qua bên kho hàng hỏi thử, nếu có bán kho hàng, ta sẽ tốn chút tiền mua lại kho về. Vâng, ông chủ, từ khai thái nhanh chóng phái hai người tới kho hàng. Sau khi đồng tinh xã mua được kho hàng, lúc mới bắt đầu họ đã tìm kiếp khắp cả kho. Nhưng hiện giờ toàn bộ đám cao thủ đã sớm rời khỏi huyện Lôi Sơn, chỉ tùy tiện sắp xếp hai người canh chừng kho hàng. Họ đã từng muốn bán kho hàng đi. Nhưng ở huyện Lôi Sơn có người nào muốn mua lại chứ? Ngành nghề kiếm tiền trong huyện chỉ có nhiêu đó. Rất nhiều việc làm ăn đều do triệu gia khống chế. Những người còn lại mà mua kho hàng chắc chắn sẽ bị lỗ. Tinh tinh, sau nửa giờ, từ khai thái đã gọi điện thoại tới. Ông chủ, Đông Tinh sẽ định bán kho hàng, nhưng họ muốn ra giá 100 triệu đô. Tiêu vũ đảo mắt, vậy người bảo họ đi chết đi. Bên huyện Lôi Sơn có linh huyệt, giá đất sau này chỉ có thể giảm mà không tăng. Một trăm triệu đô có thể xây được rất nhiều kho hàng. Người nói với họ một tiếng, năm mươi triệu tệ, nhờ thêm một xu cũng không có. Nếu không phải có thể tiết kiệm được hai tháng, ta cũng sẽ không bỏ ra số tiền này. Đúng rồi, nói rõ với họ, năm mươi triệu tệ là giá hôm nay. Ngày mai chỉ còn bốn mươi triệu, ngày mốt ba mươi triệu, còn lâu hơn nữa thì ta cũng sẽ không mua. Hành dương quốc, Miramoyana nhận được cuộc gọi quốc tế lần nữa. Năm mươi triệu tệ. Miya Yana cắn răng nghiến lợi, hắn mua cái kho kia tốn tận 850 triệu đô, gấp 120 lần giá tiền này. Xã trưởng, Tiêu vũ nói 50 triệu tệ là giá hôm nay, ngày mai chỉ còn 40 triệu, ngày mốt 30 triệu, còn lâu hơn thì hắn sẽ không mua nữa. Hắn còn nói giá đất bên này sẽ không ngừng giảm. Thuộc hạ của Miya Yana ở đầu bên kia điện thoại nói, hắn muốn bán sớm một chút rồi trở về nước. Thực lực của hắn không mạnh, cảm giác chờ ở chỗ này rất nguy hiểm. Mia Mohoyana trao mày, huyện Lôi Sơn có linh huyệt, sau này nhất định vẫn sẽ còn siêu sinh vật xuất hiện. Rời người đi là sự kiện có xác suất lớn. Mọi người đi rồi, đất đai còn có thể có giá trị gì nữa, kho hàng bên kia còn có thể có giá trị gì nữa. Hôm nay không bán với giá 50 triệu, tương lai có thể bán cũng chưa đến giá 5 triệu. Bán cho họ đi, ta sẽ qua đó ký hợp đồng. Sắc mặt Mia vô cùng ô ám nói, hắn và tiêu vũ có thù, nhưng hắn cũng không có thù với tiền. Gần đây, mọi chuyện ở Đông Tinh xã đều không thuận lợi, phương diện tài chính của họ gặp áp lực lớn vô cùng, vốn có suy nghĩ vớt phát được ít tiền ở đất nước xa xôi. Kết quả không may, chỗ huyện lục hợp lại có nhiều người chết, vẫn còn một phần tiền trợ cấp chưa trả. Tiêu vũ ở tiêu vũ, ngươi lấy lại kho hàng, ta cũng muốn lấy lại mạng của ngươi. Trong mắt My Amoho lóe lên tia sắc bén, mọi chuyện ở Đông Tinh xã không thuận lợi đều bắt đầu từ chỗ tiêu vũ. Giết tiêu vũ. thì hắn có thể giải trừ được một chút lửa giận, hoặc có lẽ còn có thể lấy được tiền từ tiêu vũ. Đồng ý rồi. Hay đấy. Tiêu vũ nhanh chóng nhận được tin tốt, từ từ khai thái. Có thể dùng 50 triệu để mua lại kho hàng thì tốt. Nếu quân đội bán súng cối và thủy lô cho hắn, đưa đến nhà kho kia sẽ tốt hơn nhiều. Chế tạo áo giáp xong, đến lúc đó cũng phải cần kho hàng rất lớn để chứa. Buổi chiều, miyamo đến thành phố Z. Hắn tới huyện Lôi Sơn trước. Miyamogoyana ta phụ trách ký hiệp ước với ngươi Đây là hợp đồng mua bán nhà kho Các người đọc kỹ đi Tại kho hàng Từ khai thái giao hợp đồng cho Miyamogoyana Luật sư bên cạnh Miyamogoyana nhanh chóng kiểm tra hợp đồng Hắn đã bị ngã một cú lớn ở nhà kho này rồi Cũng không muốn bị hố lần nữa Xã trưởng Không có vấn đề gì Mười mấy phút sau Vị luật sư bên cạnh Miyamogoyana nói Soạt Dưới sự chứng kiến của luật sư hai bên Từ Khai Thái nhanh chóng ký hợp đồng với Miyamozana, nhà kho lại về tay Tiêu Vũ lần nữa. Ngài Miyamozu hợp tác vui vẻ, Từ Khai Thái mỉm cười nói, "Hừ." Miyamozana hờ lạnh một tiếng rồi vội rời đi, hắn ấn cũng không vui vẻ đến vậy. Hơn một giờ sau, Miyamozana quay trở về thành phố Z. Trời đã nhá nhem tối, hắn tìm một khách sạn ở thành phố Z để ở lại. Tối nay chắc là trời sẽ mưa, đêm mưa, đêm giết người. Tiêu Vũ ở Tiêu Vũ tối hôm nay sẽ là ngày chết của ngươi tia sắc bén lóe lên trong mắt miyamahojanda hắn trở về thành phố rét chẳng qua chỉ để che giấu tai mắt mọi người hắn sẽ quay lại huyện lôi sơn lần nữa vào buổi tối ầm uhm. màn đêm buông xuống lục Chí hằng chạy đến chỗ tiêu vũ từng đạo sấm sét vang lên diệp phi không ở đây à lục Chí hằng dò hỏi rượu và thức ăn đã được đặt trên bàn không thấy diệp phi xuất hiện tiêu vũ lắc đầu biết chú lục muốn tới đây hắn chạy còn nhanh hơn thỏ một chút mua bán nhỏ chú lục không cần tới đây đâu lục trí hằng tức giận nói đấy mà là mua bán nhỏ sao rượu và đồ ăn này là ngươi trực tiếp bảo khách sạn đưa tới à tiêu vũ bĩu môi không thì sao tài nấu nướng của ta chỉ có thể bảo đảm không bị chết đói chú lục có rượu và đồ ăn để tiếp đãi ngươi đã không tệ rồi nói xong tiêu vũ rót cho lục trí hằng một chén rượu ào ào bên ngoài trời mưa to xối xả mưa to rồi vừa đúng lúc chúng ta nói chuyện đi Lục trí Hằng đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ nói. Bên trong biệt thự chắc chắn sẽ không có máy nghe lén. Bên ngoài mưa to. Dù gần đó có cao thủ, khả năng nghe lén họ nói chuyện cũng rất thấp. Tí niệm tiêu vũ vừa động, xung quanh xuất hiện một không gian chắn. Chú Lục, 850 triệu đô này, ta muốn đổi toàn bộ thành súng cối và thủy lôi. Trong đó thủy lôi với giá 200 triệu đô là được. Một chiếc súng cối cần bao nhiêu đạn? Cái này chắc chú Lục là chuyên gia rồi. Lục trí Hằng. lòng tham muốn của tiêu vũ thật đúng là không nhỏ. lần trước chỉ có hai tỷ tệ, giờ lại tăng gấp ba. lục trí hằng cao mày nhìn tiêu vũ, người muốn nhiều súng cối và thủy lôi như vậy, nếu xảy ra vấn đề, người có biết sẽ có hậu quả gì không? tiêu vũ cũng rót cho mình một chén rượu. chú lục mời ngươi một chén, người cảm thấy bán tên lửa, bán máy bay, bán quân hạm cho quốc gia khác an toàn, hay là bán mấy món đồ chơi như vậy đến thế giới khác an toàn? nếu người dị giới dùng món đồ chơi này. Nhằm vào chúng ta, các ngươi còn không phải cười đến rụng ra à? Lục trí hàng trầm tư, tiêu vũ nói tiếp. Chú lục, thực lực của chuột móng vàng không yếu, sau này bọn chúng thật sự đến đây, họ không cần tới những vũ khí này. Chuột móng vàng thật sự xuất hiện ở Thụy Lệ A, người liên lạc với người dị giới như thế nào? Lục trí hàng nhạy bén hỏi. Tiêu vũ cười cười nói, chú lục, việc này là bí mật của ta, tạm thời không thích hợp nói ra, dù sao ta có thể trao đổi là được. Lục Trí Hằng suy nghĩ một hồi rồi nói, có hai vấn đề, thứ nhất, người đạt được lợi ích gì trong cuộc giao dịch này, thứ hai, nếu chiến lược của họ mạnh, vì sao phải cần đến vật như súng cối? Tiêu Vũ khẽ cười nói, chuyện khác không nói đâu xa, không phải ta kiếm được vài tỷ ở phương diện điện ảnh sao? Nhiều tiền như vậy đã có thể khiến vô số người bán mạng. Lục Trí Hằng ngẩn ra. Đúng thật, hai bộ phim của Tiêu Vũ bán được bốn tỷ, đây cũng không phải là một số tiền nhỏ. tại sao phải cần đến vật như súng cối bởi vì thành trì được truyền thừa lâu đời của họ vô cùng mạnh thành trì có thể áp chế thực lực của cao thủ quy tắc thiên địa của họ cũng không thể tùy tiện chém giết người bình thường ánh mắt lục trí hằng lộ ra vẻ bưng tỉnh hóa ra là vậy chú lục ta nói cho ngươi không ít bí mật rồi nếu các ngươi không bán đồ ta cũng chỉ có thể ra nước ngoài mua đến lúc đó tiền để cho người nước ngoài kiếm đi có lẽ họ còn có thể sinh nghi lục trí hằng nói Ta còn hai vấn đề nữa. Ngươi trả lời xong sẽ bán đồ cho ngươi. Tiêu vũ đảo mắt. Hai vấn đề rồi sau vẫn còn hai vấn đề nữa. Thôi thôi, ai bảo ngươi là bá bá của ấu vi chứ? Chút mặt mũi này ta vẫn phải cho. Lục trí Hằng tức giận nói. Ngươi đừng có mà được tiện nghi rồi còn khoe mẽ. Nếu không phải có quan hệ với ấu vi. Ngươi cho rằng, ngươi có thể mua được sao? Thậm chí ngươi còn có thể có tự do à? Tiêu vũ khẽ thở dài. Chú lục, ngươi hỏi đi. Có thể trả lời thì ta sẽ trả lời. Nếu như ta trả lời không được, người ép hỏi ta cũng vô dụng. Lục trí hằng hơi gật đầu. Nhân vật lợi hại ở dị giới mạnh đến bao nhiêu? Nếu hai thế giới nhập lại, với chúng ta mà nói có phải là tai họa không? Tiêu vũ cũng không trả lời ngay. Hắn vừa ăn, vừa cẩn thận suy nghĩ. Cao thủ cấp võ vương ở dị giới, có thể bay trên không? Tốc độ bay của cao thủ cấp võ đế, có thể so với máy bay chiến đấu. Sức mạnh của một chiêu tùy ý, vượt qua tên lửa thông thường. Sắc mặt lục trí hằng trở nên vô cùng nghiêm trọng, điều này cũng quá đáng sợ, tốc độ khủng khiếp, lực công kích kinh khủng, trừ phi sử dụng bom nguyên tử, bên trái đất này e là không có vũ khí nào có thể đối phó cao thủ cấp võ đế. Chú lục, người đừng lo lắng quá, cao thủ và yêu thú mạnh ở dị giới muốn tới đây cũng rất khó, còn với cao thủ và yêu thú bình thường, vẫn có thể nghĩ ra cách để đối phó, hai giới nhập lại là kỳ ngộ hay là tai họa, việc này khó mà nói trước được. Nghe tiêu vũ nói như vậy, lục trí hằng thầm thở phào nhẹ nhõm. Tiêu vũ, cha đã nói với ta rồi, sau này dù ngươi tham gia chính trị hay nhập ngũ, hắn sẽ dùng chút tình riêng để lót đường cho ngươi, cuối cùng là tham gia chính trị hay nhập ngũ. Ngươi phải nghĩ cho kỹ, tình tình của ấu vi cũng không thích hợp trên hai phương diện này, nếu không chắc, cha ta cũng sẽ lót đường giúp ấu vi. Vẻ mặt lục trí hằng nghiêm túc nói, lục bách xuyên cùng lắm, cũng chỉ có thể sống được hai năm, vào giây phút cuối cùng. Hắn muốn người ta trả lại ơn nghĩa, người ta nhất định sẽ trả. Tiêu Vũ ho nhẹ một tiếng, "Chú Lục, chắc ta sẽ phát triển ở mặt võ đạo." Lục Chí Hằng tức giận, "Người phát triển ở mặt võ đạo gì chứ? Người mới tiếp xúc với võ đạo được bao lâu? Người khác đã bắt đầu tập từ lúc mấy tuổi rồi? Ta cũng đã hỏi thăm các võ giả cực mạnh, tình hình này của ngươi có thể nhập môn đã không tệ rồi. Tương lai muốn đạt được thành tựu cực cao thì vốn không thể nào." Đúng lúc này, Tiêu Vũ hơi hít mắt lại, Hắn cảm nhận được có người lẻn vào biệt thự. Người lẻn vào biệt thự tất nhiên là Myrmohojana. Hắn có sở trường về thủy độn. Trời đang mưa rất to, rất dễ để hắn có thể lẻn vào biệt thự. Phát hiện lầu một có mở đèn, Myrmohojana nhanh chóng đi tới lầu một. Phúc, vừa lao xuống cầu thang, hai chiếc phi tiêu ba cánh lao đến trong nháy mắt. Myrmohojana dùng toàn lực né được một chiếc phi tiêu, một cái khác đâm trúng bắp đùi của hắn. Không hay rồi. na không kịp giết tiêu vũ nữa hắn nhanh chóng chạy về phía cửa sổ soạt Mimona còn chưa kịp chạy ra đã ngã xuống đất vì Lục chí Hằng ở đây vì để không xảy ra chuyện ngoài ý muốn tiêu vũ đã dùng phi tiêu ba cánh có ngâm độc tu vi cấp bậc tiên thiên của Mimo sao có thể chống lại được tiêu vũ ngươi. Lục chí hằng không dám tên nhìn tiêu vũ hắn vừa nhìn thấy tiêu vũ ném ra phi tiêu ba cánh chú lộc Phương diện võ đạo hiện giờ của ta đã nhập môn rồi. ha ha Lục trí hằng nhìn Miyamogoyana ngã xuống đất. Người này là ai? Xã trưởng Đông Tinh Xã. Miyamogoyana. Lục trí hằng trừng mắt. Miyamogoyana. Hắn đương nhiên biết Miyamogoyana. Đông Tinh Xã là một thế lực rất mạnh. Ở hành dương quốc, xã trưởng Miyamogoyana này lại là một cao thủ cấp bậc thiên nhẫn. Tiêu vũ đi tới. Hắn tháo khăn trùng đầu của Miyamogoyana xuống. Hí. Lục trí hằng hít vào một hơi. Đúng là Miyamo-hojana. Ánh mắt miyamo mở lớn. Hắn đã tắt thở bỏ mình thu. Ý niệm của tiêu vũ vừa động. Trong nháy mắt thi thể của miyamo biến mất. Không thấy gì nữa. Tiêu vũ. Ngươi. Lục trí hằng nhìn tiêu vũ. Trong khoảng thời gian ngắn, hắn không biết nên nói gì mới được. Hắn vốn tưởng rằng tiêu vũ chỉ là người bình thường. Cùng lắm võ đạo chỉ ở mức nhập môn. Không nghĩ tới tiêu vũ trực tiếp ra tay giết Miyamogoyana, có phải cơ bằng chết rồi không? Đột nhiên, lục trí Hằng dò hỏi. Tiêu vũ gật đầu cười. Ta quả thật đã giết cơ bằng. Có điều thực lực của ta cũng không mạnh hơn Miyamogoyana và cơ bằng bao nhiêu. Họ khinh thường ta, với lại ám khí đã được ngâm độc rồi. Lục trí Hằng chợt hiểu rõ. Chẳng trách Miyamogoyana chỉ bị ám khí đâm trúng bắt đùi, vậy mà lại trực tiếp bỏ mạng. Chú lục, vừa rồi chỉ là một chút nhạc đệm. chúng ta tiếp tục ăn cơm đi. Tiêu Vũ nói xong rồi đi về phía bàn ăn. Lục Chí Hằng nhanh chóng ngồi xuống. hắn không chớp mắt mà nhìn trầm chằm Tiêu Vũ. chú Lục, ánh mắt này của ngươi có ý gì đây? Ta giết người rồi ngươi sẽ không bắt ta đấy chứ? Cho ngươi một miếng thịt. ngươi coi như không nhìn thấy gì đi ha. Tiêu Vũ nói xong rồi gắp một miếng thịt lớn cho Lục Chí Hằng. Lục Chí Hằng im lặng. qua một lúc sau, Lục Chí Hằng mới nói: hèn gì ngươi dám hố khoản tiền đó. Hóa ra bản thân ngươi đã có thực lực cấp bậc tiên thiên, là dùng đồ tốt lấy được từ dị giới, để tăng lên à, tiêu vũ nhẹ gật đầu. Chú Lục, ngươi phải giữ bí mật việc này đó, nếu thực lực của ta bị vạch trần, cờ phụng thiên chắc chắn sẽ giết tới đây. Chỉ cần biết hắn có thực lực cấp bậc tiên thiên, cờ phụng thiên tất nhiên sẽ biết, cơ bằng là do hắn giết, Lục Chí hàng gật đầu. Ngươi yên tâm, ta sẽ giữ bí mật giúp ngươi, ngươi tranh thủ tăng thực lực lên, đồ ta đưa. Vẫn gấp ba giá cả theo như nội bộ cung cấp. Hai ngày này sẽ đưa đến đây. Cơm nước xong, mưa cũng đã tạnh. Lục trí hằng hài lòng rời đi. Nếu chỉ biết bí mật tiêu vũ nói trước đó, hắn cũng không phải quá hài lòng. Nhưng Miyamohoyana tới đây, lại ngoài ý muốn biết được thực lực của tiêu vũ. Lỗ rồi, lỗ rồi. Vốn dĩ bí mật này, nói không chừng còn có thể đổi được không ít đồ tốt, từ chú lục. Tiêu vũ nhẹ giọng nói thầm. Tất nhiên hắn cũng chỉ nói ngoài miệng chút thôi. Hắn cũng không hối hận. Khi để lục trí Hằng biết, lục gia đối xử với hắn không tệ. Tuy nói là vì tô ố vi, nhưng lục bách xuyên cũng định dùng ân nghĩa chân quý để lấp đường cho hắn. Cho dù ân nghĩa này không mất đi, hắn cần phải nhận phần ân tình này. Cha, cha rõ cho ta, dù lật tung cả thành phố Z, cũng phải cha ra được manh mối. Tại thành phố Z, cơ lăng phong lạnh lùng nói, cơ phụng thiên bảo hắn đưa một số người của cơ gia đến huyện lục hợp, vậy mà cơ bằng mất liên lạc ở thành phố Z. Bên huyện Lục Hợp cũng đã đàm phán ổn thỏa, đám người cơ lăng phong bè đi tới thành phố Z. Vâng, tầm 2 đến 30 cao thủ mà cơ lăng phong mang tới nghiêm nghị nói. Trong số họ có mấy cao thủ cấp bậc hậu thiên, những người còn lại có hơn nửa là cấp bậc hóa kình thiếu nhất thì có cấp bậc ám tình Hiện giờ, các chuyên gia mạng của cơ gia cũng đang điều tra. Đi đi, cơ lăng phong trầm giọng nói. Cao thủ cơ gia nhanh chóng tản ra, rời đi. Đến đại học giờ. Cơ lăng phong lên một chiếc xe taxi. Hắn cũng sẽ đích thân đi điều tra, nếu cơ bằng xảy ra chuyện, có khả năng xảy ra chuyện nhất đúng là ở bên đại học giờ. Người cơ gia đã điều tra được vào khoảng thời gian đó, tiêu vũ đang ở thành phố Z, nếu tiêu vũ ở thành phố Z, cơ bằng cũng sẽ không tới huyện Lôi Sơn trước. Dù gì Lão Tam cũng có tu vi cấp bậc tiên thiên, hắn dễ gặp chuyện không may như vậy. Chẳng lẽ quân đội Hoa Quốc đã nghiên cứu ra vũ khí bí mật để đối phó với võ giả, cơ lăng phong thầm nghĩ trong lòng, cũng không phải không có khả năng đó. Với thân phận và địa vị của lục bách xuyên, cảnh vệ bên cạnh hắn được trang bị vũ khí tối tân cũng rất bình thường. Tới chỗ này đi. Cách đại học giờ còn một khoảng. Cơ lăng phong xuống xe, bóng dáng của hắn vội hòa mình vào trong bóng đêm. Hắn cũng không muốn bản thân thua ở đây. Đả mắt đến ngày hôm sau, người cơ gia tìm cả một đêm cũng không có phát hiện gì. Các chuyên gia mạng cơ gia cũng tương tự. Không tìm được gì. Sao xã trưởng vẫn chưa thức dậy? Đi cùng Miyamo-Jana. Trong lòng Fuda Hideo nghi ngờ, tối hôm qua họ đã đặt vé máy bay về hành dương quốc vào sáng hôm nay. Cách giờ máy bay cất cánh chỉ còn một giờ. Cốc cốc, cốc cốc, Fuda Hideo đến gõ cửa phòng Miyamohoyana, xã trưởng. Ngài dậy chưa? Chúng ta phải lên đường rồi. Nếu không chúng ta sẽ lỡ chuyến bay. Nếu ngài muốn ngủ tiếp, thì ta sẽ đổi sang chuyến bay ngày mai. Fuda Hideo không người nói. Cho dù Miyamohoyana không thấy được. Hắn cũng không dám có chút bất kính nào. Trong phòng không có tiếng động, Fuda Hideo nghi ngờ. Mặc dù hắn có gõ cửa nhẹ, nhưng chắc chắn Miyamo Voljana có thể nghe thấy. Cốc cốc, Fuda Hideo lại gõ cửa. Lần này hắn gõ mạnh hơn một chút. Xã trưởng, vẫn không có tiếng trả lời. Fuda Hideo tự lẩm bẩm Chẳng lẽ xã trưởng ra ngoài rồi? Hắn trở về phòng của mình đứng ngồi không yên, mà đợi mười mấy phút. Xã trưởng... Funda Hideo lại đến phòng Miyamorojana gõ cửa, vẫn không có ai trả lời. Thời gian dần dần quá chưa? Dù Miyamorojana mặc kệ tự mình rời đi, chắc giờ cũng đã xuống máy bay rồi. Funda Hideo nhìn chằm chằm điện thoại di động của mình. Hai giờ trôi qua, điện thoại vẫn không có tiếng vang lên. Lợp Funda Hideo gọi điện thoại đến hành dương xã. Xã trưởng vẫn chưa về à? Trên gương mặt Funda Hideo lộ ra vẻ nghi hoặc. Nếu Miyamorojana chưa về, vậy giờ hắn đang ở đâu? Fugla, người về trước đi nhất định xã trưởng có chuyện của mình xã trưởng không có chuyện gì đâu đầu bên kia điện thoại có giọng nói của một cao thủ vâng fuga hideo vội vàng đáp đầu bên kia điện thoại là một phó xã trưởng hành dương xã hắn cũng không quá lo lắng chuyến đi này miyamoto Yana muốn giết tiêu vũ kéo dài một chút thời gian cũng bình thường hôm nay thành phố rét không còn chuyến bay đến hành dương quốc Fuda hideo mua vé ngày hôm sau chẳng mấy chốc Chuyên gia mạng của cơ gia đã phát hiện điều khác thường. Họ đã sớm điều tra được Miyamo-yana tới Hoa Quốc. Miyamo-yana và Fuda Hideo đi chung, hôm nay lại chỉ có Fuda Hideo trở về. Miyamo-yana vẫn chưa trở về, là biết chúng ta đã tới, không dám công khai trở về hành dương quốc sao. Trong mắt cơ lăng phong lóe lên tia sắc bén, hắn cảm thấy cơ bằng có thể đã chết dưới tay Miyamo-yana. Cha hắn đã giết rất nhiều người của hành dương xã. Hoàn toàn có khả năng là Miyamorojana trả thù. Cha thử bên chỗ tiêu vũ, xem thử tối hôm qua, đến bây giờ có điều gì lạ không? Cơ Lang phong chuyển mạnh lạnh. Các chuyên gia mạng của cơ gia nhanh chóng hành động. Xung quanh biệt thự của tiêu vũ có rất nhiều camera. Họ cẩn thận kiểm tra rất nhiều dữ liệu video. Cũng không phát hiện bóng dáng của Miyamorojana. Cha nuôi bên tiêu vũ mọi thứ đều bình thường. Ta cảm thấy chắc Miyamorojana đã biết chúng ta tới đây. Hắn không dám ngồi máy bay rời đi. Suốt đêm lén lẻn về hành dương quốc, một đứa con nuôi của cơ lăng phong, gọi điện cho cơ lăng phong, phương diện về mạng của hắn rất mạnh, vì biết hắn có thiên phú mạnh về phương diện này, cơ lăng phong mới nhận hắn làm con nuôi. Xem ra cần phải đi một chuyến đến hành dương quốc, trong mắt cơ lăng phong lóe lên tia sắc bén. Trước đó, người đông tinh xã làm lỗ linh huyệt, cái chết của cơ bằng, có thể có thể liên quan đến đông tinh xã, hắn phải đến đông tinh xã, để cho họ biết lợi hại. cha Chúng ta đã tra được một chút chuyện, ta định đi một chuyến đến hành dương quốc. Cơ Lăng phong gọi điện thoại cho cơ phụng thiên. Bên huyện lục hợp, trong mắt cơ phụng thiên lé lên tê sắc bén. Ngươi đi đi, làm lớn tiếng một chút. Nếu không con chó con mèo nào đó, đều leo lên đầu cơ gia chúng ta. Cơ phụng thiên trầm giọng nói. Bên này dù cơ gia chiếm được một phần ba linh huyệt, nhưng bị cướp đi hai phần kia. Cơ phụng thiên đã sớm kìm nén lửa giận trong lòng. Cha, ta biết rồi. Cơ Lăng Phong vội lên đường đến Hành Dương Quốc. Bọn ta nhận lệnh đưa một lượng vật liệu tới đây, mời nhận. Lại một ngày trôi qua, bên kho hàng huyện Lôi Sơn có rất nhiều xe chở hàng quân dụng đến, hàng hóa giá 850 triệu đô cũng không ít. Vất vả cho các ngươi, các ngươi nghỉ ngơi một chút đi." Từ khai thái, các ngươi lập tức lái xe vào trong kho giữa hàng xuống." Tiêu Vũ dặn dò nói. "Được ông chủ." Đám từ khai thái nhanh chóng tràn đầy hăng hái làm việc, gần đây họ rất nhàn hạ. Chỉ nhận không tiền lương, khiến trong lòng họ đều không thoải mái. Mấy giờ trôi qua, toàn bộ đồ đều được đưa vào trong kho, đám tử khai thái không biết đâu gì. Chỉ biết mỗi một chiếc thùng đều rất nặng, có thể bảo mật nên họ cũng không hỏi. Những món đồ này vào tay ông nội rồi, thì e là kẻ địch của hắn phải chịu khổ sở. Trong lòng tiêu vũ thẩm nghĩ, dị giới, thanh hà thành bên này gần hát uyên ba giang, phủ soái của tiêu hải đặt ở chỗ này. Trong thành có năm nghìn quân tinh nhuệ đóng trú. Xung quanh Thanh Hà thành còn có hai mươi vạn đại quân, âm âm. Trong căn phòng tu luyện to lớn, âm thanh như lũ quét cuồn cuộn, truyền ra từ trong cơ thể tiêu hải. Lực lượng khổng lồ từ kinh mạch trong cơ thể, hắn không ngừng va chạm, âm âm. Mỗi một lần va chạm, không gian xung quanh tiêu hải dường như đều đang rung chuyển. Nếu không phải đã bố trí trận pháp cường đại trong phòng tu luyện, dưới sự dung chuyển như vậy, phòng tu luyện kiên cố được chế tạo từ đá, có thể sẽ hoàn toàn sụp đổ. phá cho lão tử trong lòng tiêu hải gầm thét hắn lại khống chế lực lượng khổng lồ trong cơ thể một lần nữa hung hăng đánh thẳng vào giống tiếng rồng ngâm vang lên lực lượng cường đại trong cơ thể tiêu hải tiến vào một kinh mạch hoàn toàn mới rắc rắc rắc rắc không ít linh thạch xung quanh tiêu hải nhanh chóng bị vỡ nát lực lượng trong bọn chúng bị tiêu hải cắn nuốt trong thời gian ngắn giống như kim lang bản thể thật xoay vòng quanh tiêu hải hay th vẫn còn thiếu chút nữa Muốn đạt tới tầng 8 kiểu chuyển chân Long Quyết thì khó thật, nhưng mà kinh mạch mới đã được đả thông, lực lượng càng mạnh càng thêm tinh khiết. Thực lực của ta nhất định đã đạt tới võ đế viên mãn, thu hoạch cũng khá rồi đấy. Tiêu Hải có chút tiếc nuối, nhưng trên gương mặt của hắn tràn đầy ý cười, võ đế viên mãn đã rất mạnh mẽ rồi. Tiêu Hải đoán thực lực hiện giờ của bản thân đã ngang với lão tổ hoàng gia rồi, bàn về tốc độ hiện giờ của hắn, chắc chắn đã vượt qua lão tổ hoàng gia một bậc, đã là giờ nào rồi. Tiêu Hải truyền âm ra ngoài hỏi thăm, thị vệ thiếp thân bên ngoài trả lời hắn ngay lập tức. Tiêu Hải vội vàng thu hồi công lực, hôm nay là ngày hẹn liên lạc với Tiêu Vũ, cũng đã qua hơn nửa giờ. Cốc cốc, Tiêu Vũ ở trong kho, chiếc gương bên cạnh vang lên tiếng động, hắn thở phào nhẹ nhõm. Ông nội, bên người không có chuyện gì chứ? Tiêu Hải nhách miệng cười nói. Ta vừa tu luyện xong, có chút đột phá, vẫn chưa tới tầng 8 kiểu chuyển chân long quyết, nhưng đã có thực lực võ đế viên mãn. Ánh mắt tiêu vũ sáng lên, tu vi có đột phá hay không thì không quan trọng, quan trọng là thực lực tăng lên, có tu vi cấp bậc võ đế viên mãn, tiêu hải sẽ an toàn hơn rất nhiều. Ông nội, ta đã chuẩn bị cho ngươi một ít đồ tốt. Tiêu vũ mang theo gương vội xuống lầu, tiêu hải nhìn thấy được lượng lớn thùng gỗ bên trong kho, cháu ngoan, ngươi lấy được rồi à? Tiêu hải mừng rỡ nói, chỉ cần có lượng lớn súng cối và thủy lôi có uy lực cường đại, cho dù họ thu thập được ít thuyền hơn, họ cũng có thể qua sông. Tiêu Vũ gật đầu. Lấy được không ít, nhưng sau này có lấy được nữa hay không, thì không chắc. Vật như vậy ông nội vẫn nên dùng vừa phải một chút. Yên tâm, trong lòng ta hiểu rõ. Tiêu Hải cười ha ha nói. Tiêu Vũ đẩy chiếc gương lớn có bánh xe về phía trước. Sau gần 10 phút, toàn bộ vật đều được gửi cho Tiêu Hải. cháu ngoan, thực lực ra gia, gia tăng lên, lại phải tiêu hao ít đi rồi. Trước đó, không phải ngươi nói muốn tăng thực lực cho thủ hạ sao. Cho ngươi chút đồ tốt này. Tiêu Hải nói xong. trong tay xuất hiện một khối bảo thạch như đồng thau phía sau hắn xuất hiện bốn cao thủ dưới sự hỗ trợ của họ tiêu hải tiêu hao lực lượng khổng lồ truyền bảo thạch qua cháu ngoan đây là yêu hạch địa long thú đã cạn kiệt linh khí ta đã nhờ người ta khác một trận pháp nhỏ ở phía trên đó nó có thể hấp thụ lực lượng dưới lòng đất người truyền lực lượng mà nó hấp thụ được cho người khác có thể cải thiện thể chất của người bình thường còn ngươi đừng có tự hấp thụ nó đối với ngươi mà nói lực lượng có nhiều tạp chất như vậy hại lớn hơn lợi. tiêu hải vội nói xong rồi biến mất. dù chỉ là yêu hạch địa long thú rỗng, hắn gửi qua được cũng không dễ dàng gì. thu, tiêu vũ thu gương lại, hắn xem xét viên bảo thạch trong tay. viên bảo thạch bằng cỡ nắm đấm của một đứa trẻ, phía trên có dấu khắc tràng chịt phù văn của trận pháp vô cùng tinh diệu. tiêu vũ hoàn toàn không hiểu phù văn trận pháp này. a, tiêu vũ cảm thấy có luồng lực lượng dần dần được hấp thụ vào cơ thể. đây chính là lực lượng trong lòng đất sao? Tiêu vũ thầm nghĩ trong lòng, niệm lực tinh thần của hắn, tiếp xúc với lực lượng vừa được hấp thụ, đúng là tạp chất lẫn lộn. Tiêu vũ thử phân tích các lực lượng ẩn chứa trong đó, nhưng vốn dị cũng không thể phân biệt được rõ. Lực lượng hấp thụ từ lòng đây bao gồm vô số lực lượng hỗn tạp. Nếu nói hấp thụ linh khí là hệ thống cung cấp nước sạch, thì lực lượng này lại là một chén nước sông hằng, Mặt đất nuôi dưỡng vạn vật, lực lượng này có thể khiến con người nhanh chóng tăng cường sức mạnh không ít. Nhưng hấp thu lực lượng như vậy, tương lai cùng lắm, chỉ đạt được cấp bậc hậu thiên, tiêu vũ thẩm nghĩ trong lòng, hắn tuyệt đối không được hấp thụ lực lượng như vậy. Nhưng với đám người trình hương quốc và từ khai thái, đây là thứ vô cùng tốt. Thành hà thành. Hai giờ trôi qua, tiêu hải đã khôi phục lại ba phần lực lượng, khoảng này không thể hỗ trợ tiêu hải, trong thời gian dài chiến đấu, nhưng thời gian ngắn thì không có vấn đề gì lớn. Cốc cốc, cửa phòng tiêu hải có tiếng gõ, có chuyện gì. giọng của tiêu hải truyền ra ngoài phòng hắn vẫn tiếp tục tu luyện cho việc hồi phục xung quanh hắn có rất nhiều linh thạch đã biến thành màu xám trắng đại soái triều đình phái sứ giả tới đây để hắn trở đi tiêu hải cũng không đi gặp sứ giả ngay lại qua hơn một giờ lực lượng của hắn đã khôi phục được năm phần tiêu tướng quân đã lâu không gặp tạm ngừng tu luyện cuối cùng tiêu hải cũng đến gặp sứ giả mà triều đình phái tới dương thượng thư bản soái đã tự lập môn hộ nên bản soái không chấp nhận một tiếng tiêu tướng quân này của ngươi. có lời gì ngươi nói nhanh đi. bản soái bận rộn nhiều việc. lời của tiêu hải tỏ ý không quá chào đón. người triều đình phái đến là lễ bộ thượng thư dương phong diễn. hắn xem như là một vị quan tốt trước kia. tiêu hải có chút giao tình với hắn. tiêu đại soái, bệ hạ có chỉ, phòng ngươi làm nhất tự tịnh kiên vương, lấy hắc uyên ma giang về phía tây, làm đất phong vĩnh viễn của ngươi. người tiếp chỉ đi. dương phong diễn nói xong. Rồi lấy thánh chỉ từ trong tay áo ra, nhất tự tịnh kiên vương, tiêu hải cao mày lại. Địa vị của nhất tự tịnh kiên, vương, ngang bằng với hoàng đế. Từ khi thần diễm đế quốc khai quốc cho tới bây giờ, cũng chưa từng có nhất tự tịnh kiên vương, trong lịch sử cũng cực kỳ ít ỏi. Tiêu đại soái có nơi hiểm yếu hắc quyên ma giang ở đây. Người không thể nào đánh tới, tiếp nhận đạo thánh chỉ này của bệ hạ, là một lựa chọn không sai đâu. Dương Phong diễn khuyên, tiêu hải cười nhạo nói. Thứ cho má gì mà nhất tự tịnh kiên vương, lão tử không hiếm lạ gì, dù có sánh ngang với hoàng đế. Đó cũng chỉ là vương, mà không phải hoàng đế. Trong vòng 10 ngày, lão tử phải đánh qua hát uyên ma giang. Dương Phong diễn cao mày nói, tiêu đại soái mặc dù ta là văn thần, nhưng ta cũng biết rõ, người tuyệt đối không thể đánh qua hát uyên ma giang, trong vòng 10 ngày, 10 năm thì có thể. Nhưng người nhẫn tâm nhìn dân chúng, chịu đựng nỗi khổ chiến loạn trong 10 năm sao Tiêu Hải nhìn chầm chầm Dương Phong Diễn. Dương Thượng Thư, nếu ta đánh qua được Hát Quyên Ma Giang, trong vòng 10 ngày, đến lúc đó, ngươi âm thầm lôi, kéo một số người ủng hộ ta lên ngôi đi. Dương Phong Diễn trầm giọng nói, nếu ngươi không đánh qua được thì sao? Lão Tử không đánh được trong thời gian 10 ngày. Lão Tử sẽ nhận đạo thánh chỉ này. Tiêu Hải hừ một tiếng nói, có súng cối và thủy lôi mà Tiêu Vũ gửi cho hắn. Trong 10 ngày mà đánh không lại, thì hắn còn tạo phản làm quái gì? Thành thành thật thật tiếp nhận, nhất tự tịnh kiên vương là được rồi, tiêu đại soái, ta đồng ý, dương phong diễn vội trả lời, hắn chỉ sợ tiêu hải đổi ý, sau khi rời khỏi thanh hà thanh, rất nhanh dương phong diễn xuất hiện trước mặt bàng thanh. Dương thượng thư, lão thất phu tiêu hải, có tiếp nhận ý chỉ của bệ hạ hay không? Bàng thanh dò hỏi, dương phong diễn lắc lắc đầu, hắn không có nhận nó, hơn nữa hắn tuyên bố trong vòng 10 ngày sẽ qua sông, hắn từ trước đến giờ nói là làm. bàng quốc sư các người phải chuẩn bị cẩn thận ha ha ha bàng thanh cười to trong quân mấy tướng lĩnh khác cũng cười phá lên dương thượng thư nếu như hắn nói trong vòng một năm sẽ qua sông chúng ta còn có chút lo lắng nếu như trong vòng mười ngày hắn qua sông chẳng lẽ hắn thật sự xem mình là thần dáng thế hay sao một vị tướng lĩnh trong đó cười diễu nói dương phong diễn cao mày nói Chư vị tiêu hải muốn mưu đoạt ngai vàng cũng sẽ không tùy tiện nói xung được các người đừng khinh thường Ta còn phải trở lại để phục mạnh, cáo từ. Ngay sau đó Dương Phong diễn rời đi, bàng thanh liếc nhìn những người có mặt ở đây. Hắn trầm giọng nói, những gì Dương Thượng Thư vừa mới nói, cũng có đạo lý. Mọi người suy nghĩ một chút về trận ở Thiên Bắc Quan. Vẻ mặt mọi người trở nên ngưng trọng không ít, Thiên Bắc Quan có 20 vạn người chấn thủ. Trước đây đối với họ tưởng chừng như không thể phá vỡ, nhưng thực tế tiêu hải thế mà đã công phá Thiên Bắc Quan, trong một khoảng thời gian ngắn, bàng quốc sư. Chẳng lẽ Tiêu Hải muốn đem bom ném qua đây sao? Chúng ta có thể bắn hạ quả bom trên không trung trước khi nó bay tới. Những người không ngừng đem bom ném tới để giết người như thế này, tất nhiên sẽ gặp nhân quả báo ứng, những người lợi hại trong số họ phải nhắm vào những con yêu thú dưới sông. Mọi người trong lều quân sự đang thảo luận sôi nổi nhộn nhịp, thuốc nổ mà Tiêu Hải đem ra rất hiệu quả khi tấn công vào thành, nhưng ở Hắc Uyên Ma Giang bên này, hiệu quả của thuốc nổ sẽ kém đi rất nhiều. Phần hẹp nhất của Hắc quyên ma giang rộng một dặm và những binh lính bình thường không thể làm gì được. Phải thêm 10 vạn quân nữa qua đây, còn lại những người không đến cũng chuẩn bị sẵn sàng. Bất cứ lúc nào cần tới hỗ trợ thì lập tức chạy qua đây tiếp viện. Bàng thanh trầm giọng nói, vâng, các tướng lĩnh nhận mạnh lạnh, ba ngày trôi qua trong nháy mắt. Rất nhiều thuyền tập trung bên bờ sông. Những chiếc thuyền này được phủ bằng ván gỗ. Chúng ta phải đi qua sông sao? Bên kia có 300.000 người canh giữ. Dưới mặt nước khác Nguyên Ma Giang, còn có rất nhiều yêu thú, chúng ta làm sao có thể vượt qua. ngươi lo lắng cái gì, đại soái nhất định đã có phương pháp giải quyết. Nhiều thủ hạ của tiêu hải đang bàn tán xôn xao. Nhiều người là tân binh, lần đầu tiên đi lính, nên tâm trạng lo lắng, nhưng các cựu binh thì bình tĩnh hơn nhiều. Trận thiên bắc quan lúc trước, nhiều người trong số họ cũng lo lắng thiên bắc quan sẽ bị phá như thế nào. Nhưng kết quả chưa tới một khắc, họ đã tiến vào thiên bắc quan. màn đêm dần buông xuống vô số ngọn nước được thắp sáng hai bên bờ sông chuyển lạnh xuống xua đổi yêu thú trong phạm vi năm dặm quang hát nguyên mai giang tiêu hải ra lạnh vâng đại soái rất nhiều cao thủ dưới trướng tiêu hải nhanh chóng thi hành mạnh lạnh rất nhanh trong phạm vi năm dặm rất nhiều yêu thú đã bị giết chết một lượng lớn yêu thú ở nơi này cũng nhanh chóng rời khỏi họ đang làm cái gì vậy bàng thanh và những người khác cảm thấy khó hiểu thủ hạ của tiêu hải có rất nhiều cao thủ Họ dùng hết sức để tấn công, đương nhiên trong thời gian ngắn, có thể xua đuổi yêu thú, nhưng lại không thể làm vậy trong thời gian dài được. Những con yêu thú đang trên đường đến, một lúc sau đó, có thể có càng nhiều yêu thú cường đại hơn đến đây. Đại xoái, trong phạm vi năm dặm, đã không còn yêu thú cường đại. Rất nhanh sau đó, thủ hạ của Tiêu Hải báo cáo cho hắn, tất cả mọi người bối rối không kém, đặt cầu nối ngay lập tức, Tiêu Hải ra, lạnh, rất nhiều thuyền bè nhanh chóng tiến tới. cùng lúc đó một số thủ hạ của tiêu hải cùng với bảo vật không gian đã lặn xuống nước và họ nhanh chóng bố trí các quả thủy lôi với uy lực mạnh mẽ thủy lôi nổ trên không trung chưa chắc đã giết được cao thủ gần đó nhưng nổ trong nước uy lực của chúng lớn hơn nhiều so với nổ trên không dao một con yêu thú cường đại gần đó gây ra sóng gió bên này tiêu hải gây ra động tĩnh không nhỏ kinh động đến một ít yêu thú có thực lực cường đại với nhận thức của chúng Nó hát quyên ma giang này là địa bàn của chúng. Đại soái cầu nối của chúng ta sẽ sớm được hoàn thành. Chờ người của chúng ta đi lên cầu nối, quân của đối phương cùng với yêu thú đều sẽ động thủ. Một vị tướng quân đứng bên cạnh tiêu hải nói, từng tiêu hải khẽ gật đầu. Đám yêu thú cũng không ngốc, bọn chúng sẽ không tiếp cận lúc này. Dần dần, năm cái cầu nối, chỉ còn cách bờ đối diện 3-400 mét, và chúng nằm trong tầm tấn công của súng bắn nỏ, và máy bắn đá ở bờ đối diện, phanh phanh phanh. Pháo hoa lộng lẫy nổ tung lên bầu trời. hưu hiêu tiêu hải cùng với rất nhiều cao thủ, bay tới bên bờ bên kia. Họ bàng, lão tử lại đến đánh với người ba trăm hiệp. Tiêu hải tự nhiên xông về phía bàng thanh, sợ người chạy không kịp. Bàng thanh nghiêm mặt nói. Hai người thẳng tắp xông lên trời. Nhiều cao thủ là thủ hạ của tiêu hải, cũng đã chiến đấu chống lại các cao thủ của bàng thanh và những người khác. Mọi người chuẩn bị sẵn sàng, cẩn thận bom đến từ phía đối diện. Bàng thanh và những người khác hét lên. Cho dù là bom đến, họ cảm thấy số lượng hẳn là không nhiều. Đánh chặn cũng không có vấn đề gì lớn. Bắn, bắn. Ở phía tây Hắc Uyên Ma Giang, hàng trăm quả đạn pháo bay ra, với tốc độ cực nhanh. Những đạn pháo này có hai loại. Bảy phần súng cối do Tiêu Vũ cung cấp là loại hạng nhẹ, tầm bắn tối đa khoảng 2.500 m Ba phần là súng cối hạng trung, tầm bắn tối đa 6.000 m Thuộc hạ của Tiêu Hải, vừa mới tiếp xúc với khẩu Đại Bác. Đánh không được chính xác lắm. Nhưng đánh đối phương ở bờ bên kia thì không thành vấn đề. Có những người cách bờ đối diện vài cây số, cứ thế bắn sang bờ đối diện mà không cần suy nghĩ. Đó là cái gì? Cái gì vậy? Có người bên cạnh bàng thanh, nhìn thấy quả đạn pháo đang đến gần, nhưng họ không thể đối phó với chúng. Tốc độ của quả đạn nhanh hơn nhiều so với họ ước tính, và số lượng cũng lớn hơn nhiều. Bùm bùm, đạn pháo rơi xuống nổ tung liên tục. Bờ đông Hắc Uyên ma giang, đột nhiên lần nữa gào thét. nhiều con ngựa cũng hoảng sợ, phía nước đại như điên, thả, bắn. phía bên bờ tây, hàng trăm quả súng cỗi vẫn liên tục bắn phá, súng bắn nỏ và máy bắn đá ở bờ đông đã bị xóa sổ trong tiếng nổ. nhanh, nhanh, chiếc cầu nối dài mấy trăm mét cuối cùng cũng nhanh chóng được dựng lên. kỵ binh thiết giáp của tu la quân đoàn ở bờ tây sâm lên cầu phao, một số quái vật cũng nhanh chóng tiếp cận. bùm, cách đó chừng năm dặm, một quả thủy lôi hạng nặng đột nhiên nổ tung. Sắc hắc lân ma ngạc, dài 20-30 mét, trồi lên khỏi mặt nước. Đầu của nó bị thổi bay. Sức mạnh của một con hắc lân ma ngạc dài như vậy đã đạt đến cấp bậc. Yêu đế, nhưng khi đối mặt với một quả mìn nặng bốn 400 kg, nó chỉ có một số phận là bị thổi bay. Bùm. Từ đầu bên kia, một tiếng nổ dữ dội cũng vang lên. Một con yêu thú cấp yêu đế khác cũng bị giết. Hai con yêu thú cấp yêu hoàng gần đó cũng chết. Hai tiếng nổ vang, làm hai con yêu thú cấp yêu hoàng. làm mấy con. Yêu thú dưới nước kinh hãi, ở dưới nước, cùng cấp bậc võ đế không cách nào đánh bại yêu đế. Trong thời gian ngắn họ đã mất mạng. Giống. Một con yêu thú cấp bậc yêu đế, tức giận lao về phía trước. Với ý thức của mình, nó cũng có thể tránh mỉn trong bóng tối. Nhưng khi đi ngang qua thủy lôi, sự thay đổi áp suất nước vẫn làm quả thủy lôi phát nổ. Cơ thể con yêu thú nổi lên mặt nước nhanh chóng. Các người tốt nhất đừng khiêu khích đại xoái. Ở dưới nước người cũng không có lợi gì. Nếu như người tiếp tục khiêu khích, đại soái sẽ cho nổ tung hát Quyên Ma Giang, từ đầu đến cuối, thủ hạ của tiêu hải đứng ở hai bờ sông hét lớn. Những con yêu thú cường đại cũng không thể nói tiếng người. Nờ hơn chúng có thể hiểu được những gì con người nói. ẩm Ở hai đầu, bị chặn rất nhiều yêu thú cường đại nổ lên. Trên người bọn chúng tỏa ra khí tức đáng sợ. Các ngươi suy nghĩ cho kỹ, tu vi của đại xoái đã là võ đế viên mãn. hơn nữa tất nhiên sau này đại soái sẽ đăng cơ làm hoàng đế các người thật sự muốn đối địch cùng đại soái sao những thứ như vậy đại soái còn rất nhiều các người tiếp tục khiêu khích đại soái chỉ chuốc lấy tai họa ngập đầu một thủ hạ của tiêu hải nghiêm nghị nói hắn đứng ở trên chiếc thuyền và ném một số quả mìn về phía trước âm âm quả mìn lập tức nổ tung tiếng nổ dữ dội phát ra một mùa năng lượng đáng sợ giống một cái đầu dài ước chừng 30 thước dáng dấp như cá sấu khổng lồ màu đen Nó gầm lên một tiếng rồi nhanh chóng chìm vào trong nước Những con yêu thú còn lại cũng nhanh chóng chìm vào trong nước theo Mặt nước dần phẳng lặng trở lại Tiêu hải có thủy lôi như vậy Bọn nó vẫn là phải thừa nhận Các võ giả thuộc tính thủy ổn định thân tàu Các võ giả thuộc tính gió Giảm bớt trọng lượng của người và ngựa lại Với sự hỗ trợ của nhiều võ giả cấp thấp Các binh sĩ của Tu La Quân Đoàn Nhanh chóng tiến về phía trước Mau ngăn cản họ lại Đừng cho họ đi tới Một số tướng lĩnh thủ hạ của bàng thanh hét lên, nhưng họ khó tổ chức một cuộc phòng ngự và tấn công hiệu quả được, trong khi đã liên tục nổ. Các vị trí trận địa bên bờ phía tây trở nên hỗn loạn. Mọi người nghe đây, đại soái của chúng ta yêu dân như con ruột, đối đãi với binh lính rất tốt. Các người định một lần nữa phạm sai lầm nữa sao? Tiếp tục đối kháng các người nhất định phải chết, vì tên cầu hoàng đế ngu ngốc tàn bạo có đáng giá không? Hãy nghĩ một chút đến nhi tức, nghĩ đến cha nương. Nếu các ngươi chết đi những nam nhân khác, sẽ chiếm lấy tức phụ của các ngươi, đánh đập và mắng mỏ nhi nữ của các ngươi, tràn nương các ngươi, chỉ có thể lấy nước mắt rửa mặt, tuổi già của họ sẽ thập phần thê thảm. Rất nhiều máy bay không người lái bay ra, giọng nói lớn vang vọng trên chiến trường, lời nói gai gắt đã khiến nhiều binh sĩ ngần ngại. Những con yêu thú đã lựa chọn rút lui, Hắc Uyên Ma Giang đã không còn là mối nguy hiểm nữa. Nếu các ngươi còn tiếp tục kháng cự, thì hậu quả chỉ có con đường chết. Chiếc máy bay không người lái vừa bay qua đã bị bắn hạ, nhưng những lời đó đã chạm đến trái tim của những người lính. Mẹ kiếp, cầu hoàng đế của nhiên không bằng tiêu nguyên soái Các huynh đệ các ngươi có muốn đi theo ta chúng ta cùng nhau làm phản. Thiên hộ đứng ở bờ tây hét lớn. Phản, phản con mẹ nó đi. Thiên hộ đại nhân, chúng ta ủng hộ ngài. Thuộc hạ ngày càng bị thiên hộ thuyết phục, không ít người lập tức đứng lên đồng tình. Các huynh đệ, chúng ta cùng nhau làm phản, tiếp tục sẽ thất bại. chúng ta vẫn là nên giữ tính mạng để trở về trong nhà ta còn có vợ ta chết đi thì nàng sống như thế nào cách đó không xa một tên bách hộ lớn tiếng nói toàn bộ chiến trường bách hộ thiên hộ thậm chí còn có cao thủ cấp vạn hộ đều đứng ra khởi nghĩa trong đó có một ít là bí mật suối dục giết binh sĩ tu la quân đoàn cũng đã đặt chân đến bờ tây nội bộ có nhiều người trở mặt cường địch không ngừng kéo đến binh bại như núi đổ xong rồi rất nhiều tướng lĩnh trung thành với hoàng thất Trong mắt lộ ra vẻ tuyệt vọng, tu la quân đoàn ngày càng nhiều người đến bờ Tây, nhưng họ không thể kháng cự được nữa, loại tình huống này sẽ thất bại, chỉ là vấn đề về thời gian mà thôi. Bệ hạ vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. Một vị tướng quân cấp võ vương giống to một tiếng, hướng cầu nối lao tới, hắn cố gắng giết những binh lính bình thường trên cầu, cố gắng phá hủy cầu nối. Hậu quả của việc làm như vậy, rất có thể sẽ bị lực lượng nhân quả chân áp và giết chết. nhưng trong lòng hắn đã có sẵn y chết cho dù có chết cũng phải hủy cầu nối ẩm nhưng ngay lập tức có cao thủ là thủ hạ của tiêu hải tiến đến đón tiếp hắn công kích của cao thủ cấp bậc võ vương bị ngăn cản võ vương triệu không minh cố ý phá hủy cầu nối tội được ghi vào tội bậc một đại soái có lạnh tội bậc một chu di tam tộc âm thanh của thủ hạ tiêu hải vang dội khắp nơi toàn thân triệu không minh run rẩy hắn ta nóng nảy la ra ngoài không ngờ phạm phải tội bậc một Người trong tam tộc đều phải chết theo hắn. Mẹ kiếp, ai muốn phá thì đi. Ta không đi. Những cao thủ muốn xông ra ngoài, lập tức từ bỏ ý nghĩ. Hậu quả giết tam tộc thật là quá khủng khiếp. Ta, ta tự sát, có thể tránh được chu di tam tộc không? Trên tay nắm chặt thanh đao thép, triệu không minh hỏi. Bên họ cao thủ lao ra cũng không ít, cao thủ bảo vệ cầu nối cũng không ít. Cho dù hắn lại xông ra, cũng chưa chắc có thể làm hỏng cầu. Hẳn là được. Phốc. Triệu không minh cắt một đau gọn gàng dứt khoát vào cổ mình. Tiểu bàng, ngươi không thể làm như vậy. Lâu lắm không gặp, ngươi lại có chút thụt lại sao rồi. Trên bầu trời chăm dặm, Tiêu Hải châm chọc nói. Sau trận chiến bàng thanh mới biết thực lực của Tiêu Hải đang mãn cấp võ đế. Hắn đang là đỉnh phong võ đế. Hắn đã rơi vào thế bất lợi ngay từ đầu khi đánh nhau cùng Tiêu Hải, và thật khó để thoát khỏi. Tốc độ của Tiêu Hải trước đây nhanh hơn hắn. Bây giờ chắc chắn nhanh hơn hắn nhiều rồi. Họ Tiêu kia... ngươi đừng quá kiêu ngạo. Hoàng Thái gia rất nhanh sẽ tới. Bàng Thanh lạnh lùng nói. Tiêu Hải nhướng mày. Hoàng Thái gia là lão tổ của Hoàng Thất. Bình thường hắn thủ hộ Thần đô, lại có Hắc Uyên Ma Giang cùng yêu thú nguy hiểm tự nhiên, cho nên hắn cũng không quá lo lắng ở chỗ này. Bàng Thanh, hắn thực sự qua đây sao? Nếu ngươi giúp bản soái giết hắn, bản soái sẽ bỏ qua cho nhà họ Bàng các ngươi. Bàng Nguyên Bá vẫn còn sống đúng không? Hắn có thể sống tiếp. Tiêu Hải trầm giọng nói. Tiêu Hải không rõ ràng tình hình hiện tại của trận chiến. Việc lôi kéo Bàng thanh, có thể tăng phần thắng cho hắn tại nơi này. Nghĩ hay quá nhỉ? Bàng thanh quát một tiếng, tiếp tục cùng Tiêu Hải đánh một trận. Bảng thanh, nhanh rút lui. Tám ngàn người của Tu La Quân Đoàn đã qua sông. Nhiều người trong số họ đã chọn quay lưng lại với đất nước. Kết quả trận chiến đã được định sẵn. Chúng ta đi cứu thêm một số cao thủ. Âm thanh của Hoàng Thái ra vang dội, Thanh kiếm đỏ sẫm phát sáng hàng trăm mét chém về phía Tiêu Hải. Giống. Kim Long xung quanh Tiêu Hải gầm thét. Kiếm Quang bị cưỡng ép chống cự bàng thanh. ngươi có nghĩ rằng bàng ra các ngươi sẽ bị diệt tộc. Người của ta đã vượt qua hắc Nguyên Ma Giang. Không bao lâu nữa sẽ có thể tiến đánh đến thần đô. Tiêu Hải truyền âm cho bàng thanh. Hoàng Thái gia ngài cẩn thận chút. Tiêu Hải bây giờ cấp bậc của hắn đã là võ đế viên mãn. Bàng thanh nhanh chóng tiến lại gần Hoàng Thái gia Đến mà không trả lễ thì không hay. Tiếp chiêu đi. Tiêu Hải một đao chém ra. Uy lực không kém hơn kiếm quang vừa rồi. Hây, Hoàng Thái gia toàn lực chống cự. Phốc, bàng thanh ở cự ly gần, đột nhiên phát động công kích. Hoàng Thái gia cố gắng hết sức né tránh. Nhưng máu bắn tung tóe và một cánh tay bị cắt đứt, bởi thanh đao của bàng thanh. Hà hà, bàng quốc sư, ngươi làm rất tốt. Tiêu hải hai mắt sáng lên. Đối với cao thủ đỉnh phong, tay chân bị chém đứt có thể hoàn toàn khôi phục. Nhưng trong chiến đấu, mà bị mất đi một cánh tay nhất định. sẽ khiến cho lực chiến đấu giảm đi rất nhiều bàng thanh hoàng thái gia nổi giận nhưng hắn ta không lựa chọn công kích bàng thanh mà bỏ chạy ngay lập tức muốn chạy sao người đã hỏi qua lão tử chưa âm thanh bá đạo của tiêu hải vang lên tốc độ của hoàng thái gia không bằng hắn hiện tại bị thương lại càng kém hơn không mất nhiều thời gian hoàng thái gia bị bao vây bởi một kim long lơ lửng chúng tạo thành một trận pháp giết bàng thanh cùng tiêu hải không ngừng công kích vết thương của hoàng thái gia Nhanh chóng trở nên tồi tệ hơn người tới giết hắn đi Sau đó ngươi trở lại thần đô người hẳn là biết nên làm gì tiếp theo Vài phút sau Tiêu hải truyền âm cho bàng thanh Phốc Bàng thanh cắn răng vung đao Đầu của Hoàng Thái ra bay lên Đôi mắt của hắn trừng thật to Chết không nhắm mắt Hắn ta đến đây để cứu bàng thanh Nhưng cuối cùng lại chết ở trong tay bàng thanh Bàng quốc sư người chém một đao này rất đẹp Ngươi cứ làm xong chuyện nên làm sau này Nếu không phạm tội Lão tử sẽ tuyệt đối không truy cứu bằng ra các ngươi, nhưng sau này nếu ngươi dám hai mặt, cũng đừng trách lão tử không khách khí. Tiêu Hải nghiêm nghị, hắn nói rồi thu thi thể hoàng thái ra lại, bàng thanh khẽ gật đầu, bây giờ hắn đã không có đường lui. Ngươi đi nhanh lên, mang thêm mấy tên thủ hạ thực lực mạnh, Tiêu Hải khoát tay áo nói, với ảnh hưởng thực lực của bàng thanh, nếu trở mặt đứng bên phe hắn thì tốt hơn nhiều, đến lúc đó bàng thanh có thể kéo theo rất nhiều tướng lĩnh ủng hộ hắn. Cuộc chiến này đánh tới ngày hôm nay, thắng đã là chuyện khẳng định. Tiêu hải bây giờ chỉ nghĩ làm sao để có thể chết ít người nhất có thể. Dù sao sau này hắn sẽ là hoàng đế, bây giờ người chết đều là con dân của hắn. Chết người quá sẽ suy yếu toàn bộ thực lực quốc gia. Tất cả mọi người nghe lạnh, rút lui, rút lui. Hoàng thái gia đang ngăn cản tiêu hải, tất cả tướng lĩnh nhanh chóng thoát khỏi chiến đấu. Bàng thanh vừa di chuyển vừa hét to, nắm giữ thực lực cấp bậc võ đế đỉnh phong. Âm thanh hắn nói có thể truyền ra rất xa. Hơn vạn binh sĩ Tu La Quân Đoàn đã qua sông, tất cả mọi người nghe theo quân lạnh nhanh chóng rút lui. Giữ lại thân thể toàn vẹn, sau này vẫn có cơ hội báo đáp quốc gia. Nhiều cao thủ dưới trướng bằng thanh đã nghe được âm thanh này, họ khiếp sợ không thôi. Mới bao lâu chứ? Vậy mà Tu La Quân Đoàn đã qua sông được trên vạn người. Tu La Quân Đoàn đáng sợ như thế nào? Họ rất rõ ràng. Một vạn người có thể đánh với bốn, năm vạn người bình thường. View view. Nhiều tướng lĩnh dưới trướng bảng thanh, nhanh chóng bỏ chạy thoát khỏi chiến đấu. Họ chạy về phía chiến trường. Nếu không phải là lời nói của bảng thanh thì sao? Nếu không phải tình hình chiến trường trở nên ác liệt, mà họ bị địch nhân lừa đi rồi, thì hậu quả rất nghiêm trọng. khí Thủ hạ dưới trướng bảng thanh, rất nhanh có mấy cao thủ đến gần chiến trường. Trình độ ác liệt của chiến cuộc hiện làm họ hít vào. Một hơi, binh lính tu la quân đoàn đã tới rất nhiều người. Hơn nữa bên phía họ còn có rất nhiều người đầu hàng. làm sao mà lại bại nhanh như vậy chứ có một số cao thủ còn lại cũng đã đến gần chiến trường cục diện hiện nay như thế làm họ không dám tin rút lui nhanh chóng rút lui xác định chiến trường tình huống xong thủ hạ dưới trướng bằng thanh nhanh chóng chạy trốn ra xa tất cả mọi người nghe lạnh nhanh chóng rút lui đi tới thiên ưng thành bản tướng quân sẽ ở thiên ưng thành chờ các ngươi bằng thanh nhanh chóng di chuyển tới gần chiến trường cho dù đã đầu hàng trở mặt rồi nhưng tình hình chiến trường thế này cũng Khiến cho hắn cảm giác được sự vô lực trăm ngàn người được địa hình tự nhiên hát quyên ma giang bảo vệ Mà sao lại bại nhanh như vậy Đầu hàng không giết Đầu hàng không giết Buông vũ khí xuống lập tức đầu hàng Đại soái tất thắng Các người tiếp tục ngoan cố kháng cự đến cùng Chỉ có một con đường chết Thủ hạ của tiêu hải có rất nhiều người hét lớn Chiến cuộc này đã bại Bàng thanh lại để họ rút lui Rất nhiều người tâm lý càng hoảng sợ Trong thời gian ngắn Có không ít người từ bỏ chống cự buôn vũ khí đầu hàng. những người này đầu hàng lại dẫn đến phản ứng dây chuyền, binh bại như núi đổ. Chiến trường nơi đây gần 300.000 người, số lượng có thể chạy thoát rất ít. Chỉ có một hai chục vạn lực lượng trù, bị ngược lại kịp trốn đi về phía thiên ưng thành. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, tu la quân đoàn ngàng càng nhiều người qua sông hơn. Chiến trường dần dần an tĩnh lại không ít, có vô số quân địch lựa chọn đầu hàng. Thủ hạ của bàng thanh có 30 vạn người, cuối cùng số lượng tử vong và chạy trốn cộng. Lại không tới ba phần, còn lại hơn hai mươi vạn người lựa chọn đầu hàng, view, tiếng xe gió vang dội tiêu hải bay trở về, đại Soái đại soái âm thanh đinh tai nhức óc vang dội khắp nơi. Binh sĩ đầu hàng cũng dần dần gia nhập vào, trong tiếng tiêu ầm ĩ này. Nửa phút sau, tiêu hải đưa tay ra, tiếng kêu gào nhanh chóng ngừng lại. Các vị tướng sĩ, vượt qua được hát uyên ma giang. Phía trước chúng ta đã không còn trở ngại lớn nào nữa, các ngươi chịu khó vất vả chút theo lão tử. Tiếp tục thẳng hướng thần đô, nhiều nhất một tháng thời gian, chiến tranh sẽ kết thúc. Âm thanh tiêu hải vang vọng giữa đất trời. Thẳng hướng thần đô, thẳng hướng thần đô. Vô số tướng sĩ lại la lên, sát ý ngút trời truyền ra xa. Trong hát quyên ma giang, trong lòng rất nhiều yêu thú cũng sinh ra sợ hãi. Tiêu hải nhìn về phương hướng thần đô, dọc đường họ cần tấn công một ít thành trì. Nhưng có thuốc nổ, có súng cối. Những thành trì kia cũng không thể ngăn cản họ được bao lâu. Nhanh thì nửa tháng, lâu thì hơn hai mươi ngày, họ chắc chắn có thể đến thần đô. Không biết cháu ngoan, khi nào mới có thể đến bên này. Tiêu Hải thầm nghĩ trong lòng, để cho hắn mang binh công thành chiếm đất. Tờ hờ hắn rất sảng khoái mà đồng ý. Nhưng mà để cho nam nhân thô lỗ, như hắn ngồi trên ngôi vị hoàng đế, mỗi ngày nghe những đại thần kia lải nhải, thì hắn lại không tình nguyện lắm. Ngồi lên ngai vàng hoàng đế cho thỏa nguyện một chút xong, rồi Tiêu Hải định sẽ truyền ngô cho Tiêu Vũ. Nhưng mà vấn đề bây giờ là... Lúc nào mới Tiêu Vũ có thể qua đến bên này? Nếu mà cháu ngoan không thể kịp thời qua đây, ta cũng chỉ có thể ngự giá thân trinh thôi. Tiêu Hải đưa ánh mắt nhìn về phía phương Bắc. Trước đây, hắc hổ đế quốc ở phương Bắc gây sự. Chuyện này Tiêu Hải cũng không có quên. Nghĩ đến mình chỉ còn cách ngự giá thân trinh, Tiêu Hải âm thầm thở dài một hơi. Như vậy đến lúc đó cũng không cần mỗi ngày lên triều. Dương Quốc, người trong bóng tối đối phó chúng ta rốt cuộc là ai? Quá nhân. Chỉ hai ngày mà tên hỗn đản đó. Đã giết không ít người của chúng ta. Trong một căn cứ bí ẩn của Đông Tinh xã, có khoảng 20 người ẩn núp ở đó. Hai ngày trước, Tổng bộ Đông Tinh xã bị tập kích. Chỉ trong một đêm Tổng bộ Đông Tinh xã chết hơn trăm người, nhưng mà giết hại cũng không có dừng lại. Ngày hôm qua, hai cứ điểm nhỏ của Đông Tinh xã cũng bị tập kích. Tử vong bốn năm mươi người, cho dù họ dùng đủ loại hỏa lực nặng, vẫn không thể ngăn cản được kẻ địch. Kẻ địch kia sẽ không giết tới tận nơi này, chứ, có người sợ hãi nói. quái nhân, KHNG nên nói bậy bạ. Đây là căn cứ an toàn của đông tinh xã chúng ta. Kẻ địch tuyệt đối không có khả năng giết đến tới nơi này. Chờ phụ thân trở về chúng ta sẽ an toàn thôi. Người nói chuyện là Miramohoyand, con trai trưởng của Miramohoyand. Hắn có tu vi cấp bậc hóa kinh. Căn cứ an toàn bí ẩn này nằm trong lòng đất. Bốn phía là bê tông dày. Cửa căn cứ làm bằng chất liệu phòng ngừa bạo lực. Lực phòng ngựa cực mạnh. Người biết rõ căn cứ an toàn bí ẩn này cũng không nhiều. Miyamo này là một trong số đó. Hắn đã dẫn những thành viên đông tinh xã này tới đây. Lão đại ngươi mau tới đây. Hình như có người tới, có thể là tên sát thủ kia. Phòng quan sát trong căn cứ chuyển ra tiếng nói. Miyamo Gojane nhanh chóng đi đến phòng quan sát. Thông qua máy quay bí, họ thấy một nam tử đeo mặt nạ. Lúc này bỗng nhiên nam tử tháo mặt nạ xuống. Cơ lăng phong. Mặt Miyamo Gojane biến sắc. Mở ra microphone. Miyamo Gojane đen mặt lại nói. Nếu cơ lăng phong đã tìm tới đây, nghĩa là họ đã bị bại lộ. Nha nha, microphone rất nhanh đã được mở ra. Âm thanh Miyamogoyane vang dội trong lối đi chỗ cơ lăng phong đang đứng. Cơ lăng phong, chuyện làm lộ ra ánh sáng linh huyệt kia là hành vi cá nhân của một thành viên trong hành dương xã thôi. Bây giờ ngươi lập tức rời đi ngay. Nếu không ngươi tuyệt đối sẽ không có kết quả tốt. Cơ lăng phong chân mày cau lại. Đẩy trách nhiệm lên thân một người chết. Đông tính xã các người đã làm xa chuyện, thì phải chấp nhận trả giá lớn. Cho dù Miyamohoyana có ở đây, thì hắn cũng phải chết. Trong mắt Miyamoto lé lóe lên một tia hung ác. Nếu đã như vậy, tờ hờ người đi chết đi. Âm âm, lối đi phía sau cơ lăng phong đã bị phong tỏa lại, sau đó độc khí nhanh chóng phun ra khắp toàn bộ lối đi. Cơ lăng phong cau mày một cái. Hắn nhanh chóng nín thở. Tu vi của hắn sắp đạt tới tiên thiên viên mãn, nên nếu không hoạt động mạnh, thì có thể nín thở hơn một tiếng. Cơ lăng phong. Người tưởng ngươi là cường giả cấp bậc tiên thiên, thì ngon lắm sao? Toàn bộ thông đạo này, đều dùng bê tông độ bền siêu cao. Người muốn phá từ bên trong, để ra ngoài, chắc chắn là chuyện không dễ làm. Thông đạo này là phần mộ của ngươi. Miyamo Harayoi ghi hét to đầy cuồng vọng. Cơ làng phong cũng không sợ lắm. Có vẻ tu vi của hắn cao hơn Miyamo Harayoi. Hơn nữa sau so lưng hắn còn có cao thủ Internet của cơ gia giúp đỡ. Chà nuôi, chắc chắn trong thông đạo có camera. Người tìm thử xem, có giọng nói vang lên, trong tai nghe của cơ lăng phong. Camera trong thông đạo được giấu khá kỹ, nhưng sức quan sát của cơ lăng phong rất mạnh. Chẳng bao lâu hắn đã tìm thấy một cái camera trong đó. Ẩm vung một quyền ra, cơ lăng phong đập vỡ một khối xi măng. Camera ẩn xuất hiện, cơ lăng phong kẹp một món đồ nhỏ, lên dây điện của camera. Cha nuôi, ta sẽ rút hết khí độc, và mở cửa ra hết nhanh thôi. Trong tai nghe lại vang lên giọng nói lần nữa. Trên mặt cơ lăng phong lộ ra nụ cười. Tên này tính làm gì? Miyamoto gị hơi hoảng loạn. Tiểu khu tử kinh. Tô ố vi ngồi trước máy tính. Hai ngày nay là cuối tuần nên không có tiết học. Nàng tốn rất nhiều thời gian để quan sát chặt chẽ tình huống bên cơ lăng phong. Muốn rút khí độc đi. Tô ố vi thì thào tự nói. Nàng sẽ không nương tay với cơ lăng phong. Năm đó mẹ nàng chết dưới tay người của cơ gia. Cha mẹ tiêu vũ cũng do người của cơ gia hại chết. Cơ ra có nợ máu với nàng và cả tiêu vũ. Ngón tay mảnh khảnh của tô ố vi, nhanh chóng gõ xuống bàn phím. Vì tinh thần lực mạnh hơn người bình thường rất nhiều, nên tô ố vi gõ từng phím vừa nhanh vừa. Chuẩn, khởi động, nước mali con trai nuôi cơ rượu của cơ lang phong, nhấn nút Enter một cái. Trên mặt của hắn lộ ra nụ cười tự tin, về mặt tu luyện thì hắn bình thường. Nhưng về mặt kỹ thuật hét cơ, thì hắn lại có năng khiếu rất mạnh. Hả, nụ cười trên mặt cơ rượu cứng đờ ngay lập tức. Trong thông đạo bên chỗ cơ lăng phong, có một lỗ thông gió nhỏ. Vừa rồi hắn khởi động quạt thông gió từ xa. Vậy mà quạt thông gió lại không hoạt động. Sao lại như thế? Cơ diệu nhanh chóng kiểm tra. Không phải Miyamoto Harayeti bọn họ ngấm ngầm dở trò. Là do lâu quá không dùng, nên quạt thông gió bị hư rồi sao? Cơ diệu nhanh chóng thử lại lần nữa. Nhưng vẫn không có tác dụng. Trên mặt tô ấu vui lộ ra nụ cười. Quạt thông gió không khởi động được. Không phải là vì trục trặc, mà là do nàng đang quấy nhiễu Chà nuôi, quạt thông gió trong thông đạo không hoạt động. Có khả năng là lâu rồi không dùng nên bị hư rồi. Bây giờ ta sẽ mở cửa chống nổ đi thông, tới chỗ miyamo hare e bọn họ. Trong, tai nghe của cơ lăng phong vang lên giọng nói của cơ rượu Cơ lăng phong nhanh chóng đi tới trước cửa thép chống nổ cực dày. Vì cánh cửa này quá dày nặng, nên rất khó mở bằng tay. Nó được điều khiển tự động. Âm. Tiếng máy móc vận chuyển vang lên. Cánh cửa thép khổng lồ, có độ dày lên tới nửa mét Từ từ mở ra, vẻ mặt Miyamoharayoi thay đổi hoàn toàn. Ngắt nguồn điện, lập tức ngắt nguồn điện. Miyamoharayoi quát. Những người đứng cạnh cửa thép nhanh chóng ngắt nguồn điện. Nhưng lúc này cửa thép đã nâng lên khoảng 7cm. Khí độc bắt đầu tràn vào, bịt lại, mau bị kẽ hở lại. Miyamoharayoi hoảng sợ la lên. Người lợi hại nhất trong số bọn họ cũng chỉ mới đạt cấp bậc hóa kình thôi. Không thể nhín thở quá lâu được. Chẳng mấy chốc dưới cửa chống nổ. Đã bị bịt lại bởi rất nhiều thứ Cơ lăng phong ngồi xổm xuống Hắn đặt tay dưới đất để đo Còn không cao bằng một nắm tay Đến con nít cũng chui không lọt Nhưng cơ lăng phong vẫn nằm sấp xuống đất Cả người hắn bao gồm đầu đều biến mỏng Còn chưa tới nửa phút Cơ lăng phong đã chui qua cửa chống nổ Giống như một con bạch tuộc Cái này còn là người à Tô ố vi nói thầm Nàng thấy được cảnh tượng cơ lăng phong chui qua thông qua camera Nhưng nghĩ tới tiêu vũ Hình như chuyện này cũng bình thường thôi, tiêu vũ cũng có thể dịch chuyển thẳng, từ chỗ khác ngoài biệt thự đến trong biệt thự. Vậy nên cho dù trong chiêu nhuyễn cốt công này, của cơ lăng phong có vẻ kỳ dị, nhưng nếu so về độ thần bí, thì nhuyễn cốt công kém hơn chiêu dịch chuyển của tiêu vũ, không chỉ một chút. Ngươi, Miyamo Harayagi -e bọn họ trợn to hai mắt, không ngờ cơ lăng phong có thể chui ra, từ cả đống thứ bọn họ chất. Trong ở cửa, phù, cơ lăng phong thở ra một hơi. khí độc chỉ tràn vào một chút nên không khí bên trong vẫn còn bình thường phụt phụt không phí lợi với miyamoto haraya bị -e bọn họ nữa cơ lăng phong nhanh chóng giết chết bọn họ đến tận đây gần như những nhân vật lợi hại của đông tinh xã đã chết hết rồi đông tinh xã là trở thành thế lực không đáng để quan tâm nữa diệt vong là chuyện sớm muộn thôi rất nhanh cơ lăng phong đến phòng điều khiển hắn thử mở cửa ngoài cùng ra nhưng cửa lại không mở Diệu nhi thế này là sao Cơ lăng phong trầm giọng nói, Cha nuôi, ta sẽ kiểm tra ngay. Cơ diệu vội vàng nói, hắn còn chưa tra ra được gì, thì khí độc đã nhanh chóng tràn vào chỗ của cơ lăng phong. Cơ lăng phong lập tức nhận ra có gì đó không đúng, chết tiệt, cơ lăng phong mắng thầm trong lòng. Không mở được thông đạo, khí độc cũng tràn ra ngoài, chỉ có hai khả năng thôi, thứ nhất là cơ diệu phản bội, thứ hai là có hách cơ lợi hại hơn. Cơ lăng phong vẫn rất tin tưởng cơ diệu, nên hắn cảm thấy có lẽ là khả năng thứ hai. Ẩm vầm, tìm tạm một chỗ, cơ lăng phong nhanh chóng đập tường, cuối cùng sau 10 phút, hắn cũng ra tới bên ngoài, cổ họng và phổi của hắn đều rất đau, đôi mắt cũng cay nóng. Liên tục vung tay trong đó, nên hắn hít vào rất nhiều khí độc, không phải tu vi cao, thì có khi hắn đã trúng độc, rồi bỏ mạng từ lâu. Rồi, bệnh viện, cơ lăng phong nhanh chóng đi nhờ xe tới bệnh viện, tiên sinh ngài còn sống đúng là một kỳ tích, sức khỏe của ngài cần 1-2 tháng mới có thể hồi phục hoàn toàn. Nhưng vẫn có một tin tức xấu. Đôi mắt của ngài bị tổn thương rất nặng, thị lực sẽ giảm xuống vĩnh viễn, bỏ ra rất nhiều tiền. Chẳng mấy chốc đã có bác sĩ giỏi tới kiểm tra cho cơ lăng phong. Ta phải đeo kính sao? Tiên sinh, đeo kính cũng không khôi phục được thị lực. Ngài nhìn gì cũng sẽ thấy mờ, rất đáng tiếc. Có thể tình huống này sẽ theo ngài cả đời. Ngài còn sống đã là chuyện rất may rồi, bác sĩ lắc đầu nói. Sắc mặt cơ lăng phong, trở nên vô cùng khó coi, hắn có thể nhìn thấy bác sĩ trước mặt. Nhưng khoảng cách chỉ tầm một mét Mà gương mặt của bác sĩ đã rất mờ rồi Thị lực bị ảnh hưởng nghiêm trọng Hiển nhiên sẽ ảnh hưởng tới thực lực của hắn Cha nuôi thực xin lỗi Ta ta không ngờ lại có chuyện ngoài ý muốn này Giọng nói thấp thỏm của cơ rượu Truyền vào tai cơ lăng phong Lập tức tìm bác sĩ giỏi nhất đến đây cho ta Cơ lang phong gầm nhẹ lên Tiên sinh Ta là người giỏi nhất về phương diện này Ở bệnh viện bọn ta rồi Bác sĩ đứng cạnh cơ lang phong nói Cút Cả người cơ rượu run lên Cha nuôi, ta sẽ liên lạc cho bác sĩ giỏi nhất tới chỗ của ngươi ngay, vẫn còn rất nhiều bác sĩ giỏi ở quận Hành Dương, ta còn có thể liên lạc cho bác sĩ giỏi nhất nước mở tới đó. Mùi trước máy tính, Tô ố vi hử nhẹ một tiếng, may cho ngươi, nếu căn cứ an toàn kia có trang bị tự hủy, thì ta đã tiễn ngươi thẳng về Tây Thiên rồi. Tinh tinh, Tô ố vi gọi điện thoại cho Tiêu Vũ, sao thế bà xã? Tiêu Vũ nhận cuộc gọi thì hơi bất ngờ, thường thì đến tối Tô ố vi mới gọi điện thoại cho hắn. vùi trong ổ chăn để nấu cháo điện thoại với hắn nhưng hôm nay lại gọi vào buổi chiều học trưởng hầu như những người lợi hại của đông tinh xã đã bị cơ lăng phong giết sạch rồi đôi mắt tiêu vũ sáng lên mượn đao giết người quá tuyệt cơ lăng phong giải quyết xong đông tinh xã thì hắn không cần phải làm bẩn tay mình ấu vi bình thường ngư chú ý hành động của cơ lăng phong một chút nhé thực lực của người này rất mạnh dặn dò dặn dò. tu vi của cơ lăng phong đã gần đạt tới tiên thiên viên mãn Có lẽ thực lực bây giờ vượt qua hắn. Chỉ là nếu như tập kích, thì hắn hoàn toàn có khả năng giết chết cơ lăng phong. Tô ố vi cười duyên nói, học trưởng, có lẽ sắp tới hắn không có thời gian để nhảy nhót khắp nơi đâu. Hắn hít vào rất nhiều khí độc trong một căn cứ của đông tinh xã, nên cần thời gian để điều trị. Hơn nữa thị lực của hắn còn bị tổn thương nghiêm trọng. Trong mắt tiêu vũ lộ ra vẻ kinh ngạc, cơ lăng phong đâu bất cẩn đến thế. Sao lại xảy ra chuyện này? ố vi... Có phải ngươi làm gì hay không? Học trưởng, ta chỉ cản trở một cao thủ Internet, sau lưng cơ ra thôi. Ô vi, ngươi kể lại chi tiết một chút. À, tôi ô vi kể lại một lượt những chuyện xảy ra lúc đó cho Tiêu Vũ. Tiêu Vũ nói với vẻ mặt nặng nề. Ô vi, thực lực hacker của cơ diệu như thế nào? Rất mạnh, có lẽ chưa tới top 10 thế giới, nhưng vào top 20 thì chắc chắn không thành vấn đề. Tiêu Vũ nói, ngươi có thể làm những chuyện này dưới mí mắt hắn. Rất có thể cơ lăng phong bọn họ Sẽ nghi ngờ nữ đây đấy Bình thường ngươi phải cẩn thận một chút Cơ lăng phong bọn họ không phải đồ ngốc Tới giờ Yamamoro Yantrita vẫn không xuất hiện Chắc chắn bọn họ có thể đoán được Yamamoro Yantrita đã chết Hắn bị lợi dụng Sắc mặt tô ố vì hơi thay đổi Học trưởng, cơ phụng thiên sẽ không đi tìm ngươi chứ Tiêu vũ nghĩ ngợi rồi nói Chắc là không đâu Cơ lăng phong bị thương Nếu không trị được bằng cách bình thường Thì linh huyệt sẽ càng quan trọng hơn đối với bọn họ Bên chỗ ta không gặp vấn đề quá lớn ngươi chỉ cần cẩn thận đừng Để thân phận của nữ đế bị lộ ra là Được tô ố vị yếu ớt nói Học trưởng Vậy có phải ta ra tay đối phó cơ lăng phong Là sai rồi không Tiêu vũ cười nói Tất nhiên là không rồi Có cơ hội như thế Thì tất nhiên phải đối phó với cơ lăng phong chứ ngươi chỉ cần cẩn thận hơn là được Với trình độ của tô ố vi Cơ diệu muốn nghe lén nàng từ xa Là chuyện vô cùng khó Ở khoảng cách gần cũng không dễ Bây giờ an ninh của tiểu khu tử kinh Vô cùng nghiêm ngặt Ừm ưng Linh huyệt ở huyện Lục Hợp Cơ phụng thiên đào một cái hang cách linh huyệt Khoảng mấy trăm mét Bên ngoài cửa hang có người của cơ gia bọn họ Thay phiên canh gác Cốc cốc Nhận được một cuộc gọi Một thuộc hạ của cơ phụng thiên Lập tức gõ cửa gỗ của hang động Chuyện gì Hai phút sau Cơ phụng thiên bước tới mở cửa Gia chủ bên chỗ đại gia xảy ra chuyện rồi nghe thuộc hạ nói xong sắc mặt cơ phụng thiên trở nên rất khó coi cơ bằng mất liên lạc không để lại tung tích gì vậy mà hôm nay cơ lăng phong cũng xảy ra chuyện liên lạc với lăng phong cơ phụng thiên trầm giọng nói vâng ạ liên lạc thành công thuộc hạ của cơ phụng thiên cung kính đưa điện thoại cho cơ phụng thiên bóng người cơ phụng thiên di chuyển rất nhanh chẳng mấy chốc hắn đã lên đỉnh núi cách đó mấy trăm mét ban đầu có người của pháo doanh ở đây Nhưng hôm nay đã rời đi rồi, Lăng Phong, người ưu tiên trị liệu cho khỏe đi, cứ bỏ tiền mờ chuyên gia giỏi nhất thế giới về. Cho dù không khôi phục được, thì ngươi cũng đừng nản lòng, chắc chắn sau khi tu vi mạnh hơn, là có thể khôi phục được thôi. Chắc ở thế giới liên thông với linh huyệt, sẽ có linh dược chữa thương, cơ phụng thiên trầm giọng nói. Cha, ta khiến ngài thất vọng rồi, ngươi hãy kể lại chi tiết tình hình lúc đó một lần đi. Cơ Lăng Phong nhanh chóng kể lại một. Lượt, cơ phụng thiên trầm ngâm nói. Chúng ta nhìn thằng bé cơ diệu kia lớn lên, đối với hắn, thì phản bội không có lợi gì. Vậy nên không thể nào có chuyện hắn phản bội được. Rất có khả năng Yamamoroyangeta đã xảy ra chuyện rồi. Tâm đệ của ngươi gặp chuyện ở thành phố Z, khả năng cao là Yamamoroyangeta cũng xảy ra chuyện ở đó. Mà mục tiêu của họ đều là tiêu vũ, có thể là tiêu vũ có vấn đề. Cơ gia bọn họ hiểu rất rõ về tiêu vũ, vậy nên cho dù trước kia tiêu vũ có vài hành động kỳ quái, cơ phụng thiên cũng không cho rằng. tiêu vũ có thực lực mạnh mẽ nhưng khi cơ bằng vài gamamodo gặp chuyện không may cơ phụng thiên không thể không nghi ngờ cha ta cảm thấy tiêu vũ không có vấn đề lắm nhưng có một người rất khả nghi cơ lăng phong mở miệng nói tai cơ lăng phong trầm giọng nói ông nội của tiêu vũ tiêu hải hắn mất tích hơn 9 năm ngay cả lúc cha mẹ tiêu vũ qua đời cũng không xuất hiện vậy nên chúng ta mới bỏ quên hắn có khi nào hắn vẫn chưa chết không Sắc mặt cơ phụng thiên hơi thay đổi. Đúng là hắn đã quên mất tiêu hải. Cho dù bế quan tu luyện thì qua nửa năm hay một năm gì đó cũng phải ra ngoài xem chứ. Con trai và con dâu qua đời. Cháu trai biến thành cô nhi mà vẫn không xuất hiện thì không thể nào hiểu được. Ý của ngươi là tiêu hải đang núp trong bóng tối. Nếu hắn có thực lực mạnh mẽ thì sao không chịu xuất hiện? Cơ phụng thiên cao mày nói. Cơ lăng phong nói. Cha, ta cũng không biết chuyện này. Có khi nào tiêu hải bị nhốt ở một nơi nào đó? Thỉnh thoảng mới có thể hiện thân ra ngoài một chuyến, cơ phụng thiên trầm mặc, đến chuyện hóa thân cũng mang ra nói được, nhưng đúng là trong tiểu chuyển chân long quyết, có miêu tả chuyện giống thế. Sau khi tu luyện tới một cảnh giới nhất định, thì tinh khí thần có thể hóa thành thần long dạo chơi khắp nơi. Nhưng cho dù tiêu hải ở trong linh huyệt, thì cũng không thể nào đạt tới cảnh giới như thế được. Tạm thời đừng quan tâm chuyện này nữa, cái ngươi nói hơn quá trớn rồi. Không có nhiều người ở nước hơ, có thể vượt qua được cơ diệu. Lại càng không có nhiều người dám vượt mặt hắn để đắc tội cơ gia chúng ta, vậy nên có lẽ tiêu vũ quen biết với người này. Cơ phụng thiên trầm giọng nói, cha, ta nghi ngờ tô ấu vi, ở nước hơ, chỉ có vài người có trình độ vượt qua Diệu Nhi thôi, có thể làm âm thầm như thế, chắc chắn không vượt quá ba người. Phượng Hoàng là người của phía chính phủ, nếu hắc đế muốn nhắm vào cơ gia chúng ta, thì đã làm từ sớm rồi, hơn nữa nếu là họ ra tay, thì chắc chắn Diệu Nhi đã phát hiện ra. Trong mắt Cơ Phụng Thiên lóe ra tia sáng, "Tí ngươi là, Tô Ố Vi có thể là nữ đế? Cha, có khả năng là như thế. Nữ đế cũng không đến mức thiếu tiền, vậy nên khả năng nàng nhắm vào cơ gia chúng ta vì tiền là rất thấp, thế nên khả năng lớn nhất là nàng có thù oán với cơ gia chúng ta." Cơ Lăng Phong phân tích, Cơ Phụng Thiên trầm giọng nói, "Vậy thì đi điều tra đi." "Đúng rồi, cung cấp luôn những tình báo này cho Liên Minh Poker, có lẽ bọn họ sẽ thấy hứng thú với tin tức này." "Vâng thưa cha." Cúp điện thoại, vẻ mặt cơ phụng thiên nặng nề. Nếu tiêu hải còn sống, thì e là thực lực của tiêu hải sẽ không yếu. Chắc chắn hắn biết rõ công pháp gia truyền. Tô ố vi là nữ đế. Liên minh poker nhanh chóng nhận được tư liệu, mà cơ diệu gửi đi. bích nhanh chóng tra xét tư liệu. Lúc trước liên minh poker, bọn họ từng theo dõi Tô ấu vi. Nhưng sau ba ngày liên tục theo dõi, thì bọn họ hủy bỏ nghi ngờ đối với nàng. Gửi cho cơ ra những tư liệu, chúng ta điều tra được về Tô ố vi. Ad gửi tin nhắn trước kia người của bọn họ có theo dõi tô Ốu Vi nên tất nhiên cũng từng âm thầm điều tra rất nhiều. Lúc trước tô Ốu Vi có hứng thú về phương diện này cũng từng đọc rất nhiều sách báo liên quan tới máy tính. Không mất bao lâu Cơ Lăng Phong đã nhận được tin tức. Không ngờ Liên Minh Poker từng nghi ngờ tô Ốu Vi vậy thì tỷ lệ tô Ốu Vi là nữ đế càng cao. Buổi tối tô ố Vi lại gọi cho Tiêu Vũ lần nữa. Học trưởng đúng là cơ gia nghi ngờ ta rồi. Bọn họ và Liên Minh Poker. Đã trao đổi thông tin với nhau, liên minh poker cũng nghi ngờ ta lần nữa. Sắc mặt tiêu vũ hơi thay đổi. Sớm muộn gì cơ Gia cũng nghi ngờ tô ố vi là nữ đế. Nhưng nghi ngờ nhanh như thế, thì nhanh hơn thời gian, mà hắn đoán rất nhiều. Ố vì ngươi đừng lo lắng quá. Dù bọn họ có nghi ngờ, nhưng vẫn chưa xác định. Mà với thân phận của ngươi, thì dù bọn họ có xác định, cũng chưa chắc dám làm bậy tiêu vũ an ủi. Học trưởng, cơ lang phong và cơ phụng thiên, còn nhắc tới ông nội của ngươi, bọn họ nghi ngờ. Ông nội người mất tích hơn 9 năm, nhưng có khả năng là chưa chết, chỉ là đang bế quan tu luyện thôi, vẻ mặt Tiêu Vũ trở nên kỳ lạ. Nghi ngờ của Cơ Phụng Thiên bọn họ rất chính xác, đúng là ông nội hắn còn chưa chết, nhưng Cơ Phụng Thiên bọn họ chắc chắn nghĩ nát óc cũng không ra, không ngờ ông nội hắn lại xuyên không, hơn nữa bây giờ còn sắp tạo phản thành công, chẳng bao lâu nữa là có thể đăng cơ xưng đế, bọn họ nghi ngờ Cơ bằng và Yama 1, có thể là bị ông nội người giết chết. Cũng nghi ngờ nhiều hơn về thực lực của ngươi. Tiêu vũ cười nói. Cơ bằng và Yamamoto, Woyansueta đều chết ở đây. Bọn họ nghi ngờ cũng bình thường thôi. Cứ để bọn họ nghi ngờ thoải mái bên chỗ ta đi. Gần đây ngươi nhiều ít xài năng lực hacker thôi. Ừ cúp điện thoại. Tiêu vũ cao mày. Muốn có hoàn toàn không có áp lực gì. Tất nhiên là giả. Sau lưng tô ố vì có lục da. Trong tình huống bình thường chắc chắn cơ da sẽ kiêng rẻ không dám làm bậy. Nhưng cơ bằng chết rồi. Cơ lang phong bị thương. Có khi nào cơ phụng thiên sẽ phát cuồng không? Còn có liên minh poker nữa. Liên minh poker không ngừng phát triển lớn mạnh. Nói không chừng sau lưng có nước mở ủng hộ. Nếu xác định tô ấu vi là nữ đế, có lẽ sẽ có người không nhịn được. Cũng không biết đến bao giờ, người của ông nội bên kia mới qua được. Nếu như có thể qua đây, vậy thì ta cần gì lo lắng nữa? Tiêu vũ lẩm bẩm tự nói. Muốn tiêu hải trở về, đây là chuyện cực kỳ cực kỳ khó khăn. Có lẽ mãi mãi cũng không về được. nhưng những binh sĩ có thực lực khá thấp dưới chướng của tiêu hải thì sau này có thể qua đây chớp mắt đã đến ngày hôm sau quận hành dương có rất nhiều chuyên gia có thêm vài chuyên gia của nước mở tới để phối hợp tiến hành hội trần cho cơ lăng phong nói kết quả đi cơ lăng phong trầm giọng nói edmund là một chuyên gia tới từ nước mở, nói cơ tiên sinh kết quả hội trần của chúng ta là sức khỏe của ngươi có thể khôi phục lại trong vòng một tháng nhưng đôi mắt của ngươi thì với kỹ thuật chữa bệnh Bây giờ là không có cách nào, sắc mặt cơ lăng phong u ám mặc dù hắn đã đoán, được như thế từ đầu, nhưng khi bọn họ thật sự nói ra, thì cơ lăng phong vẫn thấy như bị đâm vào tim, nhìn gì cũng mờ, nên bây giờ hắn đã biến thành nửa người mù rồi. Cơ tiên sinh, thành thật xin lỗi, chúng ta chỉ có thể giúp cơ thể ngươi khôi phục lại nhanh chóng mà thôi. Edmund Đài này nói, cơ lăng phong hít sâu một hơi rồi nói, các ngươi chuẩn bị kỹ thuốc thang. Sau đó ngươi lại theo ta tới nước hờ một chuyến. Một tháng kế tiếp ngươi sẽ ở bên kia. Cơ tiên sinh, chuyện này, có vấn đề gì sao? Cơ lăng phong nói với giọng lạnh lùng. e nuốt một ngụm nước bọt. Cơ tiên sinh, không có vấn đề gì. Thật ra vẫn còn người hẹn hắn. Thân phận và địa vị của người đó cũng không thấp. Nờ hờ nờ gờ hắn dám đắc tối những người kia, chứ không dám đắc tội cơ ra. Làm bác sĩ đứng đầu, tay nờ nơ có con đường thu thập thông tin của mình. Trước khi đến hắn đã cố ý tìm hiểu về cơ gia, gia chủ cơ gia là cơ phụng thiên đã là tông sư rồi, có lẽ người của đông tinh xã là do cơ lăng phong giết. Đông tinh xã chết tổng cộng hơn một trăm người, nhiều người như vậy mà cơ lăng phong còn dám giết. Nếu hắn không nghe lời thì có khi cơ lăng phong cũng không để ý việc giết thêm cả hắn. Đi chuẩn bị đi, cơ lăng phong phất tay một cái, mấy người rời khỏi phòng cơ lăng phong nghiến răng nghiến lợi. Tiêu vũ, chắc chắn lão tử sẽ chém ngươi thành ngàn mảnh. Còn có tô ố vi, nếu xác định được ngươi là nữ đế, thì tới lúc đó, lục gia cũng không giữ được mạng cho ngươi đâu. Ố vi, ta có một ý tưởng, tiêu vũ đi từ biệt thự đến tiểu khu tử kinh. Hắn nói với tô ố vi, ý tưởng gì? Tiêu vũ nói, mấy ngày nữa ngươi gọi video với ta. Cùng lúc đó, ngươi hãy phân tâm đi sử dụng niệm lực tinh thần, để gõ bàn phím, để cho thân phận nữ đế này bày ra thực lực. Hả? Tô ố vi sững sờ nhìn tiêu vũ. Học trưởng. Ý tưởng này của ngươi hay đấy Nờ hờ nờ gờ thần thiếp không làm được đâu Ta có thể phân tâm làm hai việc cùng lúc Nhưng chuyện này thì là phân tâm đi làm bốn việc rồi Ta vừa phải gọi video Vừa phải suy nghĩ Vừa phải giám sát camera Còn vừa phải gõ bàn phím thật nhanh Tô ố vi thiểu thảo nói Tiêu vũ cười nói Đó là vì bây giờ ngươi chưa đủ niệm lực tinh thần thôi Chỉ cần niệm lực tinh thần của ngươi mạnh hơn Thì chắc là có thể đấy Tối nay ở lại chỗ của ta ta giúp ngươi tăng mạnh tinh thần lực. Đêm khuya, tô ấu vi đã ngủ rồi. Niệm lực tinh thần của tiêu vũ mạnh hơn tô ấu vi rất nhiều, nên chuyện khiến nàng ngủ mê mang không khó chút nào. Cốc cốc, tấm ở cạnh phòng ngủ của tiêu vũ vang lên tiếng động. Ông nội, tiêu vũ kêu lên. hắn kể một lượt cho tiêu hải về tình huống bên mình. tiêu hải cũng nói về tình huống ở dị giới. Ông nội, ngươi truyền trước cho ấu vi một hạt châu năng lực bất tử chi thân, rồi cho nàng thêm một chút niệm lực tinh thần. Được. tiêu hải nhanh chóng chuyển những thứ này tới tiêu vũ dùng niệm lực tinh thần của mình để dẫn dắt chúng vào trong phòng của tô ố vi không bao lâu sau chúng đã tiến vào trong cơ thể tô ố vi cháu ngoan ông nội vẫn còn rất nhiều sức lực cho ngươi thêm một hạt châu năng lực không gian nhé chắc cái trước đó ngươi đã tiêu hóa xong rồi tiêu hải cười ha hà nói tiêu vũ gật đầu ông nội tự ngươi biết điểm dừng là được đừng để lật thuyền trong mương yên tâm đi trong lòng ông nội có tính toán hết tiêu vũ thầm trợn mắt Chuyện Tiêu Hải nôn ra máu đã xảy ra mấy lần rồi, nếu trong lòng ông chịu nghe vào một chút, thì đỡ biết bao. Nhưng lần này xem như khá, sắc mặt Tiêu Hải chỉ kém hơn, sau khi truyền đồ xong, cháu ngoan. Nếu bên chỗ ngươi không nhịn được, thì ngươi dứt khoát, để lộ sự tồn tại của ông nội đi, để lão tử xem thử, đến lúc đó còn ai dám nhắm vào ngươi. Tiêu Hải trầm giọng nói, ông nội, có lẽ thế lực khác sẽ nể mặt, nhưng cơ ra thì e là không đâu, còn nợ máu ở đó mà. Tiêu Vũ lắc đầu. Dù sao tự ngươi cẩn thận hơn là được, sau này ngươi còn phải kế thừa ngôi vị hoàng đế đấy. Nói xong, bóng Tiêu Hải đã biến mất không thấy đâu. Có lẽ khoảng nửa tháng nữa là ông nội sẽ đánh vào thần đô. Nếu mọi chuyện thuận lợi thì chắc trong vòng một tháng sẽ chọn ngày lành để đăng cơ xưng đế. Đến lúc đó trong nhà thật sự có ngôi vị hoàng đế để kế thừa rồi. Tiêu Vũ tự lẩm bẩm. Tiêu Hải nói với hắn, lão tổ của hoàng gia đã chết, văn có dương phong diễn làm nội ứng. Võ có bảng thanh làm nội ứng, muốn không giành được ngôi vị cũng là chuyện khó. Chớp mắt đã đến sáng ngày hôm sau, sĩ năng không ra lại tăng mạnh không ít, niệm lực tinh thần cũng tăng mạnh khá nhiều. Thực lực của ta lại cách cấp bậc tiên thiên viên mãn gần hơn rồi. Chờ ta đột phá đến cấp bậc tiên thiên, có lẽ thực lực của ta có thể đạt tới tiêu chuẩn của Tông Sư. Tiểu vũ nghĩ thầm trong lòng, tu vi của hắn càng tăng trưởng thì sức mạnh mỗi lần tiêu hải cho hắn cũng nhiều hơn. Vậy nên lần nào thực lực của hắn, cũng tăng cao rõ rệt. ưm, Tô ố vi ở phòng cách vách, cũng từ từ tỉnh dậy, nàng cảm giác đầu óc vẫn hơi mơ màng. Ờ, sao tinh thần lực của ta lại tăng lên nhiều vậy? Tô ố vi kinh ngạc không thôi. Học trưởng, tinh thần niệm lực của ta tăng gấp đôi, năng lực khôi phục cũng trở nên mạnh hơn. Ta có cảm giác hình như mình, có thể giúp người khác khôi phục vết thương. Tô ố vi nói với vẻ kích động, khi tìm thấy tiêu vũ, tiêu vũ mỉm cười và nói. Ấu vi ngươi cứ huấn luyện liên tục như vậy, không chừng trong khi trò chuyện qua video, ngươi cũng có thể dùng tinh thần niệm lực để điều khiển máy tính. Thật sự không tốt đâu, ngươi sẽ ngủ khi quay video, tô Ốu vi gật đầu, học trưởng, mấy ngày nay ta sẽ cố gắng tu luyện thêm chút nữa, tinh thần niệm lực tăng nhiều như vậy, ta nghĩ hẳn là có thể. Tô Ốu vi bật máy tính thật nhanh, muốn thử nghiệm một phen, khi nhìn vào màn hình máy tính, dùng tinh thần niệm lực thay thế các ngón tay là hoàn toàn có khả thi. Nhưng nếu mắt nàng rời khỏi màn hình, thì sẽ xảy ra rất nhiều sai sót. Tổ vi không được phép mắc bất kỳ sai lầm nào. Học trưởng, hiện tại cho dù không có video, thì ta cũng không làm được. Xem ra còn phải luyện thật nhiều nữa. Tiêu vũ cười nói, tinh thần niệm lực của ngươi tăng nhiều như vậy, trước mắt còn chưa thích ứng. Nhưng sau khi quen rồi, nhất định nhất tâm tam dụng, cũng không thành vấn đề. Hơn nữa không phải đầu của ngươi, vẫn còn cảm giác sưng phồng lên sao. Tinh thần niệm lực của ngươi... còn có thể tăng lên rất nhiều tô ấu vì gật đầu nàng cũng cảm thấy áp dụng nhất tâm tam dụng rồi sẽ ổn thôi học trưởng ta phải lên lớp rồi trong giờ học ta cũng sẽ tận dụng thời gian để luyện tập đến lúc nào đó có lẽ ta có thể vừa học vừa xuất hiện trong thân phận nữ đế mắt tiêu vũ sáng lên việc này cũng được nhưng nếu như vậy thì ngươi không thể mang theo máy tính sát tay của mình được ta phải tìm cho ngươi một chiếc máy tính tốt hơn và nhỏ gọn hơn ha, tiêu vũ cười nói Đi thôi, ta đưa ngươi đi lên lớp, sau đó ta phải đến huyện Lôi Sơn. Trước khi linh lực hết hạn, ta còn cần tu luyện nhiều hơn. Phấn đấu để đạt đến cấp độ tiên thiên, càng sớm càng tốt. Mặt Tô ố Vi hơi đỏ lên. Tiêu Vũ từng nói với nàng rằng, nếu đạt đến cấp độ tiên, thiên thì sẽ ăn nó. Kết, Tiêu Vũ lái xe thể thao chở Tô ố Vi đến cổng trường. Thì thoảng vẫn phải qua đây một chốc, để tuyên bố chủ quyền. Học trưởng, ta đi trước đây. Chờ đã, người đã quên cái gì rồi phải không? Tiêu vũ nghiêng đầu cười hiếp mắt rồi nói, tô ố vi hôn tiêu vũ thật nhanh, phát hiện có người chú ý tới họ, mặt tô Ốu vi đỏ lên, nàng vội xuống xe rồi bước nhanh rời đi, học tỷ tô Ốu vi có bạn trai thật rồi, thanh xuân của ta cũng không còn nữa, chỉ cần vung quốc thật tốt, thì có bức tường nào không thể đào xuống được. Người anh em à, chiếc xe kia là Lamborghini Aizen, có giá 100 triệu, người muốn đào tường của học trưởng tiêu, có lẽ phải cần một cái quốc làm bằng kim cương đấy. Nhiều người đều đang bàn luận sôi nổi Mỹ nhân xe xịn Ai mà chẳng yêu thích Nhưng làm sao bây giờ Cả hai đều thuộc về người khác Ở đằng xa Lờ An Nghĩa cao mày trong âm thầm Tại sao Tiêu Vũ vẫn chưa chết Cha nói rằng Cha mẹ hắn Đã bị người nhà họ cơ giết chết Không biết chuyện đó có thật hay không Đến hôm nay La Tự Cường vẫn đang bị truy nã Nhà họ La đã nghĩ rất nhiều cách để thoát thân Nhưng ai sẽ giúp họ Để rồi đắc tội với nhà họ Lục Mỗi một ngày la Nghĩa đều ngóng trông cái chết của Tiêu Vũ, chờ Tiêu Vũ chết rồi, hắn sẽ thừa lúc vắng mà vào. Nếu hắn chiếm được tình cảm của Tô Ố Vi, vừa ôm lấy người đẹp vừa chèo vào nhà họ Lục, mọi khó khăn khi cha hắn bị truy nã đều sẽ được giải quyết một cách dễ dàng. Ẩm Tiêu Vũ lái chiếc Lamborghini Oizen đến huyện Lôi Sơn, nhưng vừa lên đường cao tốc không bao lâu thì đã bị một chiếc siêu xe đuổi theo ngay phía hửng. Tiêu Vũ thẩm cau mày. Đối phương đi theo sau lưng hắn, hắn nhanh thì đối phương nhanh. Hắn chậm thì đối phương cũng chậm theo hắn. Tình nghĩ chợt nảy ra. Thần thức của tiêu vũ kéo dài qua đó. Bên trong chiếc siêu xe đi phía sau là một chàng trai trẻ tuổi tầm hai mươi mấy. Đối phương không phải là một võ giả. Ngay lập tức, tiêu vũ cảm thấy thật nhẹ nhõm. Nếu không phải là một võ giả, có thể đối phương đi theo chỉ vì muốn xem chiếc xe của hắn nhiều hơn. két. Một giờ sau, tiêu vũ xuống khỏi đường cao tốc. Rất nhanh đối phương đã tăng tốc để chặn hắn lại. Tiêu vũ cao mày Cốc cốc. Ngay sau đó, người bên kia xuống xe. Tiến lại gần, và gõ lên cửa kính xe của Tiêu Vũ. Người anh em, người đang muốn làm gì thế? Tiêu Vũ hạ cửa kính xe xuống và cau mày. Người tên là Tiêu Vũ, cha mẹ đều chết. Người dựa vào đánh cược đổ thạch kiếm tiền rồi phát tài. Chiếc xe này là do ông chủ đường tại thiên tặng cho ngươi. Ta nói đúng chứ? Đối phương trông qua vô cùng cao ngạo khi nói chuyện. Tiêu Vũ nói thật bình tĩnh. Người anh em, người muốn gì thì cứ nói thẳng đi. Thời gian của ta rất quý giá, không rảnh ở chỗ này nói chuyện vớ vẩn với ngươi. Đối phương cười lạnh rồi nói. Ngươi kiếm được ít tiền, nhưng lại không có quyền, cũng không có thế. Ngươi thật sự coi mình là người nổi tiếng rồi sao? Thế lực của nhà họ Lục cũng không phải thế lực của ngươi. Có câu thành ngữ gì ấy nhỉ? Cáo mượn oai hùng, ngươi còn chẳng bằng một con hồ ly. Nói đúng hơn ngươi chỉ là một con kiến hôi tội nghiệp. Tiêu vũ mỉm cười trước khi nói. Xem ra lai lịch của ngươi không nhỏ, ngươi đuổi theo ta. để ta rời khỏi ố vi sao nhìn dáng vẻ của ngươi trông không giống tân sinh viên chút nào ngươi cố ý chuyển trường ư vô sỉ mặt đối phương lập tức đỏ bừng. thật ra hắn đến đây vì tô ố vi nhà họ lục đã vượt khỏi một gia tộc nhất lưu nếu hắn có thể theo đuổi tô ố vi thành tộc gia tộc phía sau hắn sẽ có thể tiến thêm một bước còn mợ nó mày đang nói cái quái gì vậy cờ tin bố mày đánh chết mày hay không đối phương nói gay gắt tiêu vũ mở cửa xe bước xuống xe Vươn tay tóm lấy cổ đối phương, bát, bát, bát, bát, tay năm tay mười. Rất nhanh tiêu vũ đã cho tên này, tổng cộng bốn cái bạt tay. Đánh như vậy đúng chứ? Tiêu vũ cười ha hả rồi nói. Người không phải là người duy nhất chuyển đến trưởng khác, vì ấu vi, nếu người muốn tìm tới làm phiền ta, thì đây chính là câu trả. Lời của ta, cút đi, ngay sau đó đối phương rời đi, trong tình trạng ảo não, gần đây thường xuyên bế quan tu tập ở đây. Không ngờ đã bỏ lỡ không ít chuyện vui, Tiêu Vũ lẩm bẩm trong lòng. Đối với Tiêu Vũ thì đây chỉ là một khúc nhạc đẹp trong quá trình tu luyện đầy căng thẳng, nên ngay sau đó hắn đã quay trở lại biệt thự để tu luyện, còn đối phương thì mang theo cơn giận chạy vội về đại học giờ. Tối hôm đó hắn hẹn sáu người kia đến ca tờ vờ, từ thiếu gia. Tình hình của ngươi thế nào rồi? Ai to gan như vậy, dám đánh cả từ thiếu ngươi? Một trong sáu người nói đầy kinh ngạc, người bị đánh tên là từ thiếu phong. Gia thế của hắn cũng không yếu, thuộc loại trên trung bình trong nhóm mấy người bọn hắn. Từ thiếu phong nghiến răng nghiến lợi nói, là tiểu ma cả bông tên tiêu vũ kia. Hôm nay tiểu đệ của ta, nhìn thấy hắn đưa tô ấu vi đến trường học, ta đuổi theo hắn đến huyện Lôi Sơn. Hắn mới nói mấy câu liền đánh người, thì có nhà họ lục làm chỗ dựa, căn bản là hắn không coi chúng ta ra gì. Hắn còn nói, nếu các ngươi tìm đến hắn gây rối, ta chính là tấm gương mẫu. Sau khi từ thiếu phong nói xong. sắc mặt của sáu người còn lại cũng không tốt cho lắm còn mợ nó tuy rằng nhà họ lục lợi hại nhưng hắn là cái thá gì hả tiêu vũ cho rằng hắn là ai hả mấy người chen nhau mà mắng chửi vẻ mặt từ thiếu phong ồ ấm hắn nói đúng rồi hắn còn nói ta chuyển đến từ trường khác ta là thứ vô sỉ. hình như các ngươi cũng chuyển từ trường khác đến đúng không mợ nó chúng ta phải cho hắn một bài học mới được ta muốn hắn không bao giờ khá lên được lời này của từ thiếu phong Đã dẫm phải đuôi của bọn hắn. Từ thiếu phong nhìn sang một người trong số bọn hắn. Liễu thiếu ra, ngươi thấy thế nào? Trong chúng ta, ngươi có lai lịch sâu nhất, cũng là người có khả năng thành công nhất. Dù sao chúng ta đều là những nhân vật có mặt mũi, lại bị một tên ma cà bông nho nhỏ như hắn xem thường. Nếu chuyện bị lan truyền ra ngoài, thì sau này chúng ta cũng không còn mặt mũi gì nữa. Những người khác cũng nhìn sang liễu thiếu. Liễu thiếu tên gọi là liễu triết, sau lưng hắn là nhà họ liễu ở tỉnh Hơ. Liễu Vũ Tình là em họ của hắn. Người đứng đầu nhà họ Liễu có hai người con trai, và cha hắn là con cả. Thông thường, cha hắn sẽ là người đứng đầu nhà họ Liễu trong tương lai. Nhưng cha của Liễu Vũ Tình còn có thể leo cao hơn hắn. Trong hai tháng qua, Liễu Vũ Tình đã kết thông ra với nhà họ Khổng. Tất nhiên việc này khiến cha hắn Liễu Tông Nhiên càng thêm lo lắng. Biết được bối cảnh của Tô Ấu Vi, hắn đã chuyển đến đại học giờ ngay lập tức. Nếu hắn ở cùng một chỗ với Tô Ấu Vi... Cơ hội của cha hắn sẽ còn lớn hơn. Lần sau hắn đến trường, chúng ta cùng gặp hắn một lát đi. Ta càng muốn xem thử hắn lợi hại đến nhường nào. Lưu triết trầm giọng nói. Vài ngày trôi qua chỉ trong nháy mắt. Cả nhà họ cơ và liên minh poker đều đang điều tra tô ố vi trong âm thầm. Theo kết quả điều tra, tô ố vi cũng giống như những nữ sinh viên đại học khác. Hàng ngày nàng đến lớp như thường lệ. Khi rảnh rỗi thì đi dạo phố hoặc lướt Internet. Nhưng họ không biết. Từng phút từng giây tô ố vi... Đều phân tâm rèn luyện một mình Cả trong lớp học Hoặc khi nàng lên mạng xem phim ở nhà Cũng chẳng khác là bao Ngay cả khi đang ngủ cũng trong tình trạng giống vậy Mấy ngày nay Tô ố vi hoàn toàn không ngủ Sau khi đạt được viên châu dị năng bất tử chi thân thứ hai Tô ố vi không ngủ trong 10 ngày Cũng không thành vấn đề Khi nằm trên giường Tô ố vi giấu một chiếc máy tính nhỏ gọn dưới chăn Chiếc máy tính này nhỏ hơn một tờ giấy A4 Nhưng tính năng thì vô cùng mạnh mẽ và yêu việt tiêu vũ đã tìm người làm riêng một cách bí mật nó trị giá trên 100 vạn các phím ấn của máy tính này gần như không gây ra bất cứ tiếng động nào thậm chí lực nén khi nhấn phím cũng rất thấp cuối cùng cũng thành công rồi hai mắt tố ố vi sáng lên lúc này nàng đang xem phim trong lúc đó âm thầm điều khiển chiếc máy tính mới nhập liệu thật nhanh bằng tinh thần niệm lực của mình cuối cùng tốc độ đã đạt đến tiêu chuẩn với tỷ lệ chính xác là 100%, ta chỉ có 10 ngón tay nhưng tinh thần niệm lực có thể chia thành hơn 20 sợi, có thể chia đều cho mỗi một phím ấn, hẳn là tốc độ có thể nhanh hơn. Tô ố Vi nghĩ thầm trong lòng, nàng cũng không dừng lại mà tiếp tục luyện tập. Sáng hôm sau, Tô ố Vi phát hiện, khi sử dụng tinh thần niệm lực còn nhanh hơn 5% so với khi dùng ngón tay. Đừng đánh giá thấp 5%. Tốc độ nhập liệu bằng ngón tay của Tô ố Vi lúc thường cực kỳ nhanh, để các ngón tay của nàng có thể hoạt động nhanh hơn 5% là chuyện vô cùng khó. Phải thử mới biết được. Tô ố vi nghĩ thầm, nàng dùng tinh thần niệm lực, điều khiển máy tính, xâm nhập nhanh chóng, và với tốc độ càng nhanh hơn so với trước đây, nàng đã xâm nhập vào mạng lưới Internet một công ty ở một nước hành dương, sau khi làm quen với tinh thần niệm lực, hình như khi dùng càng thoải mái hơn. Hơn nữa, ngày thường cũng không cần phải, rèn luyện tinh thần niệm lực quá mức. Một nụ cười xuất hiện trên khuôn mặt của Tô ố vi, có những phương tiện như vậy, khả năng thân phận hacker của nàng bị phát hiện, sẽ giảm đi rất nhiều. Gần đây có vài tin đồn liên quan tới ta. 9 giờ sáng, không gặp không về, đeo cặp sách rời khỏi nhà. Tô ố vi đăng nhập vào Liên minh Thần Linh, ngay khi vừa ra khỏi tiểu khu, cùng lúc để lại một tin nhắn, trong diễn đàn Liên minh Thần Linh. Cuối cùng nữ đế đại nhân cũng tới. Nữ đế đại nhân, đã lâu không thấy người tới Liên minh Thần Linh, tiểu cấp bái kiến nữ đế đại nhân. Khi Tô ố vi để lại lời nhắn, diễn đàn của Liên minh Thần Linh đã bùng nổ ngay tức khắc. Có thể vào Liên minh Thần Linh. thì kỹ năng máy tính của họ đều rất mạnh nhưng ở trước mặt nữ đế thì kỹ năng của họ còn kém hơn rất nhiều từng người một đều dần trở thành fanboy và phán ngỡ tổ vi không nói gì trong một lúc trong lúc đó, những người trong liên minh thần linh bắt đầu kêu gọi bạn bè của mình nhìn chung có khá ít người đăng nhập vào buổi sáng nhưng cũng không mất nhiều thời gian để lượng người đăng nhập vượt quá 1.000 thậm chí vào lúc gần 9 giờ lượng người đăng nhập đã vượt quá 2.000 nhiều người trong số họ Là những cao thủ đến từ các quốc gia khác Trong số họ còn có những người đến từ Liên minh poker Tô ố vi bước vào một phòng học lớn Hôm nay là lớp học mở của giáo sư 8 giờ 52 Mục tiêu tiến vào phòng học Mục tiêu ngồi xuống ghế số 5 hàng thứ bảy. Trong phòng học Có người đã lặng lẽ vi chép lại tất cả Nàng là một trong những người Đã theo dõi Tô ố vi một cách bí mật Lúc 9 giờ Phòng học lớn nơi Tô ố vi học đã chật kín người Vị giáo sư đứng trước bục giảng Bắt đầu nói thao thao bất tuyệt Tô ố vi trông như đang lắng nghe lớp học một cách nghiêm túc Nàng âm thầm điều khiển chiếc máy tính Trong cặp sách bằng tinh Thần niệm lực của mình Sau đó nhanh chóng đăng nhập vào Liên minh Thần Linh Ngày càng có nhiều người đăng nhập vào Liên minh Thần Linh Có người năm 6 giờ sáng mới đi ngủ Nhưng nhận được tin Liền vội vàng đăng nhập vào diễn đàn xem thử Xin chào tất cả mọi người Gần đây ta không xuất hiện nhiều Trên mạng cũng có rất nhiều tin đồn Có người nói ta bị đặc vụ Mỹ bắt giữ, có người nói tôi được phía chính phủ tuyển dụng, thậm chí còn có những người không đúng mực hơn, họ nói ta đã bị liên minh poker tìm thấy và đã chết. Ta sẽ đưa ra câu trả lời thống nhất ở đây. Tất cả chỉ là tin đồn. Ta không xuất hiện là bởi vì ta cảm thấy hụt hẫng, rút gươm ra ngó quanh, nhưng trên đời này lại chẳng có ai là đối thủ của ta. Các người không hiểu được loại cảm giác vô địch cùng cô độc này. Trong diễn đàn hacker, tất cả các đại thần hacker đều chết lặng. Không phải chứ? Nữ đế bị người giả mạo rồi à? Ta cho 94 điểm cho làn sóng này. 6 điểm còn lại bị cảnh sát giao thông lấy đi vì đỗ xe ở làn khẩn cấp rồi. Sau một hồi im lặng ngắn ngủi, vô số bài đăng trên diễn đàn đã bị lộ ra ngoài, vô địch cùng cô độc. Nữ đế, người cũng quá ngông cuồng rồi đấy. Trong diễn đàn lại có những cao thủ từ các quốc gia khác, bắt đầu diễu cợt. Tổ ố vi xâm nhập nhanh chóng, chỉ trong vòng chưa đầy nửa phút mà nàng đã tìm ra thân phận của đối phương. Dr. danh tính thực sự là Abo người Ấn Độ, có 3 tài khoản ngân hàng dưới tên của ngươi, tổng cộng lên tới 20 triệu đô la Mỹ. Nguồn gốc của số tiền này chủ yếu là ngươi giúp mọi người làm việc đen, và tất cả số tiền này đều sẽ được quyên góp cho Tổ chức Bảo vệ Trẻ Em Quốc tế thay ngươi, cũng nhân tiện báo cảnh sát cho ngươi luôn. Không cần cảm ơn, Tô ố vi để lại tin nhắn lần nữa. Ở Ấn Độ, khuôn mặt của Abo thay đổi dữ dội, dựa vào kỹ năng hách mạnh mẽ của mình. Hắn đã kiếm được rất nhiều tiền bẩn. Trước đây hắn chưa từng qua lại với nữ đế. Hơn nữa hắn còn rất tự tin vào kỹ năng của mình. Đinh đinh. Ngay sau đó, Tây Bồ nhận được tin nhắn nhắc nhở từ ngân hàng của hắn. Tiền trong hai tài khoản trong nước của hắn đã được chuyển đi. Hắn đăng nhập thật nhanh vào tài khoản nước ngoài của mình. Hầu hết tiền đều nằm trong tài khoản nước ngoài. Không không. ABH lên thản thiết. 20 triệu đô la đã biến mất. Việc này càng khiến hắn khó chịu hơn cả khi giết chết hắn. Nữ đế. Cái đầu quỷ ma nhà ngươi. Ây để lại một câu rồi tắt điện thoại trong vội vã. Hắn châm xăng đốt nhà rồi rời đi nhanh chóng. Nhưng thân phận của hắn đã bị bại lộ nên rất khó trốn thoát. Ít nhất cũng phải ngồi tù 20 năm. Bên trong diễn đàn có vài người đến từ Liên minh Poker. Các người thông báo cho Adbick, chúng ta so tài cùng nhau một lát. Lần trước ta chỉ chiếm được một chút như thế. Lần này nếu không thể đánh bại hắn, trong hai canh giờ thì xem như ta thua. tô ố vi lại để lại một tin nhắn khác. mợ nó, ngung cuồng quá rồi, mọi người trong Liên minh poker đã rất tức giận, nhưng họ cũng không đứng lên và làm ầm lên. Nếu làm vậy họ sẽ mất tiền vào người, một cách vô ích. bích nhận được tin nhắn rất nhanh, hắn không đăng nhập vào Liên minh thần linh, nhưng bất cứ lúc nào cũng có người gửi tin tức cho hắn, nữ đế. Nếu ngươi đã muốn đánh thì đánh đi. Rất nhanh bích đã đăng nhập vào Liên minh thần linh, nữ đế đã nói như vậy. Nếu hắn giả vờ không biết, thì người khác sẽ không tin. nhưng Ad bích lại càng không tin trong khoảng thời gian này thực lực của nữ đế có thể tăng mạnh hơn bao nhiêu chiến trận chiến tấn công và phòng thủ khủng bố nhanh chóng diễn ra trên internet sau khi trận chiến bắt đầu không được bao lâu Ad bích nhận thấy có điều gì đó không ổn không ngờ sức mạnh của nữ đế thực sự đã tăng trưởng rõ rệt so với trước đây thiên phú của nữ đế sao có thể mạnh đến vậy sắc mặt Ad bích dần trở nên xấu xí hắn chỉ có thể liều mạng chống lại cuộc tấn công của tô Ốu vi trong lớp học mở Tô ố vi vẫn đang lắng nghe rất chăm chú. Giáo sư nói rất hay. Át cơ. Hỗ trợ. Một giờ trôi qua, Át bích không thể không nhờ đến sự giúp đỡ. Nếu hắn không yêu cầu giúp đỡ, hắn có thể hoàn toàn không thể phản kháng lại, và thân phận thực sự của hắn có thể sẽ bị bại lộ. Chẳng mấy chốc, Át cơ đã tham gia trận chiến, và chỉ khi có sự giúp đỡ của hắn, Át bích mới có thể thoát khỏi sự truy đuổi. Át bích bị đánh bại nhanh quá. Ai nói không phải chứ? Có những hacker hàng đầu đang theo dõi trong âm thầm, không ngừng thở dài, họ đều biết Bích kinh khủng như thế nào. Không ngờ hắn lại thua trước nữ đế, chỉ trong vòng một canh giờ. Chúc mừng nữ đế thắng lợi. Chúc mừng nữ đế. Chẳng mấy chốc đã có những hacker hàng đầu để lại tin nhắn trong diễn đàn Liên minh thần. Linh. Liên minh poker không được phép hoạt động trong lãnh thổ Hoa Quốc. Nếu không đừng trách ta vô lễ. Tô ố vi để lại tin nhắn lần nữa. Một lúc sau, Adbic cũng không nói gì. Và kết quả của trận chiến đã rất rõ ràng. Nữ đế đại nhân uy vũ. Trong một giờ, người thực sự đã đánh bại áp bích. Nữ đế đại nhân nói mình vô địch lại cô độc. Thật sự không phải nàng đang khoác lác Toàn bộ diễn đàn đang sôi sụp. Các tin nhắn xuất hiện không ngừng nghỉ. Nửa giờ trôi qua. Áp bích. Đây là thông tin mà người cộng hưởng của nhà họ cơ chia sẻ với chúng ta. Khi người chiến đấu với nữ đế, tổ ố vi đang ở trong lớp. Nên nàng không thể là nữ đế. Chúng ta không cần kiểm tra nữa. Kẻo đua với lửa thì có ngày chết cháy. Ca Bích liên lạc với Ad Bích. Tình báo đã được xác minh chưa? Ad Bích hỏi. Đã được xác minh. Tô ố vi còn chưa tan học. Trong lớp có camera giám sát. Camera giám sát cho thấy. Nàng đã ngồi vào lớp trước 9 giờ. Trong suốt quá trình cũng không rời đi. Bích ca đã trả lời. Ad Bích thở dài. Mọi người có lệnh tuyệt đối. Không được gây rắc rối ở Hoa Quốc. Nếu có ai gây rắc rối. Thì phải tự động rút lui khỏi tổ chức. Đồng thời. tổ chức cũng sẽ truy tố trách nhiệm tại huyện lục hợp trong linh huyệt trong hang động điện thoại di động của cơ lăng phong vang lên hắn đã quay trở lại ba ngày trước bây giờ trong hang động cũng có mạng internet cha nuôi tô ố vi không phải nữ đế sau khi điện thoại di động được kết nối cơ rượu ở đầu bên kia của điện thoại lên tiếng cơ lăng phong co mày rồi nói người xác định chưa nếu nữ đế không phải nàng vậy thì còn có thể là ai cơ giao nói cha nuôi ta khẳng định một trăm Vừa rồi nữ đế tham chiến với át bích, và chỉ trong khoảng một giờ, nàng đã đánh bại át bích. Nhưng cùng lúc đó, Tô ố Vi đang ngồi học trong lớp. Có người trong chúng ta cũng có mặt trong phòng học, video giám sát cũng có thể chứng minh việc này. Cơ Lăng Phong nói với giọng nặng nề, đưa video cho ta, vâng trà nuôi. Ngay sau đó, Cơ Lăng Phong đã nhận được một đoạn video. Trong video, Tô Ấu Vi đang lắng nghe bài giảng thật cẩn thận. Nếu nữ đế không phải là Tô ố Vi, thì có thể là ai chứ? chẳng lẽ nữ đế là tiêu vũ người này đã cải trang thành phụ nữ để lừa dối tất cả mọi người sao cơ lăng phong gọi điện thoại cho cơ diệu nói cho hắn nghe suy đoán của mình ở đầu bên kia điện thoại cơ diệu ho nhẹ một tiếng hắn nói cha nuôi chúng ta đã loại bỏ tiêu vũ ngay từ đầu lúc trước khi nữ đế hành động hắn đã công khai lộ diện cũng chưa chắc nữ đế có thù hận gì với chúng ta bởi vì nữ đế phô diễn thực lực quá mạnh mẽ căn bản là nàng không sợ bị chúng ta phát hiện cơ lang phong cau mày. Chuyện như vậy khiến bọn hắn rất khó kiểm soát. Hắn cúp điện thoại. Cơ phụng thiên khó chịu nói. Ngươi đừng suy nghĩ quá nhiều. Trước tiên vẫn nên khôi phục thân thể như trước. Ngồi xuống. Sau đó ta sẽ vận công giúp ngươi dưỡng thương một lát. Mỗi ngày, cơ phụng thiên vận công giúp cơ lăng Phong dưỡng thương ba lần. Đồng thời cũng sử dụng các loại thuốc khác nhau. Vì vậy tốc độ hồi phục của cơ lăng Phong đã nhanh hơn rất nhiều. Được rồi cha. Cơ lăng Phong gật đầu. Nếu Tô ố Vi không phải là nữ đế Thì bọn hắn không cần phải ra tay vào lúc này, hơn nữa hắn vẫn đang bị thương chưa khỏi, nên tạm thời cơ phụng thiên không thể rời đi. Bọn hắn vẫn đang suy nghĩ xem liệu có thể dựa vào linh khí từ linh huyệt để hồi phục hay không. Thời gian trôi qua từng ngày, mỗi ngày tiêu vũ đều tu luyện trong biệt thự, ngày càng có nhiều sinh vật siêu cấp xuất hiện trong các đại linh huyệt, nhưng tiêu vũ cũng không chú ý đến. Tại dị giới, tiêu hải dẫn theo đại quân của mình, tiến lên phía chứ, thế như trẻ tre. Đoàn quân dần tiến gần đến thần đô, với dân số 8 triệu người. Thần đô là thành trì lớn nhất của đế quốc thần diễm, và là một trong những thành trì lớn nhất và thịnh vượng nhất trên toàn đại lục thần võ. trư vị ái khanh, tình hình hiện tại thế nào rồi? Hoàng đế Vũ Văn Thái của đế quốc thần diễm, ngồi trên ngai vàng của hoàng đế, hắn trầm giọng nói. Hắn có tu vi võ đế trung kỳ, nhưng sức chiến đấu đã đạt đến tiêu chuẩn võ đế hậu kỳ. Từ trước đến nay, hắn luôn cảm thấy đế vị của mình cực kỳ vững chắc. Nhưng thật không ngờ, Tiêu Hải đã khởi binh tạo phản, thậm chí còn tiến gần hơn đến thần đô trong vòng chưa đầy một năm. Đội quân do Tiêu Hải chỉ huy cũng đã lên tới con số đáng kinh ngạc là 150 vạn. Hơn nữa, còn có 15 vạn quân đoàn la nằm dưới quyền Tiêu Hải, bao gồm cả số lượng kỵ binh hạng nặng còn lại. Tổng số kỵ binh hạng nặng nằm dưới quyền của Tiêu Hải đã gần 20 vạn. Nói mau, Vũ Văn Thái nghiêm giọng nói, sau một thời gian dài... Không một văn võ nào trong triều đình dám nói chuyện. Quốc sư, ngươi nói cho ta biết, tại sao tình thế lại suy sụp nhanh như vậy? Ban đầu chúng ta có hai trăm vạn đại quân. Tại sao hiện tại chỉ còn lại bảy mươi vạn? Trái lại dưới trướng tiêu hải, lại có đến hơn một trăm năm mươi vạn. Vũ văn thái nhìn sang bàng thanh, với ánh mắt sắc bén. Nếu không phải hoàng thái ra mất tích, thì hắn cần gì phải dựa vào bàng thanh, có tu vi cao nhất. Vũ văn thái chỉ hận không thể đẩy bàng thanh ra khỏi ngõ môn, và chém đầu hắn. Bàng Thanh đứng dậy, hắn hít sâu một hơi trước khi nói, bệ hạ, có không ít người trắng tay, thật ra, cũng không phải chúng ta có hai trăm vạn đại quân, mà chỉ có chưa đến một trăm ba mươi vạn. Vũ Văn Thái nghiêm nghị nói, dù sao chúng ta cũng có một trăm ba mươi vạn đại quân, lúc đầu, khi Tiêu Hải mới bắt đầu tạo phản, cũng chỉ có mười vạn người, tại sao tình hình lại biến thành như vậy? Bàng Thanh cười khổ, bệ hạ, người biết nguyên nhân mà, Tiêu Hải mang ra đủ loại kỳ vật khác nhau. Chúng ta khó mà chống đỡ nổi, giống như thiên bắc quan, phòng ngự bình thường của chúng ta sẽ không có vấn đề gì. Nhưng hắn đã lấy thuốc nổ ra, khiến hùng quan đệ nhất trong thiên hạ đã bị phá hủy, chỉ trong tích tắc, trên ngôi vị hoàng đế. Sắc mặt của Vũ Văn Thái u ám đến đáng sợ, quốc sư đại quân của chúng ta còn có 70 vạn, tại thần đô còn có 800 vạn bách tính, tường thành thần đô cực kỳ cao to. Chúng ta còn có thể chống cự trong bao lâu? Vũ Văn Thái kìm nén cơn giận của mình. Đại quân của tiêu hải bọn hắn, chỉ cách thần đô khoảng chừng trăm cây số, nhanh thì đêm nay, chậm thì dạng sáng ngày mai. Đám người tiêu hải nhất định sẽ đến bên ngoài thành. bàng thanh cười khổ rồi nói. Bệ hạ, bọn hắn có thuốc nổ với uy lực kinh người, tại thần đô có cường giả chấn giữ. Nhưng căn bản là, không chấn áp được thuốc nổ của bọn hắn. Chỉ cần hắn công thành, thì sao chúng ta có thể chống lại hai mươi vạn kỵ binh của tiêu hải? Vũ Văn Thái mở miệng, nhưng lại chẳng nói nên lời. Trong số 70 vạn đại quân của bọn hắn, thì có hàng chục nghìn long kỵ mặc giáp sắt, có thể hiệu quả chiến đấu của long kỵ thiết giáp, không sánh bằng quân đoàn Tu La, nhưng nếu tường thành bị phá hủy, thì tỷ lệ chiến thắng của bọn hắn chỉ là con số không báo cáo. Thủ hạ của nghịch tặc Tiêu Hải cầu kiến, ở bên ngoài điện có người hét lớn, sắc mặt Vũ Văn Thái âm trầm, cho truyền, không bao lâu sau, một thân vệ thủ hạ của Tiêu Hải, mang theo khí thế oai vệ đi vào. khi nhìn thấy vũ văn thái, hắn cũng không quỳ lạy mà nhìn thẳng vào vũ văn thái, to gan, thấy bệ hạ sao lại không quỳ? Có vị đại thần nghiêm giọng khiển trách, người đến hống hách nói, rất nhanh thôi, đại soái của chúng ta sẽ mang theo hàng triệu đại quân tới đây, ai dám bắt ta quỳ? đại soái nói, ai dám làm như vậy sẽ diệt cả tập nhà hắn, còn muốn ta quỳ xuống trước ngươi sao? khuôn mặt của vị đại thần vừa nói đã thay đổi rõ rệt, các hạ là ai? tìm tới đây có chuyện gì? Bàng Thanh nói với một giọng khó chịu, người được phái đến chỉ khẽ khịt mũi rồi nói: "Thì ra là bại tướng dưới tay Đại Soái, Bàng Quốc sư, ta tên Tần Lập, ta là thân tín của Đại Soái. Ta đến đây để chỉ cho các ngươi một con đường sáng. Đường sáng gì cơ? Có người dò hỏi một cách vội vàng. Tần Lập nhìn thẳng vào Vũ Văn Thái. Đại Soái nói Thần Đô có lịch sử lâu đời, hắn cũng không muốn hủy diệt Thần Đô. Vũ Văn Thái, ngươi có thể dẫn binh rút lui sang nước khác. Ngươi không được phá hủy." không được cướp bóc của dân chúng, không được chuyển rời những thứ trong ngân khố, nhưng người có thể mang theo, bất kỳ binh lính nào muốn đi cùng ngươi và các thành viên thuộc hoàng thất cũng có thể đi cùng, chỉ cần dọc đường ngươi không lộn xộn, đại soái cũng sẽ không công kích các ngươi. Nếu các đại thần muốn rời đi với Vũ Văn Thái, bọn hắn cũng có thể rời đi. Vũ Văn Thái suy tư, thật vậy sao? Tần Lập nhíu mày nói, đại soái sắp lên ngôi xưng đế, ngài miệng vàng lời ngọc, nếu hắn đã nói như vậy thì nhất định là thật hai mắt vũ văn thái lóe lên ánh sáng thực lực của hắn cường đại nếu hắn mang theo đại quân đi các nước khác hắn vẫn có thể tiếp tục làm hoàng đế ở những nơi đó bàng thanh trầm giọng nói tiêu hải không truy sát nhưng ai biết về sau hắn có còn muốn xâm lấn một lần nữa hay không tần lập lắc đầu đại soái nói đến lúc đó chỉ cần các ngươi không chủ động khiêu khích thì hắn cũng sẽ không chủ động xuất thủ đại soái có tấm lòng nhân hậu Không muốn dân chúng phải chịu khổ. Nếu như các người muốn đi, thì hãy rời đi trước buổi trưa ngày mai. Có không ít vị đại thần đã động tâm. Bọn hắn đồng loạt đứng dậy xin lạnh. Bàng thanh lại đứng lên lần nữa. Bệ hạ. Tờ hờ nờ nguyện ý rời đi cùng bệ hạ. Vũ Văn Thái hít một hơi thật sâu. Quốc sư, người phái mấy người đến nơi ở của Tiểu Hải. Xác minh tin tức thật giả. Còn nữa, mang văn kiện giao cho tiêu Hải để hắn ký tên. Vũ Văn Thái nhìn sang bàng thanh rồi nói. Vâng, thưa bệ hạ. Ngày sau đó, có một số cường giả ở thần đô đã lên đường, bọn hắn chạy thật nhanh đến tìm Tiêu Hải. Một giờ sau, cờ cờ sứ thần rời đi cũng đã quay lại, không quên mang theo văn thư quay về. Bệ hạ, Tiêu Hải đã ký vào văn thư, mời bệ hạ xem qua. Rất nhanh văn thư được trình lên cho Vũ Văn Thái. Vũ Văn Thái xem xét văn thư thật cẩn thận, hắn thở phào nhẹ nhõm. Những người nguyện ý theo chậm rời đi, mau đi chuẩn bị nhanh lên, sáng ngày mai chậm dẫn theo các ngươi rời đi. Thiên hạ ta còn rất lớn, chúng ta thoải mái mà đi. Ở lại thần đô cũng chỉ còn một đường chết, tất nhiên hoàng thất sẽ bị tàn sát. Nhưng nếu hắn có một cơ hội như vậy, Vu Văn Thái nhất định không muốn bỏ qua. Tần lập dùng truyền âm nói với bàng thanh. Bàng quốc sư, người cũng đừng để đại Soái phải thất vọng. Sau khi rời khỏi chính điện, tần lập đi tới quốc khố. Trong quốc khố có rất nhiều thứ tốt, đương nhiên những thứ này không thể bị lấy đi. Các vị, nếu các người muốn giết ta... thì cứ việc ra tay đi. Tần lập đứng canh giữ ở cửa quốc khố, hắn nói một cách bình tĩnh, đừng để ý đến hắn, mau thu dọn phần còn lại nhanh lên. Thái công công, tổng quản đại nội nói, đương nhiên bọn hắn muốn lấy đi đồ trong quốc khố, muốn giết tần lập cũng dễ dàng thôi. Nhưng sau lưng tần lập lại là tiêu hải, cùng với một trăm mấy chục vạn đại quân, giết hắn thì quá dễ, nhưng chạy trốn khỏi đế quốc thần diễm thì rất khó. Tần lập nói với bộ dạng huệ oải, các người có thể thu dọn đồ đạc. Nhưng không được làm tổn hại thần đô. Nếu như đại xoái mất hứng, thì chỉ sợ đầu các ngươi cũng phải rơi xuống đất mất thôi. Thời gian từng phút từng giây trôi qua, bao nhiêu đồ vật đều bị nhét vào không gian bảo vật, không cần xe kéo lớn nhỏ, khó khăn trong việc sơ tán giảm đi rất nhiều. Tất cả mọi người, lập tức chuẩn bị rút lui. Bất cứ người nào từ ngũ phẩm trở xuống, thì nghiêm cấm mang theo gia quyến. Tiêu hải không đến mức, sẽ không giết người nhà của các ngươi chờ ổn định sẽ đón thêm bọn hắn rời đi. Trong lúc rút lui, không ai được phép cướp của dân chúng, ai dám trái lạnh sẽ chém đầu, bàng thanh đến quân doanh, với hàng chục vạn đại quân di tản, công tác chuẩn bị cần phải làm cũng rất nhiều. Cũng may bọn hắn có một số không gian bảo vật lớn nhỏ, lương thực và vật dụng khác có thể đặt ở trong đó, nếu không công việc hậu cần, sẽ khiến bọn hắn phải mắng chửi mất, bận rộn từ sáng, bàng thanh vẫn luôn bận rộn cho đến sáng hôm sau, báo cáo, báo cáo quốc sư. Quân địch chỉ cách chúng ta khoảng chừng 30 dặm, có người đã đến trước mặt bàng thanh, và lớn tiếng bẩm báo. Bàng thanh gật đầu, sau đó hắn đi thật nhanh đến Hoàng Cung. Vừa đến Hoàng Cung chưa được bao lâu, bàng thanh đã nhìn thấy thi thể, của rất nhiều nữ nhân xinh đẹp. Bệ hạ khai ân, bệ hạ khai ân, đệ hạ, còn có rất nhiều nữ nhân khác, đang văn nài một cách khổ sở. Nhưng Vũ Văn Thái hoàn toàn không nghe vào tai, hắn giơ đao lên và chém xuống từng người một. Chưa vị ái khi... mang các ngươi lên đường quá bất tiện, chậm sẽ tiễn các ngươi lên đường, tránh cho các ngươi trên đường bị liên lụy. Vũ Văn Thái là người đần độn và tàn bạo, hắn cảm thấy việc mang những phi tần này vô cùng phiền toái. Bàng Thanh im lặng, hắn không muốn nói gì cả. Những nữ nhân này đều là thê thiếp của Vũ Văn Thái, các nàng chết ở trong tay Vũ Văn Thái cũng rất tốt, miễn cho tay hắn và Tiêu Hải nhuốm phải máu của các nàng, không mất nhiều thời gian, toàn bộ hơn hàng ngàn phi tử của Vũ Văn Thái đều bị chặt đầu. Chỉ còn lại hoàng hậu, một vài quý phi, thêm một số phi tần được sủng ái còn sống sót, cộng những người này lại cũng chỉ có hơn chục vị, lên đường cũng thuận tiện hơn, đáng nói là số lượng phi tử của Vũ Văn Thái không chỉ có bấy nhiêu. Trước đó hắn đã giết chết rất nhiều phi tử để nhường chỗ cho hậu cung, đệ hạ, người của tiêu hải, chỉ cách chúng ta có 30 dặm. Chúng ta phải rút lui ngay lập tức, bằng thanh tiến lên trước vài bước, để hành lễ rồi nói, Vũ Văn Thái dùng lộ trắng lau qua bảo kiếm của mình. châm một cây đuốc, đừng để bất cứ ai làm ô uế thi thể các ái phi của trẫm. rút. Hô! Ngọn lửa bùng lên rất nhanh. Tiến lên trước. Hàng chục vạn tướng sĩ hành quân ra khỏi thanh trì, thỉnh thoảng có một số đội ngũ nhỏ gia nhập vào. Trong những đội này có các quan đại thần và gia quyến của bọn hắn. Một số là hoàng thân quốc thích. Các đại thương nhân và đại địa chủ cũng có mặt. Bệ hạ, đây là do thần an bài. Chúng ta có tổng cộng có 50 vạn binh mã, 20 vạn ở phía trước, 20 vạn ở phía sau. Còn có 10 vạn phân tán ở bốn phía, bọn hắn sẽ kiểm soát các loại nguy hiểm. Bàng Thanh báo cáo trước mặt Vũ Văn Thái. Vũ Văn Thái cao mày, không phải chúng ta có 70 vạn binh mã sao? Bàng Thanh giải thích rất nhanh. Bệ hạ, có 20 vạn mới được tuyển mộ gần đây, nhưng bọn hắn vẫn muốn thủ thành, nên không thể đi theo đại quân tiến về phía trước. Lỡ như gió thổi cỏ lay, nói không trường đội hình của chúng ta, có thể bị bọn hắn làm cho rối tung. Hành quân đường dài, bọn hắn chỉ là gánh nặng. Vũ Văn Thái khẽ gật đầu, chấp nhận lời giải thích của bàng thanh. Bọn hắn cũng đã lên đường, tìm lại hai mươi vạn người đó trở về, là chuyện không thực tế, giá, giá. Một đội quân gồm hơn năm mươi vạn người, đã tiến về phía trước. Bọn hắn xuất phát từ cổng phía nam. Cùng lúc đó, đội quân hàng trăm vạn người dưới quyền tiêu hải, đã đến sát gần của tây của thần đô. Những người xông lên phía trước trước nhất, là mười lăm vạn đại quân tu la, dưới quyền tiêu hải. Cổng thành cửa tây đã rộng mở. tả vệ quân đi tới hoàng thành giữ gìn trật tự, hữu vệ quân duy trì trật tự ở các khu vực còn lại. Nếu dân chúng muốn ra ngoài thành nghênh đón đại soái, chúng ta sẽ cho họ thỏa lòng, thống lĩnh của quân đoàn Tula nói lớn. Vâng, mỗi bên tả vệ quân và hữu vệ quân có bốn vạn binh lính, bọn hắn di chuyển vô cùng nhanh chóng. Trầm Kính Thiên, thống lĩnh của quân đoàn Tula, đích thân dẫn bảy vạn đại quân đến cổng nam của thành, nửa giờ sau, cổng nam đã bị Trầm Kính Thiên kiểm soát hoàn toàn, về phía bảng thanh Tiền quân đã cách thành chỉ 30 dặm, Vũ Văn Thái chỉ còn phải rời đi thêm 20 dặm nữa. Thần đô rất cường đại, nó có thể áp chế thực lực của các võ giả ở cách thành chỉ 30 dặm. Thực lực của bàng thanh và Vũ Văn Thái vẫn bị áp chế rất nhiều. Diệt vô đạo, trừ bạo quân. Đột nhiên bàng thanh gầm lên, trường thương trong tay hắn hung ác đâm vào Vũ Văn Thái, ở cách đó không xa. Hiu, hiu. Cùng lúc đó, hàng chục cung thủ sắc bén do bàng thanh bố trí ra tay ngay lập tức. Những mũi tên sắc bén trong tay bọn hắn bắn về phía Vũ Văn Thái, với tốc độ đáng kinh ngạc, hộ giá, ngay lập tức các cao thủ nội vệ xung quanh Vũ Văn Thái, che chở hắn bằng tất cả sức lực, hầu hết các mũi tên nhọn đã bị bọn hắn chém bay. Tuy nhiên, thực lực của bàng thanh rất mạnh, ngay cả khi đã bị áp chế, thì hắn vẫn lợi hại hơn những người khác. Trường thương trong tay hắn đã xuyên thủng chính xác vào cổ họng của Vũ Văn Thái, và lúc này, thi thể của Vũ Văn Thái đột nhiên biến thành một tượng gỗ. Vũ Văn Thái thật sự vội vàng lùi về sau, hộ giá hộ giá, các võ tướng khác ở cấp bậc võ đề hét lên. Thần nỗ doanh nghe lạnh, bạo quân vô đạo, trước khi hắn rời đi, cũng đã giết hơn ngàn phi tử của mình. Chúng ta nên đi theo tên cầu hoàng đế như hắn sao? Bắn chết Vũ Văn Thái, chúng ta không cần phải tha hương nơi phương xa. Nhà của chúng ta ở đây, cội nguồn của chúng ta ở đây. Bàng thanh gầm lên, sắc mặt Vũ Văn Thái thay đổi chóng mặt, hắn chạy nhanh đến gần vị võ tướng mới. Vừa kêu hộ giá, thần nỗ doanh nằm dưới sự quản lý trực tiếp của bàng thanh, rất có thể nghe theo mệnh lạnh của hắn. Một lượng lớn tên nỏ sắp đến. Một khi không được bảo vệ đầy đủ, thì hắn sẽ bị bắn thành con nhím. Cứ nhìn tượng gỗ thế thân thì biết, nếu bị bắn trúng chỗ yếu hại lần nữa, thì hắn sẽ chết. Bệ hạ. Ngài mau nấp phía sau thân, vị võ tướng vừa hét lên nói một cách vội vàng. Vũ văn thái trốn sau lưng hắn thật nhanh. Hây, trong nháy mắt, vị võ tướng nọ quay đầu lại. và đâm xuyên trường thương của mình qua người hắn. Cùng lúc đó, một số tâm phúc của hắn cũng tấn công đồng loạt, khiến Vũ Văn Thái hoảng hốt, phốc. Vũ Văn Thái nhảy lên thật nhanh, nhưng bắp chân của hắn đã bị trường thương đâm thủng, chết đi. Trường thương của bàng thanh bay ra khỏi tay hắn, và chỉ trong khoảnh khắc, ngọn thương đã xuyên qua đầu Vũ Văn Thái. Hôn quân đã chết, hôn quân đã chết. Tất cả mọi người không nên phạm sai lầm, toàn bộ cao thủ nội vệ mau quỳ xuống đất. Bắn chết tất cả những kẻ cố gắng trốn thoát, tất cả những người thuộc hoàng tộc giết, bàng thanh gầm lên. Ban đầu, một số người trong thần nỗ doanh vốn còn do dự, nhưng bây giờ khi nhìn thấy Vũ Văn Thái đã chết, bọn hắn lập tức nhắm vào các thành viên của hoàng tộc và giết chết từng người một. hưu Hưu rất nhanh, những mũi tên đã bắn chết các thành viên trong hoàng tộc, bọn họ nhất định phải bị tẩy sạch. Nếu người của hoàng thất còn sống, thì nhất định sẽ ẩn chứa tai họa ngầm khổng lồ. Tiêu đại soái, Tiêu đại soái, Bàng Thanh và những người khác đang tiến hành một cuộc tắm máu về phía Tiêu Hải ở bên này có vô số người dân đang xếp hàng ở hai bên đường chào đón hắn. giữa những tiếng gào thét kinh thiên động địa, Tiêu Hải tiến vào Thần đô, Thần đô ngang đón Tân chủ nhân và toàn bộ đế quốc thần diễm cũng đã ngang đón Tân chủ nhân. Vút vút, Tiêu Hải không ngừng đi thẳng tới trong sự hoan nghênh của bách tính đông đúc. Bỗng, trường mười mũi tên ngắn từ dã đám người. Bắn thẳng về phía tiêu hải, những đoạn tiễn này đều sắc bén vô cùng, còn nhoang nhoáng màu sắc kỳ dị, chứng tỏ đều được tôi kịch độc, có thể độc chết cả cương giả võ đế. Ken, Ken, vài cao thủ hàng đầu cạnh tiêu hải lập tức ra tay, họ đã sớm đề phòng có người tập kích. Có lẽ là vũ văn thái tuyệt địa phản kích, cũng có thể là thế lực khác rút củi dưới đáy nồi Thậm chí có khả năng là các quốc gia khác mưu sát tiêu hải, muốn quấy loạn thần diễm đế quốc. Thoáng cái, mười mấy đoạn tiễn đều bị cản lại Tiêu hải lạnh mặt, không chút dao động, ông trinh chiến thiên hạ, với ông mà nói, tình cảnh này chỉ là việc còn con, bắt hết lại, có cương giả cạnh tiêu hải quát lên. Rất nhiều cương giả lập tức nhảy xuống khỏi ngựa, vọt vào giữa đám người bên đường, có tổng cộng 7 tử sĩ xen trong đám người, họ lập tức cắn vỡ độc trong miệng, vừa bị bắt chưa đầy 3 giây, đã đi chầu Diêm Vương, bẩm đại soái. đám người này đều là tử sĩ, họ lựa chọn tự sát cả rồi. Một trong số các cường giả vây bắt đi tới bẩm báo. Tiêu hải hờ lạnh một tiếng. Lão tử vừa tới thần đô, mà đã có người tặng lão tử món quà lớn như vậy. Lập tức điều tra kỹ toàn bộ người của thần đô cho lão tử. Dương nhiệt hoàng tộc lưu lại, giết, gián điệp nước khác, giết, tham quan ô lại, giết, thế lực hắc ám, giết. Giọng tiêu hải vang ra thật xa, khí thế khủng bố ác liệt bao trùm con phố. Rất nhiều bách tính bị dọa cho sợ hãi. Nhưng sau khi nghe rõ, thì đều tung hô vang trời. Gián điệp các quốc gia khác không đáng chết hay sao? Tham quan âu lại, thế lực hắc ám không đáng chết hay sao? Giết những kẻ ấy, thần đô sẽ càng thêm yên ổn. Giá giá, có ngựa chiến dùng tốc độ cực nhanh, xông về cửa nam thần đô, vừa đến gần đã bị đám người thẩm kính thiên ngăn trở. Báo, ta là thân vệ của bàng quốc sư, quốc sư liên hợp một chúng võ tướng chu diệt bạo quân Vũ Văn Thái. Toàn bộ thành viên hoàng tộc đã tử vong trong lúc hỗn loạn. Đại nhân nhà ta và chúng tướng sĩ... còn lại nguyện ý quy thuận tiêu đại soái kỵ sĩ tung người xuống ngựa lớn tiếng nói trầm kính thiên mừng rỡ trong lòng xem ra kế hoạch cũng không xảy ra vấn đề gì chuyện này cũng thường thôi thực lực của đám người bàng thanh rất mạnh họ bí mật âm mưu muốn giết vũ văn thái vũ văn thái có thể tránh được một kiếp này mới là lạ thực lực vũ văn thái kém hơn đám người bàng thanh nhiều lắm mấy người bàng thanh sao rồi trầm kính thiên trầm giọng hỏi bẩm tướng quân đại nhân nhà ta đang cùng chúng tướng sĩ thu dọn tàn cuộc và chờ đợi không có lạnh của tiêu đại xoáy họ sẽ không đường đột qua đây lập tức đi thám thính trầm kính thiên trầm giọng nói giá ca hỡi thoi chẳng hạn vừa còn phèn ngon vừa còn phèn vậy tốc độ của ngựa phong linh nhanh hơn tốc độ ngựa thường nhiều chúng không tốn bao nhiêu thời gian là có thể lao tới 2, 30 dặm tướng quân đều là thật chúng ta đã mang thi thể của bạo quân vũ văn thái trở về hai ba phút sau đội tướng sĩ vừa ra khỏi thành đã trở về tướng lĩnh cầm đầu thả một thi thể từ không gian bảo vật ra thu thi thể lại mau bẩm báo với đại soái thẩm kính thiên vội nói vâng đội nhân mã này tiếp tục di chuyển lúc tiêu hải gần tới hoàng cung thì họ cúng vừa lúc chạy tới ven đường rất đông bách tính thành ra tốc độ của tiêu hải khá chậm đại soái thành nam cấp báo bàng thanh liên hợp với một chúng võ tướng giết chết bạo quân vũ văn thái Toàn bộ người của hoàng tộc đều bị chém giết trong hỗn loạn, thi thể bạo quân Vũ Văn Thái đang nằm trong không gian bảo vật của ta. Tướng lĩnh nọ tung người xuống ngựa, nhanh chóng báo cáo, cái gì? Xung quanh rất nhiều người tụ tập, vài người thay đổi sắc mặt. Tuy rằng Vũ Văn Thái chạy trốn, nhưng cả thần đô có rất nhiều người còn ôm ấp hy vọng dưới cái nhìn của họ. Ngày nào tiêu hải chết, ngày ấy Vũ Văn Thái có thể ngóc đầu trở lại. Những kẻ như thế cơ bản đều là kẻ có được ích lợi. Nếu Tiêu Hải đăng cơ là hoàng thượng, rất có khả năng sẽ ảnh hưởng tới lợi ích của họ. Chính nghĩa thì được ủng hộ, bất nghĩa thì khó khăn. Vũ Văn Thái mất lòng dân, nên có kiếp này. Thả thi thể của hắn ra, Tiêu Hải trầm giọng nói. Ông thầm thở phào một hơi, nếu để đám người Vũ Văn Thái trốn mất, thì rất phiền toái. Chỉ cần hắn còn sống, cả thân diễm đế quốc, sẽ còn rất nhiều người không chịu từ bỏ. Vâng, đại soái Thi thể Vũ Văn Thái nhanh chóng xuất hiện trên mặt đất. Hắn có một lỗ thủng ngay đầu, mắt trái đã mất. Nhưng rất nhiều người xung quanh đều nhận ra thi thể này chính là của Vũ Văn Thái. Đúng lúc này, Dương Phong diễn dẫn vài người chen ra khỏi đám đông. Hôm nay, họ đều ăn mặc như bách tính bình thường. Tiêu đại soái ta là lễ bộ thượng thư Dương Phong diễn của cựu triều, khi bạo quân Vũ Văn Thái rời thần đô. Mấy người chúng ta đều không đi theo hắn. Hiện tại bạo quân Vũ Văn Thái đã chết. Chúng ta hy vọng tiêu đại soái thành lập tân triều, sớm ngày đăng cơ Như vậy Sơn Hà mới có thể vững vàng, chăm họ mới có thể an lòng. Dương Phong diễn nói xong, gặp người thi lễ thật sâu. Những người còn lại đồng thanh nói, mong tiêu đại soái thành lập tân triều. Sớm ngày đăng cơ, xung quanh có vô số dân chúng quỷ xuống, trong số họ có người còn rất khó chịu. Nhưng chỉ có thể quỳ theo, Vũ Văn Thái đã chết, người của hoàng tộc cũng chết. Họ phải ủng hộ ai mới được. Cho dù có hoàng tử nào đó bị bỏ sót, nên còn sống. Đám người băng thanh đã dẫn hơn 500.000 quân đội quy hàng, trong tay không có binh, họ muốn phản tiêu Hải cũng không có thực lực. Tiêu Hải nhìn xung quanh một vòng, trầm giọng nói: "Nếu vậy, từ hôm nay bắt đầu, thần diễm đế quốc đổi quốc hiệu là Tiêu, quốc danh là Thần Long đế quốc, chẫm chính là hoàng đế khai quốc của Thần Long đế quốc, Dương Phong diễn, trẫm phong ngươi làm lễ bộ thượng thư của Thần Long đế quốc, Lạnh cho ngươi lập tức lựa chọn ngày lành tháng tốt, cử hành đại điển đăng cơ." quan lại ngũ phẩm trở xuống của tiền triều, tạm thời không thay đổi chức vụ. Quan viên ngũ phẩm trở lên, quay về thần đô ý kiến. Dương Phong Diễn quỳ xuống, thần Dương Phong Diễn tuân chỉ, thần là cựu thần của tiền triều, cảm tạ bệ hạ không gạt bỏ, nhất định sẽ dùng toàn lực chung với bệ hạ. Có vài người xen lẫn đám đông đều xanh cả mắt, không ngờ Dương Phong Diễn, mới đó đã được phong làm lễ bộ thượng thư, quá đã, vua nào triều thần nấy, chắc chắn không có nhiều người có thể bảo vệ chức vụ. đều bình thân đi. Tiêu Hải trầm giọng nói. Tạ ơn bệ hạ. Vô số người xung quanh đồng thanh nói. Giá. Tiêu Hải dục ngựa tiến tới, dẫn rất nhiều thủ hạ nhanh chóng tiến vào hoàng cung. Chật chật. đã lâu không vào cung, nơi này vẫn khí phái như xưa. May là đám Vũ Văn Thái chạy ra ngoài rồi. Bằng không Thần Đô sẽ thành phế tích mất. Đến lúc ấy thì lão tử cũng không biết nên đóng đồ ở đâu. Tiêu Hải cười khẩy. Viên đại tướng dưới trướng Tiêu Hải, tên Khương Lâm khẽ đằng háng một tiếng. Bệ hạ, hiện tại ngài đã là hoàng đế. Cần chú trọng lời nói, cử chỉ một chút. Tiêu Hải khoát tay. Ban nãy lão tử nhịn muốn chết luôn rồi. Lão tử không chịu nổi cái kiểu nho nhã văn vẻ ấy. Tạm thời lão tử còn chưa đổi được. Giờ ở đây cũng không có người ngoài. Các ngươi không ai nói lung tung là được rồi. Khương Lâm cười khổ trong lòng. Nếu sau này Tiêu Hải ngồi lên ngai vàng, rồi mà còn há mồm ngậm miệng một tiếng lão tử, thì đúng là hình ảnh quá đẹp, hắn không dám tưởng tượng. Thôi thôi, chuyện này vốn do lễ bộ bận tâm, mình quản cái rắm Khương Lâm thầm nghĩ trong lòng. Nếu Tiêu Hải không vui, chắc chắn ông cũng chẳng chém đầu hắn đâu, nhưng tuyệt đối sẽ tìm hắn luận bàn, hắn chỉ là võ đế hậu kỳ. Đánh không lại Tiêu Hải, Khương Lâm, để lão tử nghĩ lại xem, nên phong quan gì cho các ngươi, chắc chắn sẽ không thiếu chỗ tốt của các ngươi. Tiêu Hải hứa hẹn, đám người Khương Lâm vội nói, đa tạ bệ hạ. Được rồi, được rồi, ngày thường cũng không thấy. Các người lắm lễ nghĩa như vậy, các người theo lão tử về thiên cực điện một chuyến, lão tử đi nếm thử cảm giác ngồi trên Long ỉ xem thế nào, chỉ lát sau, đám người tiêu hải đã tới thiên cực điện. Thiên cực điện là chính điện của thần diễm đế quốc, là nơi mỗi ngày hoàng đế lên triều. tiêu hải đi từng bước về phía Long ỉ. Cảm xúc của tiêu hải dâng trào, trước kia ông tới điện này chỉ có thể quy, mà nay lại có thể ngồi lên Long ỉ. Hai ngày trôi qua, tiêu hải bận rộn đến hoa mắt chóng mặt. Ông phải xử lý vô số việc, làm cho ông cảm thấy ngay cả tinh lực cỡ võ đế như mình cũng không đủ dùng. Còn mẹ nó chứ, thằng nào thằng đấy tranh nhau, làm hoàng đế làm khỉ gì không biết, có gì hay đâu, không biết khi nào cháu ngoan mới tới được bên này, chẳng khác mẹ gì ngồi tù cả. Tiêu Hải âm thầm kêu khổ, còn chưa chính thức đăng cơ, Tiêu Hải đã cảm thấy giác cuộc sống như thế quá khổ đau. Bảo ông dẫn binh đánh giặc, thì ông giành lắm, nhưng ông thật sự không am hiểu xử lý chính vụ phức tạp. Nếu phải làm vài chục năm ở vị trí này Chắc ông phát điên mất Có nhiều chuyện còn không phải đơn giản Là chỉ định người am hiểu đảm nhiệm là xong Cần ông phải đích thân giải quyết Bệ hạ Đã đến giờ dùng bữa Ngài nghỉ ngơi dùng thiện trước đi Một nội thị đứng cạnh tiêu hải nhỏ giọng nhắc nhở Đa số nội thị đều là thái giám Nhưng những kẻ có thân phận Địa vị cao trước kia đều bị xử lý sạch sẽ Nghỉ ngơi Tiêu hải nhìn tấu trương chất thành từng đống trước mặt mình Bệ hạ Theo chúng nô tài được biết, chính vụ không khi nào xử lý xong được, mỗi ngày đều có rất nhiều việc un un trồng chất, cần phải xử lý, ngài cần yêu quý sức khỏe của mình, còn phải dành ra thời gian tu luyện nữa. Nội thị dè đặt khuyên bảo, hiện tại là giờ gì? Bệ hạ, đã qua hơn nửa giờ ngọ rồi. Tiêu Hải vội đứng lên, vậy sáng nay đến đây thôi, dọn dẹp mấy thứ này gọn gàng, đừng có từ tiện xem thứ không nên xem. Vâng, Tiêu Hải nhanh chóng rời đi, nhưng hắn cũng không đi tới phòng ăn. Mà là đi tẩm cung của chính mình Dưới mặt đất trong tẩm cung của Tiêu Hải Có một phòng ngầm dành riêng cho tu luyện Phòng tu luyện bên dưới tẩm cung rất lớn Tại đây có linh mạch chảy qua Lúc thành chỉ được xây dựng từng thiết kế đặc biệt Tu luyện trong phòng này không bị áp chế thực lực Hoàng đế có thể thoải mái tu luyện Khắp Hoàng cung có rất nhiều nơi Không áp chế thực lực như vậy Theo thứ tự là phòng tu luyện Dưới tẩm cung của Hoàng đế Phòng tu luyện dưới tẩm cung của Thái Thượng Hoàng Khu tu luyện hậu cung và khu tu luyện của nội thị, đứng tại một trong những khu tu luyện này thì thực lực không bị áp chế, nhưng một khi rời khỏi khu vực ấy, lực lượng của bản thân sẽ phải gánh trị áp chế khủng bố của thần đô. Những nơi khác của thần đô cũng có kiểu phòng tu luyện thế này, còn thành trì mạnh thì có thành có, có thành không. Tình huống mỗi nơi một khác, muốn thiết kế được phòng tu luyện thế này trong thành trì, cần lập ra kế hoạch lâu dài từ rất lâu trước khi bắt đầu. Có nhiều thành trì đều do chậm rãi phát triển mà thành. Ra tới, tiêu hải nhanh chóng thả không minh kính, từ trong thân thể ra. Không minh kính biến lớn, đến đường kính khoảng một thước. Tiêu hải ngưng tụ lực lượng cường đại lên tay, nhẹ nhàng gõ vào không minh kính. Cốc cốc, hôm nay, tiêu vũ đang tu luyện trong biệt thự tại huyện Lôi Sơn. Thời gian đang là nửa đêm, cháu ngoan, thấy hoàng bào trên người ông nội thế nào. Tiêu hải mặc hoàng bào vàng óng theo ngũ chảo kim long xuất hiện trong gương. nhưng tiêu vũ cứ thấy trang phục này mặc lên người ông nội không hợp cho lắm. tiêu hải mặc áo giáp quai phong lẫm liệt hơn nhiều. ông nội, ông tiến vào thần đô, đăng cơ sưng đế rồi à? tiêu vũ khiếp sợ hỏi. lần liên lạc trước, tiêu hải còn cách thần đô hai, ba cây số. thần đô là hoàng thành của thần diễm đế quốc, có mấy trăm nghìn đại quân thủ hộ. tiêu hải vui tươi hớn hở. hai ngày trước ông nội đã dẫn người tiến vào thần đô. thần diễm đế quốc đổi tên thành thần long đế quốc, quốc hiệu tiêu. Ông nội xưng đế rồi, nhưng còn chưa cử hành đại điển khai quốc chính thức. Tiêu Vũ sững sờ nhìn Tiêu Hải, ông nội mình thật sự làm hoàng đế tại dị giới, hắn thật sự có ngôi vị hoàng đế để kế thừa rồi, cảm giác này cứ như nằm mơ vậy. Thần Diễm Đế quốc, à không phải, Thần Long Đế quốc, còn chẳng phải một nước nhỏ. Diện tích của nó phải gấp đôi địa phận nước Hoa, nhân khẩu cũng hơn 250 triệu. Dù là tại địa cầu, số lượng nhân khẩu như vậy cũng đã là quốc gia lớn trên thế giới. Chỉ có ba nước, có nhân khẩu nhiều hơn con số này, lần lượt là nước hoa, nước mờ và Indonesia. Con số nhân khẩu của Indonesia cũng tương đương với thần long đế quốc. Chẳng qua thần long đế quốc, thống kê nhân khẩu không thể chuẩn xác. Con số thực tế có lẽ còn vượt qua Indonesia. Cháu ngoan, sau này cháu có thể làm hoàng đế. Vui không? Tiêu Hải cười nói. Tiêu Vũ tò mò hỏi do. Ông nội, ông làm hoàng đế hai ngày này cảm giác thế nào? Mặt tiêu hải lập tức bí xị Ông nội không phải không phải người có khiếu làm hoàng đế. Ngồi ngai vàng lâu cảm giác như ngồi tù vậy. Nhưng có rất nhiều chuyện không thể không đích thân xử lý. Cháu ngoan. Cháu phải sớm ngày xuyên qua đây đi. Nếu cháu đến muộn, thì chỉ có thể nhặt xác ông thôi. Tiêu vũ. Ông nội, không biết có bao nhiêu người muốn ngồi lên ngai vàng hoàng đế đấy. Tạm thời cháu không thể tới đó. Ông cứ ngồi ổn một thời gian cho đã nghiền đi. Tiêu hải thở ra một hơi thật dài. Cháu ngoan, dù sao cháu cũng phải học tập thuật của đế vương, cho tốt vào. Khi nào cháu tới, thì ông truyền ngôi lại cho cháu luôn. Ông nội vẫn nên tu luyện, dẫn binh đánh giặc mới thoải mái. Giờ ông chỉ có thể cắn răng kiên trì thôi, mỗi lời nói. Cử chỉ của hoàng đế đều ảnh hưởng quá lớn. Nói đến đây, trước mặt tiêu hải xuất hiện một chai chất lỏng màu vàng óng nho nhỏ. Cháu ngoan, ông nội phát hiện thứ tốt, trong không gian bảo vật của cơ phụng thiên. Cháu đoán xem cái gì đây? Tiêu vũ bĩu môi. Ông nội cháu biết sao được, chắc cường giả thế giới của ông cũng chẳng biết thứ này ấy chứ, Tiêu Hải cười trả lời. Đây là tủy của Hoàng Kim Long, lấy từ trung tâm Long Mạch dưới lòng đất, mỗi năm nhiều lắm mới có hai, bờ a giọt thôi. Thứ này không ẩn chứa năng lượng mạnh, nhưng nó là vật phẩm thượng dai, dùng cho cải thiện thể chất và đề thăng thiên phú, mỗi giọt đều giá trị liên thành. Ông nội thử một giọt, thứ này chẳng có tác dụng gì với ông. Nhưng với cháu mà nói... Thì nó còn quý hơn cả quả cầu năng lượng, trong không gian. Tiêu Vũ nhìn cái chai nhỏ trong tay Tiêu Hải. Tuy chai không lớn, nhưng ít cũng phải 180 giọt. Cháu ngoan, cháu giữ một ít mình dùng, cũng có thể cho cháu dâu dùng một ít, đừng cho những người khác. Thứ này giá trị quá cao, ông nội chuyển tiếp cho cháu một giọt trước. Xem thử sẽ hao tốn bao nhiêu năng lượng. Tiêu Hải nói xong, nhanh chóng ra tay. Đáng nhắc tới chính là hôm nay, Tiêu Hải không còn cần người khác giúp đỡ nữa. Trong phòng tu luyện này, bố trí đủ loại trận pháp. cường đại, còn có linh mạch chảy qua. Linh mạch cung cấp năng lượng khổng lồ cho trận pháp. Ồ, Tiêu Hải nhanh chóng phát hiện truyền đồ vật. Tại phòng tu luyện này càng dễ dàng hơn nhiều. Ban đầu ông cho rằng, chỉ truyền được. Ba, năm giọt gì đấy? Nhưng giờ có thể truyền tới mười giọt. Không lâu sau, Tiêu Hải truyền mười giọt tủy hoàng kim long cho Tiêu Vũ. Có hai giọt trong số đó, trực tiếp chui vào thân thể Tiêu Vũ. Tám giọt còn lại. Tiêu Vũ dùng một cái bình ngọc nho nhỏ chứa đựng. Ông nội, nóng quá. Tiêu Vũ cao mày, cảm giác cả người mình như muốn bốc cháy đến nơi. Cháu ngoan, đây là hiện tượng bình thường. Thể chất và thiên phú của cháu được thăng lên, chắc chắn sẽ nhanh chóng đạt tới tu vi cấp tiên thiên. Đến lúc đó đừng có tự đại quá. Cháu còn phải kế thừa ngôi vị hoàng đế đấy. Thời gian này ông nội hơi bận, bảy ngày sau sẽ liên lạc với cháu. Tiêu Hải nói đến đây thì cắt đứt liên hệ. Một lúc truyền mười giọt tuổi Hoàng Kim Long cho Tiêu Vũ, Tiêu Hải cũng tiêu hao không nhỏ, đáy mắt Tiêu Vũ lộ ra đau đớn, lực lượng của Hoàng Kim Long, tủy thâm nhập vào từng tế bào, từng sợi kinh mạch, thậm chí mỗi dây thần kinh của hắn. Cảm giác đau đớn thật khủng khiếp, nếu không phải thực lực của mình đã tăng trưởng, tinh thần lực cũng mạnh hơn, thì chắc sẽ đau đến ngất xỉu mất. Tiêu Vũ tiến vào trạng thái tu luyện, được kiều chuyển chân lòng quyết, đến khi vòng tu luyện hình thành. Cảm giác đau đơn của tiêu vũ mới thoáng giảm bớt, thời gian từng giây, từng phút trôi qua, trời đã dần sáng ngời Xung quanh chỗ tiêu vũ ngồi bị ướt một vòng, là mồ hôi chảy ra khi đau đớn tột độ, mà trên cơ thể hắn cũng nổi lên rất nhiều dầu trơn màu đen. Những dầu trơn màu đen này là tạp chất bị bài trừ từ sâu trong cơ thể tiêu vũ mà ra. Cuối cùng cũng, vượt qua được, tiêu vũ cuống cuồng xông vào nhà tắm gột rửa. Tắm xong, tiêu vũ cảm thấy cả người nhẹ nhàng thoải mái. Ngay cả linh hồn cũng như thấu suốt rất nhiều Thế giới qua mắt hắn trở nên linh động hơn Hai giọt hoàng kim long tủy lại có hiệu quả như ấy Nếu sử dụng nhiều một chút Thì thiên phú của mình Vượt qua ông nội là cái chắc Tiêu vũ thẩm nghĩ trong lòng Ăn sáng xong Tiêu vũ sẵn sàng tu luyện thêm lần nữa Hắn cầm hoàng kim long tủy trong tay Hay giờ đau thì đau vậy Sớm ngày đạt được tu vi cấp tiên thiên Thực lực sớm vượt qua cơ phụng thiên Thì càng có thể trả thù cho ba mẹ sớm hơn tiêu vũ thẩm nghĩ trong lòng hắn dùng niệm lực tinh thần khống chế hai giọt hoàng kim long tủy từ trong bình ngọc bay ra hai giọt hoàng kim long tủy bay vào miệng tiêu vũ hắn hoàn toàn không cần nuốt xuống thì chúng đã tự động hóa thành lực lượng dung nhập vào trong tế bào Hạ Thạc tiêu vũ lại cảm nhận được cơn đau đớn như tối qua cơn đau không giảm bớt chút nào thành phố rét người nhà họ cơ kiên nhẫn không bỏ sót bất cứ đầu mối nào anh tài xế có thấy người này lần nào chưa Một người nhà họ cơ đi xe taxi, thuận tay rút một tấm hình ra hỏi dò người này à? Hơi có ấn tượng. Tài xế taxi nhìn ảnh, cẩn thận nhớ lại, sau đó vỗ tay lái một cái. Ta nhớ ra rồi, đúng là ta từng gặp tên nhóc này. Tối hôm đó ta đón nhóc này, cả người hắn đầy mùi rượu. Ta còn khuyên hắn thất tình là chuyện bình thường. Cô sau càng ngoan hơn. Ta sợ hắn ói khắp xe, nên vẫn luôn quan sát hắn. Đúng rồi, chính là người này, ta ấn tượng với nhóc này rất sâu. Nói đến đây, mặt tài xế trợt tái mét, hắn mất tích à, đẹp trai thế này, chắc không đến mức nghĩ không thông đấy chứ. Thanh niên ngồi ghế phó lái vội nói, anh tài xế, hắn là em trai ta, phiền ngươi nói cho ta người đón hắn ở nơi nào, đưa đến đâu được chứ. Tài xế trần trừ, chuyện này không liên can gì đến ta, tiên tâm đi, chúng ta tuyệt đối không tìm người gây sự. Tài xế gật đầu, cẩn thận hồi tưởng một phen. Ta đón hắn, ở gần bờ sông Quốc lộ Tân Giang. Đưa tới gần đại học giờ, tim thanh niên đập rộn lên, hắn vốn cảm thấy tài xế có khả năng nhận lầm, bởi vì có nhiều người trông giống nhau, nhưng nếu địa điểm tới là gần đại học giờ thì khả năng nhận sai hạ thấp rất nhiều. Anh tài xế, ta tìm khắp khu vực quanh đại học giờ, cũng không thấy hắn, làm phiền ngươi đưa ta đến chỗ hắn lên xe được không? Số tiền này cho ngươi, thanh niên nói xong, rút 200 tệ trong túi đưa tới, không thành vấn đề, tài xế đưa thanh niên này tới nơi đã nói. lại sợ phiền phức nên vội rời đi tình cảm của tiêu vũ và tô ố vi rất tốt hắn uống rượu giải sầu thì đáng nghi thật thanh niên nhanh chóng báo lại tin mình thu được chưa đầy nửa giờ sau mười mấy người nhà họ cơ tới khu vực này chia nhau tìm kiếm cẩn thận dọc bờ sông nếu cơ bằng chết rồi vậy khả năng cao là đối phương giết người ở bờ sông sau đó vứt xác xuống sông ồ chỉ lát sau một người nhà họ cơ phát hiện có một nơi bị tổn hại ở bờ sông tổn hại rất nhỏ nếu là lúc trước Dù bọn hắn có phát hiện, thì cũng không quá mức chú ý, nhưng tình hình bây giờ đã khác. Lão đại, bên này có chút manh mối. Ngay sau đó, hai người khác của nhà họ cơ đều tới nơi này. Cơ rượu, trà camera giám sát gần đây đi. Lão đại tới bên này là cơ Thanh Huy, hắn có tu vi cấp bậc hậu thiên, phụ trách công việc trong giới xã hội đen của nhà họ cơ tại Malaysia. Vâng chú Thanh Huy, giọng cơ rượu vang dội tại tai nghe của cơ Thanh Huy, chỉ lát sau, cơ rượu báo cáo. Chú Thành Huy, khu vực này nằm trong điểm mù của camera. Cơ Thành Huy nhíu mày. Lão đại, bên này có phát hiện mới. Một đàn em khác của Cơ Thành Huy nói. tiêu Vũ mua hai chai rượu ở cửa hàng tạp hóa bên kia. Rất ít người mua rượu lúc đêm hôm khuya khoát, nên chủ quán còn có ấn tượng. Hai mắt Cơ Thành Huy sáng lên. Cơ rượu, tra camera giám sát gần cửa hàng tạp hóa kia. Vâng, chú Thành Huy. Năm phút sau, Cơ rượu âm lại nói. Chú Thành Huy... Camera giám sát gần đó biểu hiện khoảng thời gian ấy không có người mua rượu, mở rộng phạm vi thời gian, vâng, nửa tiếng sau, cơ rượu nói, chú Thanh Huy, từ đầu đến cuối suốt thời gian ba ngày, đều không có người mua rượu, ta nghi ngờ video theo dõi bị đặc biệt xử lý, cơ Thanh Huy nở nụ cười đáng sợ, tiêu vũ quen biết cao thủ hacker giỏi nhất, chuyện này chẳng phải bí mật gì với chúng ta, không lâu sau, cơ Thanh Huy quay lại bờ sông, người nhà họ cơ đi một chuyến. Lấy thuốc thử làm nổi vết máu. Bọn họ nhanh chóng tới thuốc thử, xuống khu vực xung quanh nơi bị hư tổn. Lão đại xem này, chỗ này từng dính máu. Một đàn em của. Cơ thanh huy lớn tiếng nói. Thời gian này có mấy trận mưa. Mặt đất sạch sẽ không thấy chút máu nào. Nhưng chỉ cần nơi này từng có máu, thì chắc chắn thuốc thử có thể nghiệm ra. Cơ thanh huy nhìn xuống mặt sông. Tìm thợ lặn tới. Lục tung từng tước đáy sông nơi này cho ta. Mặt cơ thanh huy vô cùng âm trầm Có lẽ xác cơ bằng bị người ném xuống đáy sông. Vâng, gần tới trạng vạn. Không ít thợ lặn tìm suốt vài giờ đồng hồ. Bởi vì xuống nước thời gian dài, nên ai nấy đều đã mệt mỏi vô cùng. Lão đại, bên này lại có phát hiện. Trên một chiếc thuyền máy giữa hồ, có đoàn em của cơ thanh huy hưng phấn nói. Phát hiện gì? Cơ thanh huy vội hỏi. Lão đại, chúng ta tìm được một ám khí. Chưa đầy 5 phút sau, ám khí được đưa tới tay cơ thanh huy. Ám khí này chính là phi tiêu ba cạnh tiêu vũ bắn xuống nước lúc trước. Kết thúc công việc đi, cơ thanh huy miết cái ám khí này. Hạ lạnh, người bình thường không biết, chơi loại phi tiêu ba cạnh thế này. Nửa giờ trôi qua, cơ thanh huy cho người kiểm tra chất liệu ám khí tìm được. Lão đại, có kết quả rồi. Ám khí chế tạo bằng kim cương đen. Hai mắt cơ thanh huy lập lòe tỏa sáng. Kim cương đen vô cùng cứng rắn. Đặc biệt là có thể dùng để chế tác ra ám khí thế này. Thì chỉ có mục đích duy nhất là dùng để giết người. Nếu chỉ luyện tập chơi đùa, thì dùng sắt làm chẳng hơn à? Cơ Thanh Huy tới huyện Lục Hợp ngay trong đêm. Tới nơi cũng đã rất muộn. Thanh Huy, lần này qua đây là có phát hiện gì mới à? Cơ Phụng Thiên dò hỏi. Cơ Thanh Huy nhanh chóng nói ra những thứ mà bọn họ tra được. Cơ Lăng Phong cắn răng nghiến lợi. Ba, xem ra có khả năng chúng ta đã coi thường Tiêu Vũ rồi. Chắc Tiêu Vũ phát hiện lão tam. Hắn không tiện giết người ở tiểu khu tử kinh bên kia. Nên mới dẫn lão tan tới bờ sông, hắn mua rượu uống chắc, chắn là vì muốn lão tam mất cảnh giác, cơ phụng thiên nhìn cơ lăng phong. Nếu chúng ta từ bỏ linh huyệt, mắt của con, cơ lăng phong hít một hơi thật sâu. Ba, Thời gian này các quốc gia khác lục tục phát hiện linh huyệt, sau này sẽ ngày càng nhiều linh huyệt hơn. Với thực lực nhà họ cơ chúng ta, còn sợ đến lúc ấy không chiếm được linh huyệt ư, tiêu vũ phải chết, hiện tại có khả năng hắn đã có thực lực cấp tiên thiên. Nếu để lâu hơn hắn sẽ tăng lên cấp tông sư, hắn không chết sẽ thành mối họa lớn với chúng ta sau này, cơ phụng thiên khẽ gật đầu. Lúc trước đúng là bọn hắn không để tiêu vũ vào mắt, có lẽ từ chuyện cơ bằng xem lại, họ đã đánh giá tháp tiêu vũ rồi. Chúng ta đi, cơ phụng thiên trầm giọng nói, hắn ta và cơ lang phong nhanh chóng vọt ra ngoài. lang keng, lang keng, coi báo động bên trong biệt thự lập tức vang dội Trong huyệt động của cơ phụng thiên, có máy thăm dò sinh mệnh đặc thù. Chỉ cần cơ phụng thiên rời khỏi, hoặc là mái thăm dò sinh mạnh bị gián đoạn, thì còi báo động sẽ vang lên. Cơ phụng thiên, các ngươi muốn làm gì? Bên này hang động còn có binh sĩ bảo vệ. Thấy mấy người cơ phụng thiên đi ra, thì vội quát lên. Cơ phụng thiên lạnh lùng nói, đừng có cầm gậy cờ lửa chỉ lão phu. Lão phu không tranh với các ngươi tặng linh huyệt này lại cho các ngươi Cơ phụng thiên không ngồi xe, dẫn cơ lăng phong bay vút vào rừng. Báo cáo, cơ phụng thiên đã rời đi. đám binh lính lập tức báo cáo lục trí hằng không đóng tại bên này đêm hôm khuya khoắt hắn đang ngủ thì bị tiếng chuông điện thoại dồn dập đánh thức lục trí hằng vừa nhìn thấy số gọi tới thì giật mình tỉnh táo có chuyện gì thủ trưởng cơ phụng thiên tự lựa chọn rời khỏi hắn nói nhường linh huyệt này cho chúng ta trước khi lão đi thì chỉ có cơ thanh huy tới ta biết rồi lục trí hằng cúp điện thoại vẻ mặt nghiêm trọng hắn không lo lắng nhà họ lục cho lắm nhà học cơ dùng vũ lực nhằm vào nhà họ lục họ Thì chính là đắc tội cả nước hoa Cơ Phụng Thiên còn chưa to gan đến thế Cơ Thanh Huy Là kẻ dẫn người đi thành phố xét điều tra Họ tra được cái gì sao Lục Chí Hằng thầm nghĩ trong lòng Hắn biết cơ bằng chết vào tay Tiêu Vũ Răng răng Lục Chí Hằng lập tức gọi cho Tiêu Vũ Tiêu Vũ không bắt máy Thậm chí di động còn trong tình trạng tắt máy Tiêu Vũ đã hấp thu 6 giọt hoàng kim long tủy Thể chất và thiên phú tăng cường rất nhiều Hiện tại chính là thời điểm mấu chốt để hắn đột phá đến tiên thiên, không biết là đang tu luyện hay là gặp chuyện gì rồi. Lục Chí Hằng nghiêm túc suy nghĩ một lát, sau đó gọi cho thủ vệ Trần Cương canh giữ ngoài biệt thự. Trần Cương, bên chỗ các ngươi có gì khác thường không? Lục Chí Hằng hỏi do. Trần Cương vội trả lời, báo cáo thủ trưởng. Bên chỗ chúng ta hết thảy bình thường. Lục Chí Hằng thở dài một hơi, ngươi cho người đi gõ cửa, nói với Tiêu Vũ rằng Cơ Phụng Thiên rời khỏi Liên Huyệt rồi. Thời gian rời đi là 5 phút trước. Vâng thủ trưởng, Trần Cương, đích thân tới gõ cửa biệt thự. Đội trưởng Trần, có chuyện gì à? Diệp Phi ở trong biệt thự. Chỉ lát sau đã đi từ vị trí khác của biệt thự ra hỏi. Trần Cương nói lại tình hình cho Diệp Phi. Được rồi đội trưởng Trần, ta sẽ nói cho Lão Tam. Vâng, Diệp Phi lên tầng hai biệt thự, gõ nhẹ cửa phòng. Lão Tam, cơ phụng thiên rời khỏi linh huyệt từ năm phút trước. Đã biết, tiêu vũ đáp, hắn cũng không có ngừng tu luyện. Nếu may mắn... thì hôm nay là hắn có thể đột phá tới cấp tiên thiên, chỉ cần đột phá tu vi, hắn hoàn toàn nắm giữ được thực lực cấp bậc tông sư. Tiểu Vũ hấp thu 6 giọt hoàng kim long tủy, thực lực đã tăng lên một ít. Xuất phát, đi thành phố Z. Cơ Phụng Thiên và Cơ Lăng Phong tiến vào thành phố, nơi đó đã có một chiếc trực thăng đợi sẵn, hiện tại huyện Lục Hợp đã cấm bay. "Ba, không chờ Thanh Huy một lát ta." Cơ Lăng Phong dò hỏi, Cơ Phụng Thiên lắc đầu, không chờ nữa. Nhiệm vụ của hắn đã hoàn thành. Nếu Tiêu Vũ thật sự lợi hại như vậy, thì hắn chẳng giúp được gì đâu. Vâng, máy bay trực thăng nhanh chóng cất cánh. Dạng sáng 4, 5 giờ, trực thăng đến ngoại ô thành phố Z. Từ Phụng Thiên cũng không cho trực thăng đến thẳng huyện Lôi Sơn. Nếu làm thế, chờ Tiêu Vũ chết rồi. Có đần cũng biết là do nhà họ cơ ra tay. Lăng Phong con ở lại thành phố Z. Lén tới gần tiểu khu tử kinh, nếu bên phía ba xuất hiện chuyện ngoài ý muốn, con phải lập tức bắt Tô ố vi. Cũng đừng bận tâm lục bách xuyên làm gì, cơ phụng thiên trầm giọng nói, cơ lăng Phong khẽ gật đầu. Nếu cơ phụng thiên gặp chuyện ngoài ý muốn, bắt tô ố vi làm con tin, thì có khi cơ phụng thiên sẽ không sao, cũng có thể lợi dụng tô ố vi để rút khỏi nước hoa. Hiện tại là bốn rưỡi sáng, nếu tới năm rưỡi chiều mà con không nhận được điện thoại của ba thì cứ hành động, cơ phụng thiên trầm giọng dặn dò. Ba, cẩn thận một chút, cơ phụng thiên gật đầu. Yên tâm đi. Nếu sau lưng tiểu xúc sinh tiêu vũ này không có tiêu hải, thì tuyệt đối không phải đối thủ của ba, giết cơ bằng còn cần giả bộ uống rượu. Sau đó tập kích bất ngờ, đám người cơ viễn thiên đều đánh giá thực lực của tiêu vũ, cùng lắm là ngang với cơ bằng mà thôi. Cơ bằng là tiên thiên đại thành, có cách biệt cực lớn với tông sư tiểu thành, cơ phụng thiên nhanh chóng rời đi. Hắn không lái xe, cũng không gọi taxi, nhưng tốc độ của hắn không chậm hơn xe hơi chút nào. Tại tiểu khu tử kinh... Tô ố vi cũng không nhận được cảnh báo, tuy trên người hai ba con cơ phụng thiên có điện thoại di động, nhưng là loại cực kỳ cũ. Hiện tại họ tháo pin ra, Tô ố vi không thể tiến hành giám sát qua Internet. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, cơ phụng thiên ngày càng ép sát huyện Lôi Sơn, phá cho ta. Tiêu vũ thầm giống lên trong lòng, lực lượng hắn khống chế lần nữa chấn động trong cơ thể. Đây đã là lần thứ ba hắn thực hiện trong tối nay, nếu còn thất bại, thì hôm nay hắn chỉ có thể từ bỏ. kinh mạch không chịu nổi hắn giày vò như thế mỗi lần chấn động đều sẽ gây ra vài thương tổn cho kinh mạch đột phá thất bại thì hắn cần tới 10 ngày nửa tháng để kinh mạch có thời gian bình phục ầm ầm lực lượng của tiêu vũ trong cơ thể cuồn cuộn sông lên tràn như bão lũ về phía các kinh mạch còn đang bít tắc ầm lực lượng xông tới toàn thân tiêu vũ chấn động phụt tiêu vũ phun ra một búng máu tươi chấn động quá mãnh liệt khiến hắn bị nội thương nhưng tiêu vũ lại nở nụ cười Cuối cùng thì kinh mạch khép kín, đã bị long khí cuồng bạo khơi thông, sống. long khí cường đại gào thét len loi trong kinh mạch. Một hư ảnh kim long có thể thấy được, bằng mắt thường hiện lên vần quanh tiêu vũ, cuối cùng cũng đạt tới tiên thiên. Tiêu vũ mừng rỡ không thôi, chân khí trong cơ thể rất cường đại, bắt đầu chuyển hóa thành tiên thiên chân nguyên. Chân khí là thể khí, chân nguyên là thể dịch, không có gì phải nghi ngờ, chân nguyên mạnh hơn rất nhiều. Toàn bộ chân khí của tiêu vũ... chỉ đủ để chuyển hóa ra một ít chân nguyên, hoặc nên gọi là long nguyên. Tiêu Vũ tu luyện kiều chuyển chân long quyết, gọi thể dịch này là long nguyên mới càng thích hợp. Quan sát từ bên trong có thể phát hiện, long nguyên được chuyển hóa trông như mấy con rồng nhỏ, long nguyên đi ngang những kinh mạch bị thương, tốc độ khôi phục của những kinh mạch ấy lập tức tăng lên rất nhanh. Cấp tiên thiên đúng là mạnh hơn hẳn, long nguyên ở trong kinh mạch hành động càng nhanh hơn, hiệu quả cũng càng thêm cường đại. Tiêu Vũ thẩm nghĩ trong lòng. lúc tiêu vũ đạt hậu thiên viên mãn thì có cảm giác đan điền tràn đầy kinh mạch thì bế tắc sau khi chuyển hóa thành chân nguyên thì tương đương với đường một xe biến thành đường cho mười xe 15 phút nháy mắt trôi qua vết thương của tiêu vũ khôi phục rất nhiều hử tiêu vũ nhận thấy có cường giả đến gần cơ phụng thiên tới hắn thay đổi dáng vẻ dùng tốc độ cực nhanh xông về phía biệt thự cơ phụng thiên không biết độn thổ độn thủy cũng không biết ẩn thân thuấn di nhưng với tư cách cường giả cấp tông sư Muốn thay đổi vẻ bề ngoài là chuyện đơn giản. Có người đến gần, hướng kia. Cơ phụng thiên dùng tốc độ nhanh nhất xông tới. Bị binh sĩ phòng thủ quanh biệt thự phát hiện. Đám người Trần Cương có thiết bị để nhìn đêm. Mau dừng lại, bằng không chúng tôi sẽ tấn công. Có người trong đám Trần Cương lớn tiếng ngăn lại. Cơ phụng thiên đương nhiên không nghe theo. Hắn nhảy phốc lên. Nháy mắt đã vượt qua mặt lưới điện cao 4. nmm tơ, khốn kiếp. Trần Cương hung hăng ấn mạnh xuống nút đỏ trước mặt Ẩm vài khối địa lôi trôn bên dưới cơ phụng thiên, lập tức nổ tung. Đám địa lôi này là miền định hướng, mỗi quả nổ đều có thể bắn ra mấy trăm viên bi thép. Vài khối mình định hướng cùng lúc nổ tung trời là bắn ra tổng cộng hơn ba nghìn bi thép. chằng chịt răng kín mọi không gian xung quanh. Cơ phụng thiên không thể tránh né, chỉ đành dùng chân khí hộ thể bao phủ toàn thân. Cơ hội đây giỏi giết. Tiêu vũ ra tay toàn lực. Vút, phi tiêu ba cạnh tẩm độc thoáng cái, xuyên qua cửa sổ phòng ngủ chính. Phi tiêu ba cạnh dùng tốc độ cực nhanh bắn về phía cơ phụng thiên đang lơ lửng giữa trời. Nếu cơ phụng thiên không tìm đến, tiêu vũ có thể sẽ chờ thực lực mạnh hơn một chút. Quang Minh Chính Đại giết đến tận cửa, giết cơ phụng thiên và đám người cơ lang phong. Nhưng hiện tại hắn không thể bất cẩn được. Xung quanh biệt thự có rất nhiều binh sĩ, thậm chí Diệp Phi còn đang ở trong biệt thự. Nếu hắn không dùng toàn lực giết chết cơ phụng thiên, thì có khi sẽ gây thương vong không đáng có. Không hay rồi. Cơ phụng thiên phát hiện phi tiêu ba cạnh, phi tiêu ba cạnh bắn trúng lá chắn chân khí, thì nhanh chóng giảm tốc độ. Nhưng cơ phụng thiên vừa bị địa lôi nổ, khiến chân khí của hắn suy yếu, phi tiêu ba cạnh chỉ tốn không phải một giây đã đột phá vòng bảo vệ. Hay, cơ phụng thiên phủ đầy chân nguyên lên tay, chắn trước phi tiêu ba cạnh. Nếu không ngăn cản, phi tiêu ba cạnh này của tiêu vũ chắc chắn sẽ bắn trúng đầu hắn ta. Phật, thực lực cơ phụng thiên rất mạnh, lòng bàn tay phủ đầy chân nguyên đủ. Để ngăn chặn đạn súng bắn tỉa, nhưng phi tiêu ba cạnh của tiêu vũ lại vẫn bắn thủng lòng bàn tay cơ phụng thiên. Tiêu vũ vừa mới đột phá đến cấp bậc tiên thiên, còn chưa có thời gian luyện tập, không thể phát huy hoàn toàn chiến lực. Nhưng uy lực của phi tiêu ba cạnh đã cực kỳ mạnh mẽ, thật sự có độc. Trong đầu cơ phụng thiên nhoáng lên suy nghĩ này, lúc đám người cơ phụng thiên tìm thấy phi tiêu ba cạnh của tiêu vũ thì đã hoài nghi thứ đó tẩm độc. Hiện tại, cơ phụng thiên lập tức phát hiện không đúng, phụ Cơ Phụng Thiên không chút chần chừ chém rụng tay trái của mình. Cơ Phụng Thiên cầm tay trái của mình theo rút lui bằng tốc độ nhanh nhất. Tiêu Vũ lang phong ngay tại tiểu khu Tử Kinh. Ta mà chết, tổ ấu vi cũng sẽ chết. Trong lúc rút lui, Cơ Phụng Thiên truyền âm cho Tiêu Vũ. Tiêu Vũ âm thầm cao mày. Hắn vừa rồi định thuấn di ra ngoài, truy sát Cơ Phụng Thiên. Với trạng thái của Cơ Phụng Thiên hôm nay, nếu hắn một đường truy sát, có khả năng sẽ giết chết được đối phương. Nếu ấu vi gặp chuyện gì. Ta sẽ để cả nhà họ cơ các ngươi trôn cùng, giọng của tiêu vũ rành mạch, vang dội trong đầu cơ phụng thiên. Thật sự là tiêu vũ, cơ phụng thiên giật mình trong lòng. Tại tài liệu của nhà họ cơ bọn hắn, rõ ràng tiêu vũ chỉ là người bình thường, chẳng lẽ tiêu vũ cố ý giấu rốt. Ẩn nhẫn lâu như vậy chỉ vì trả thu, cơ phụng thiên dùng hết tốc lực lao về phía trước, trong bóng đêm nhanh chóng lủi cách nơi này hai, ba cây số, ông ta đau đến mức mồ hôi lạnh, trên trán ứa ra dòng dòng. Tay trái bị chém đứt từ cổ tay, không đau đớn mới lạ. Thứ độc này thật đáng sợ. Cơ phụng thiên ngừng lại dưới ánh đèn đường, nhìn về phía bàn tay đứt trong tay phải. Cả bàn tay đều biến thành màu tím đen. Máu chảy ra cũng vậy, không thể dùng lại bàn tay đứt này nữa. Mặt cơ phụng thiên cực kỳ khó coi. Hắn ta tới để giết tiêu vũ, vậy mà còn tổn thất một bàn tay. Tiểu Súc sinh tiêu vũ. Nhà họ cơ chúng ta không đội trời chung với ngươi. Cơ phụng thiên tiếp tục đi tới. Dùng tốc độ nhanh nhất đến một bệnh viện của huyện Lôi Sơn, nhanh chóng phái một chiếc xe cứu thương, đưa ta đi thành phố Z, trên đường băng bó một chút cho ta, cơ phụng thiên lạnh lùng nói, A -a -a -a. xe cứu thương nhanh chóng xuất phát, bác sĩ ngồi trong xe nhìn cánh tay bị đứt của cơ phụng thiên, không dám tin tưởng, tay bị cắt đứt, mà lại không chảy bao nhiêu máu. Sững sờ làm cái gì, mau băng bó đi, đưa điện thoại di động, cho ta mượn dùng một lát, cơ phụng thiên lạnh giọng nói. Điện thoại của hắn vừa rơi mất lúc chiến đấu rồi. Đây, bác sĩ vội vàng đưa di động của mình cho cơ phụng thiên. Cơ phụng thiên gọi cho cơ lang phong, chuẩn bị sẵn sàng trực thăng tại cao tốc chờ ba. Nửa tiếng nữa ba đến nơi. Ba, con chuẩn bị ngay đây. Cơ phụng thiên cúp điện thoại, mặt mày âm trầm, hy vọng nửa tiếng nữa các người có thể tới dưới cao tốc. Bằng không ta đảm bảo, các người đều sẽ mất chén cơm. Lão tiên sinh, nửa tiếng thì hơi khó, tài xế khó xử. Cơ phụng thiên lạnh lùng thốt lên, mưa lái xe cứu thương cơ mà, vượt quá tốc độ đã làm sao? Nếu trong vòng nửa tiếng không tới nơi, thì ông đây khiến các ngươi cửa nát nhà tan. Tài xế cắn răng, hung hăng đạp chân ga, may mà dạng sáng ít xe, nửa tiếng có thể miễn cưỡng tới kịp. Máy bay trực thăng đã chờ một lát, cơ phụng thiên nhanh chóng lên trực thăng. Ba, tay ba, cơ lăng phong kinh hãi nhìn tay trái đứt lìa của cơ phụng thiên. Tiêu vũ ít nhất phải có thực lực tiên thiên viên mãn. ám khí của tiểu xúc sinh kia ngâm độc ta bị đĩa lôi nổ choáng váng để hắn ám toán thành công đi bệnh viện trung tâm thành phố z cơ phụng thiên cắn răng nói nhanh nhanh lên cơ lăng phong hạ lạnh trực thăng nhanh chóng rời khỏi mấy phút sau đám người cơ phụng thiên chạy tới bệnh viện tốt nhất thành phố z cơ lăng phong mang theo một cái túi bóng màu đen bên trong đựng bàn tay đứt của cơ phụng thiên bác sĩ phiền ngươi xem thử còn dùng lại bàn tay này được hay không cơ lăng phong mở túi bóng màu đen ra Sau đó cả đám người cơ phụng thiên đều ngây ngẩn. Rất nhiều máu thịt đều hóa thành nước màu đen, cả bàn tay như bị ngâm trong axit vậy. Hai vị, sợ là bệnh viện chúng ta không giúp được gì, dù có đến bệnh viện tốt nhất đế đô, cũng không có cách nào đâu. Bác sĩ lắc đầu, hắn là một vị bác sĩ, mà cơ phụng thiên liên hệ lúc ở trên xe cứu thương. Trên phương diện ngoại khoa, kỹ năng chuyên nghiệp của hắn phải đứng số 1, số 2 toàn thành phố Z. 3. Mắt cơ lăng phong đỏ cả lên. Làm phiền xử lý vết thương cho ta một chút, cơ phụng thiên trầm mặt nói, hắn ta đang tức giận đến mức muốn hộc máu. Được, lão tiên sinh, bác sĩ gật đầu, hắn không thể nối lại bàn tay đã đứt, nhưng có thể xử lý vết thương cho cơ phụng thiên. Tại biệt thự, Tiêu vũ gọi điện cho tô ố vi, tô ố vi không sao, Tiêu vũ âm thầm thở phào một hơi. Cơ lăng phong là cao thủ tiên thiên đỉnh phong, người nhà họ lục sắp đặt chắc chắn không bảo vệ được tô ố vi, thực lực của đa số người trong bọn hắn. Còn không bằng tô ố vi. reng reng. Lục trí hằng lại gọi điện thoại. Trần Cương báo cáo lại tình huống vừa rồi cho hắn. Đáng nhắc tới chính là đám người Trần Cương đều không phát hiện tiêu vũ xuống tay. Địa lôi nổ hất tung bụi đất. Tốc độ tiêu vũ bắn phi tiêu ba cạnh còn rất nfn. Đám người Trần Cương chỉ là binh lính bình thường. Thấy rõ mới là lạ. Cửa sổ phòng ngủ chính của tiêu vũ vỡ nát. Đám người Trần Cương cũng chỉ cho là bị dư chấn đổ vỡ. Tiêu vũ, người không sao chứ. Không phải đã để cho mấy người Trần Cương báo lại, với ngươi là cơ phụng thiên rời khỏi linh huyệt rồi à? Sao ngươi cứng đầu thế? Không biết phải rời biệt thự trốn một hồi hay sao? Lục Chí Hằng vội vàng. Tiêu vũ cười đáp. Chú Lục, ta không sao, mà cơ phụng thiên mất một bàn tay. Lục Chí Hằng giật mình, cơ phụng thiên thật sự bị gãy một tay ư. Hắn có nhận được báo cáo của Trần Cương, nhưng họ không nói chuyện này, cơ phụng thiên di chuyển tốc độ nhanh. Bom nổ làm bụi tung mù mịt vậy, nên họ không phát hiện ra Tiêu vũ, hắn gãy một tay sao ngươi không đuổi theo, lục Chí Hằng lấy làm lạ, đây là cơ hội tốt để giết cơ phụng thiên, nếu hắn tiếp tục dây dưa chiến đấu, chắc chắn sẽ bị chảy máu đến chết. Tiêu vũ nói, cơ lăng phong ở trung cư tử kinh, cơ phụng thiên truyền âm đe dọa ta, nếu u hắn chết cơ lăng phong sẽ giết ấu vi, sắc mặt lục Chí Hằng đen lại, trong lòng hắn lửa giận bừng bừng. Tiêu vũ, cảm ơn ngươi đã nghĩ cho ấu vi, ta sẽ nói với ba ta. Cơ gia phải trả giá cho hành động của họ tối nay, lục trí hằng lạnh lùng nói. Biểu cảm của tiêu vũ hơi kỳ lạ, hắn cảm thấy như thể hắn mới là người bị mất tay, chứ không phải cơ phụng thiên. Nhưng mà lục gia cũng có đủ lý do, để ra tay, cơ phụng thiên dám lấy tô ố vì ra làm con tin. Điều này đã chạm đến giới hạn của lục gia. Hơn nữa, biệt thự bên này là khu quân sự cấm, nên hành vi dùng vũ lực xông vào khu quân sự cấm của cơ phụng thiên đã cho quân đội có đầy đủ lý do để chĩa súng vào cơ phụng thiên. Tuy nhiên cơ phụng thiên còn sống, cơ lang phong cũng còn sống khỏe mạnh, nên lục gia chỉ có thể dùng mọi cách chèn ép cơ ra, chứ không thể lật đổ hoàn toàn cơ ra. Tiêu vũ, ngươi cẩn thận một chút, ngay cả khi cơ phụng thiên bị gãy một tay, hắn vẫn là tông sư hơn nữa, chắc chắn hắn sẽ tiếp tục hành động. Nói xong lục trí hàng cúp điện thoại, đôi mắt của tiêu vũ sáng lấp lánh, hắn biết cơ phụng thiên chắc chắn sẽ đến. Sức mạnh của hắn đang tăng lên nhanh chóng, cơ phụng thiên đến lần này sẽ phải kiên kỵ hơn. Cơ Phụng Thiên ơi, Cơ Phụng Thiên, chỉ sợ ngươi không tới. Tiêu Vũ lẩm bẩm một mình. Hắn vừa mới đột phá đến cấp bậc tiên thiên, chưa bao lâu, vừa rồi hắn chỉ mới tập luyện, thậm chí chưa kịp hấp thu linh khí, biến đổi thành chân nguyên, cho nên sức mạnh phi tiêu ba lưỡi của hắn bắn ra hiện nay chưa đạt đến cấp bậc của một tông sư. Điều này chắc chắn sẽ gây ra đánh giá sai lầm nghiêm trọng cho Cơ Phụng Thiên. Trung Cư Tử Kinh, Lục Bách Xuyên bình tĩnh nghe điện thoại. Lục Chí Hằng nói với hắn. cơ phụng thiên đã bị thương còn truyền âm đe dọa nhưng lục trí hằng không nói với lục bách xuyên người làm cơ phụng thiên bị thương là tiêu vũ cứ mạnh dạn làm đi nói xong lục bách xuyên cúp điện thoại lục Chí hằng nhanh chóng thu xếp hắn đã phát hiện cơ gia có một số đại lý đang hoạt động kinh doanh lớn trong và ngoài nước sau lưng lục gia là quân đội là quốc gia ở bất kỳ nơi nào trên thế giới đều có sức ảnh hưởng mạnh mẽ tích tích lục bách xuyên im lặng một lúc rồi cầm máy lên gọi điện thoại Rất nhanh điện thoại đã được kết nối, đầu dây bên kia là Liễu Thế Càn, Liễu Lão gia Thế Càn, lâu rồi chúng ta không gặp nhau nhỉ, ta sợ là sống không được bao lâu nữa, muốn gặp ngươi một chút không biết có tiện hay không. Lục Bách Xuyên chậm rãi nói, năm nay Liễu Thế Càn đã ngoài 70, so với Lục Bách Xuyên hắn ta vẫn trẻ hơn nhiều. Nghe những Lục Bách Xuyên nói vậy, hắn cảm thấy rất kỳ lạ. Họ một người trong giới chính trị, một người trong giới quân sự, chỉ có thể nói là mối quan hệ bình thường. Lục lão ca, ngày lành của ngươi vẫn còn dài mà, nếu ngươi đã có ý nghĩ như vậy, ta sẽ lập tức tới thăm ngươi. Lão lục, liễu thế cản vội vàng nói, hắn ta cũng được coi là người quyền cao chức trọng, liễu gia thế lực rất mạnh, tuy nhiên so với thân phận địa vị của lục bách xuyên, thì sức ảnh hưởng của hắn vẫn còn chút khoảng cách. Ta chờ ngươi, nói xong lục bách xuyên cúp điện thoại, liễu thế cản không hiểu gì cả mà nghi ngờ, chẳng lẽ liễu gia có chỗ nào đắc tội lục bách xuyên sao? bây giờ liễu gia chúng ta với khổng gia là thông gia cho dù lục gia có làm khó cũng không sợ liễu thế cản nghĩ thầm trong lòng hắn nhanh chóng yêu cầu thư ký của mình thay đổi lịch trình hôm nay vốn dĩ hôm nay hắn có cuộc họp quan trọng nhưng gặp lục bách xuyên càng quan trọng hơn trong bệnh viện trung tâm thành phố z bên ngoài phòng phẫu thuật cơ lăng phong đi tới đi lui sắc mặt hắn rất ảm đạm vừa rồi hắn nhận được một vài cuộc gọi nhưng đều không phải tin tức tốt một số công ty trong nước do cơ gia điều hành đã xảy ra vấn đề đầu tiên tài khoản ngân hàng bị đóng băng sau đó ngay lập tức ngân hàng rút khoản vay dùng đầu ngón chân mà nghĩ cơ lăng phong cũng biết tiếp theo chắc chắn sẽ có đủ loại rắc rối lục gia chắc chắn sẽ dốc hết sức để chèn ép họ có nên nói chuyện này với lục muội không cơ lăng phong suy nghĩ một lúc cuối cùng vẫn dập tắt ý nghĩ này chồng của cơ xuân nghiên vẫn chưa trở thành người đứng đầu của liễu gia bây giờ là giai đoạn quan trọng để tranh giành vị trí người nắm quyền liễu gia Vì vậy họ nhất định không được phạm sai lầm. Mặc dù cơ gia vẫn còn nhiều quân cờ trong tối, nhưng sự phát triển của cơ xuân nghiên là tốt nhất. Đối với một gia tộc lớn như Liễu Gia, vị trí của người cầm quyền vô cùng quan trọng. Đinh đèn trong phòng phẫu thuật đã tắt. Ngay sau đó cơ phụng thiên tự mình bước ra. ba Việc kinh doanh trong nước của cơ gia chúng ta đều đang bị ảnh hưởng, ước tính thiệt hại về mọi mặt cộng lại hơn 2 tỷ. Cơ lang phong nhỏ giọng nói, cơ phụng thiên lắc đầu. Người vẫn chưa hiểu rõ lục gia. Nếu lục gia đã ra tay, thì tổn thất của chúng ta chắc chắn không chỉ 2 tỷ nhân dân tệ, 2 tỷ đô la là còn ít, cơ lăng phong cao mày, nhà họ cơ có rất nhiều tài sản, dù vậy 2 tỷ cũng không phải là số tiền nhỏ, mất nhiều như vậy sẽ khiến họ rất đau lòng. Lục gia có hành động cũng là bình thường, bây giờ việc quan trọng nhất đối với chúng ta là tiêu vũ, thật không thể ngờ hắn đã tu luyện đạt đến tu vi tiên thiên viên mãn, cơ phụng thiên nghiến răng nghiến lợi. ba Tiêu vũ thật sự có tu vi cấp bậc tiên thiên viên mãn sao? Cơ lăng phong không tin, hắn đã ngoài 50, mà khoảng cách tới cấp bậc tiên thiên viên mãn vẫn còn thiếu một chút. Trong khi tiêu vũ chỉ mới 22 tuổi, mấy người trẻ tuổi như tiêu vũ mà đạt đến cấp bậc ám kình là giỏi rồi. Nếu có thể đạt đến cấp bậc hóa kình, đã là thiên tài trong thiên tài. Không sai, cơ phụng thiên nhỏ giọng nói, phải tranh thủ thời gian giải quyết hắn. Gãy một tay sẽ ảnh hưởng đến năng lực của cơ phụng thiên. Nhưng hắn vẫn có tu vi của một tông sư. Đối với năng lực của mình, hắn vẫn có lòng tin tuyệt đối. Ba ba nghỉ ngơi một lúc trước đi. Dù sao cũng phải đợi vết thương hồi phục. Cơ phụng thiên khẽ gật đầu. Với năng lực của hắn, khoảng một tuần nữa vết thương sẽ gần như lành hẳn. Đến lúc đó đánh nhau một trận ác liệt, cũng không thành vấn đề. Ba, con đã đặt chuyến bay trở về Mã Lai. Còn hai giờ nữa là cất cánh. Bọn cơ phụng thiên rất nhanh rời đi. Ở lại Hoa Quốc để hồi phục. Không phải là một lựa chọn sáng suốt Huống hồ việc làm ăn của cơ gia bị ảnh hưởng Nên họ phải nhanh quay về giải quyết ầm, hai giờ trôi qua Máy bay chở bọn cơ phụng thiên cất cánh lên bầu trời Liễu thế cản chạy tới trung cư tử kinh Lục lão ca, lần trước tiệc mừng thọ của ngươi Ta có chuyện trì hoãn không đi được Ngươi đừng để tâm Nghe nói ngươi đã tìm được cháu gái Chúc mừng, chúc mừng Liễu thế cản cười nói Lục bách xuyên đưa Liễu thế cản tới phòng làm việc Thế Càn, ấu vi là viên ngọc quý của lục gia chúng ta, nhưng cơ gia lại đe dọa giết nàng. Liễu Thế Càn trong lòng cảm thấy kỳ lạ, chuyện này thì có liên quan gì đến liễu gia chứ? Lục lão ca, liễu gia chúng ta có thể giúp được gì không? Lục bách xuyên nhỏ giọng nói. Thế Càn, con dâu cả của ông Hoàng quân bích tên thật là cơ Xuân Nghiên, nàng ta là con gái thứ sáu của cơ Phụng Thiên, là quân cờ bí mật của cơ gia. Liễu Thế Càn hít một hơi thật sâu, lão lục người chắc chắn sao? liễu thế càn không dám tin hỏi lại lục bách xuyên cao mày nói chuyện như vậy ta nói đùa với ngươi làm gì cơ gia đang đùa với lửa nàng ta có thể sẽ kéo theo liễu gia ngươi xuống vực sâu nàng ly hôn hay chết bệnh ngươi chọn cái nào sắc mặt liễu thế càn khẽ thay đổi lục lão ca nàng gả vào liễu gia chúng ta đã lâu biểu hiện những năm này cũng không tệ có thể không cần nhắm vào nàng không lục bách xuyên thản nhiên nói nàng là võ giả cấp bậc hậu thiên sở trường thay đổi giọng nói Ngụy Trang giỏi hơn nữa, nàng còn dính líu tới vụ án giết người. Nếu như người cảm thấy, nàng là một tiểu bạch thỏ thuần khiết, vậy mấy năm nay ta thấy người sống uổng rồi. Ánh mắt liễu thế cản lộ vẻ. Khiếp sợ, trong ấn tượng của hắn, cô con dâu cả ít nói không ngờ, lại là võ giả cấp bậc hậu thiên. Thế càn, chúng ta cũng coi là có giao tình, cho nên ta mới nói với ngươi. Ngươi cứ tự mình thu dọn trong nhà đi, để không làm ảnh hưởng đến quan hệ của hai bên. Lục gia và cơ gia có hận thú ngươi cũng biết. Nếu như đã biết rõ, nàng là người cơ gia, mà ngươi còn bao che, ta chỉ còn cách giả vờ như ngươi đã sớm biết vậy. Lục bách xuyên lạnh lùng nhìn liễu thế càn, liễu thế càn cười khổ nói. Lão lục, liễu gia chúng ta thật sự không biết chuyện này, chúng ta có quy củ không làm thông ra, cùng gia tộc võ đạo. Hừ, lục bách xuyên hử nhẹ một tiếng. Ngươi biết có quy củ như vậy thì tốt, việc này lộ ra ánh sáng, đối với tiền đồ của con trai ngươi cũng không tốt. Mi Tâm liễu thế cản cao lại, nếu thân phận cơ xuân nghiên lộ ra ánh sáng, con trai thứ hai của hắn không thể phát triển thêm được nữa, có thể bảo vệ được vị trí hiện tại, cũng coi như không tệ rồi. Thế cản, hôm nay cờ phụng thiên đã cưỡng ép xông vào khu vực quân sự bị cấm, ở huyện Lôi Sơn, hắn đắc tội không chỉ là với Lục gia chúng ta, bản thân ngươi nên suy nghĩ kỹ càng đi. Lục Bách Xuyên trầm giọng nói, Lão Lục, có thể để ta suy nghĩ hai ngày được không? Dù sao thì nàng cũng vì tông diệu. Mà sinh ba đứa con, Lục Bách Xuyên khẽ gật đầu. Có thể, hai ngày sau Lục ra, chúng ta sẽ vạch trần thân phận của nàng, và điều tra vụ án mạng, mà nàng ta liên quan. Liễu thế cản cao mày. Đến lúc đó liễu ra bọn họ, chắc chắn sẽ bị ảnh hưởng. Lục ra sẽ có hành động nhằm vào liêu ra bọn họ. Đến lúc đó bọn họ nên chống lại hay không đây? Còn có khổng ra, trước mắt họ chỉ mới có hôn ước với nhau. Hai đứa nhỏ vẫn chưa thành hôn. Lão Lục, ta sẽ suy nghĩ kỹ. Ta đến vội vàng. Nên không mang theo lễ vật gì Lục ca ngươi đừng để ý nha Ta có việc rời đi trước Liễu Thế Cản đứng dậy nói lời tạm biệt Lục bách xuyên tiễn Liễu Thế Cản ra cửa Tại sao lại xảy ra chuyện như thế này chứ Ra khỏi trung cư tử kinh Liễu Thế Cản cao mày Nếu biểu hiện những năm này của Hoàng quân Bích không tốt Thì hắn còn dễ dàng lựa chọn Nhưng những năm này Biểu hiện của Hoàng quân Bích trong nhà họ Liễu Không chê vào đâu được Nàng sinh cho Liễu gia hắn ba đứa cháu Đối xử với chồng con và người lớn trong nhà Cũng rất tốt Mối quan hệ giữa Hoàng quân Bích và chồng Cũng rất hòa hợp Nếu mà tất cả thứ này chỉ là lớp ngụy trang Thì nàng ta thật là quá đáng sợ Nếu mà không phải thì hay, liễu thế cản âm thầm thở dài Mờ tờ tiếng, Lục Bách Xuyên Đã đưa cho hắn một vấn đề quá khó khăn Với tính khí nóng nảy của Lục Bách Xuyên Hắn biết rõ Nếu trong vòng hai ngày không có quyết định Lục Bách Xuyên chắc chắn sẽ hành động Cuộc đối đầu này giữa hai nhà nhất định Sẽ làm tổn thương nguyên khí nặng nề Liễu ra họ không chiếm lý Thực lực lại yếu hơn Nên chắc chắn sẽ chịu tổn thất nặng nề Trong nháy mắt đã đến ngày hôm sau Liễu Thế Càn cho người gọi vợ chồng tông rượu đến Ba Hôm nay có gì vui hay sao ạ Còn có rượu ngon Liễu tông rượu cười nói Liễu Thế Càn trả lời Ta đã già rồi Thân mình còn nhiều bệnh cũ nói Không chừng một ngày nào đó sẽ rời đi Vị trí đứng đầu nhà họ Liễu cần phải nắm chặt thời gian xác định Ngày hôm qua Ta đã tìm tông xong trò chuyện, hôm nay gọi các con đến đây là để bàn chút chuyện. Trong lòng Liễu Tông rượu thắt lại, nếu bên nào trở thành gia chủ, tài nguyên của gia tộc nhất định sẽ nghiêng về bên đó. Đối với một gia tộc lớn như Liễu Gia, hai chữ gia chủ không chỉ là một xưng hô. Ba, con rót rượu cho người. Cơ Xuân Nhiên nói, nàng nhanh chóng rót rượu cho bọn người Liễu Thế Càn, ăn cơm trước đi. Liễu Thế Càn không nói ngay, Liễu Tông rượu cùng hắn uống từng ly một. Chai rượu cũng nhanh chóng bị uống cạn, nhưng Liễu Thế Càn vẫn không nói chi tiết cụ thể mọi chuyện. Trong lòng cơ Xuân Nhiên khẩn trương, nàng ngồi bên cạnh cũng đã uống được mấy tách trà. Xuân Nhiên, Liễu Thế Càn nhìn về phía cơ Xuân Nghiên nói to. Dạ. Cơ Xuân Nhiên đáp một tiếng, trong nháy mắt sắc mặt nàng thay đổi, trong lòng Liễu Thế Càn thầm than. Đúng thật là có vấn đề, Xuân Nhiên, trà con đang uống chứa một loại mê dược cực mạnh, nó sẽ sớm có hiệu quả. Cảnh sát sẽ sớm đến tìm con, sau đó con hãy đi đầu thú đi. Liễu Tông Diệu khiếp sợ nói. Ba, tự thú cái gì, nàng không phải là Xuân Nhiên, nàng là quân bích mà, có phải ngươi uống say rồi không ba? Sắc mặt cơ Xuân Nhiên trở nên lạnh lùng, lão già, xem ra ngươi đã biết. Nếu ngươi tuyệt tình như thế, thì ta cũng không khách khí, nói cảnh sát không được đuổi theo ta. Nếu không ngươi sẽ mất đi một đứa con. Nói xong cơ Xuân Nhiên, ngay lập tức bóp cổ Tông Diệu. Liễu Tông Liệu cảm thấy cổ mình bị bóp chặt Hắn không thể nào tin được Đây là vợ hắn Người ngay cả nắp chai cũng không mở ra được Liễu thế càng cao mày Cơ Xuân Nhiên dù sao ngươi Và hắn cũng là vợ chồng có ba đứa con Ngươi hãy vì bọn vũ tình mà suy nghĩ một chút Cơ Xuân Nhiên cười lạnh lùng nói Họ sinh ra ở Liễu gia, Thì kiểu gì cũng không khổ được Ta cùng Liễu Tông Diệu Vốn dĩ không có tình cảm Muốn ta tự thú ứ Các người nằm mơ đi Đừng để ai đuổi theo ra Nếu không ta nhất định sẽ giết hắn, liễu thế cản lắc lắc đầu, trong trả ngươi uống không có mê dược. Với tu vi cấp bậc hậu thiên của ngươi, muốn rời khỏi liễu gia cũng nhẹ nhàng thoải mái, cơ xuân nghiên sửng sốt. Ngươi cố ý nói dối ta, liễu thế cản khẽ thở dài. Ngươi đến liễu gia chúng ta, đã hơn hai mươi mấy năm, nếu trái tim ngươi hướng về nhà họ liễu chúng ta, ta sẽ cố gắng bảo vệ ngươi chu toàn, nhưng không nghĩ đến lòng ngươi một mực hướng về cơ gia, Tình cảm ngươi cùng tông rượu cũng chỉ là giả. ngươi đi đi từ giờ ngươi có thể trở về làm cơ xuân nghiên nếu ngươi đối với bọn vũ tình còn chút tình cảm thì không nên để họ biết rõ ngươi còn có thân phận khác là cơ xuân nghiên không nên để họ biết ngươi từng giết người cơ xuân nghiên vận công kiểm tra thân thể một phen quả thực không có gì bất thường cơ xuân nghiên hắn giọng âm thanh của nàng thay đổi làm hoàng quân bích hơn hai mươi năm ta nhất thời vẫn chưa thích ứng được mai phục hai mươi mấy năm lại thất bại trong gang tấc người đúng là gừng càng già càng cay tờ a bội phục người sẽ không sợ ta sẽ giết các ngươi ư cơ xuân nghiên hơi lạnh lùng nói liễu thế càng nhỏ giọng nói các ngươi cho rằng liễu ra chúng ta dễ chọc sao giết chúng ta cơ ra các ngươi định đồng thời đắc tội lục ra cùng liễu ra sao hơn nữa nếu gia tộc sụp đổ thì đối với bọn vũ tình cũng làm gì có chỗ tốt nào chứ cơ xuân nghiên khẽ gật đầu ngươi nói có đạo lý tạm biệt ngay sau đó cơ xuân nghiên lái xe rời đi Liễu Tông rượu che cổ. Hắn không thể tin được nói với ba. Ba, rốt cuộc đang xảy ra chuyện gì vậy? Liễu Thế Càn Cao Mày nói. Con còn không biết sao. Tên thật của nàng là Cơ Xuân Nhiên. Lần đầu tiên gặp con là nàng cố ý làm quen. Nàng thực sự không có tình cảm gì với con. Ngụy Trang một lần là hơn 20 năm. Thật là lợi hại mà. Từ nay về sau Hoàng Quân Bích chết rồi. Sống chết của nàng cùng Liễu ra. Chúng ta không còn quan hệ gì nữa. Con rõ chưa? Liễu Tông Diệu gật đầu, hắn và Hoàng Quân Bích tình cảm sâu sắc, nhưng những gì Hoàng Quân Bích vừa làm đã khiến hắn biết rõ mối quan hệ của họ từ đầu tới cuối chỉ là trò đùa. Tông Diệu, đừng để vũ tình và những người khác liên lụy đến vấn đề này, họ là máu mổ của con, điểm này không có nửa điểm giả dối. Liễu thế cản trầm giọng nói, Liễu Tông Diệu gật đầu, ba, con đi về nghỉ ngơi trước. Nói xong, hắn lê bước chân vô cùng nặng nề ra ngoài, qua đây ăn cơm. vợ không còn hơn hai mươi mấy năm tình cảm đều trở nên vô nghĩa tích tích liễu thế cản gọi điện thoại cho lục bách xuyên bách xuyên từ nay sẽ không có hoàng quân bích chỉ có cơ xuân nghiên chân mày lục bách xuyên nhíu lại cách xưng hô của liễu thế cản đối với hắn đã có thay đổi so sánh giữa lão lục và bách xuyên thì có vẻ xa cách hơn nhiều liễu thế cản ngươi cố ý để cho nàng chạy trốn lục bách xuyên lạnh lùng nói liễu thế cản hít một hơi thật sâu rồi nói tùy ngươi nghĩ sao cũng được Dù sao từ nay về sau cơ xuân nhiên Cũng không còn liên quan gì đến liễu gia chúng ta nữa Sau khi dứt lời Liễu Thế Cản trực tiếp cúp điện thoại Lục Bách Xuyên giúp hắn tìm ra gián điệp Trong nội bộ liễu gia, Nhưng cũng chính Lục Bách Xuyên đã gây áp lực cho hắn Điều này khiến Liễu Thế Cản khó chịu Hắn đã ngoài 80 tuổi Nghe nói hắn đã bắt đầu ho ra máu Lục Bách Xuyên Người có thể sống bao lâu Ánh mắt Liễu Thế Cản lấp lóe. Nếu Lục Bách Xuyên chết đi Lục Gia sẽ từ một thế gia vọng tộc rơi xuống. Đến lúc đó, thực lực của Lục Gia và Liễu Gia sẽ gần như ngang nhau. Liễu Gia đã đuổi Cơ Xuân Nghiên đi. Từ giờ về sau chỉ có Cơ Xuân Nghiên, không còn Hoàng Quân Bích. Lục Bách Xuyên gọi điện thoại nói cho Lục Trí Hằng. Với tình trạng thân thể hiện của hắn, Lục Trí Hằng phải nghĩ biện pháp đối phó Cơ Gia. Hắn không còn nhiều sức lực để lo liệu những vấn đề này. Ba, Vậy quan hệ giữa nhà họ Lục chúng ta và nhà họ Liễu thì sao? lục trí hằng ngập ngừng nói lục bách xuyên hừ lạnh một tiếng ta giúp nhà họ liễu nhưng liễu thế cả lại không biết cảm kích khi khác gặp lại hắn ta sẽ mắng hắn một trận lục trí hằng trầm mặc lục bách xuyên nói như vậy xem ra quan hệ giữa lục gia và liễu gia đã dạn nứt đây là một tổn thất không nhỏ đối với lục gia bọn họ khụ khụ lục bách xuyên ho dữ dội ba ba giữ gìn sức khỏe cho dù đánh nhau với liễu gia cũng không sao nếu nhà chúng ta sụp đổ Tổn thất không chỉ là mỗi lục ra chúng ta, lục trí hằng vội vàng nói. Lục Bách Xuyên mở khăn tay ra, vết máu trên đó khiến người ta kinh ngạc. Được rồi, được rồi, ho hai tiếng con vội vàng cái gì? Ta cũng không chết được, lục Bách Xuyên nói xong trực tiếp cúp điện thoại, lại ho khan mấy tiếng. Lão ra, chúng ta trở về đế đô đi? Liễu Tú Vân đi vào phòng, sắc mặt bà khẽ biến đổi, lục Bách Xuyên lắc đầu. Lúc này ta không thể trở về được, hơn nữa đây chỉ là bệnh cũ. Về đế đô cũng không chữa được, ngay sau đó Lục Trí Hàng gọi điện cho Tiêu Vũ, Cơ Xuân Nghiên đã rời khỏi Liễu gia. Hai mắt Tiêu Vũ sáng lên, đây là một tin tức tốt với hắn, hắn muốn báo thù cho cha mẹ mình, Cơ Xuân Nghiên nhất định phải chết, nhưng giết nàng ta, hắn có thể sẽ đắc tội với nhà họ Liễu, nếu như Liễu gia chỉ là một đại gia tộc bình thường thì không có gì không ổn, nhưng Liễu gia trong giới chính trị, chức vị của Liễu Tông Huy cũng không thấp, càng không cần phải nói đến Liễu Thế Càn. Giết Cơ Xuân Nghiên Cùng chuyện năm đó, giết lục tố tố cơ bản là giống nhau, chọc giận không chỉ mỗi liễu gia mà còn nhiều quan, viên lớn nhỏ. Tất cả mọi người đều có người nhà, nếu chuyện như vậy không bị trường trị nghiêm khắc, nếu sau này người nhà của họ lại xảy ra chuyện tương tự, thì sẽ nghi ngờ ra sao? Chú Lục, cảm ơn chú, tiêu vũ trịnh trọng nói. Lục trí hằng nói nhẹ nhàng, nhưng hắn biết mọi chuyện sẽ không đơn giản như vậy. Liễu gia không thể nào đuổi cơ xuân nghiên ra khỏi nhà họ liễu. cho dù biết nàng có vấn đề tiêu vũ đây là ông ngoại ấu vi đích thân nói chuyện này với gia chủ liễu gia người muốn cảm ơn đến lúc đó nói với ông ngoại ấu vi là được rồi lục trí hằng nói sau khi cúp điện thoại tiêu vũ thở dài một hơi cơ xuân nghiên đã rời khỏi liễu gia tiếp theo việc đối phó với nàng ta sẽ dễ dàng hơn cần phải chuẩn bị một món quà lớn cho lục lão gia tiêu vũ lẩm bẩm một mình tình huống thân thể lục bách xuyên tiêu vũ biết rõ nếu có đan dược Việc kéo dài tuổi thọ thêm 8 năm hay 10 năm, với Lục Bách Xuyên chỉ là một vấn đề nhỏ. Lúc trước thực lực của hắn không đủ, nên hắn phải ưu tiên đề cao thực lực của bản thân. Bây giờ thực lực của, hắn cũng không kém hơn cơ phụng thiên là bao, áp lực cũng giảm đi rất nhiều. Nhị ca, ta có việc phải làm nên đi trước. Ngươi cứ tiếp tục tu luyện đi. tiêu vũ gõ cửa phòng diệp phi, cơ xuân nghiên đã rời khỏi liễu ra. Hắn phải nắm chặt thời gian giải quyết nàng ta càng sớm càng tốt. Không cho Liễu gia có thời gian suy nghĩ, lỡ như Liễu Tông Huy hối hận, để cho Cơ Xuân Nghiên lại trở về Liễu gia. Bên chỗ Cơ Xuân Nghiên, nàng đang lái xe đến sân bay. 20 năm ẩn mình mai phục, thất bại trong một buổi sáng, thật là đáng ghét. Sắc mặt Cơ Xuân Nghiên cực kỳ âm trầm, bình thường nàng đối xử với mọi người rất hòa nhã, đối với mọi người cười cười nói nói, nhưng bản tính thật của nàng không được như vậy. Ở trong bóng tối không dưới, hai người đã chết trong tay nàng. Vì để cho Liễu Tông Huy Có thể leo lên vị trí đó Nàng thậm chí còn ám sát các đối thủ chính trị của Liễu Tông Huy Đương nhiên Đó là khi cấp bậc của Liễu Tông Huy không cao lắm Nếu cấp bậc của Liễu Tông Huy cao hơn Mà nàng còn dám làm những hành động như vậy Thì hậu quả sẽ vô cùng nặng nề Đài phát thanh vang lên Các chuyến bay đến Mã Lai đã sẵn sàng Xin mời các vị hành khách lên máy bay Để chuyến bay được khởi hành Cơ Sơn Nghiên nhìn tấm vé trên tay Chỉ cần lên máy bay Là nàng có thể rời khỏi nước hoa Nhưng nàng không cam lòng quay về, với bộ dáng xốc sắt như vậy, Tam ca đã chết, đôi mắt của đại ca nàng bị tổn thương, cha thì gãy một cái tay, bản thân ta hôm nay cũng bị đuổi ra khỏi liễu gia. Ánh mắt cơ xuân nghiên trở nên lạnh lùng, nàng lặng lẽ sẽ bỏ tấm vé máy bay trong tay. Tiêu vũ à tiêu vũ, thực lực của ngươi quá mạnh, ta không thể giết chết ngươi, vậy ta còn bắt không được tô ố vì sao? Cơ gia chúng ta không nhất thiết phải phát triển ở hoa hạ. Cơ xuân nghiên rời khỏi sân bay. Nàng rút điện thoại ra, tháo thẻ sơ im và trực tiếp bóp nát nó. Cơ xuân nghiên không thể hiểu được tại sao cha cứ nhất định phải phát triển ở Hoa Hạ, theo ý kiến của nàng. Chỉ cần gia tộc vững mạnh, thì phát triển ở đâu cũng được. Trước đây nàng ở Liễu gia, Liễu Tông Huy không ngừng phát triển dưới, dưới sự giúp đỡ của nàng. Lúc ấy nàng cho rằng có thể tiếp tục như vậy. Nhìn tình huống hiện tại, nàng chỉ có thể từ bỏ con đường này. Dù sao Lục Bách xuyên cũng không sống lâu được nữa, nàng sẽ không đi giết hắn. Nàng cũng không có gan làm điều đó, nhưng bắt tô ố vi đi, thì cơ xuân nghiên nàng dám làm điều đó. Một giờ sau, cơ xuân nghiên lên tàu cao tốc đến thành phố Z. Bộ dáng nàng lúc này đã hoàn toàn thay đổi. Cơ xuân nghiên đã 43 tuổi, nhưng bộ dáng nàng hiện tại nhìn không đến 30 tuổi. Cổng đại học giờ, tiêu vũ đã lái xe tới. Xoái ca, có thể mời em ăn một bữa được không? Một cô gái tiến lại gần xe tiêu vũ nũng điệu nói. Tiêu vũ hiện đang lái chiếc xe làm balcony oisern. Cho dù nàng không am hiểu về xe, nhưng nhìn sơ qua hình dáng của chiếc xe, cũng đoán được chiếc xe này rất đắt tiền. Ta đang đợi bạn. Tiêu vũ lắc đầu. Đây đã là người thứ ba, đến bắt chuyện với hắn rồi. Soái ca, ngươi đến đón ai cũng không phải là đón sao. Ta cũng đẹp mà ngươi đón tôi đi. Ta đón tô ố vi. Tiêu vũ nói xong đối phương, lập tức lặng lẽ lui ra. Đùa à? Nhan sắc của nàng cũng không tồi, nhưng so với tô ố vi, thì quả thực không thể so sánh được. Liễu thiếu? Tiêu vũ đã trở lại. Từ thiếu phong gọi điện thoại báo cho Liễu Chiết. Vì lần trước bị tiêu phạm tát hai cái, từ thiếu phong muốn giữ thể diện, nên đã sai người canh gác xung quanh cổng trường. Biết rồi, ngươi cứ rủ hắn đi chơi, nói chuyện với hắn đi. Ánh mắt Liễu Chiết lấp lóe, Hắn vẫn chưa biết chuyện lục bách xuyên náo loạn, xảy ra mâu thuẫn cùng Liễu Thế Càn. Hắn vẫn nghĩ rằng, chỉ cần tiêu vũ bỏ cuộc, thì hắn có thể theo đuổi tô ố vì thành công. Liễu thiếu ra. Ta biết rồi. Trong lòng từ thiếu phong hưng phấn kích động nói, lai lịch của liễu triết, sâu hơn hắn ta rất nhiều, ngay cả khi liễu triết không theo đuổi được tô ố vi, hắn cũng muốn phá tiêu vũ và tô ố vi. Cốc cốc, từ thiếu phong, nhanh chóng tiến lại gần xe tiêu vũ, rồi gõ cửa xe. Tiêu vũ còn nghĩ rằng, có một nữ sinh xinh đẹp khác tiến đến, nhưng khi nhìn ra ngoài thì thấy từ thiếu phong, nguyên lai là liếm cẩu huynh, ngươi rảnh quá không biết phải làm gì sao. Tiêu vũ hạ cửa kính xuống cười hờ a hờ a Và nói, sắc mặt từ thiếu phong nhất thời lạnh xuống, tiêu vũ, tốt nhất 8 giờ tối ngươi đến tinh không kỹ thuật viên, có người muốn dạy ngươi một chút quy củ, tiêu vũ cười nửa miệng nói, ngươi nói ta đi thì ta phải đi sao, ngươi là cái thá gì mà ta phải nghe theo, liếm cẩu huynh, có vẻ như hai cái tát lần đó, không làm ngươi tỉnh ra, ngươi chờ một chút, ta lại tát ngươi mấy bạt tay, có nhiều người ở đây, thì ký ức ngươi có thể sẽ nhớ lâu hơn, sắc mặt từ thiếu phong biến đổi. Hắn hạ thấp giọng hung hăng nói. Họ tiêu kia, nhà ngươi ở Trấn Liễu hà đúng không? Nếu u ngươi không đi, thì ngươi hãy nghĩ đến hậu quả. Từ thiếu phong nói xong rồi nhanh chóng rời đi. Trong mắt tiêu vũ lóe lên tia lạnh lẽo, tự nhiên lại dám dùng phương pháp này để uy hiếp ta. Rất tốt, rất tốt. Nếu buổi tối ta không đánh gãy chân ngươi, thì ủng công ta tu luyện bấy lâu nay. Học trưởng, ngươi chờ lâu chưa? Không bao lâu tô ố với đi ra lên xe và nói lời xin lỗi. Tiêu vũ cười lắc đầu nói. Thời gian chờ đợi không lâu, nhưng mà trong thời gian ngắn như vậy, lại có một số nữ sinh đến bắt chuyện, là do nhan sắc ta đây không chỗ giấu mà. Tô Ốu vi cười nói, học trưởng ngươi đừng tự luyến nữa. Lần sau ngươi đi xe điện đến, thì cho dù đứng ở đây nửa ngày, thì cũng không có ai đến bắt chuyện đâu. Ẩm. Tiêu vũ đạp chân ga cho xe rời đi. Ấu vi, ngươi đây là đang xem thường lão công của ngươi rồi, bây giờ ta đã đạt đến cấp bậc tiên thiên. Đêm nay ta sẽ cho ngươi biết, thế nào là lợi hại. Trong nháy mắt sắc mặt tô ố vi đỏ bừng, từ đây đến tiểu khu tử kinh rất gần, không bao lâu hai người tiêu vũ đã về tới nhà. ố vi cơ xuân nghiên đã rời khỏi liễu gia Người có thể kiểm tra động thái hiện tại của nàng ta được không? Ta phải nhanh chóng tiêu diệt nàng ta, trước khi liễu gia đổi ý. Tô ố vi nghi ngờ nói. Học trưởng, nàng rời khỏi liễu gia ý là. Ông ngoại ngươi và liễu gia đã thương lượng trục xuất nàng ta ra khỏi liễu gia Rời khỏi liễu gia nàng sẽ mất đi quyền bảo hộ, chính trị và tác động. Vì cái chết của nàng sẽ giảm đi rất nhiều, tiêu vũ giải thích nói. Nếu cơ xuân nghiên chỉ là một người bình thường, hắn có giết nàng ta thì ảnh hưởng cũng sẽ không nhỏ, nhưng nàng là võ giả cấp bậc hậu thiên xuất thân từ cơ gia. Là một thế gia về võ đạo, chỉ cần không có nhiều người chết trong các cuộc xung đột giữa gia tộc võ đạo và miễn là không có tác động lớn đến xã hội thì quốc gia sẽ không quan tâm. Cục an ninh số 9 còn hy vọng bọn họ có thể giết nhau nhiều thêm một chút nữa kia. Như vậy các gia tộc võ đạo sẽ kết thù với nhau, cơ hội đoàn kết lại gây rắc rối, sẽ giảm đi nhiều. Ta lập tức kiểm tra xem, Tố Vi đi vào phòng ngủ dùng tinh thần lực. Học trưởng, nàng ta đã đến sân bay, nàng ta đã mua vé máy bay đến Mã Lai. Nhưng ta không thấy nàng lên máy bay, cũng không tìm được đoạn phim, giám sát nàng ta rời khỏi sân bay. U Tố Vi mở miệng nói, Tiêu Vũ, nói, có máy bay nào đến thành phố rất thời điểm đó hay không? Không có. Ưu tố vi tra xét rồi lắc đầu nói, tiêu vũ cao mày nói, chẳng lẽ vì để thoát khỏi theo dõi, nàng đã ngụy trang đi nước khác. Cũng không phải là không thể, với năng lực của cơ xuân nghiên, nàng hoàn toàn có thể trộm vé lên máy bay. Chứng minh thư của người khác cũng có khả năng nàng ta dùng thân phận khác để mua vé. Ấu vi, người kiểm tra cơ phụng thiên và những người khác xem, được. Rất nhanh tô Ấu vi đã tra ra được hành tung của bọn họ. Bọn họ hiện đang ở một trang viên của cơ gia. Tại Mã Lai, cơ phụng thiên mới mời thầy thuốc giỏi nhất ở đây, tay của cơ lăng phong vẫn chưa khôi phục lại được, hắn đang còn cần người chăm sóc. Khả năng ngụy trang của cơ xuân nghiên xuất thần nhập hóa, khả năng nói tiếng bụng cực kỳ giỏi hơn nữa, tu vi của nàng đạt đến cấp bậc hậu thiên, nếu không diệt trừ, thì nàng sẽ là một mối đe dọa rất nguy hiểm. Tiêu vũ nghĩ thầm trong lòng. Cơ lăng phong sở hữu thực lực cấp bậc tiên thiên, Tiêu vũ cảm thấy hắn dễ đối phó hơn nhiều, biên giới nước hoa đâu đâu cũng có giám sát. Nên hắn không thể dễ dàng lẫn trốn, khỏi những sự giám sát đó. Nếu mà cơ xuân nghiên giết chết ai đó xong giả, trang làm nàng ta rồi bắt trước giọng nói, thì không chừng không thể tìm ra nàng ta, trong thời gian một năm, hoặc có thể lâu hơn. Ô vi, buổi chiều ngươi có tiết học không? Tiêu vũ hỏi thăm. Tô Ốu vi nói, chỉ có học một môn tự chọn, không đến học cũng không sao. Một bình ngọc nhỏ xuất hiện trong tay tiêu vũ. Đây là thứ tốt, cho ngươi. Thứ này có thể cải thiện thiên phú. và thể chất của ngươi rất nhiều sau này thực lực của ngươi sẽ tăng lên nhanh hơn nhưng sử dụng cái này sẽ đau đớn hơn nên ngươi phải nhẫn nhịn chịu đựng một chút tiêu vũ nói xong sau đó hắn rút một giọt hoàng kim long bằng niệm lực tinh thần lực của mình tiêu hải cho hắn tổng cộng 10 giọt hắn đã sử dụng 8 giọt với tình huống hiện tại của ưu tố vi nhiều nhất có thể dung hợp hai giọt hơn nữa mỗi lần chỉ có thể sử dụng một giọt nếu cái này có thể nâng cao thể chất cùng thiên phú học trưởng ngươi đừng cho ta mà giữ lại cho bản thân dùng đi." Tô Ố Vi vội vàng nói. Trong lúc Tô Ố Vi nói chuyện, giọt hoàng kim long đã bay đến bên miệng nàng, ta đã dùng mấy giọt rồi." Tiêu Vũ cười rồi nói. Tô Ố Vi biểu môi, "Học trưởng, ta còn chưa đồng ý ngươi đã đưa nó đến miệng ta rồi." "Hả?" Tiêu Vũ cười nhìn Tô Ố Vi. Trong nháy mắt Tô Ố Vi đỏ mặt, "Học trưởng, ngươi đừng có làm loạn, ta không phải có ý đó, không cho phép ngươi nghĩ bậy." "Ố vi, ngươi đang nói gì? Làm sao ta không hiểu?" Tiêu vũ cười nói, bại hoại, không để ý đến người nữa. Tô ố vi, che miệng chạy vào bên trong phòng ngủ chính. ố vi, rất nhanh người sẽ cảm thấy toàn thân như đang bốc cháy. Vài ngày tới rất nhiều tạp chất, sẽ được thải ra từ trong cơ thể. Vâng, tô ố vi đứng dậy khỏi giường, nàng không muốn làm bẩn giường đâu. Ngay sau đó cơ thể nàng đã có phản ứng, mọi tế bào trong cơ thể trở nên nóng rát. Trên mặt tô ố vi hiện lên vẻ đau khổ, nàng mặc dù chỉ hấp thụ một giọt. Nhưng thực lực nàng yếu hơn nhiều, nàng có thể chịu đựng được một giọt hoàng kim long tỉ, nhưng quá trình tuyệt đối sẽ không dễ dàng như vậy. Từ giữa trưa đến trạng vạng tối, tô ấu vi cuối cùng cũng cảm thấy cơn đau khủng khiếp dần dần đi qua, đồng thời nàng cảm thấy được dị năng của mình đã tăng lên rất nhiều. tô ấu vi có bất tử chi thân, cơ cơ tế bào của nàng bị phá hủy và phục hồi nhiều lần hơn. Đối với mỗi giọt hoàng kim long, tỷ lệ sử dụng của tiêu vũ thực sự chỉ đạt 3 đến 4 phần. Thì đối với tô ấu vi, tỷ lệ sử dụng gần như đạt đến 10 phần. Một giọt nàng sử dụng tương đương với 3 giọt, mà tiêu vũ sử dụng. a tô ấu vi mở mắt ra, nàng hét lên thất thanh, rồi nhanh chóng chạy vào phòng tắm. Trước kia, thể chất tô ấu vi không có cải thiện, tạp chất trong người cũng nhiều, sử dụng hoàng kim long hiệu quả rất tốt. Hiện tại tạp chất thải ra rất nhiều. Rào, sau nửa giờ, tô ấu vi cẩn thận tắm mấy lần. Chuyện này, nhìn mình trong gương. Tô ố vi giật mình, làn da của nàng vốn đã rất mịn, dáng người cũng rất đẹp, hiện tại tạp chất trong cơ thể đã được loại bỏ hoàn toàn, ưu tố vi cảm thấy được làn da và dáng người của mình trở nên đẹp hơn. Học trưởng, ngay sau đó, tô ố vi mặc quần áo đi ra ngoài. Nhìn thấy tô ố vi, tiêu vũ sững sờ trong giây lát, hắn phát hiện ngoại hình của nàng lại xinh đẹp hơn, chiều cao cũng tăng lên một ít, trước kia tô ố vi cao một m sáu mươi lắm. Bây giờ cũng phải cao đến một M68. Học trưởng, người nhìn gì vậy hả? Tô ố vi dịu dàng nói. tiêu Vũ nhanh chóng đến gần Tô ố vi ôm lấy nàng. Trực tiếp hôn lên đôi môi của nàng ấy. Cơm tối còn chưa ăn, buổi tối còn có việc nên lúc này vào phòng. Luôn thì không được hay cho lắm. Nhưng hôn một cái. Sờ một cái thì không thành vấn đề. Tám giờ rưỡi, tại cửa kỹ thuật viên tinh không. tiêu Vũ lái chiếc Lamborghini hàng độc tới. Tô ố vi đã thi được bằng lái. giờ tô ố vì đang lái chiếc LaFerrari nhưng tô ố vì cũng không lái ra ngoài được mấy lần họ tiêu kia người tới trễ đấy từ thiếu phong lạnh lùng nói thấy tiêu vũ tới đây vẻ mặt hắn có chút kích động người nói tám giờ là tám giờ à bản đại gia có thể tới đây đã không tệ rồi dẫn đường đi trong mắt từ thiếu phong lóe lên tia sắc bén hắn cũng muốn xem thử lát nữa tiêu vũ sẽ làm thế nào hắn phải lấy lại toàn bộ nỗi nhục của ngày hôm đó tiêu vũ nhanh chóng theo từ thiếu phong Vào trong kỹ thuật viên tinh không, mấy người Liễu chiết đều ở đây, trừ bọn họ ra, còn có đám người đến xã giao. Bật đèn lên, Liễu triết bảo, từ Thiếu Phong lập tức bật đèn, một số người xã giao đứng lên, đám người Liễu chiết lại lạnh lùng ngồi nhìn Tiêu Vũ. Tiêu Vũ, bảo ngươi tới đây, là muốn chơi với ngươi một trò chơi. Một người bên cạnh Liễu triết cười hít mắt nói, hát biêu người bảo hai người ra bên ngoài canh chừng tất cả mọi người ai cũng không thể tới gần, hay đấy, cùng Thiếu. Một trong số đám người xã giao cung kính nói, hắn lập tức sai hai tiểu đệ của mình ra ngoài. Cả kỹ thuật viên vô cùng náo nhiệt, mỗi phòng đều mở âm thanh rất lớn. Nhưng tiêu vũ đã dùng niệm lực tinh thần kiểm tra, chỉ có căn phòng này của bọn họ có khách. Hai tiểu đệ chỉ cần canh chừng đừng, để nhân viên kỹ thuật viên đến gần là được. Chơi cho gì? Con người ta thích chơi trò chơi nhất đấy. Tiêu vũ cười mỉa nói, hắn cũng xem thử những người này đang giở cho quỷ gì. Hắc biêu cười gần nói. Đã từng nghe thấy trò súng ổ xoay chưa? Lão tử muốn chơi trò này với ngươi. Nếu ngươi không dám, ngươi nên ngoan ngoãn nghe đám hùng thiếu đi. Nói đến đây, Hắc Biêu móc một khẩu súng ngắn ổ xoay từ trên người ra. Tiêu vũ cười nhạo nói, ta đã từng nghe thấy trò súng ổ xoay này rồi, chơi cũng được, nhưng ngươi là cái thá gì? Ngươi cũng xứng chơi với ta sao? Chiếc xe dưới lầu kia của ta trị giá 100 triệu, bán nó có thể tìm được 100 tên sát thủ để chơi với người đấy, cút sang một bên đi. Hắc biêu gần giọng nói, tiểu tử, ngươi cho rằng có tiền thì rất giỏi sao, thế giới này không phải có tiền là có thể kiêu ngạo được đâu, thực lực càng quan trọng hơn, giờ trò chơi này, ngươi chơi thì chơi, không chơi cũng phải chơi, nói rồi, khẩu súng trong tay Hắc biêu chỉa về phía tiêu vũ, đám liễu chết xem đến vui sướng hài lòng, bị súng chỉa vào, theo bọn họ thấy, nói không chừng tiêu vũ sẽ bị dọa sợ, mà tiểu ra quần. Sắc mặt tiêu vũ lạnh xuống, ngươi muốn chơi cũng được. nhưng mà chúng ta không chơi một viên đạn, có dám chơi bốn viên không? sắc mặt Hắc Biêu thay đổi, súng nạp đủ cũng tới sáu phát đạn, giờ nạp bốn viên đạn, xác suất chúng cực kỳ cao. vậy thì trò chơi không còn là đánh cực mạng nữa, quả thật là muốn chết. Hắc Biêu, chơi với hắn đi, phải đó, Hắc Biêu, ngươi thắng rồi đến lúc đó sẽ có lợi rất nhiều đấy. đám hùng thiếu suối dục nói, bọn họ vốn cũng không tin Tiêu Vũ dám chơi thật, trong giới võ đạo cũng không có mấy người biết thực. Lực mạnh của Tiêu Vũ, bọn họ không ở trong giới võ đạo, cũng không biết võ giả đứng đầu mạnh đến bao nhiêu. Được, người muốn chơi, lão tử xin theo, Hắc Biêu cười và nói. Hắn cũng không tin Tiêu Vũ dám chơi. Hôm nay, chỉ cần hắn giúp đám hùng thiếu chèn ép Tiêu Vũ, sau này nhất định sẽ có không ít lợi ích. Trước thử bắn một phát để hắn xem, đừng để hắn cho rằng, thứ người trong tay chỉ là món đồ chơi. Liệu chết uống rượu, lạnh nhạt nói, Hắc Biêu gật đầu. Hắn chỉ họng súng về phía thư viện. Đoàn, tiếng động to lớn vang lên, tờ vờ bị đạn bắn đến nát vụn. Tiểu tử, ngươi thấy rõ rồi chứ, tổng cộng có sáu viên đạn, vừa dùng một viên, giờ lấy ra một viên nữa. Hắc Bill hung ác nói xong, rồi nhanh chóng đã lấy ra một viên đạn. Chúng ta bốc thăm quyết định người nào tới trước. Nếu ngươi không dám chơi, cứ ngoan ngoãn dập đầu nhận lỗi, với đám hùng thiếu đi. Hắc bưu cười giữ tận nói. Đến nước này. hắn tin chắc rằng tiêu vũ không dám chơi tiếp hắn dễ dàng lấy được công lao cuộc sống sau này sẽ tốt hơn bây giờ nhiều không cần bốc thăm ta tới trước lấy ra tiêu vũ cười mỉa nói hắc bưu ném khẩu súng cho tiêu vũ tiêu vũ xoay ổ đạn ổ đạn ngưng lại mờ tờ hắn không đổi sắc mà nhắm ngay ót mình bắn một phát rắc rắc cỏ súng vang lên đạn vẫn chưa bắn tới phiên ngươi tiêu vũ ném khẩu súng cho hắc bưu trên trán hắc bưu tuôn đầy mồ hôi Tỷ lệ chết là 4 trên 6, quá cao. Tiêu vũ không hề đổi sắc mặt mà nổ súng. Đúng là người ngoan độc. Cạch, hắc bưu gạt ổ xoay lần nữa. Mẹ nó, chết thì chết. Qua cửa ải này sẽ được ăn ngon uống đã. Rắc rắc, hắc bưu bóp cò. Đạn cũng chưa bắn ra. Trong lòng tiêu vũ thầm nghĩ, tên hắc bưu này ngược lại có một chút may mắn. Vừa rồi hắn cũng không ra tay giúp đỡ. Tên này dựa vào vận may, mà sống được một ván. Tiểu tử đến lượt người người tới đi. Lão tử cũng xem thử ngươi có còn may như lúc nãy không. Hắc bưu lại ném súng cho tiêu vũ. Gần giọng nói, cạch, rắc rắc. Tiêu vũ bình tĩnh bóp cò lần nữa. Vận may của ta cũng không tệ lắm. Còn ngươi thì chưa chắc đã có được vận may như vậy. Tiêu vũ hở hững nói, khẩu súng lại quay về tay Hắc bưu. Chán hắn đổ từng giọt mồ hôi lớn như hạt đậu. Gặp được cơ hội sống chỉ có một phần ba đã. Rất tốt rồi. Chẳng lẽ còn có thể gặp phải một lần nữa sao? Vừa rồi đã dùng hết tất cả dũng khí của hắn, hắn thật không dám tới một lần nữa. Nếu không dám bắn vào đầu, ngươi có thể bắn vào đầu gối, nhưng phải là hai súng. tiêu Vũ lạnh nhạt nói, Hắc Biêu hơi thở phào nhẹ nhõm, bắn vào đầu gối ít nhất cũng sẽ không chết. Đoàn, hắn nhắm ngay đầu gối của mình nả một phát súng. Tiếng súng vang lên, xương bánh trẻ của Hắc Biêu bị bắn nát vụn ngay lập tức, chân trái của hắn gãy rồi. a, Hắc Biêu đau đớn phát ra tiếng thét vô cùng thảm thiết. sắc mặt đám liễu triết đều thay đổi tiêu vũ bình tĩnh nói còn một phát súng ta nên nhắm ngay đầu hai cái chân này của ngươi đây ta con mẹ mày hắc biêu hét gầm lên hắn nói rồi trực tiếp nhắm ngay tiêu vũ bóp cò Đoàn. tiếng súng vang lên viên đạn bắn về phía tiêu vũ cực nhanh tiêu vũ đưa tay lên viên đạn bay chậm lại rồi bị hắn trực tiếp dùng tay bắt lấy ngươi nên tuân thủ quy định của trò chơi tiêu vũ lạnh lùng nói hắn nói xong rồi búng ngón tay ta viên đạn trong tay trực tiếp bắn trúng đầu hắc biêu trên trán hắc biêu xuất hiện một lỗ máu thân thể của hắn ngã quỵ về phía sau sắc mặt đám người liễu chiết trở nên trắng bạch vậy mà tiêu vũ lại có thể tay không bắt đạn sao có thể chứ nào chúng ta chơi tiếp đi ta tới trước tiêu vũ vươn tay súng trong tay hắc biêu bay vào tay hắn trong này chỉ có hai viên đạn hứng thú của trò chơi này thấp hơn rồi đấy thôi tạm chơi đi rác rắc tiêu vũ bóp cỏ súng rỗng người anh em thích nịnh ngọt kia Người trước đi, những người còn lại cũng đừng vội Ai cũng có cơ hội Tiêu vũ ném khẩu súng cho từ thiếu phong Từ thiếu phong tiếp nhận theo bản năng Không, ta không chơi Mặt từ thiếu phong trắng bạch, hét lớn Tay tiêu vũ có thể bắt lấy đạn Trò chơi này đối với tiêu vũ Mà nói không hề nguy hiểm Nhưng đối với bọn họ, một viên đạn có thể lấy mạng của họ Gọi ta tới đây để chơi trò chơi Vậy mà lại không chơi Các người muốn chơi thì chơi Muốn ngừng thì ngưng nga. Ê e là không có chuyện tốt thế đâu. Ánh mắt tiêu vũ lướt qua đám liễu chiết, cười mỉa nói. Sắc mặt liễu chiết trắng bạch nói. Tiêu vũ, ngươi đừng có mà làm sang làm bậy, sau lưng chúng ta đều có thế lực cường đại. Nhà chúng ta còn là liễu gia của tỉnh hát. Liễu gia, tiêu vũ cao may. Đúng đúng đúng, cha ta là liễu tông nhiên, gia gia ta còn là gia chủ liễu gia. Liễu chiết vội vàng nói. Tiêu vũ giết hát biêu chỉ trong nháy mắt, nhưng cũng đủ dọa bọn họ không nhẹ. Tiêu vũ suy nghĩ Cơ Xuân Nghiên nhất định phải chết, nhưng Khổng Húc có hôn ước với Liễu Vũ Tình. Để Cơ Xuân Nghiên chết ở trong tay Liễu Triết tốt hơn là chết ở trong tay hắn. Cơ Xuân Nghiên sai người giết cha mẹ của hắn, hắn lại sai người giết Cơ Xuân Nghiên, rất hợp lý. Mấy người các ngươi đập gãy chân của hắn đi. Tiêu Vũ chỉ từ thiếu phong, lạnh nhạt nói. Từ thiếu phong biến sắc, chân hắn mềm nhũn quỷ đến xuống đất. Tiêu Vũ người bỏ qua cho ta đi, sau này ta sẽ không bao giờ gây sự với người nữa. Tiều Vũ cười một cách lạnh lùng, nói. Sau này, nếu ngươi còn gây phiền phức cho ta, không đơn giản chỉ là gãy chân vậy thôi đâu. Kết cục của Hắc biu sẽ là kết cục của ngươi. Liễu chiết, tự các ngươi liệu mà làm đi. Ta cho các ngươi thời gian một phút. Không làm được, ta sẽ đánh gãy chân của tất cả các ngươi. Nguyên nhân các ngươi chủ động khiêu khích lại không phải tại các ngươi. Có lý có thực lực có hậu thuẫn. Hắn cũng không sợ. Hiện tại cuộc chơi còn chưa có thu hoạch. Cùng lắm thì hắn rời khỏi Hoa Quốc một khoảng thời gian. Lá bài tẩy lớn nhất của hắn cũng không phải là thực lực của hắn, mà là gia gia hắn, hậu thuẫn của đám Liễu Triết mạnh hơn nữa, cũng chỉ là gia tộc, Tiêu Hải lại là hoàng đế. Thiếu Phong, ngươi kiên nhẫn một chút. Liễu Triết nhìn từ Thiếu Phong mở miệng nói, từ Thiếu Phong thay đổi sắc mặt. Nếu chân của hắn bị đám Liễu Triết đánh gãy, sau này mọi người còn có thể chơi đùa vui vẻ sao? Liễu thiếu không, cờ cờ ngươi không được làm như vậy, Tiêu Vũ, ngươi dám đánh gãy chân của ta? Từ ra chúng ta nhất định sẽ không bỏ qua cho ngươi, từ thiếu phong lạnh lùng nói, tiêu vũ bình tĩnh nói. Nếu như vậy, cứ trực tiếp đánh chết đi, tất cả các ngươi đều phải tham gia, ai không tham gia thì người đó chết. Hắn vươn tay ra, khẩu súng bị từ thiếu phong vứt xuống đất, được hắn hút vào tay. Ta không nói đùa với các ngươi, các ngươi chỉ có một phút. Đám liễu chết mang theo các loại gậy gộc tới đây, dưới họng súng đen ngòm. Bọn họ nhao nhao lấy đổ lên, từ thiếu phong hoảng sợ vô cùng. a Từ thiếu phong nhanh chóng kêu lên thảm thiết, vì mạng sống của mình, gậy trong tay đám liễu chết điên, cuồng đập vào trên người từ thiếu phong. Sau 30 giây ngắn nguồn, tiếng kêu thảm thiết của từ thiếu phong biến mất không còn nữa, trên đầu của hắn cũng bị đánh vài gậy. Đám liễu chết dừng tay, bọn họ kinh hãi nhìn thi thể của từ thiếu phong. Hắc Biêu nổi lên xung đột với các ngươi. hắn móc súng lục ra ép các ngươi đánh từ thiếu phong. Cuối cùng hắn dùng mấy gậy đánh chết từ thiếu phong. Cuối cùng... Các ngươi đoạt súng từ tay hắn bắn chết hắn. Liễu chết, người nhặt súng lên. Tiêu vũ lạnh lùng nói. Mặc dù hắn đã cầm súng lục, nhưng thật ra hắn cũng không thực sự cầm lấy. Hắn dùng niệm lực tinh thần khống chế súng lục. Trên súng cũng không để lại dấu vân tay của hắn. Ừ liễu triết hít sâu một hơi nhặt súng lên. Tiêu, tiêu vũ, tại sao hát biêu lại bảo chúng ta đánh từ thiếu phong? Chúng ta phải có lời khai. Tiêu vũ hơi suy nghĩ một chút. Nói. Các người tìm Hắc Biêu tới đây để đối phó với ta, ta đáp ứng cho Hắc Biêu 10 triệu để hắn bỏ qua cho ta. Hắc Biêu đồng ý, nhưng từ thiếu phong kiên quyết phản đối, nên chọc giận Hắc Biêu. Giết từ thiếu phong, các ngươi đều có phần, các người xem rồi làm đi. Đám người liễu chết dối giết gật đầu. Đổ tội lên một người chết như Hắc Biêu, không nghi ngờ gì là thích hợp nhất, với gia thế của bọn họ. Dù có có nghi ngờ, thì cảnh sát cũng sẽ không tra rõ được. Còn về từ gia... Vốn không thể đắc tội nổi Với thế lực như Liễu Gia Các người còn không gọi điện thoại báo cảnh sát đi Tiêu Vũ lãnh đạm nói Liễu Chiết vội gọi điện thoại báo cảnh sát Đám Tiêu Vũ cũng đến đồn cảnh sát ghi lại lời khai Mấy người Liễu Chiết đều khai theo như kịch bản mà Tiêu Vũ đưa Cục trưởng lời của bọn họ đều giống nhau Trên súng chỉ có dấu vân tay của hai người Một người là Hắc Biêu Người còn lại là Liễu Chiết Dấu vân tay của Liễu Chiết khá ít Cục trưởng Cục Cảnh sát Phạm Cảnh Phúc. Nhận được tin tức thì thở phào nhẹ nhõm hắn đang đau đầu nhức óc Thân phận của đám liễu triết người nào người nấy càng đáng sợ hơn, chứng cớ chứng minh như lời của đám liễu triết nói là kết quả tốt nhất. Để bọn họ đi đi, Phạm Cảnh Phúc giận dò. Cục trưởng, cứ để bọn họ đi vậy sao? Phạm Cảnh Phúc trừng mắt. Không để bọn họ rời đi, thì ngày mai ta sẽ phải rời đi. Vụ án này rất rõ ràng, mọi người kết án trong đêm đi. Không bao lâu sau, đám người tiêu vũ đã ra khỏi cục cảnh sát. Tiêu vũ đoán chắc vụ án này sẽ không có vấn đề gì, dù từ Gia biết có gì đó không thích hợp, từ Gia cũng tuyệt đối không dám tra rõ đến cùng, liễu triết, người có thể ngồi xe ta về, tiêu vũ lạnh nhạt nói. Xe của hắn đã lái đến cục cảnh sát, liễu triết ngồi xe từ Thiếu Phong tới, cảm, cảm ơn, liễu triết hơi run lên, thật ra, hắn muốn cách xa tiêu vũ ra, nhưng tiêu vũ mời hắn ngồi xe hắn nào dám từ chối, Ẩm tiêu vũ nhanh chóng lái xe rời đi, dọc đường đi. tiêu vũ cũng không nói lời nào sự im lặng này khiến liễu triết sợ hết hồn hết vía chỉ sợ tiêu vũ bất mãn liền trực tiếp lấy đi tính mạng của hắn tinh tinh đột nhiên điện thoại của liễu triết vang lên đầu bên kia điện thoại là cơ xuân nghiên giọng nàng nhẹ nhàng truyền đến tiểu triết là ta thẩm thẩm liễu triết vội vàng kêu lên hắn vẫn khá kính trọng vị thẩm thẩm hoàng quân bích này hiện giờ hắn vốn cũng không biết hoàng quân bích đã bị liễu ra xóa tên tiêu vũ hơi hít mắt Liễu Tông Nhiên chỉ có một người em trai, vậy thầm thầm của Liễu Triết, thầm thầm, chẳng phải là cơ xuân nghiên sao? Tiểu Triết, thầm thầm hiện đang ở thành phố Rết, có chút việc muốn tìm ngươi, ngươi có thể đến chỗ thầm thầm một chuyến được không? Chỗ của thầm thầm cách đại học giờ cũng không xa, thầm thầm, không thành vấn đề, vậy được, ngươi đến phòng 808 khách sạn Hoàng Quan đi. Cúp điện thoại, Liễu Triết nhìn về phía Tiêu Vũ. Tiêu Vũ, chúng ta trở về, sẽ đi ngang qua khách sạn Hoàng Quan. Cho ta xuống chỗ đó, gặp một vị trưởng bối, từ tiêu vũ hơi gật đầu, phòng 808 khách sạn Hoàng Quan. Cơ xuân nghiên nhìn tô ấu vi ở trên giường, nàng cải trang thành dáng vẻ của người khác, để lừa tô ấu vi ra ngoài. Năm đó, lục tố tố rất đẹp, không nghĩ tới tô ấu vi lại càng xinh đẹp hơn. Ánh mắt cơ xuân nghiên lộ ra vẻ ghen ghét, dung mạo, làn da, vóc dáng của tô ấu vi, khiến một nữ nhân như nàng cũng rất ghen tị liễu triết vì tô ấu vi mà chuyển đến học ở đại học giờ. Người làm thầm thầm như ta đây. Trước khi rời đi, nên thỏa mãn nguyện vọng của hắn vậy. Cơ xuân nghiên không ngừng cười một cách lạnh lùng. Trong căn phòng này, nàng đã lắp rất nhiều camera ẩn hình. Nàng sẽ khiến liễu Triết phải cưỡng đoạt tô ấu vi. Hơn nữa còn quay cả quá trình lại. Dù nàng có rời khỏi liễu gia, nàng cũng phải khiến sau này liễu gia và lục gia xung đột với nhau. Hành động này, vừa nhằm vào lục gia, vừa nhằm vào tiêu vũ. Còn trả thù liễu gia. theo cơ xuân nghiên thấy... Đây chính là một mũi tên chúng bà đích. Nhưng nàng lại không thể nào nghĩ tới. Hôm nay liễu triết lại đang ở trên xe tiêu vũ. két chưa tới 10 phút. Xe tiêu vũ đã dừng ở khách sạn Hoàng Quan. Cơ xuân nghiên chỉ có tu vi cấp bậc hậu thiên. Tiêu vũ dùng niệm lực tinh thần, trực tiếp tiến vào bên trong khách sạn. Tiêu vũ nhanh chóng đi tìm phòng 808, ấu vi. Tiêu vũ ngẩn ra. Hắn nhìn thấy cơ xuân nghiên trong phòng, đồng thời còn phát hiện ra tô ấu vi. Hí. Tiêu vũ hít vào một hơi. Hắn phát hiện trong phòng còn có camera, cơ xuân nghiên bắt ố vì tới đây, còn gọi Liễu Triết đến. Tiêu Vũ dùng đầu ngón chân suy nghĩ, cũng biết được có mục đích gì. Tiêu Vũ, cảm ơn, Liễu Triết vội xuống xe tiến vào khách sạn Hoàng Quan. Tiêu Vũ lái xe vào bãi đậu xe của khách sạn. Dùng niệm lực tinh thần xác định, phòng 809 không có ai, cũng không có camera gì. Tiêu Vũ trực tiếp thuấn di xuất hiện, ở phòng 809, cơ xuân nghiên đang ở cách vách. Tiêu vũ lẳng lặng chờ đợi, hắn cũng không giải quyết cơ xuân nghiên ngay, dù sao đi nữa hắn cũng đang ở cách vách. Giờ tô ố vi cũng không có bất kỳ nguy hiểm nào. Nếu cơ xuân nghiên đã lắp camera ẩn hình, vậy phải lợi dụng thật tốt mới được. Tinh, không bao lâu sau, Liễu Triết đã đến cửa phòng 808. Tiểu Triết mau vào, cơ xuân nghiên mở cửa rất nhanh. Nàng ta xuất hiện với dáng vẻ của Hoàng quân Bích. Liễu Triết không nghi ngờ gì vội tiến vào gian phòng. Liễu triết liền thấy ngay tô ố vi nằm trên giường, hắn sững sờ đứng ở đó, thầm thầm, sao lại thế này? Liễu triết vội vàng hỏi, hoàng quân bích mỉm cười nói, tiểu triết, ngươi chuyển trường đến đại học giờ còn không phải là, vì tô ố vi sao, ngươi theo đuổi như vậy rất khó, còn không bằng trực tiếp gạo nấu thành cơm luôn. Liễu triết biến sắc, hắn không ngừng lắc đầu, thầm thầm, không được, ta không thể làm như vậy, làm như vậy tương lai của ta sẽ bị phá hủy. Hắn không nghĩ mãi. Mà không hiểu tại sao Hoàng quân Bích lại làm như vậy. Điều này hoàn toàn khác với Hoàng quân Bích trước kia. Và lại, sau khi biết được sự lợi hại của Tiêu Vũ, hắn lại không muốn trêu chọc đến Tiêu Vũ. Tiểu triết, người phải ngoan, người mau tới xảy ra quan hệ với nàng. Nếu không đừng trách thầm thầm không khách sáo. cơ Xuân nghiên mỉm cười nói, nàng nói rồi trong nháy mắt đưa tay bóp cổ liễu triết. Thân thể liễu triết, hơn một trăm mười mấy cân bị một tay nàng nhấc lên. Liễu triết vùng vẫy kịch liệt, vài giây trôi qua. Cơ Xuân Nghiên mới thả hắn xuống, khụ khụ. Sau khi Cơ Xuân Nghiên thả Liễu Chiết ra, Liễu Chiết quỵ người xuống, mà liên tục kho dữ dội. Tiểu Chiết, nhìn người tô ố vi còn hoàn hảo hơn cả trong hình, khiến một nữ nhân như ta cũng rung động. Người có được cơ hội như vậy, phải quý trọng thật tốt mới phải. Liễu Chiết không dám tin mà nhìn Cơ Xuân Nghiên, vậy mà thẩm thẩm của mình cũng là võ giả. Thế giới này sao vậy? Tiểu Chiết, lát nữa người phải biểu hiện điên cuồng một chút. Người chinh phục được thân thể của tô ố vi, rồi đạt được trái tim của nàng sẽ dễ hơn nhiều. Thẩm thẩm, tại sao ngươi phải làm như vậy, là chú hai bảo ngươi làm vậy phải không? Vì để nắm được nhược điểm của ta, rồi uy hiếp cha ta. Cơ Xuân Nghiên cười hiếp mắt nói. Những việc đó không quan trọng. Quan trọng là, ngươi mau lên đi. Nếu thẩm thẩm tức giận, thì hôm nay các ngươi đều phải chết. Sắc mặt liễu chết, trở nên vô cùng khó coi. Thẩm thẩm, không nghĩ tới ngươi lại là người như vậy. Ngươi vẫn nên dừng tay đi. Theo ta biết tiêu vũ rất lợi hại. Ta cũng không muốn trêu chọc đến hắn nữa. Cơ xuân nghiên, lấy một con dao găm, từ trong ngăn kéo ra. Tiểu triết, thẩm thẩm vốn không muốn dùng cái này. Ngươi đã vô dụng như vậy. Ngươi sống thì còn có ý nghĩa gì nữa. Thẩm thẩm trực tiếp giải thoát giúp ngươi. Trong lòng liễu triết tỏa ra khí lạnh. Tính tình của cơ xuân nghiên, so với thẩm thầm trong ấn tượng của hắn đến một chút cũng không giống. Mau lên, lời mề cái gì? Cơ Xuân Nghiên lạnh lùng nói, con dao găm trong tay nàng chém về phía cái bàn. Cái bàn gỗ dày một tấc trực tiếp, bị nàng chém xuống một góc. Ta, ta liền chiếm lấy nàng ấy. Liễu triết nói xong, rồi bước từng bước một về phía tô ấu vi. Trong mắt của hắn lộ ra vẻ nóng rực. Hư. Đúng lúc này, tiếng hừ lạnh của tiêu vũ vang lên. Hắn trực tiếp thuấn di từ căn phòng cách vách, đến trước mặt hai người cơ Xuân Nghiên. Đồng từ của cơ Xuân Nghiên co lại, tiêu vũ, lại đột nhiên xuất hiện. nàng biết thực lực của tiêu vũ rất mạnh cha nàng là cường giả cấp tông sư cũng bị tổn thương dưới tay tiêu vũ tơ u vi cấp hậu thiên của nàng chắc chắn không phải là đối thủ cơ xuân nghiên muốn cướp cửa mà chạy ngay lập tức muốn chạy sao trong mắt tiêu vũ lóe lên tia sắc bén niệm lực tinh thần mạnh mẽ của hắn tiến vào trong cơ thể cơ xuân nghiên mấy đường kinh mạch và thần kinh trong cơ thể cơ xuân nghiên nhất thời bị hắn phá hỏng ầm cơ xuân nghiên vừa đi hai bước đã nghiêng đầu ngã xuống đất. tu vi của nàng đã bị Tiêu Vũ phế bỏ, chân cũng không còn cảm giác. Tiêu, Tiêu Vũ, sắc mặt Liễu Chiết cũng trở nên tái nhợt. Tiêu Vũ dùng ánh mắt lạnh lẽo nhìn về phía Liễu Chiết. Liễu Chiết, trong căn phòng gian này, có tổng cộng có 10 camera ẩn hình. Biểu hiện vừa rồi của ngươi đều được quay lại rõ ràng. Hoàng quân Bích vốn tên là Cơ Xuân Nghiên, nàng đã bị Liễu ra các ngươi trục xuất rồi. Việc này ngươi có thể gọi điện thoại cho ra ra ngươi để chứng thực. Ta mang ấu vi đến cách vách. Người tới giết nàng ta đi. Tiêu vũ nói xong, rồi khom lưng cẩn thận. Ông lấy tô ấu vi. Một giây kế tiếp, tiêu vũ mang theo tô ấu vi thuấn di đến cách vách. Mang theo người thuấn di khó hơn rất nhiều. Nhưng tiêu vũ có thể làm được trong khoảng cách ngắn. Trong lòng liệu chết vô cùng khiếp sợ. Thủ đoạn của tiêu vũ quá đáng sợ. Bản thân xuất quỷ nhập thần thì cũng thôi đi. Ôm tô ấu vi đi. Lại vẫn có thể biến mất trước mắt hắn trong nháy mắt. Nếu không giết cơ sơn Nhiên. Tiêu Vũ chắc chắn sẽ không tha cho ta, dù hắn không giết ta, những gì camera quay lại cũng đủ khiến ta xong đời." Trong lòng Liễu Triết thầm nghĩ, vừa rồi là hắn bị ép, nhưng đến cuối cùng, hắn vẫn lựa chọn đi về phía Tô ấu Vi. Tít tít, hít sâu một hơi, Liễu Triết bấm số điện thoại của gia gia mình. "Tiểu Triết, sao vậy?" Giọng của Liễu Thế Kiền truyền tới, Liễu Triết có chút vội vã hỏi, "Gia gia, ta nghe nói Thẩm Thẩm rời khỏi Liễu gia chúng ta, Thẩm Thẩm rất tốt mà." Tại sao phải làm như vậy? Ở đầu bên kia điện thoại, Liễu Thế Kiền nhíu mày, sao tin tức lại truyền ra ngoài rồi? Đúng là chuyện tốt không ra khỏi cửa. Chuyện xấu truyền xa ngàn dặm, nàng ta không phải là thầm thầm của ngươi, thầm thầm ngươi sớm đã chết rồi. Tên thật của nàng ta là Cơ Xuân Nghiên, thực lực của cơ gia rất mạnh mới trục xuất nàng ra khỏi Liễu gia Liễu Thế Kiền uy nghiêm nói. Nói xong hắn liền cúp điện thoại, cách vách, ánh mắt tiêu vũ sáng lên, một chiêu này của Liễu Thế Kiền không tồi đấy. có thể phủi sạch hoàn toàn quan hệ với cơ gia. Liễu Triết nhìn Cơ Xuân Nghiên, thời lời ra ra hắn nói, ít nhất hắn cũng đã xác định được một chút, người trước mặt này nhất định đã bị đuổi khỏi Liễu gia. Không ra tay được sao? Vừa rồi nàng ta đã muốn giết người đấy, dù ngươi có ra tay, ta sẽ mang thi thể đi, sẽ có không có ai biết cả." Giọng của Tiêu Vũ vang lên trong đầu Liễu Triết, trong mắt Liễu Triết lóe lên tia hung ác. Cơ Xuân Nghiên vừa đối xử hắn thế nào, hắn nhớ rõ, "Không, không!" ánh mắt cơ xuân nghiên lộ ra vẻ sợ hãi đi chết đi liễu chiết cầm con dao lên hắn hung hăng đâm vào ngực cơ xuân nghiên máu tươi tràn ra từ ngực cơ xuân nghiên chảy xuống thảm trải sàn ngươi ngươi cơ xuân nghiên mở mắt thật lớn nàng ta chết không nhắm mắt thu tiêu vũ nhanh chóng thu thi thể cơ xuân nghiên vào túi thứ nguyên liễu chiết tự ngươi nghĩ cách xử lý máu trên sàn bắt đầu đi tiêu vũ truyền âm cho liễu chiết liễu chiết dùng con dao chém đứt tấm thảm có dính máu Tất cả các camera ẩn giấu trong mọi ngóc ngách phòng đều quay rõ lại cảnh này. Thu, ý niệm tiêu vũ vừa động, camera ẩn hình đều bị hắn thu vào. Cách ghép video quay được rồi. Sau này ắt sẽ có không ít chỗ dùng. Liễu triết, sau này nếu ta cần dùng tới chỗ của ngươi, hy vọng ngươi chủ động một chút. Tiêu vũ chuyển âm nói. Tiêu vũ mau chóng mang theo Tô ố vi thuấn di rời khỏi đó. Sau hai lần thuấn di, tiêu vũ và Tô ố vi vào trong xe. Ấu vi, tỉnh lại đi. niệm lực tinh thần của tiêu vũ tiến vào trong tâm thức của tô ấu vi kêu gọi không bao lâu sau tô ấu vi yếu ớt tỉnh dậy bà viện trưởng học trưởng sao ta lại ngất xử vậy bà viện trưởng đâu tô ấu vi hơi mơ màng nói tiêu vũ khởi động xe chạy đi là bà viện trưởng gọi điện thoại cho ngươi sao tô ấu vi gật đầu một cái bà viện trưởng nói rằng bọn nhà nhà làm một món quà cho ngươi nàng đưa thẳng đến cổng trường học muốn nhờ ta đưa cho ngươi lúc ta tới Thì bà viện trưởng ho sặc sụa trên xe. Nói đến đây, Tô ấu vi ngơ ngác. Học trưởng, vậy chẳng lẽ đó không phải bà viện trưởng, mà là cơ xuân nghiên ngụy trang thành sao? Tiêu vũ thầm than trong lòng, để lừa Tô ấu vi, cơ xuân nghiên cũng chịu tốn công thật. Chuyện cũ mà nàng kể rất chân thật. Tô ấu vi tin tưởng cũng là chuyện bình thường. Để câu chuyện đó hoàn mỹ, mà cơ xuân nghiên còn trộm hẳn điện thoại di rộng của bà viện trưởng, nói không chừng còn làm quà thủ công thật nữa. Người lừa người ra ngoài đúng là cơ xuân nghiên, nàng dẫn người tới khách sạn, sau đó gọi điện thoại bảo liệu chết qua đó, đúng lúc bị ta phát hiện, sắc mặt tô ố vi thay đổi, cơ xuân nghiên bị trục xuất khỏi Liễu ra, nàng sẽ không tốt bụng đi gọi liệu chết đến, cố vi ngươi yên tâm, ngươi không gặp bất cứ chuyện gì cả. Nhưng sau này người phải cẩn thận hơn nữa, cũng phải cố gắng nâng cao thực lực lên, tiêu vũ đưa tay nắm lấy tay tô Ốu vi, cả người tô ố vi hơi run rẩy, lúc này nàng sợ hãi không thôi. Học trưởng, bây giờ cơ xuân nghiên đang ở đâu? Tiêu vũ cười nói, nàng chết rồi, là liễu chết giết. Tô ố vi nhìn tiêu vũ, tu vi của cơ xuân nghiên là hậu thiên, liễu chết không thể nào giết được cơ xuân nghiên. Học trưởng, ngươi lại cứu ta một mạng. Tô ố vi nói nhỏ, ánh mắt của nàng đầy thân tình. Ốu vi, nếu như ngươi thấy sợ, vậy tối nay chúng ta ngủ chung đi. Tiêu vũ cười hít mắt nói, từng tô ố vi đỏ mặt, nàng gật đầu nhẹ đến mức khó nhận ra. Âm tiêu vũ đạp chân ga thật mạnh, bây giờ đã hơn 10 giờ tối rồi, nên nhanh chóng về ngủ thôi. Trở lại tiểu khu tử kinh, tiêu vũ tắm táp thật nhanh, còn tô ố vi lại tắm lâu hơn thường ngày gấp đôi. Thấy tô ố vi bước vào phòng, ánh mắt tiêu vũ nhìn chăm chú không rời được, trong mắt hắn, tô ố vi tựa như tiên nữ rơi xuống phàm trần, nàng chậm rãi bước đến, như một giấc mộng. Học trưởng, tắt, tắt đèn đi, tô ố vi nói, khuôn mặt mỉm cười ửng đỏ, được. Tiêu vũ chỉ tay lên, đèn lập tức tắt. Tô ố vi nhanh chóng lên giường, chui vào trong chăn, nháy mắt đã sang ngày kế tiếp. Tiêu vũ nhìn chằm chằm vào mặt tô Ốu vi. Cho dù quan sát ở khoảng cách gần, cũng rất khó để phát hiện ra tì vết nào. Hàng mi tô Ốu vi khẽ rung động. Thật ra nàng tỉnh giấc trước cả tiêu vũ. Nhưng bởi vì xấu hổ, nên mới không mở mắt ra. Bà xã, người dậy rồi. Người đã từng nghe câu nói này chưa? Một ngày mới bắt đầu từ buổi sáng sớm. Tiêu vũ cười hít mắt nói, tổ vi như chú nai con bị dọa sợ mà mở mắt, nàng vội vàng bật dậy khỏi giường, đồ tôi, mới sáng sớm đã muốn làm chuyện xấu rồi. Tiêu vũ cười hà hà, nói, người nghĩ đi đâu đấy, ý của ta là rời giường sớm một chút, thì cũng làm việc được sớm một chút. Tổ vi lít tiêu vũ một cái, rất nhanh, tiêu vũ bọn họ đã ăn sáng xong, bà xã, hôm nay người tiếp tục dung hợp giọt tủy của Hoàng Kim Long đi, trong tay tiêu vũ xuất hiện bình ngọc nho nhỏ kia. Bên trong là giọt tuổi Hoàng Kim Long cuối cùng, hắn đã dung hợp 8 giọt. Giọt cuối cùng này để cho Tô ố Vi dung hợp thì tốt hơn. Rất nhanh, tuổi Hoàng Kim Long tiến vào trong cơ thể của Tô ố Vi. Ông xã, hình như không đau đớn như ngày hôm qua. 5 phút trôi qua, Tô ố Vi mừng rỡ nói, tiêu vũ cười nói, rất bình thường. Ngày hôm qua sử dụng một giọt tuổi Hoàng Kim Long giúp thực lực của ngươi tăng lên, vì vậy năng lực chịu đựng cũng mạnh hơn. Chớp mắt đã trôi qua nửa ngày. tiêu vũ không đi đâu hết mà chỉ ở cạnh tô ấu vi tô ấu vi vẫn còn sợ vì chuyện hôm qua hơn nữa tối ngày hôm qua còn bị thương tỉnh hắt liễu ra liễu triết đón chuyến bay sớm nhất để trở về hắn tìm ông nội của mình phù phù gặp được liễu thế càn liễu triết quỳ xuống tiểu triết ngươi làm gì vậy liễu thế càn cao mày nói liễu triết hít sâu một hơi nói ông nội ta nghĩ tới nghĩ lui có một chuyện ta phải về nói cho ngài biết ta giết người rồi Sắc mặt liễu thế cản thay đổi, từ thiếu phong của từ gia là người giết, hắn đã biết chuyện từ thiếu phong chết rồi, vụ án này kết án ngay trong đêm, kết quả cuối cùng là, từ thiếu phong bị hổ đen giết, liễu triết lắc đầu, từ thiếu phong là vị hổ đen giết, liễu thế cản nhìn liễu triết một cái thật kỹ, tốt lắm, cho dù là ai hỏi tới, thì ngươi cũng phải trả lời như vậy, không được thay đổi, vậy ngươi giết ai, cơ xuân nghiên, liễu thế cản ngơ ngác không phải cơ xuân nghiên là hoàng quân bích sao. Liễu chết cúi đầu nói, nàng đánh thuốc mê tô ố vi rồi mang nàng tới khách sạn. Sau khi lừa ta tới đó, thì uy hiếp ta phát sinh quan hệ cùng tô ố vi. Nếu ta không làm theo, thì nàng sẽ giết ta. Sau đó ta đã giết nàng. Liễu thế cản tức giận trong lòng, không ngờ cơ xuân nghiên lại làm ra chuyện như vậy. Dùng đầu ngón chân để nghĩ, thì hắn cũng biết chắc chắn trong phòng có camera. Nếu thật sự xảy ra chuyện như vậy, ai có thể gánh chịu nổi lửa giận của Lục Bách Xuyên, tiêu vũ để ngươi giết. Liễu Thế Càn trầm giọng nói, Liễu Trích nhìn Liễu Thế Càn với vẻ kinh ngạc, ngài biết Tiêu Vũ lợi hại bao nhiêu? Biết được một chút, Liễu Thế Càn lạnh nhạt nói. Vốn Liễu Thế Càn không biết, nhưng không ngờ Hoàng quân biết lại là cơ xuân nghiên, vậy nên tất nhiên Liễu Thế Càn sẽ tự hiểu được một vài chuyện. Liễu Trích nói, ông nội, Tiêu Vũ vô cùng lợi hại, cửa đang đóng mà hắn là có thể trực tiếp dịch chuyển vào trong phòng, sau đó hắn còn mang tô ố vi dịch chuyển khỏi đó, hắn còn có thể lấy đồ vật cách không? có thể dùng tay không bắt được viên đạn trong mắt liễu thế cả lộ ra vẻ kinh ngạc hắn không thấy bất ngờ khi tiêu vũ có thể sử dụng tay không để bắt viên đạn nhưng không ngờ tiêu vũ có thể dịch chuyển chuyện này hơi ngoài ý muốn của hắn hắn mang hết camera trong phòng đi rồi sao liễu thế càn dò hỏi vâng liễu chuyết gật đầu một cái liễu thế càn trầm ngâm một lúc lâu rồi nói người có thể trở về báo lại tin tức này đã không tồi rồi nếu cơ xuân nhiên đã làm vậy Thì xem như nàng tự cắt đứt một chút tình cảm cuối cùng với liễu gia chúng ta. Nàng chết cũng tốt. Liễu chết cúi đầu nói. Ông nội, ta muốn chuyển trường. Liễu thế càng cao mày nói. Chuyển trường làm gì chứ? Không lẽ chuyển tới chuyển lôi vui lắm sao? Nếu như tiêu vũ chết, thì sau này ngươi vẫn còn cơ hội. Cơ xuân nghiên chết rồi, cơ gia sẽ có hành động. Cơ phụng thiên là tông sư. Nếu hắn thật sự vùng lên, thì tiêu vũ không có cửa làm đối thủ. Liễu chết âm thầm kêu khổ. Nhưng hắn không muốn gặp Tiêu Vũ lại lần nào nữa. Nếu như Tiêu Vũ không chết, thì ngươi đừng có bất cứ hành động nào. Còn nếu hắn muốn ngươi làm mấy chuyện nhỏ nhặt, ngươi cũng có thể giúp đỡ. Vâng, ông nội. Liễu thế cản lại nhạt nói. Đứng lên đi, trưa nay ở lại chỗ ông nội để ăn cơm. Buổi chiều rồi ngươi đi máy bay trở về trường học. Nước malet cơ phụng thiên đi tới đi lui, sắc mặt hắn vô cùng âm u. Hôm nay, cơ diệu liên lạc với cơ nghiên xuân, không ngờ lại không liên lạc được. sau đó cơ diệu điều tra ra chuyện cơ nghiên xuân đã ly hôn với liễu tông diệu cơ nghiên xuân không ra cục dân chính nhưng với năng lực của liễu gia dù cơ nghiên xuân không đi thì nàng vẫn có thể ly hôn với liễu tông diệu một cách dễ dàng cơ diệu vẫn chưa điều tra được tin tức cơ phụng thiên trầm giọng nói cơ lang thiên lắc đầu nếu như cơ diệu điều tra được thì nhất định sẽ nói cha à có thể lục mội sợ bị lần theo dấu vết nên nàng đã dùng cách khác để trở về cơ lang thiên nói Cơ phụng thiên nói với vẻ mặt ô ấm. Nhưng dù là thế, thì bây giờ nàng cũng nên về tới rồi mới phải. Hoặc ít nhất cũng nên gửi một tin nhắn. Ta chỉ sợ nàng đi tìm tiêu vũ trả thù thôi. Từng thấy tiêu vũ ra tay, nên cơ phụng thiên biết rõ, cơ xuân nghiên, tuyệt đối không phải đối thủ của tiêu vũ. Cơ xuân nghiên tìm tới cửa, chắc chắn chỉ có một con đường chết thôi. Cha, lục muội biết rõ thực lực của tiêu vũ mà, chắc chắn nàng sẽ không tìm tiêu vũ, để gây phiền toái. Ta đoán khả năng nàng tìm tô ấu vi sẽ lớn hơn. Cơ lăng phong phân tích. Cơ phụng thiên cao mày lại. Nếu là đúng cơ xuân nghiên làm gì đó với tô ấu vi, thì e là cơ Gia bọn họ, đừng hòng quay trở lại nước hờ. Bảo cơ diệu điều tra tình huống của tô ấu vi đi. Đang điều tra rồi ạ. Đúng lúc này, trong tai nghe của cơ lăng phong vang lên giọng nói của cơ diệu. Cha nuôi, ta điều tra được vài thứ có liên quan đến tô ấu vi. Nói, tối hôm qua có người chụp được ảnh. Khoảng 8 giờ Tô Ấu Vi có tới gần đại học giờ, nhưng camera lại không quay được cảnh, nàng rời khỏi tiểu khu tử kinh. Cơ lăng phong giật mình. Diệu nhi, ý của ngươi là. Cha nuôi, ta kiểm tra hình ảnh rồi, không thành vấn đề, chắc chắn Tô Ấu Vi đã rời khỏi tiểu khu. Có người thay đổi đoạn ghi hình kia. Cơ lăng phong trầm tư, dựa vào tin tức họ tìm được lúc trước, thì Tô Ấu Vi hiếm khi ra ngoài vào buổi tối. Mà dù có rời khỏi, thì thường là đi chung với tiểu vũ, điều tra tất cả những người. có quan hệ thân thiết với tô ấu vi chỉ có bọn họ mới có thể khiến tô ấu vi rời khỏi tiểu khu vào buổi tối thôi cơ lăng phòng hạ lạnh cơ phụng thiên im lặng chờ tin tức của cơ diệu trong lòng hắn có linh cảm chẳng lành năm phút trôi qua ánh mắt cơ diệu sáng lên ta điều tra ra được rồi cha nuôi ngày hôm qua di động của trầm an mai bị mất cơ phụng thiên hít sâu một hơi theo hiểu biết của hắn đối với cơ xuân nghiên thì rất có thể nàng đã trộm điện thoại di động của trầm an mai sau đó ngụy trang thành trầm an mai rồi lừa tô ấu vì ra ngoài bờ cờ hờ tình huống không thích hợp rất có thể lục muội đã dụ dỗ tô ấu vì ra ngoài nhưng tiêu vũ bọn họ không có động tĩnh gì mà lục gia cũng không có bất cứ động tĩnh gì giống thế cơ lăng phong thấp thỏm nhìn cơ phụng thiên nói trong tình huống này tỷ lệ cơ xuân nghiên còn sống không quá ba mươi cơ phụng thiên nghiến răng nghiến lợi ban đầu nên giết hắn luôn cho rồi không có giết sạch Kết quả bây giờ để lại tai họa lớn về sau, cơ lăng phong nói, cha, chúng ta có cần liên hệ trực tiếp cho tiêu vũ không? Nếu giam đệ và lục muội còn sống, có lẽ chúng ta có thể khiến hắn ngoan ngoãn thải tam đệ bọn họ ra, thông qua việc uy hiếp hắn. Cơ phụng thiên trầm giọng nói, ngươi tính uy hiếp thế nào? Dân thương, ngu xuẩn, nếu cơ gia chúng ta làm chuyện này, rồi bị lộ ra ngoài ánh sáng, thì sau này đừng hòng sống yên ổn tại bất kỳ quốc gia nào, cơ phụng thiên lạnh lùng nói. Bắt tô ố phi, truyền ra người khác còn có thể hiểu được, nhưng bắt người dân bình thường để uy hiếp. Vậy đó có khác nào chủ nghĩa khủng bố đâu. Nếu bị quy trục theo chủ nghĩa khủng bố, thì dù có cố gắng thế nào, cũng không xóa bỏ được. Lăng phong, người tuyệt đối không được có suy nghĩ như vậy. Từ trên xuống dưới cơ gia, chúng ta còn có nhiều người, mà tương lai người còn phải làm gia chủ nữa. Làm việc có thể cấp tiến một chút, nhưng không thể không có đầu ấp. Cơ phụng thiên dạy dỗ nghiêm khắc. Nam Mỹ... Sâu bên trong rừng rậm nhiệt đới, chừng mấy nhà thám hiểm đang đi sâu vào rừng rậm, dưới sự dẫn dắt của người dẫn đường. Đoạn đường kế tiếp, các người phải càng cẩn thận hơn. Chẳng bao lâu nữa, chúng ta sẽ tiến vào khu vực sống của chăn xanh Nam Mỹ, chăn xanh Nam Mỹ trưởng thành chăn không có đối thủ. Bọn náo dài nhất có thể lên tới 7-8 mét. Người dẫn đường nhiệt tình giới thiệu cho mấy nhà thám hiểm, mấy người nước mơ này nhiều tiền, dẫn bọn họ đi vào một chuyến thu vào không ít. Vemoz Trên Internet đồn có chăn xanh Nam Mỹ dài hơn 10 mét, có thật không? Nói chuyện là một cô gái tóc vàng, nàng ăn mặc vô cùng gợi cảm, người dẫn đường remos lắc đầu. Đó cũng chỉ là lời đồn trên Internet thôi, chăn xanh Nam Mỹ lớn nhất, cũng chỉ tới 7 mét rưỡi, sao sạc, đúng lúc này. Cỏ cây phía trước nhúc nhích, remos vội ra hiệu cho mọi người cẩn thận, hai người trong số đó giơ súng trường lên, vì đi sâu vào rừng mưa nên bọn họ chuẩn bị rất đầy đủ. Chắc là chăn xanh Nam Mỹ... Các ngươi chụp được ảnh rồi, thì chúng ta đi nhanh thôi. Ramos đi về phía trước rất cẩn thận. Hít. Rất nhanh, Ramos đã thấy con chan xanh Nam Mỹ ở phía trước. Hắn trợn to mắt. Những người còn lại thấy vậy cũng nhanh chóng xông tới. Ôi, Thượng Đế. Một người trong đó kinh hô. Các bọn họ trường 30 mét. Là một con chan xanh Nam Mỹ, có hình thể vô cùng khổng lồ. Ramos, cái này mà không tới 8 mét hả? Một người khác không dám tin nói. Hắn học môn toán không được giỏi lắm. Nhưng hắn cảm thấy có lẽ con chăn xanh Nam Mỹ này không chỉ dài 8 mét. Giọng nói của Raymo run rẩy, Không, có lẽ cả người nó dài hơn 15 mét rồi. Đây là phát hiện đáng kinh ngạc. Đây là kỷ lục thế giới. Răng rác, răng rác. Nghe hắn nói như vậy. Cô gái xinh đẹp tóc vàng, cầm máy chụp ảnh chụp hình không ngừng. Kỷ lục thế giới. đùng đùng đùng. Một trong hai gã đàn ông cầm súng hưng phấn bóp cỏ. Kỹ thuật bắn súng của hắn bình thường. Nhưng bắn hết một băng đạn. Vẫn có viên bắn trúng mục tiêu, nhưng viên đạn ấy lại chỉ ghim sâu vào được một hai tấc thôi. Đối với chăn xanh Nam Mỹ có hình thể khổng lồ, thì đây chỉ có thể xem như bị thương ngoài da Còn mẹ, ai cho ngươi nổ súng? Chạy mau, Ramos kinh hãi la hét. Chăn xanh Nam Mỹ khổng lồ, gặp phải công kích lập tức nổi điên. Hai tiếng trôi qua, cuối cùng bọn họ cũng lên thuyền thoát khỏi đuổi giết. Ban đầu bọn họ có chín người, nhưng bây giờ chỉ còn ba người sống sót thôi. Remos không phải ngươi nói dài nhất chỉ có bảy mét rưỡi thôi sao vì sao con kia dài tận mười lăm mét nó đúng là ma quỷ mà ngoài người dẫn đường remos ra thì còn hai người sống sót một trong số đó là cô gái tóc vàng người còn lại là một gã đàn ông cả người đang run rẩy la hét mười lăm mét nghe thì không dài nhưng nếu có đứng thẳng người thì cao tận năm tầng lầu ta từng gặp rất nhiều chan xanh nam mỹ nhưng cho tới giờ vẫn chưa từng thấy còn nào thế này trong mắt remos tràn ngập sợ hãi cô gái tóc vàng siết chặt thẻ nhớ của máy ảnh, nàng đã vứt máy ảnh lại và chỉ giữ thẻ nhớ thôi. những bức ảnh này có giá trị rất cao. chớp mắt đã sang ngày hôm sau, 200 lính đặc chiến rừng rậm chạy tới, bọn họ đến địa điểm phát hiện chăn xanh nam mỹ. ở đây, súng gây mê, vụt vụt, rất nhanh, vài viên đạn gây mê liều mạnh đã bắn chúng, nhưng chăn xanh nam mỹ vẫn còn nhúc nhích được. lại bắn thêm mấy phát, thì con chăn xanh nam mỹ này mới yên tĩnh lại. chắc là gần đây có linh huyệt. mau tìm đi. con chăn xanh nam mỹ này có thể lớn như vậy, thì chắc linh huyệt ở đây không giống bình thường. trong hai trăm lính đặc chiến này có mười mấy người là võ giả, bọn họ nhanh chóng tìm kiếm. nửa tiếng trôi qua, bọn họ tìm được trong một hang núi. linh khí mạnh thật. so với cái linh huyệt ở thành phố lạc cơ kia, thì mạnh hơn rất nhiều. là linh khí giúp con chăn xanh nam mỹ to như thế, hay là nó ăn những thứ xuyên tới đây? đây không phải là chuyện mà chúng ta nên quan tâm. trong nửa ngày ngắn ngủi. Xung quanh hàng núi đã xây dựng sau một nơi trú quân, càng nhiều người chạy tới đây hơn, thậm chí còn có một vị tướng quân của nước, mở đích thân chạy tới đây quản lý, tướng quân Charles, kết hợp với nghiên cứu trước kia, chúng ta đánh giá có lẽ, Linh Huyệt này có thể để con nít xuyên qua, người nói chuyện chính là một giáo sư lớn tuổi. Hắn nghiên cứu Linh Huyệt đã 7 năm, Linh Huyệt ở huyện Lục Hợp xuất hiện từ 5 năm trước, còn Linh Huyệt mà hắn nghiên cứu thì đã xuất hiện từ 7 năm trước rồi. Giáo sư Milo, linh huyệt này là cấp mấy? Nó xuất hiện vào khoảng lúc nào? Tướng quân Charol dò hỏi. Giáo sư Milo hưng phấn nói, dựa theo cấp bậc mà chúng ta phân chia, thì nó là linh huyệt cấp A, thời gian xuất hiện cũng phải 10 năm. Charol tướng quân nói, nhất định phải là con nít sao? Nếu ta tìm một người lùn tới đây cho ngươi, thì có thể xuyên qua linh huyệt được hay không? Chắc là có thể, giáo sư Milo gật đầu. Tướng quân Charol nhanh chóng tìm được người tới đây. Người nhỏ con này là một người đàn ông, chiều cao của hắn không đến một mét, tuổi tác tầm hai ba chục tuổi, không có bất cứ vấn đề gì về chỉ số thông minh. Giáo sư Milo, hắn tên là Error, có phù hợp với yêu cầu của ngươi không? Tướng quân Charo dò hỏi, giáo sư Milo đánh giá Charo rồi gật đầu một cái, hắn có phải tự nguyện tham gia không? Tính nguy hiểm của nhiệm vụ lần này vô cùng cao. Lúc trước giáo sư Milo từng sử dụng động vật để thí nghiệm chừng mười lần, chỉ có một lần là trở về. Hơn nữa sau khi trở về, không bao lâu còn tử vong. Người nhà của hắn đã nhận được một trăm ngàn u giờ. Nếu như hắn trở về thành công, họ có thể nhận được thêm một trăm ngàn đô la Mỹ nữa. Tướng quân Charles nói, giáo sư Milo khẽ gật đầu, tự nguyện thì tốt. Còn chuyện một trăm ngàn đô la Mỹ, có thể mua một cái mạng hay không? Đây không phải là chuyện hắn nên quan tâm. Tướng quân Charles, cho động vật sang đó thì chúng sẽ chạy loạn. Nhưng hắn là người nên sẽ không như thế. Tỷ lệ hắn trở về cũng cao hơn rất nhiều. Nếu hắn trở lại, đây chính là sự kiện cực kỳ quan trọng trong lịch sử nhân loại. Chuyện này còn quan trọng hơn bước nhảy vọt của Arnestrom, vẻ mặt của giáo sư Milo đầy kích động. Bởi vì nghiên cứu về phương diện này, nói không chừng hắn còn có thể ghi tên vào sách sử, giáo sư Milo, giao cho ngươi, danh tiếng là của ngươi, ta chỉ cần biết rõ thế giới bên kia như thế nào mà thôi. Tướng quân Trevor trầm giọng nói, giáo sư Milo gật đầu một cái. Hắn bắt đầu dặn dò Aroi những chuyện cần phải chú ý. Aroi cũng cần học cách, sử dụng một số thiết bị tương đối đặc biệt. Nơ cờ hờ, Khương Vạn Trần đang ở trong phòng tu luyện. Hắn là cục trưởng của cục an toàn số 9. Đồng thời hắn cũng là võ giả cấp bậc tiên thiên, vậy nên chắc chắn hắn phải tốn một chút thời gian vào việc tuy luyện. Tinh tinh, đột nhiên trong phòng tu luyện vang lên tiếng thông báo. Khương Vạn Trần còn chưa hoàn thành đại chu thiên, nhưng hắn nhanh chóng bỏ qua chuyện tu luyện. Người ở vị trí như hắn thường xuyên bị làm phiền. Có chuyện gì, bên ngoài phòng tu luyện, chính là văn phòng của Khương Vạn Trần. Hắn nhận điện thoại, cục trưởng, nước mở phát hiện một linh huyệt, trong rừng nhiệt đới ở Nam Mỹ, tình báo cho thấy, có khả năng linh huyệt này đạt tới cấp A. Đạt tới cấp A. Trong mắt Khương Vạn Trần lộ ra vẻ khiếp sợ, bây giờ các quốc gia có chia cấp bậc, để xếp hạng linh huyệt, có tổng cộng 9 cấp bậc, theo thứ tự từ cao xuống thấp. Là cấp sờ sờ sờ cấp sờ sờ cấp sờ. Cấp sờ. Sau đó là 6 cấp bậc A, B, C, d E, F. Nếu không có tình huống đặc biệt, thì linh huyệt xuất hiện từ 1 đến 2 năm, sẽ là cấp F thấp nhất. Những linh huyệt như thế có ít linh khí, và thường không được ổn định lắm. Xuất hiện 3-4 năm thì là cấp E. Linh huyệt ở huyện lục hợp bên kia được phát hiện cũng 5-6 năm rồi. Họ đo lường tính toán, thì phát hiện thời gian xuất hiện thực tế hơn 6 năm, thì sẽ là linh huyệt cấp C. Dựa vào những tình báo mà họ nhận được, ở thành phố Lạc Cơ của nước M, có một linh huyệt cấp bờ cục trưởng khoảng phần trăm là đạt tới cấp A, vẻ mặt khương vạn trần nặng nề. Ở nước hơ cũng không thiếu người nghiên cứu về phương diện này, họ tính toán, chỉ có những sinh vật như mèo chuột mới, có khả năng thông qua linh huyệt cấp bờ còn với kích thước của linh huyệt cấp A, thì có vẻ những người có vóc dáng nhỏ bé, có thể thông qua, cục trưởng, cờ HNG ta nên làm gì bây giờ? Vì nước mở phát hiện linh huyệt cấp bờ, nên nghiên cứu về sự tiến hóa loài người của họ, đạt được tiến triển không tôi. Nếu lại để họ đi trước một bước, đầu bên kia điện thoại, một trong những phó cục trưởng của cục an toàn số 9, tần phong cao mày, họ chỉ mới biết chuyện nước mở phát hiện linh huyệt từ sớm cách đây không lâu, hơn nữa còn là linh huyệt cấp bờ. Chậm một bước thì những bước sau cũng chậm. Nếu để cho nước mở phát hiện dị giới đầu tiên, có thể khoa học vật liệu, công nghệ sinh học, sinh học. của nước mờ sẽ phát triển vượt bậc nếu các loại độc quyền được công bố thì sẽ trở thành gông xương hạn chế sự phát triển của nước hơ tiếp tục thu hoạch tình báo chi tiết hơn Khương Vạn, Trần nhanh chóng báo cáo tin tức này cho cấp trên chuyện này còn quan trọng hơn chuyện năm xưa nước mờ đặt chân lên mặt trăng cho dù người nước mờ thành công đặt chân lên mặt trăng nhưng cũng chỉ lấy được một chút đất trên mặt trăng chuyện này sẽ không giúp nước mờ phát triển nhảy vọt về nhiều phương diện nhưng linh huyệt thì khác Rất có thể bên kia là một thế giới hoàn toàn mới, không gian để tưởng tượng khổng lồ vô hạn, lợi ích sau nó lớn đến mức, hoàn toàn không cách nào đánh giá được. Nếu thế giới kia không có chủng tộc nào có trí tuệ, nói không chừng người nước mở tới trước, rồi trực tiếp tuyên bố chiếm giữ thế giới kia luôn. Cục trưởng Khương, theo ý kiến của chúng ta, ngươi và quân đội thảo luận rồi đưa ra một kế hoạch, chúng ta nhất quyết không thể để lạc hậu về phương diện này được. Những bài học lịch sử vẫn còn đó, lạc hậu thì sẽ bị đánh. Nửa tiếng trôi qua, Khương Vạn Trần nhận được một cú điện thoại. Hắn đứng yên nghe hết. Cục trưởng Khương, tình huống thế nào rồi? Khương Vạn Trần nhanh chóng cho người trao đổi với Lục Trí Hằng và những đại lão trong quân đội. Bóng dáng của Lục Trí Hằng họ đều xuất hiện trên màn hình lớn. Rất nhanh, Khương Vạn Trần đã chia sẻ một ít tình báo mà Cục An toàn số 9 nhận được gần đây. Còn một số thành quả nghiên cứu về Linh Huyệt. Các vị sớm nhất thì nước mờ sẽ hành động trong ba ngày sắp tới. Chúng ta phán đoán rất có thể nước mờ sẽ trực tiếp tiến hành thí nghiệm trên cơ thể người. Có lẽ chẳng bao lâu nữa, họ sẽ nhận được thông tin trực tiếp. Khương Vạn Trần trầm giọng nói. Một đại lão quân đội trong số đó trừng mắt. Họ muốn để cho con nít mạo hiểm sao? Có phải đám người đó mất hết nhân tính rồi hay không? Khương Vạn Trần lắc đầu. Chắc không phải là con nít đâu. Tìm người nhỏ con sẽ dễ hành động hơn. Chúng ta có thể ngăn cản họ lại hay không? Mọi người trầm mặc. Nếu là những nước nhỏ hoặc trung bình phát hiện linh huyệt. thì chắc chắn năm quốc gia lớn có cách để ngăn lại. Nhưng lần này là nước mờ phát hiện ra linh huyệt. Nước mờ có sức ảnh hưởng khổng lồ ở châu Mỹ, không thể nói nước hờ, không có sức ảnh hưởng nào tại châu Mỹ. Nhưng nếu muốn so với nước mờ, thì không thể nào. Nếu linh huyệt này mà ở tại Đông Á, thì còn đỡ. Chuyện này, ngoài tầm tay rồi. Nếu như bên chúng ta phát hiện được linh huyệt cấp A, thậm chí phát hiện được linh huyệt cấp S, thì tốt biết bao. Mọi người thảo luận sôi nổi. Lục trí Hằng vẫn luôn im lặng không lên tiếng. Lục lão đệ, nhìn dáng vẻ của ngươi, ngươi có suy nghĩ gì sao? Ngươi nói chuyện là Trung Thế Minh, hắn để ý đã trôi qua vài phút, mà lục trí Hằng vẫn không nói lời nào. Lục trí Hằng ho nhẹ một tiếng, vấn đề này để ta đi tìm người chuyên nghiệp hỏi thăm một chút, cụ thể là ai thì các ngươi đừng hỏi. Nhiều người biết thì càng dễ để lộ bí mật, Khương Vạn Trần nói, lục huynh, dù sao đến lúc đó ngươi cũng phải dắt ta theo chứ. dù sao thì ngươi không hiểu biết nhiều về linh huyệt bằng ta mà được lục trí hằng ngẫm nghĩ một chút rồi gật đầu một cái nếu hắn đi hỏi một mình thì cho dù sau này có nói ra cũng chưa chắc người khác đã tin tưởng chỉ một mình khương vạn trần biết thì không có vấn đề gì quá lớn chẳng lẽ là tiêu vũ trong đầu chung thế minh xuất hiện suy nghĩ như vậy hắn biết thực lực của tiêu vũ rất mạnh trước cả lục trí hằng rất nhanh hội nghị từ xa đã kết thúc khương vạn trần liên lạc riêng với lục trí hằng lục huynh ngươi nói địa điểm đi chúng ta tập họp ở chỗ nào đó gặp mặt rồi lại trao đổi kỹ hơn hôm nay ta đang ở đế đô ngươi đến nhà ta một chút đi khoảng nửa tiếng sau khương vạn trần đã gặp được lục trí hằng chúng ta đi ma đô ta hẹn gặp đối phương ở ma đô vậy thì thân phận của đối phương càng không dễ bị tiết lộ lục trí hằng nói khương vạn trần kinh ngạc nói lục huynh ngươi đúng là cẩn thận thật đấy mấy tiếng sau lục trí hằng họ đến ma đô tiêu vũ Khương Vạn Trần kinh ngạc khi nhìn thấy Tiêu Vũ, chú Lục, cục trưởng Khương. Các người hẹn ta gặp mặt, còn cố ý chạy tới ma đô Rốt cuộc là có chuyện gì quan trọng đến mức cần cẩn thận đến thế? Tiêu Vũ hỏi với vẻ khó hiểu. Nếu gọi điện thoại không an toàn, thì Lục Trí Hằng đến thành phố Z cũng được mà. Lục Trí Hằng nói. Nếu như chúng ta đến thành phố Z, thì chắc chắn người khác có thể đoán được là đi tìm ngươi. Chẳng lẽ ngươi muốn sau này có cả đống người tới làm phiền ngươi sao? Cục trưởng Khương. chuyên gia mà ta muốn tìm chính là tiêu vũ chúng ta ngồi xuống rồi nói ba người đều ngồi xuống lục trí hằng nói với vẻ mặt rất nghiêm túc tiêu vũ nước mở phát hiện một linh huyệt cấp a tại nam mỹ hơn nữa bảy năm trước nước mờ đã phát hiện ra linh huyệt rồi bây giờ linh huyệt đó đã là linh huyệt cấp bờ mạnh hơn linh huyệt ở huyện lục hợp nữa tiêu vũ không hiểu ra sao cái gì cấp a cấp bờ cơ khương vạn trần ho nhẹ một tiếng rồi nói bây giờ các quốc gia đã đặt tiêu chuẩn cho linh huyệt tổng cộng chia làm 9 cấp bậc cao nhất là cấp sơ sơ sơ thấp nhất là cấp F. cấp bậc thấp nhất của linh huyệt là cấp F. võ giả cấp bậc ám kinh hóa kinh không phát hiện được còn linh huyệt ở huyện lôi sơn bên kia là cấp e theo thời gian trôi qua cấp bậc của linh huyệt sẽ tăng dần lên khương vạn trần nói một vài tiêu chuẩn của các quốc gia hiện nay tiêu vũ suy nghĩ chắc chắn linh huyệt ở huyện lôi sơn bên kia không chỉ cấp e linh khí của nó đã tăng mạnh gấp mấy lần rồi cấp bậc của linh huyệt được xét dựa vào linh khí là chính nếu linh khí dồi dào thì thông đạo không gian cũng sẽ ổn định hơn bây giờ linh khí của linh huyện ở huyện lôi sơn đã mạnh hơn cái ở huyện lục hợp một chút có lẽ còn thiếu một chút mới đạt cấp bờ nhưng chắc chắn đã đạt tới cấp cơ rồi bây giờ quốc gia chúng ta có tổng cộng mấy cái linh huyệt tiêu vũ dò hỏi thật sự là hắn không để ý tới chuyện này lắm mặc dù năng lực hacker của tô ố vi rất mạnh nhưng nàng sẽ không tùy tiện xâm nhập khương vạn trần hơi trần chờ Đây vấn đề cơ mật rất quan trọng. Lục trí Hằng tức giận nói. Lão Khương, người còn giữ bí mật làm gì nữa? Tiêu vũ cũng không phải người ngoài. Chúng ta còn chuyện muốn nhờ vào hắn đấy. Khương vạn trần ho nhẹ một tiếng rồi nói. Tính đến giờ, thì quốc gia chúng ta phát hiện tổng cộng 5 linh huyệt. Hai linh huyệt khác một cái cấp giờ. Một cái cấp he. Một cái ở đông bắc, một cái ở phía tây. Tính ra, thì quốc gia chúng ta phát hiện 5 cái linh huyệt đã là nhiều rồi. Nhưng cao nhất chỉ đạt tới cấp cơ. Tranh lệch về cấp bậc khá lớn, Lục Trí Hằng nói, nước mờ hoạt động trên toàn thế giới nên chắc chắn số linh huyệt tìm được đã vượt qua 10 cái rồi. Chúng ta không chiếm được ưu thế về số lượng. Hầy, Khương Vạn Trần thở dài một cái, ai bảo nước mờ mạnh hơn làm gì? Nếu linh huyệt xuất hiện muộn hơn một hai chục năm thì đã lợi cho nước hờ nhiều hơn rồi. Tiêu Vũ lấy làm lạ, nói, người bình thường không phát hiện được linh huyệt, sao những binh sĩ kia của nước mờ phát hiện được linh huyệt thế? Khương vạn trần giải thích nước mờ cũng không thiếu võ giả quan trọng hơn là kỹ thuật di truyền của nước mờ có những bước tiến không tồi bọn họ có thể bồi dưỡng ra người tiến hóa người tiến hóa cấp e và f của bọn họ chỉ mạnh hơn người bình thường một chút nhưng người tiến hóa cấp giờ thì tương đương với võ giả cấp bậc minh kình ấm kình là cấp cơ hóa kình là cấp bơ hậu thiên là cấp a tiên thiên là cấp sơ những điều này là tình báo chúng ta mới lấy được gần đây vì truyền những tình báo này về mà chúng ta đã có hai nhân viên tình báo hy sinh rồi. Tiêu Vũ khẽ gật đầu. Quận Hành Dương đã tiến hành nghiên cứu về phương diện này. nước Mơ có nghiên cứu cũng là chuyện rất bình thường. bọn họ có bao nhiêu người tiến hóa cấp sơ? Lục Chí Hằng dò hỏi. Khương Vạn Trần lắc đầu. chuyện này thì không rõ ràng. đây là vấn đề cơ mật nhất, nên nhân viên tình báo của chúng ta còn chưa được tiếp xúc đến. nhưng có thể khẳng định là chắc chắn có. Lục Chí Hằng nhìn về phía Tiêu Vũ. Linh Huyệt cấp A có khả năng. giúp cho người nước mờ tiến vào dị giới chúng ta đã lạc hậu hơn rất nhiều rồi ngươi có cách gì hay không khương vạn trần nói với vẻ vô cùng nghiêm túc bạn học tiêu vũ nếu như ngươi có thể giúp một tay ta muốn thay mặt quốc gia xin ngươi giúp đỡ nếu như để nước mờ dành trước không bàn đến chuyện bọn họ tấn công trực tiếp chỉ riêng đủ loại phong tỏa độc quyền cũng đủ khiến chúng ta chịu nhiều bất lợi tiêu vũ dò hỏi cục trưởng khương ngươi nói thẳng là cần cái gì đi hàng mẫu khương vạn trần nói Bây giờ, chuyện chúng ta cần nhất là thu thập các loại mẫu vật ở dị giới, các loại sinh vật hoặc phi sinh vật, thậm chí bao gồm cả mẫu không khí của bên kia. Tiêu Vũ kinh ngạc nói, các người biết chuyện linh huyệt liên thông dị giới. Khương Vạn Trần nói, mặc kệ bên kia là cái gì, bây giờ chúng ta gọi như thế. Chờ một chút, Tiêu Vũ, ngươi nói thế là có ý gì? Lục Chí hằng ho nhẹ một tiếng rồi nói, Tiêu Vũ có thể liên lạc với người ở dị giới, còn có thể nhận được đồ truyền tới từ dị giới. Khương Vạn Trần trợn to mắt, hắn không dám tin, tiêu vũ, người xác định ở dị giới có sinh vật có trí khôn, ngôn ngữ của bọn họ như thế nào. Sao mà ngươi nói chuyện được với bọn họ, Khương Vạn Trần hưng phấn nói. Cuối cùng, ta cũng hiểu lại sao, Lục Huynh lại cẩn thận như vậy, nếu để lộ tin tức này ra ngoài, người nhất định sẽ trở thành mục tiêu tiêu diệt hàng đầu của nước mờ. Tiêu vũ, chuyện Khương Vạn Trần nói vô cùng có khả năng, hắn hiểu rõ chuyện này từ lâu rồi, nên hắn mới giữ bí mật suốt như. Thế, thực lực bản thân không mạnh, nếu để lộ, thì chắc chắn hắn sẽ chết rất nhanh. Nhưng tình huống bây giờ đã tốt hơn nhiều rồi. Hắn nắm giữ thực lực cấp bậc tông sư. Cho dù nước mờ đã có người tiến hóa cấp sơ sơ, thì muốn giết hắn cũng không phải chuyện dễ dàng. Dị giới có sinh vật có trí khôn, dáng vẻ không khác gì chúng ta. Tiêu vũ chậm rãi mở miệng nói, ta cũng, k -H -N -G tin tưởng thuyết tiến hóa, ta cảm thấy nguồn gốc của nhân loại chúng ta, có liên quan đến thế giới kia. Khương Vạn Trần ngẩn người, không ngờ sinh vật có trí khôn ở dị giới lại gần giống với nhân loại. Vậy những bộ áo giáp kia của ngươi, chẳng lẽ là gửi tới dị giới? Chờ đã, dù là linh huyệt cấp A cũng chỉ có thể gửi được đồ vật nặng tầm 2, ba chục ký sang đó thôi. Ngươi gửi sang đó bằng cách nào? Khương Vạn Trần hỏi với vẻ kích động. Tiêu Vũ cao mày nói, cục trưởng Khương, những điều này là bí mật riêng của ta. Ta muốn sống lâu thêm vài năm, có vài bí mật tạm thời không tiện nói ra. Ta sẽ cố gắng chuẩn bị cho ngươi hàng mẫu mà ngươi muốn, nhưng có lẽ mỗi loại chỉ được mấy gram thôi. Muốn gửi đồ từ dị giới sang đây khá khó khăn, Khương Vạn Trần gật đầu một cái. Mặc dù mấy gram ít thật, nhưng cũng đủ để nghiên cứu giai đoạn đầu rồi. Năm xưa những nhà khoa học của chúng ta cũng chỉ nhận được một gram đất từ mặt trăng thôi. Bạn học tiêu vũ, người gửi đồ sang đây cho ngươi là gửi thông qua thông đạo linh huyệt sao? Nếu không, thì không dễ để tìm được tọa độ bên còn lại. Tiêu Vũ gật đầu một cái. Thông đạo linh huyệt giống như hang côn trùng nối liền hai thế giới vậy. Tiêu Hải gửi đồ cho hắn toàn lẫy và thực lực để cưỡng chế gửi qua cho hắn. Nếu bọn họ ở hai đầu thông đạo linh huyệt, chắc chắn Tiêu Hải sẽ gửi đồ dễ dàng hơn rất nhiều. Nói không chừng còn có thể đưa người sang đây. Cục trưởng Khương, các ngươi không cho người máy gì đó sang sao? Tiêu Vũ dò hỏi. Khương Vạn Trần nói với vẻ bó tay. Tất cả những thí nghiệm đều mất liên lạc. Ngược lại chúng ta có cho vài con kiến sang đó. Cuối cùng vẫn còn vài con quay về, nhưng chúng nó không thể mang thứ gì trở về. Nếu như nước mờ gửi người sang, nói không chừng sẽ có tiến triển rất lớn. Lục trí hẳn cười nói. Cục trưởng Khương à, người cũng đừng lo lắng quá, có sự giúp đỡ của tiêu vũ. Chắc chắn chúng ta có thể lấy được hàng mẫu nhanh hơn. Dị giới cũng không an toàn, cho dù bọn họ có cho người đi qua. Muốn mang đồ về thành công cũng không phải chuyện dễ dàng. Hơn nữa nói không chừng cái linh huyệt kia nối liền tới đại dương ở bên dị giới. Khương Vạn Trần vật đầu một cái. Hắn yên tâm hơn rất nhiều rồi. Dị giới, rất nhiều bách tính ở đế quốc Thần Long, tràn vào Thần Đô, cũng có rất nhiều người của mấy trăm quốc gia còn lại, ở đại lục Thần Võ tới Thần Đô, hôm nay là đại điển lập quốc của đế quốc Thần Long. Chỉ, trong một năm ngắn ngủi, không ngờ đế quốc Thần Diễm lại bị tiêu diệt, đúng là không dám tin mà. Đúng vậy, đế quốc Thần Diễm chính là một trong những quốc gia mạnh nhất trong cả đại lục Thần Võ này. Thất bại nhanh như thế đúng là chuyện không ngờ được. Sau khi nội chiến, có lẽ trong đế quốc Thần Long sẽ khá trống rỗng, rất nhiều người ở những quốc gia còn lại âm thầm bàn tán xôn xao. Bọn họ nghe được rất nhiều lời đồn, nói quân đội của đế quốc Thần Long lợi hại đến mức nào. Nhưng đa số những lời đồn kiểu như thế đều là nói phét, mắt thấy mới là thật. tai nghe là già, bọn họ có thể thăm dò một phen trong đại điển lập quốc, dựa vào tin tức mà triều đình đế quốc Thần Long truyền ra. Sẽ có biểu diễn võ nghệ quy mô lớn, đế quốc mới lập nên có vào quốc gia xung quanh dục dịch. Bọn họ cảm thấy hiện giờ là thời điểm tốt để nhằm vào đế quốc Thần Long. Đế quốc Thần Long có nhiều binh lính, nhưng hiển nhiên chiến tranh sẽ khiến một nước hao tổn thực lực. Chắc chắn bây giờ quốc khố của đế quốc Thần Long quốc đang rỗng tất để đàn áp cuộc khởi nghĩa. Đế quốc Thần Diễm ban đầu đã tiêu hao một lượng lớn tài nguyên mà vốn dĩ người dân cũng không giàu có bao nhiêu. Chiến tranh luôn có ảnh hưởng rất lớn đối với thương nghiệp, nông nghiệp, cũng vì giai đoạn sau của chiến tranh phát triển cực nhanh, nên quốc gia và bách tính mới tổn thất ít một chút. Nếu còn kéo dài thêm nửa năm tới một năm, thì e là chỉ còn lại cảnh tượng. Hoang tàn, thời gian trôi qua từng giây từng phút, từng mục trong lưu trình của đại điển lập quốc đã xong, bệ hạ sắp đến lượt ngài. Bên cạnh Tiêu Hải có người nhỏ giọng nhắc nhở, Tiêu Hải khẽ gật đầu, ông đi ra từ trong cổng hoàng thành. Phía trước cổng thành là một quảng trường lớn, lúc này có mấy trăm ngàn người dân đang tụ tập, đứng trên cổng thành, ánh mắt lướt qua vô số dân chúng. Trong mắt tiêu hải lộ ra vẻ hưng phấn, đây chính là Giang Sơn là ông giành được. Đúng là tiêu gia có quá khứ huy hoàng thật, nhưng đã có ai giành được Giang Sơn to lớn, giống như ông chưa, trẫm tuyên bố. Đế quốc thần Long chính thức thành lập vào hôm nay, quốc hiệu là tiêu, giọng của tiêu hải vang lên vang dội, ngô hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Mấy trăm ngàn người đều quỳ xuống, cho dù là người của những quốc gia khác, thì cũng quỳ xuống vào lúc này. Đế quốc Thần Long là một quốc gia lớn. Toàn bộ đại lục Thần Võ gồm mấy trăm quốc gia, mà đế quốc Thần Long có thể nằm trong năm hạng đầu. Đùng, đùng, đùng. Tiếng pháo mừng nổ vang trên bầu trời, vang lên tổng cộng 9981 tiếng. Tất cả mọi người bình thân. Pháo mừng kết thúc, giọng của Tiêu Hải lại vang lên lần nữa. Tạ ơn bệ hạ. Mấy trăm ngàn người đứng lên. Trong đám đông có rất nhiều người cười lạnh, tiếp theo là tới diễn võ, để bọn họ trống mắt lên xem, thử đế quốc thần Long giỏi giang đến mức nào. Đúng là có rất nhiều chuyện kể về chiến dịch rất thần kỳ, nhưng có thật là lợi hại đến vậy không? Đúng lúc này, tiếng bước chân đồng đều truyền đến. Mười ngàn kiếm sĩ xếp thành đội ngũ ngay ngắn bước đến, vũ khí của bọn họ đều là kiếm dài. Chẳng mấy chốc bọn hắn đã đến quảng trường phía trước cổng thành bệ hạ đội kiếm sĩ của quân đoàn Thanh Long, xin ngài kiểm duyệt. Tướng quân dẫn đầu hô to lên, hơn 10000 kiếm sĩ nhanh chóng biểu diễn một đoạn kiếm thuật đều tăm tắp. Không bàn tới chuyện bộ kiếm thuật này tinh diệu bao nhiêu, nhưng để những binh sĩ vừa mới ra chiến trường biểu diễn, khiến sát khí tràn ra, khí thế lan rộng, cũng chỉ được như vậy thôi. Trong mắt vài người lộ ra vẻ khinh thường, nhưng cũng có rất nhiều người lộ ra vẻ mặt nặng nề. Khu vực này đè nén thực lực, nên chuyện kiếm thuật không quá tinh diệu cũng là điều bình thường. Nhưng hơn 10000 người Mà có thể thi triển ra đều tấp tắp như thế lại không dễ dàng. Trạng thái tinh thần và tính phục tùng của binh lính đều có ảnh hưởng đến hiệu quả. Bệ hạ, đội giáo dài của quân đoàn Bạch Hổ, xin ngài kiểm duyệt. Bệ hạ, đội nỏ thần của quân đoàn Chu Tước, xin ngài kiểm duyệt. Bệ hạ, thời gian trôi qua từng giây từng phút, cuối cùng cũng đến lượt quân đoàn Tu La. Mặt đất bắt đầu chấn động, quân đoàn Tu La cũng không làm bất cứ động tác gì. Bọn hắn chỉ đi qua liên tục không ngừng thôi. năm Năm chục ngàn, có sứ thần ngoại quốc, nói với sắc mặt trắng bạch. Quân đoàn Tu La toàn là kỵ binh giáp nặng. Năm chục ngàn kỵ binh mặc giáp nặng, chắc chắn có thể càn quét hơn 90% quốc gia trên đại lục thần võ. Đằng sau hoàn toàn không nhìn thấy điểm cuối, rốt cuộc là bao nhiêu thế? Đếm thử là biết thôi. Rất nhiều âm thầm bàn tán. Thời gian trôi qua từng giây từng phút. Tốn không ít thời gian, thì quân đoàn Tu La, gồm ngàn binh sĩ, mới đi ngang qua hết quảng trường. Bọn họ không có lên tiếng Nhưng lại mang cho tất cả mọi người sự chấn động rất lớn 150.000 Quá đáng sợ Không ngờ có tới 150.000 kỵ binh giáp nặng Cộng hết tất cả binh sĩ của quốc gia chúng ta Cũng không nhiều như vậy Nghe nói cái này còn không chưa phải là toàn bộ Thiết giáp long kỵ Hoàn toàn không có tư cách ra sân Trên mặt tiêu hải để lộ nụ cười thản nhiên Có lẽ đợt này Đã đủ khiến những quốc gia nhỏ thấy khiếp sợ Mặc dù ông không muốn núp trong hoàng thành này Nhưng kế tiếp thần long đế quốc phải nghỉ ngơi lấy sức mới được. Nếu không cuộc sống của Bách Tính sẽ rất khó khăn. Dựa vào tin tức mà triều đình thống kê được, bây giờ toàn bộ đế quốc thần long đang thiếu lương thực. Chỉ sợ có dân chúng ở nhiều nơi, không chờ được tới khi lúa chín. Ở phương Nam của đế quốc thần long có hai vụ. Mùa lúa sớm nhất cũng phải chờ đến tháng 6 mới thu hoạch. Còn ở phương Bắc chỉ có một vụ thu hoạch vào tháng 9, còn nửa năm nữa. Không biết cháu ngoan chuẩn bị khoai tây thế nào rồi. trong đầu tiêu hải xuất hiện ý nghĩ như vậy sản lượng lương thực của đế quốc thần long không được cao lắm muốn cho bách tính không đói bụng thì mở rộng gieo trồng khoai tây của nước hờ ở đây là cách vô cùng tốt sản lượng khoai tây trên một mẫu có thể đạt đến sáu bảy ngàn cân hiển nhiên có thể giảm bớt rất nhiều tình trạng thiếu lương thực lúc trước hành quân đánh trận nên không thể chú tâm vào gieo trồng bây giờ đã dựng nước rồi để tiêu vũ cung cấp lương thực với quy mô lớn là chuyện không thực tế đế quốc thần long Có hơn hai trăm triệu người lận đấy. Nước hờ, ma đô, chú lục. Ta cũng có một chuyện nhỏ, muốn nhờ chú lục người giúp cho. Tiêu vũ bưng ly rượu lên nói. Đã đến giữa trưa, nói xong, thì lục trí Hằng bọn họ, cũng có tâm trạng để ăn uống. Người lại muốn cái gì? Lục trí hàng trừng mắt nói. Lần đầu tiên tiêu vũ đã đòi rất nhiều thuốc nổ, lần thứ hai muốn súng cối và thủy lôi. Đừng nói lần này muốn bay bay hỏa tiến đấy nhé. Tiêu vũ bĩu môi một cái. Ánh mắt này của chú lục là có ý gì ạ? Chỉ là ta xem tin tức thấy khoai tây rớt giá quá nhiều. Nông dân như làm việc không công, nên muốn thu mua một ít khoai tây, vực dậy thị trường thôi. Lục trí Hằng thở phào nhẹ nhõm. Đây là chuyện nhỏ. Người muốn bao nhiêu? 300 ngàn. Lục trí hằng tức giận nói. Còn tưởng ngươi muốn bao nhiêu chứ? 300 ngàn khoai tây. ngươi tìm bất cứ cửa hàng bán sỉ nào lớn một chút là được rồi con dê. 300 ngàn tấn. Cái ly lục trí Hằng cầm trong tay run lên. Khương vạn trần khiếp sợ nói. Tiêu vũ. Có thể gửi được 300.000 tấn sao?" Tiêu Vũ lắc đầu, một lần không gửi được nhiều như vậy, phải gửi mấy lần. Lục Trí hằng quan sát Tiêu Vũ. 300.000 tấn khoai tây đủ để đại quân gồm cả triệu người ăn, ngươi có chắc là cần nhiều khoai tây đến vậy không? Mặt hàng này nhiều nước, nên thời gian bảo quản không quá lâu." Tiêu Vũ nói, "Chú Lục, là gửi sang đó làm giống, ngươi giúp ta mượn danh nghĩa rằng quốc gia cần thu gom để thu mua với quy mô lớn." Lục Trí hằng cân nhắc một hồi, thì gật đầu một cái hắn không quản lý chuyện này nhưng lục ra nắm giữ mạng lưới quan hệ rất mạnh bây giờ giá khoai tây đang giảm mạnh khiến nông dân chịu ảnh hưởng rất lớn nếu tiêu vũ thu mua nhiều một chút thì cuộc sống của nông dân trồng khoai tây cũng khá khẩm hơn thu với giá bao nhiêu lục trí hẳn dò hỏi tiêu vũ nói ta đã điều tra bây giờ giá thu mua trên thị trường rơi xuống năm mao ta sẽ thu mua với giá cao hơn thị trường ba mao nhưng ta cũng có hai yêu cầu một là chất lượng, hai là thời gian. kho hàng huyện Lôi Sơn. Tiêu Vũ đến bên này, bên trong kho hàng lại có thêm năm chục ngàn bộ áo giáp. mấy bộ áo giáp được truyền cho Tiêu Hải. ngoài áo giáp ra thì còn mua rất nhiều những thứ khác, ví dụ như điện thoại, dây điện thoại, xăng, máy phát điện vân vân. những thứ này là để gửi cho Tiêu Hải. Tiêu Hải bên kia cần dùng tới. chú Trình, ngươi cho mọi người tập hợp lại một lát. Tiêu Vũ dặn dò. Trình Hưng Quốc nói, xếp. những người thay ca đi nghỉ. cũng phải tập hợp sao? Đúng. Trình Hưng Quốc nhanh chóng cho người gọi nhóm Dương Thần đã thay ca tới, các ngươi vào đi. Tiêu Vũ mở cửa chính nhà kho ra. Trình Hưng Quốc bọn họ đi theo vào nhà kho, rất nhanh, Tiêu Vũ dẫn theo Trình Hưng Quốc bọn họ đi vào một nhà kho trống rỗng. "Chú Trình, bây giờ các ngươi cũng biết rõ, trên thế giới này có võ giả tồn tại, các ngươi có muốn trở nên mạnh mẽ hơn hay không? Có muốn trở thành võ giả hay không?" Tiêu Vũ dò hỏi. Tiêu Hải gửi cho hắn yêu hạch của Địa Long Thú. đã hấp thu được rất nhiều đại địa chi lực vào trong, đủ cho trình Hưng quốc bọn họ mạnh hơn một bậc. Đương nhiên, Dương Thần Hưng Phấn nói, những người còn lại cũng gật đầu liên tục. Tiêu Vũ nói, Chú Trình, cờ cờ ngươi phải suy nghĩ cho kỹ. Nếu như các ngươi chỉ là người bình thường, võ giả sẽ không tùy tiện nhằm vào các ngươi. Võ giả nhằm vào người bình thường, vừa khiến cho người khác xem thường. Ngoài ra còn có đơn vị chuyên môn của quốc gia, tiến hành xử phạt. Nếu như các ngươi trở thành võ giả, thì sẽ mất đi thân phận người bình thường này, nếu những võ giả khác mà giết các ngươi thì cũng không có ai xía vào đâu, vẻ mặt của Trình Hưng Quốc bọn họ thay đổi. Dương Thần nói, "Vũ ca, rốt cuộc trở thành võ giả nguy hiểm đến mức nào?" Tiêu Vũ im lặng một hồi mới nói, "Ta từng giết người, cũng từng bị ám sát, tử vong là chuyện có thể xảy ra bất cứ lúc nào." Trình Hưng Quốc nói, "Sếp, nếu như trong chúng ta có người không muốn trở thành võ giả, có phải chỉ có thể từ chức về nhà thôi không?" Điều Vũ lắc đầu, không phải, ta cần mua đủ thứ đâu, ai không muốn trở thành võ giả, có thể làm người thu mua, tiền lương và quyền lợi sẽ cao hơn bây giờ. Mọi người nhất định phải suy nghĩ cho kỹ, con đường võ giả là một con đường không có lối về. Trở thành võ giả thì không còn khả năng quay đầu lại được đâu. Trình Hưng Quốc bọn họ bắt đầu bàn bạc. Mười phút trôi qua, Trình Hưng Quốc, Dương Thần và năm người lựa chọn trở thành võ giả. Sếp, thành thật xin lỗi, một trong sáu người còn lại nói. tiêu vũ nhìn về đối phương cười nói chú dương thúc nói gì vậy làm người bình thường sống bình an yên ổn khỏe mạnh cũng rất tốt mà đồ ta muốn mua nhiều lắm có các người quản lý cũng giúp ta yên tâm chú dương các ngươi đi ra ngoài trước đi nhớ đóng cửa kho hàng lại rất nhanh trong kho hàng chỉ còn lại tiêu vũ và năm người trình hưng quốc bọn họ chú trình cũng không biết để các ngươi trở thành võ giả là đúng là sai nữa ánh mắt tiêu vũ nhìn lướt qua trình hưng quốc bọn họ trình hưng quốc cười nói vũ nha tử cho dù sau này thế nào thì đây cũng là lựa chọn của chính chúng ta đến lúc đó chúng ta sẽ nói chuyện lại với người nhà tiêu vũ gật đầu một cái hắn bảo trình hưng quốc bọn họ nằm xuống đất chú trình có lẽ tiếp theo các ngươi sẽ thấy hơi đau đớn đây là hiện tượng bình thường thôi tiêu vũ lấy yêu hạch của địa long ra hắn dẫn dắt cho đại địa chi lực tiến vào trong bên trong cơ thể của trình hưng quốc bọn họ rất nhanh trình hưng quốc bọn họ cảm nhận được một cơn đau mãnh liệt Chú Trình, các ngươi chịu đựng, bây giờ đang dịch gân tẩy tủy để nâng cao thể chất của các ngươi lên. Tiêu Vũ mở miệng nói, mấy tiếng trôi qua, việc nâng cao kết thúc. Năm người trình hương quốc bọn họ giống như vừa được vớt ra từ trong nước vậy. Bọn họ đổ rất nhiều mồ hôi. Những tạp chất trong cơ thể cũng được bài xuất rất nhiều. Xong rồi, Tiêu Vũ ngừng việc dẫn dắt lực lượng. Sức mạnh của trình hương quốc bọn họ đều tăng lên rất nhiều. Chờ bọn họ thích ứng với sức mạnh hiện tại. Là bọn họ có thể nắm giữ thực lực cấp bậc minh tình rồi Đáng để nhắc tới chính là Bọn họ không đi theo con đường nội tình Mà là lợi đại địa chi lực Để không ngừng cường hóa thân xác Ta cảm nhận được lực lượng bây giờ rất mạnh Dương thần siết chặt nắm đấm Hừng phấn nói Tiêu vũ cười nói Bây giờ các ngươi sức mạnh đạt cấp bậc quyền vương Nhưng sức mạnh không phải là thực lực Thường ngày các ngươi phải luyện tập nhiều hơn mới được Mau đi tắm đi Ta sắp bất tỉnh vì cái mùi này rồi Trình Hưng Quốc bọn họ nhanh chóng rời khỏi nhà kho. Tiêu Vũ lên lầu hai của nhà kho. Hôm nay là ngày Tiêu Hải hẹn liên lạc. Cốc cốc, thoáng chốc đã tới nửa đêm. Có tiếng động truyền ra từ trong gương. Cháu ngoan, hôm qua đã tổ chức đại địa lập quốc rồi. Ông nội của ngươi đã giành được một giang sơn to lớn cho Tiêu gia chúng ta. Ha ha ha ha. Ngươi nhớ trở về tế tổ, nói với tổ tiên những chuyện này nhé. Tiêu Hải cười to nói. Tiêu Vũ cười gật đầu. Cháu ngoan. ngươi không biết cảnh tượng ngày hôm qua như thế nào đâu, chật chật, mấy trăm ngàn người quỳ xuống hồ to vạn tuế, dùng một chữ thôi, sướng, tiêu vũ cười nói, ông nội, vậy ngươi phải làm hoàng đế nhiều năm vào, cảm nhận cái sướng đó cho đã. Nụ cười trên mặt tiêu hải thoáng cứng đờ lại, vậy thôi bỏ đi, làm hoàng đế chỉ có lâu lâu mới thấy sướng một lần, chứ mấy chính vụ thường ngày khiến ta đau đầu muốn chết, loại chuyện này không thích hợp với người lỗ mãng như ta, tiêu vũ. Làm hoàng đế mà làm như Tiêu Hải, đúng là có một không hai, cháu ngoan, khoai tây chuẩn bị tới đâu rồi. Tiêu Hải nhanh chóng rời đề tài, nhắc tới đề tài này chỉ thấy phiền lòng thôi. Bây giờ trên bàn của ông, vẫn còn tấu trương dày hơn nửa mét, vận dụng thần thức xem lướt qua những tấu trương này cũng dễ thôi. Nhưng làm sao để phúc đáp thì đau đầu lắm. Những phúc đáp của ông, đều liên quan đến hưng suy của quốc gia. Đang trong quá trình thu mua rồi ạ, thu mua tổng cộng trăm ngàn tấn. Ông nội. cho dù bây giờ đã gửi đồ dễ dàng hơn rất nhiều rồi, nhưng muốn gửi 300.000 tấn thì e là vẫn phải gửi 4-5 lần mới được. Tốt nhất là có thể tìm được thông đạo linh huyệt ở bên chỗ ngươi." Tiêu Vũ nói cho Tiêu Hải, nghe mấy chuyện khương vạn, Trần đã nói, "Nước Hờ đã phát hiện được năm cái linh huyệt trong nước, mà diện tích của nước Hờ còn chưa chiếm tới 2% diện tích toàn cầu, chắc chắn là vẫn còn linh huyệt chưa được phát hiện, chắc chắn dưới lòng đất cũng có." Theo suy đoán tỉ mỉ thì bây giờ trên toàn cầu Đã có hơn 500 cái linh huyệt. Cháu ngoan, ta đã cho người đi tìm. Chắc chắn có thể tìm ra thông đạo linh huyệt. Vấn đề là làm sao để tìm được cái nối với chỗ của ngươi? Tiêu Hải cao mày nói. Có lẽ thông đạo nối với linh huyệt. Ở huyện Lôi Sơn bên kia, nằm ở những quốc gia còn lại. Tiêu Hải tìm được thông đạo linh huyệt. Tờ hờ linh huyệt đối ứng cũng như thế. Tiêu Vũ nói. Ông nội ta sẽ cho người gửi vài món đồ vào mấy cái linh huyệt trong lãnh thổ nước hờ. Nói không chừng làm thế. thì bên chỗ của ngươi có thể phát hiện ra, nước mơ sẽ cho người tới dị giới. Có lẽ ngươi cũng sẽ nhận được tin tức. Tiêu Hải gật đầu một cái. Cách này có hơi thô, nhưng tạm thời không có cách nào tốt hơn. Ông nội, ta gửi đồ cho ngươi nhé. Lại có thêm năm chục ngàn bộ áo giáp được đưa tới, còn có rất nhiều thứ khác nữa. Tiêu Vũ mở miệng nói. Tiêu Hải lắc đầu. Cháu ngoan, bây giờ không cần mấy thứ này gấp. Tình huống bây giờ bên ông nội vẫn ổn, cứ tăng thực lực của ngươi lên trước đi. Chắc là hạt trâu năng lượng không gian truyền cho ngươi lúc trước, truyền đã bị tiêu hóa hết rồi. Cho ngươi thêm một cái nhé. Dị năng không gian là thứ tốt. Mười phút trôi qua, tiêu hải truyền tới một hạt trâu năng lượng không gian không nhỏ. Cho dù có đủ loại trận pháp hỗ trợ, nhưng tiêu hải cũng tiêu hao rất nhiều. Cháu ngoan ba ngày sau liên hệ ngươi. Đến lúc đó ngươi gửi trước một phần khoai tây qua đây, phải cho ngươi ăn thử trước đã. Tiêu hải nói xong thì biến mất, sao không truyền một cái nhỏ thôi, cũng trở thành hoàng đế rồi. mà vẫn không làm việc ổn định hơn chút nào tiêu vũ nói thầm trong lòng sau khoảng 10 lần truyền tống tiêu vũ ra khỏi kho hàng về biệt thự tu luyện ở linh huyệt có hiệu quả tốt hơn nhiều hấp thụ 8 giọt hoàng kim long tủy thì thực lực sẽ tăng lên khá nhiều rồi tiêu hóa hạt châu năng lực không gian sức chiến đấu mới có thể đạt đến tông sư đại thành tiêu vũ thầm nghĩ trong lòng hạt châu năng lực không gian này khá lớn nếu tiêu hóa chắc phải mất tầm nửa tháng thực lực có thể đạt tới tông sư đại thành nhanh như vậy đã rất tốt rồi. Chớp mắt đã đến ngày hôm sau. Tiêu Vũ vẫn chưa rời đi. Hắn tiếp tục tu luyện ở huyện Lôi Sơn. Nhưng Tu Ốu Vi phải đến trường. Mặc dù gặp phải chuyện của cơ Xuân nghiên, nhưng cuộc sống vẫn phải tiếp tục. Tiêu Vũ cũng không thể ở mãi bên cạnh Tô Ấu Vi để bảo vệ nàng ấy. Tại Nam Mỹ, căn cứ số 13. Căn cứ này là linh huyệt thứ 13 mà nước mờ đã đoạt được. Giáo sư Milo. Toro đã hoàn thành xong tất cả huấn luyện. Tướng quân Charles đến tìm giáo sư Milo. Giáo sư Milo gật đầu. Vậy thì chúng ta lập tức bắt đầu thí nghiệm. Xin Thượng Đế phù hộ không phải ở biển. Tướng quân Charles, người phải giữ việc phòng ngự cho tốt. Lúc người của chúng ta truyền sang, sẽ có sinh vật dị giới sinh vật xông tới đây. Tướng quân Charles cười nói. Giáo sư Milo, đây chẳng lẽ không phải là chuyện tốt sao? Giáo sư Milo nghiêm túc nói. Nếu sinh vật đến có thực lực yếu, thì còn may. Nếu có thực lực mạnh, có thể sẽ có tổn thất nặng nề. Được, được, được. ta sẽ phụ trách phương diện an toàn. Tướng quân Charer gật đầu, hắn cũng không quá để ý, bên này họ tổng cộng có 800 binh lính tinh nhuệ, cũng có không ít vũ khí hạng nặng, lại còn có người tiến hóa cấp sở chấn giữ. Sau nửa giờ, A đã chuẩn bị kỹ càng A, nếu thành công, ngươi có thể trở thành nhân vật nổi danh toàn thế giới, đến lúc đó, ngươi sẽ được hưởng vô vàn vinh hoa phú quý." Tướng quân Charer hăng hái nói. Taer bình tĩnh đáp, chỉ cần ta hoàn thành nhiệm vụ các ngươi sẽ trả một trăm nghìn đô như đã cam kết cho ta là được rồi ta cũng không hy vọng xa vời điều gì khác người yên tâm tuyệt đối không thành vấn đề ơ nhìn giáo sư milo giáo sư milo gật đầu nói ơ ta cũng có thể bảo đảm việc này điều kiện tiên quyết là bảo đảm an toàn người hãy cố gắng hoàn thành nhiệm vụ giáo sư milo ta tin ngươi tướng quân charles bên cạnh có chút lúng túng chẳng lẽ lại không thể tin lời của hắn na ơ người vào đi Giáo sư Milo mở miệng nói. Error gật đầu, hắn đi tới chỗ chỉ định, khởi động điện từ trường. Giáo sư Milo phân phó, dựa theo nghiên cứu của bọn hắn. Cường độ điện từ trường khác nhau, có thể mở ra linh huyệt khác nhau, có thể truyền tống đồ vật đi. Vâng. Giáo sư. Cường độ điện từ trường từ từ tăng lên, Parr cũng không bị ảnh hưởng. Hắn đang ở trong một chiếc lồng Faraday. Từ tính, cường độ điện từ trường dần dần đạt tới mức khủng bố, phía trên lồng Faraday. không ngừng hiện ra tia lửa điện chói mắt. đột nhiên không gian dao động. Faro trong chiếc lồng Faraday đã biến mất. hắn cảm thấy dường như bản thân đang xuyên qua một bức tường màu đen. bên cương thần long đế quốc hai pháo đài ở đối diện nhau. khoảng cách giữa hai bên chưa đến người dặm. hai pháo đài này thuộc về thần long đế quốc và hắc hổ đế quốc. bàn về thực lực tổng hợp, hắc hổ đế quốc không bằng thần long đế quốc. nhưng hắc hổ đế quốc là dân tộc du mục, có số lượng kỵ binh đông đảo trong lịch sử. Hàng năm thần diễm đế quốc và hắc hổ đế quốc Đều xảy ra xung đột Đó là gì vậy? Bên thần long đế quốc Có binh lính trên pháo đài rụi rụi con mắt hỏi Chỗ nào? Đó lúc nãy Chỗ đó lóe sáng Có người nhanh chóng cầm ống nhòm lên Tiêu Vũ đã gửi không ít ống nhòm cho Tiêu Hải Tòa pháo đài này rất quan trọng Tất nhiên sẽ được phát một cái ống nhòm Có người xuất hiện Sao ở đó lại có người? Lập tức phái người qua xem thử Pháo đài của thần long đế quốc nhanh chóng điều động kỵ binh. Giá, giá, chưa đến nửa phút, bên phía hắc hổ đế quốc cũng nhìn thấy một bóng người thấp bé xuất hiện. Kỵ binh của bọn hắn cũng được điều động chạy tới. Người xuất hiện hiển nhiên là carl, không phải là xuất hiện ở biển. Điều này làm hắn khá vui mừng, nhưng vui chưa được bao lâu, hắn đã phát hiện có kỵ binh chạy về phía hắn. Hắn vội vã nhổ mấy cọng cỏ dại, đào một ít bùn đất, lấy một chút không khí, rồi mau chóng rời đi trước khi kỵ binh kịp chạy tới. Mau, mau. Hai bên kỵ binh liều mạng sông về phía trước. Tại nơi Arr, vừa mới xuất hiện có một vòng sáng nhàn nhạt, nhạt, ban đầu vòng sáng có đường kính khoảng một mét. Sau đó nó dần dần thu nhỏ lại, kỵ binh thần long đế quốc lập tức chạy tới. Lúc này, vòng sáng đã thu nhỏ lại còn cỡ bằng đầu người. Đi! Đội trưởng kỵ binh vung tay, ném một con rắn màu bạc trắng ra. Hắn là đội trưởng đội kỵ binh, đồng thời còn là một thuần yêu sư. Hắn có thể thuần phục các yêu thú cấp thấp, còn sử dụng bọn chúng để chiến đấu. Tại khu vực áp chế thực lực, Thuần Yêu Sư có tác dụng không nhỏ. Đội trưởng, đây là món đồ chơi gì? Không biết. Có thể là do hắc hổ đế quốc dở cho quỷ, mọi người nên cẩn thận. Đội trưởng đội kỵ binh nghiêm túc nói, con rắn bạc nhanh chóng biến mất. Giá, giá, hơn trăm tên kỵ binh hắc hổ đế quốc cũng chạy đến ngay sau đó. Kỵ binh hai bên nhất thời dương cung bạt kiếm, thế cục lập tức trở nên rất căng thẳng. Tại căn cứ số 13, bóng dáng aroy nhanh chóng xuất hiện. từ lúc hắn biến mất đến khi hắn xuất hiện lại thời gian còn chưa đến 3 phút ơ giáo sư milo gọi ơ trở về thì rơi vào hôn mê truyền tống qua lại như vậy lại tạo thành áp lực rất lớn cho hắn hôn mê là một cách tự bảo vệ bản thân mau lập tức mang đi cấp cứu giáo sư milo lo lắng nói ơ nhanh chóng được mang đi nhưng có một số người vẫn nhìn chằm chằm linh huyệt trong lồng faraday nói không chừng sẽ có thứ gì đó xuất hiện ba giây trôi qua Trong lồng Faraday đột nhiên xuất hiện một con rắn bạc, sinh vật dị giới, súng mê, bắn nó, mau bắn nó đi. Có người vui mừng nói, vờ và vài người lập tức nổ súng, thứ họ bắn ra đều là phi tiêu tẩm thuốc mê. Trong lồng Faraday, con rắn nhỏ màu bạc nhanh chóng chuyển động, mấy phi tiêu gây mê đều bắn hụt, đồng thời nó cũng bị chọc giận, vút. Trong chớp mắt, con rắn nhỏ màu bạc đã chui ra khỏi lồng Faraday, à một binh lính trong đó kêu lên thảm thiết. con rắn màu bạc lao về phía cổ của hắn đuôi rắn sẹt qua cổ của hắn trực tiếp bị cắt đứt đoàng đoàng đoàng có người bên cạnh sợ hãi lập tức nổ súng nhưng con rắn màu bạc đó chỉ là mục tiêu nhỏ tốc độ lại nhanh rất khó để đạn bắn chúng nó nó bị công kích lại bị chọc giận lần nữa phụt phụt bóng dáng con rắn màu bạc nhanh chóng chuyển động trong thời gian ngắn đã có mười mấy người thương vong người tiến hóa trong căn cứ cuối cùng cũng kịp chạy đến mọi người cẩn thận Tốc độ của nó đã đạt tới tiêu chuẩn của người tiến hóa cấp sơ. Thực lực của nó không kém hơn ta bao nhiêu. Người tiến hóa cấp sơ canh giữ bên này khiếp sợ nói. Hắn tên là Marcus, có thực lực cấp sơ đỉnh phong. Trong các kẻ tiến hóa cấp sơ, thực lực của hắn cũng khá là mạnh. Giết. Marcus cầm đao đuổi giết ngân xa Hắn là dị năng giả cấp sơ thuộc tính phong. Tốc độ của hắn mạnh mẽ. Nhưng mục tiêu là con rắn bạc đó. Nó luồn qua luồn lại trong căn cứ. Đoàn đoàn đoàng. Trong căn cứ số 13, đã loạn thành một đám, rất nhiều binh lính đã tử vong, càng nhiều binh lính đang nổ súng, phụt. Mười phút trôi qua, Marcus cũng đã tìm đúng thời cơ chém đầu ngân xà xuống. Phụ, Marcus thở dài, thống kê thương vong đi. Tướng quân Charoladen mặt lại nói, khắp căn cứ đều không ngừng vang lên tiếng kêu thảm thiết. Đã có thống kê thương vong sau 5 phút, tổng cộng có 173 người chết, số người bị thương còn nhiều hơn, mẹ nó... Tướng quân Charles lên tiếng mắng chửi, nhiều người chết và bị thương như vậy, nếu có thu hoạch tốt thì còn được, nếu không có thu hoạch gì, e rằng hắn phải ra hầu tòa án quân sự. Trước đó, linh huyệt chưa từng có sinh vật dị giới chạy vào, hắn đã xem nhẹ việc bố trí lực lượng căn phòng. sao rồi, tướng quân Charles đến chỗ của Arosau, vẫn còn đang hôn mê, quân y trả lời. Tướng quân Charles, thân thể Arosau cũng khá ổn, không bao lâu sau là có thể tỉnh lại rồi. Tướng quân Charer hơi gật đầu. Đúng lúc này, ngón tay Arer hơi giật giật. Hai phút trôi qua, hắn mở mắt. Quân y lập tức tiến hành một loạt kiểm tra cho hắn, sau khi tỉnh lại. Tướng quân Charer, tình hình của Arer vẫn ổn, nhưng tốt nhất là các ngươi mau hỏi nhanh đi. Hắn vẫn cần nhiều thời gian để nghỉ ngơi. Quân y nói xong rồi rời đi, chuyện cơ mật nên không tiện, để một bác sĩ như hắn biết được. Xung quanh chỉ còn lại tướng quân Charer và giáo sư Milo, Arer. Nói thử ngươi đã nhìn thấy những gì? Giáo sư Milo dò hỏi. Aro mang theo camera cỡ nhỏ, nhưng camera đã bị hỏng trong quá trình truyền tống, nên cũng không chụp lại được gì. Aro nhìn tướng quân Charles Tướng quân Charles mau chuyển tiền đi. Giáo sư Milo nói, sẽ có ngay. Tướng quân Charles lập tức dặn dò. Lúc này, Aro mới lên tiếng nói. Ta cảm thấy bản thân như xuyên qua một bức tường màu đen. Đến bên kia, ta đã xuất hiện ở một vùng thảo nguyên. Phía sau là một vòng sáng có đường kính khoảng một mét. Nó dần dần thu nhỏ lại, ở nơi xa. Ta đã thấy một pháo đài vô cùng to lớn. Giáo sư Milo kinh ngạc nói, pháo đài. Aroi gật đầu. Đúng vậy, hai bên đều có hai tòa pháo đài đồ sộ. Lại đều có kỵ binh xông ra chạy về phía ta. Ta bị dọa sợ, nên mau chóng nhổ mấy cọng cỏ dại, đào một ít bùn đất. Ta cũng lấy được hai cái bình nhỏ đựng không khí, ở thế giới đó. Tướng quân Terrola hỏi thăm, kỵ binh có dáng vẻ thế nào? Họ cưỡi cái gì? Aro nói. Trông họ không khác gì người bình thường lắm. Khoảng cách khá xa, nên ta nhìn cũng không rõ lắm. Bon họ chắc là cưỡi ngựa. Nhưng trông cao to hơn một chút. Chạy cũng nhanh hơn. Milo mỉm cười nói. Karrer, người làm khá lắm. Thu hoạch trong chuyến đi này của Aro rất lớn. Qua bên đó mà hắn vẫn còn sống. Điều đầu tiên đã xác định được. Bên đó cũng thích hợp để sinh tồn. Xác định tiếp theo là bên đó. Có sinh vật loài người có trí tuệ. Aroyd còn mang về một ít bản mẫu vật. Aroi, ngươi, kể lại rõ, từ đầu đến cuối một lần nữa. Không được bỏ sót bất kỳ chi tiết gì, ngươi cảm thấy không quan trọng cũng phải nói. Tướng quân Chavroga trầm giọng nói. Được, Aroi gật đầu, tại biên giới thần long đế quốc và Hắc hổ đế quốc. Sau một khoảng thời gian rằng co, phần lớn người được điều động ở hai bên đều rút về pháo đài. Nhưng ở nơi Aroi xuất hiện, hai phe vẫn giữ lại mười mấy người. Cả hai bên đều dựng lều trại ở gần đó. Nếu Aro lại truyền tống đến đây, chỉ sợ sẽ bị bắt được ngay lập tức. Biên cảnh đột nhiên có người lùn xuất hiện, Tiêu Hải nhận được một phần quân văn khẩn cấp, đến từ Biên Cương. Đại lục thần võ có người lùn, họ thường cao chưa tới một mét, phần lớn thời gian đều sống dưới lòng đất, dáng vẻ xấu xí quá dị. Tính tình tàn bạo thích giết chóc, khác với hình tượng người lùn hiền lành và trung thực. Trong tiểu thuyết, người lùn tại đại lục thần võ rất đáng sợ, sự xuất hiện của bọn nó thường hay mang đến giết chóc. Không đúng, chưa chắc là người lùn. Chẳng lẽ là người lùn từ bên trái đất? Tiêu Hải thầm nghĩ trong lòng. Thật ra, hắn đã nhận được tin tức từ Tiêu Vũ. Bên Nam Mỹ phát hiện linh huyệt cấp A, có lẽ sẽ cho người truyền tống đến đây. Nếu người xuất hiện không phải là người lùn, nơi đó rất có thể có lối đi của linh huyệt. Ánh mắt Tiêu Hải lộ ra vẻ mừng rỡ. Chỉ cần hắn đến chỗ đó, Tiêu Vũ cũng đến Nam Mỹ. Có lẽ hắn có thể gửi nhiều đồ tốt hơn cho Tiêu Vũ, cũng có thể truyền tống người qua. nhưng khu vực này lại hơi khó giải quyết. Tiêu Hải tự lầm bẩm một mình. Khu vực giữa hai pháo đài có vấn đề, nơi này đã từng có rất nhiều người chết. Sau đó, mỗi bên đều xây lại pháo đài. Mảnh đất này được sử dụng làm khu vực trung lập, thương nhân hai nước có thể tiến hành mua bán giao dịch ở khu vực này. Gần đây, Thần Long Đế Quốc vừa mới thành lập, vẫn chưa hình thành thương mại với Hắc Hổ Đế quốc. Nếu Thần Long Đế quốc trực tiếp chiếm lấy khu vực này, Hắc Hổ Đế quốc chắc chắn sẽ không đồng ý. Thần Long đế quốc sẽ thành bên chủ động khơi mào chiến tranh, giữ được đạo nghĩa thì nhiều người hỗ trợ, làm trái đạo nghĩa sẽ bị cô lập. Hơn nữa, vừa mới kết thúc chiến tranh, dân chúng hiện giờ cũng không muốn lại xảy ra chiến sự, tạm thời chiếm giữ khu vực này sợ là không được, có cơ hội qua đó kiểm tra cũng được. Tiêu Hải thầm nghĩ trong lòng, hắn bí mật cử binh giỏi, tướng mạnh đến, nếu Aro lại tới, người của hắn nhất định sẽ bắt rồi lại, hoặc giết chết hắn, cục trưởng Khương. Tiêu Vũ mở cửa biệt thự ra. Khương Vạn Trần đã mang theo một số người tới. Khương Vạn Trần một mình tiến vào biệt thự trước. Tiêu Vũ, theo ngươi nói, đồ đã được gửi qua bốn linh huyệt còn lại rồi. Khương Vạn Trần mở miệng. Tiêu Vũ nhờ Khương Vạn Trần gửi mấy món đồ rất bình thường, là mấy khối đá quý nhân tạo, là loại đá giá mấy trăm đồng một viên. Nếu có người lấy được ở dị giới, chúng nó có thể được xem như báu vật hiếm thấy. Mấy miếng đá quý nhân tạo này cũng không cùng một loại. Chỉ cần chúng nó xuất hiện sẽ dẫn đến chấn động Tiêu Hải có thể nhận được tin tức Chỉ cần kiểm tra đá quý xuất hiện ở đâu Là có thể tìm được linh huyệt tương ứng Cục trưởng Khương Cảm ơn Tiêu Vũ cười nói Cục trưởng Khương Khoảng 10 ngày nữa Cục an ninh số 9 các người có thể tiếp nhận nơi này Giờ ta sẽ cho ngươi một sự bất ngờ Bất ngờ gì Khương Vạn Trần nghi ngờ Tiêu Vũ đưa Khương Vạn Trần lên lầu Hắn điều chỉnh trận pháp bên trong phòng ngủ Ngay lập tức linh khí của căn biệt thự đột nhiên trở nên nồng đậm hơn rất nhiều. Khương Vạn Trần trợn trừng mắt lên. Đây, Khương Vạn Trần không dám tin. Linh huyệt của căn biệt thự này không phải chỉ đến cấp e thôi sao? Nhưng theo hắn đoán thì mật độ linh khí hiện giờ không chỉ là cấp bờ giờ thôi đâu. Tiêu Vũ cười, cười cười nói, linh khí của linh huyệt này nồng đậm hơn bên huyện lục hợp kia một chút, ít nhất cũng đạt tới cấp cờ. Còn có đạt tới cấp bờ không? Thì đến lúc đó các người tự đo thử đi. Khương Vạn Trần nói. Linh huyệt này còn thiếu chút nữa mới đạt đến cấp bờ, nhưng không kém quá nhiều, tầm nửa năm nữa là có thể đạt đến cấp bờ rồi. Trong lòng tiêu vũ thẩm nghĩ, cũng không cần lâu đến thế đâu. Trong vòng 10 ngày, hắn có thể đến bậc tiên thiên trung kỳ, tu vi của hắn tăng lên một lần là có thể khiến lượng linh khí cũng tăng lên không ít, đến lúc đó là có thể đạt được cấp bờ. Tiêu vũ, người thật sự đã cho ta một bất ngờ vô cùng lớn đấy, Khương Vạn Trần vui vẻ nói. Nước Mỹ cũng đã phát hiện ra linh huyệt cấp A, còn linh huyệt cấp B ở nước Hoa lại chẳng thấy đâu. Nói không vội thì chắc chắn là giả. Tiêu Vũ cười nói, Cục trưởng Khương, để họ vào trước đi, thu xếp ở đây cho tốt, rồi gửi đồ qua bên kia. Được, Khương vạn trần gật đầu. Không bao lâu sau, một số người của Cục An ninh số 9 tiến vào biệt thự. Mấy giờ sau, họ đã hoàn thành lắp đặt các loại máy móc như điện từ trường, lồng Faraday ngay tại đó, xoẹt xoẹt, tên lửa điện lóe lên. Đá quý trong lồng Faraday đã biến mất. Tiêu Vũ à, theo ước định của chúng ta, ngươi chỉ còn có thể ở đây trong 10 ngày nữa, đến lúc đó, linh huyệt này phải được chuyển giao lại, cho Cục An ninh số 9 chúng ta. Khương Vạn Trần nói, Tiêu Vũ hơi gật đầu, chuyện đã đồng ý, hắn chắc chắn sẽ không ăn quyệt. Tiêu Vũ, ngươi có hứng thú gia nhập Cục An ninh số 9 của chúng ta không? Cục 9 An ninh của chúng ta, mang đến rất nhiều lợi ích trên đủ loại phương diện, còn có giấy phép giết người nữa đấy. Khương vạn trần dụ dỗ nói, tiêu vũ biểu môi, giấy phép giết người thì có ích gì, ta vốn dĩ cũng sẽ không đối đầu với người bình thường, còn võ giả thì giết cứ giết thôi, khương vạn trần trừng mắt. Tiêu vũ, suy nghĩ này của ngươi có vấn đề đấy, sao lại bảo là giết thì cứ giết chứ hả? Giết người không phải là trò đùa đâu, tiêu vũ đảo mắt, cục trưởng Khương, ngươi đừng có mà dọa ta, ta rất rõ cấm lạnh của võ giả, nên sẽ không tùy tiện lạm sát đâu, ngươi mà còn làm ta sợ nữa. Ta có thể sẽ quên việc liên lạc với cường giả dị giới. Đến lúc đó không tìm được bản mẫu, thì các ngươi đừng có trách ta. Khương Vạn Trần, một chiêu này nhằm vào tiêu vũ thật chẳng có ích gì, dù không có quan hệ với lục gia. Tất nhiên tiêu vũ cũng có năng lực mạnh mẽ của mình. Tiêu vũ, ta có một vấn đề này, vẫn luôn muốn hỏi ngươi, thực lực hiện tại của ngươi là gì? Khương Vạn Trần truyền âm giao hỏi, cơ phụng thiên đến ám sát tiêu vũ mà lại thất bại, quả thật không thể tưởng tượng được. Tiêu Vũ nhìn Khương Vạn Trần. Cục trưởng Khương, người cũng đánh không lại ta đâu. Tiêu Vũ cũng truyền âm trả lời lại. Xung quanh còn có những người khác của Cục An ninh số 9. Nếu hắn nói thẳng ra thì không tốt lắm. Hả? Khương Vạn Trần vô cùng khiếp sợ. Hiện tại hắn có tu vi tiên thiên đỉnh phong. Thực lực của Tiêu Vũ mạnh hơn hắn. Vậy chắc là cấp bậc tiên thiên viên mãn. Tiêu Vũ mới có bao nhiêu tuổi chứ? Khương Vạn Trần nào biết. Thực lực hiện tại của Tiêu Vũ cũng không phải là tiên thiên viên mãn Chưa đến mấy ngày nữa, thực lực của hắn có thể đặt đến tông sư. Ông chủ, buổi chiều ngày hôm sau, tiêu vũ đến định Tây Cam Túc. Trước đó, đã có vài người ở công ty bảo vệ lôi sơn đến. Tất cả kho hàng đều được trang bị đầy đủ. Công ty bảo vệ lôi sơn phụ trách việc canh giữ cửa. Bên trong có tổng cộng bao nhiêu tấn? Tiêu vũ dò hỏi. Ông chủ, đây là kho số 1. Hiện giờ trong kho có tổng cộng 20.000 tấn. Kho số 2 thì ít hơn, 18.000 tấn. Kho số 3 cũng có 18.000 tấn, các kho còn lại cũng không xếp đầy, người đàn ông trước mặt tiêu vũ vội nói. Tiêu vũ gật đầu, Ba kho cộng lại có 56.000 tấn, bên chỗ tiêu hải chắc cũng có thể nhận được lượng hàng lớn như vậy, trong một lần, có thể chữ được nhiều như vậy, trong mấy ngày thôi là đã khá tốt rồi. Nhiệm vụ tiếp theo của các ngươi là không được, để bất kỳ kẻ nào tiến vào, hiểu chưa, tiêu vũ nghiêm mặt nói, rõ ông chủ. Tiêu vũ dùng niệm lực tinh thần quét vào bên trong. Chất lượng của khoai tây không có vấn đề gì, tốn thêm chút thời gian. Tiêu Vũ cũng kiểm tra hai kho hàng kia một lần, dần dần đến lúc đêm khuya, trong một khách sạn cách bên này khá gần, Tiêu Vũ tạm ngừng tu luyện. Hắn đã đi vào trong kho hàng số một, sau mấy lần dịch chuyển, cộc cộc. Không bao lâu sau, chiếc gương bên cạnh Tiêu Vũ vang lên tiếng động, cháu ngoan, đây là bản mẫu mà ngươi cần, gửi cho ngươi những thứ này để dùng tạm trước, đợi thực lực ngươi mạnh hơn, ngươi hãy đi một chuyến đến căn cứ số 13 ở Nam Mỹ. Tiêu Hải mở miệng nói, Tiêu Vũ Kinh ngạc hỏi lại, ông nội, chẳng lẽ bên ông nội có phát hiện gì sao? Tiêu Hải nhách miệng cười nói, một nơi ở biên cảnh có người lùn xuất hiện, nói không chừng là người lùn do nước mở truyền đến. Giờ ông nội mà chiếm lấy chỗ đó thì không tốt lắm, còn nếu hắc hổ đế quốc có gây sự, đến lúc đó ta sẽ tìm lý do. Ông nội đã chuẩn bị rất nhiều bản mẫu, khi nào ngươi đến căn cứ số 13 thì ta sẽ đến khu vực ở biên cảnh thử xem sao. Tiêu Vũ nghi ngờ hỏi. Ông nội, nếu khu vực biên cảnh đó là Linh Huyệt, chẳng lẽ không có phát hiện khác lạ gì về Linh khí Khia? Tiêu Hải lắc đầu. Gần đó có hai pháo đài mạnh mẽ áp chế thực lực, theo lời tướng sĩ Biên Quan kể. Lúc ấy đột nhiên xuất hiện một vòng sáng nhàn nhạt, nhạt. Sau khi vòng sáng xuất hiện lại dần dần thu nhỏ lại, thời gian chưa đến 5 phút. À đúng rồi. Sau khi tên người lồn đó chui trở về vòng sáng, rồi lại biến mất, tướng sĩ của chúng ta chạy đến trước. Nên đã ném một con ngân kiếm linh xà vào vòng sáng đó. Nói đến đây, trong tay tiêu hải xuất hiện một con rắn màu trắng bạc. Đây chính là ngân kiếm linh xà. Tốc độ của bọn chúng rất nhanh, đuôi rắn lại rất sắc bén như lưỡi kiếm. Nếu nó đến chỗ đó, căn cứ số 13 có thể sẽ có thương vong. Ánh mắt tiêu vũ sáng lên. Dựa vào điều này là có thể đoán ra được nhiều chuyện. Đáng tiếc bên đó lại tiến hành kiểm soát Internet chặt chẽ. Tô ố vi không xâm nhập được. Nếu không thì chỉ cần mất vài phút. Là Tô Ấu Vi có thể thăm dò được tin tức rồi. Cháu ngoan, gửi cho ngươi những món này trước. Không có cái gì để đựng đồ, tự ngươi sắp xếp đi. Tiêu Hải bắt đầu gửi không ít đồ tới, mỗi loại nặng mấy chục ký, số lượng cũng có hơn trăm loại. Ban đầu, Tiêu Hải không có cách nào để truyền nhiều đồ đến thế, giờ thì không có vấn đề gì lớn. Thực lực của Tiêu Hải càng mạnh, liên hệ giữa hai thế giới cũng càng chặt chẽ, nên Tiêu Hải truyền đồ tới đây cũng nhẹ nhàng hơn. Thu Toàn bộ đồ mà Tiêu Vũ nhận được đều thu vào trong túi thứ nguyên, đến lúc đó sẽ từ từ sắp xếp lại sau. Ông nội, bên này ta đã cất chữ được mấy chục nghìn tấn khoai tây, người kiềm chế chút, có thể nhận được bao nhiêu thì nhận, đừng cố quá. Tiêu Vũ đẩy chiếc kính chạm sàn tiến về phía trước, cứ mỗi một giây lại có vài tấn khoai tây biến mất. Nếu Khương Vạn Trần nhìn thấy cảnh này, chắc chắn sẽ trợn to mắt lên, họ chuyển một ít đồ qua cũng không dễ gì. Tiêu Vũ lại cứ chuyển một lượng lớn đồ như vậy. Cháu ngoan, cứ như vậy trước đi Giải quyết xong kho hàng số 2 xong Tiêu Hải mở miệng nói Sắc mặt hắn hơi trắng bạch Ừm Tiêu Vũ gật đầu Cháu ngoan, hai ngày sau sẽ liên lạc lại với ngươi Phải tranh thủ thời gian truyền đống khoai tây này Chậm nhất là nửa tháng mới trồng được bọn chúng Tiêu Hải nói xong rồi biến mất Hai ngày truyền một lần Thì đi đi về về lại không tiện rồi Không tu luyện ở huyện Lôi Sơn Trong vòng 10 ngày lại không thể đột phá Tiêu Vũ tự lẩm bẩm Xem ra sắp tới phải mua một chiếc trực thăng, chữ một bình xăng trong máy bay. Trực tiếp bay tới là được. Tiêu Vũ nhanh chóng quay trở về khách sạn. Tinh tinh, Tiêu Vũ bấm số điện thoại của Khương Vạn Trần. Tiêu Vũ à, ngươi có biết bây giờ là mấy giờ rồi không? Ta đã già rồi. Sao ngươi lại chẳng biết chút cảm thông cho lão già này chứ? Khương Vạn Trần Oán than nói. Hắn vừa mới ngủ chưa được bao lâu. Tiêu Vũ nói, cục trưởng Khương, ta đã lấy được bản mẫu, cục an ninh số các ngươi chắc. Cũng có máy bay trực thăng có tốc độ nhanh và bay được lộ trình xa chứ. Có, người đang ở đâu, ta sẽ qua đó ngay. Trong nháy mắt, Khương Vạn Trần hoàn toàn không còn buồn ngủ nữa. Mỗi ngày đều có mấy cuộc điện thoại của đám viện sĩ trong cuộc gọi đến thúc giục hắn, theo tình báo mà họ lấy được. Nước mơ có thể đã có được thu hoạch rồi. Các viện sĩ gấp, hắn lại càng gấp hơn. Ao ao. Chưa đến ba tiếng sau, một chiếc trực thăng với tốc độ đạt 350 km Hành trình bay đạt tới 1.200 km đã tới. Trực thăng bình thường không có hành trình bay xa đến vậy. Chiếc trực thăng này được trang bị thêm bình xăng. Bên ngoài còn treo thêm một bình phụ khác. Cục trưởng Khương, chiếc máy bay trực thăng này khá đấy. Bao nhiêu tiền một chiếc thế? Tiêu Vũ dò hỏi. Khương Vạn Trần lắc đầu. Đây không phải là hàng giao dịch. Giá chắc khoảng tầm 50 triệu. Cục trưởng Khương, bán chiếc trực thăng này cho ta đi. Ta ra giá 60 triệu. Các ngươi có thể mua lại chiếc khác. Còn có thể kiếm thêm được 10 triệu đấy. Mấy phút sau, Khương Vạn Trần đành đồng ý. Tiêu Vũ còn chưa đưa bản mẫu cho hắn đâu. Hơn nữa, sau này hắn vẫn còn phải lấy thêm bản mẫu từ chỗ Tiêu Vũ. So với mấy món bản mẫu quý giá đó, chiếc trực thăng này không tính là gì cả. Cục trưởng Khương, ta sẽ không tiễn ngươi đâu. Ta phải vội về huyện Lôi Sơn để tu luyện. Tiêu Vũ nhanh chóng ngồi trực thăng rời đi. Khương Vạn Trần. Hắn đường đường là Cục trưởng Cục An ninh số 9. Tới đây một chuyến. Mà cũng để mất chiếc trực thăng thế nào chứ? Tại Thượng Hải, Liễu Vũ Tình đang học đại học tại đây. Tinh, mẹ ngươi chết rồi. Liễu Vũ Tình nhận được một tin nhắn. Vừa đọc được tin nhắn này, trong mắt Liễu Vũ Tình lộ vẻ phẫn nộ. Nhàm chán, mặc kệ đối phương, nàng nhanh chóng xóa tin nhắn đi. Mẹ ngươi chết rồi. Nhưng rất nhanh, Liễu Vũ Tình lại nhận được tin nhắn tương tự. Nàng tức giận gọi lại. Nhưng cuộc gọi hoàn toàn không kết nối được. Tên khốn nào mà ăn nói với thế? Liễu Vũ Tình mắng thầm trong lòng, chắc là mẹ về nước rồi. Liễu Vũ Tình gọi điện thoại cho mẹ mình, nhưng điện thoại vẫn không liên lạc được, lông mày nàng khẽ nhíu lại. Ba mẹ còn chưa về nước sao? Nhưng dù là ở nước ngoài, thì cũng phải liên lạc được chứ. Liễu Vũ Tình lại gọi điện thoại cho ba mình. Liễu Tông Huy, ừm, ta còn chưa về nước. Liễu Tông Huy nói, nghĩ đến tin nhắn vừa nhận được, đột nhiên trong lòng Liễu Vũ Tình có một ý nghĩ đáng sợ, chẳng lẽ mẹ nàng thật sự đã chết rồi sao? Ba, có phải mẹ đã xảy ra chuyện gì không? Ba, ta cũng không phải trẻ con nữa. Nếu đã xảy ra chuyện gì, thì người đừng giấu giếm ta. Liễu Tông Huy ở đầu dây bên kia im lặng một lúc. Người về trước đi rồi nói. Sau khi cúp điện thoại, sắc mặt Liễu Vũ Tình trở nên tái nhợt. Ngày mai cũng không phải cuối tuần. Lúc này Liễu Tông Huy bảo nàng về, thì 10 phần hết tám chín phần là mẹ nàng thật sự đã xảy ra chuyện. Mẹ, đôi mắt Liễu Vũ Tình rất nhanh đã ơn ướt. Nàng lập tức gọi điện thoại cho cả hai anh trai của mình, Liễu Vũ Tình, vội vã mua vé máy bay chuyến sớm nhất trở về, ba đại ca nhị ca. Lúc Liễu Vũ Tình, trở về đại ca nhị ca của nàng, đều đã về đến nhà, ba người đang ngồi trong phòng khách hút thuốc, hơn nữa đã hút không ít, ba tam muội cũng đã về, ba nói đi. Đại ca của Liễu Vũ Tình, Liễu Dương Minh khẩn trương nói, Liễu Tông Huy dụi tắt điếu thuốc trong tay. Giọng hắn khàn khàn nói, về chuyện các gia tộc võ đạo các ngươi không biết nhiều lắm. Giờ ta sẽ nói cho các ngươi biết vậy. Liễu Tông Huy nói đến gia tộc Võ Đạo, là nói đến cơ gia. Con gái thứ sáu của cơ phụng thiên, tên là cơ xuân nghiên. Nàng ta giỏi cải trang và nói tiếng bụng. Chúng ta đã điều tra ra cái chết của mẹ các ngươi vào mười mấy năm trước. Cơ xuân nghiên chính là hung thủ, gần đây nàng ta đã chết ở nơi khác. Liễu Tông Huy biết cơ xuân nghiên thật sự là Hoàng Quân Bích. Nhưng Liễu Tông Huy biết vì lợi ích Liễu Gia, Hoàng Quân Bích không thể là cơ xuân nghiên được. Ba người Liễu vũ tình. Không dám tin nhìn mà ba mình, trong đầu liễu vũ tỉnh trống rỗng, mẹ họ lại không phải mẹ ruột, hơn nữa còn là hung thủ giết mẹ ruột họ. Thật là chớ chưa mà. Ba, đây không phải sự thật, đây không phải sự thật. Một lúc sau, liễu vũ tỉnh run run cất giọng nói, liễu tông huy hít một hơi thật sâu rồi nói, ta cũng hy vọng đó không phải sự thật. Nhưng sau khi cẩn thận điều tra, thì đây hoàn toàn là sự thật. Cơ Xuân nghiên đã chết, hơn nữa cái chết của nàng ta có liên quan đến liễu gia chúng ta. các ngươi đừng đi điều tra, coi như không biết chuyện này là được. lúc này liễu vũ tỉnh nói ba, có người gửi tin nhắn cho ta nói mẹ đã chết, nhưng khi ta gọi lại thì không được. liễu tông huy nhướng mày, rất có thể là người của cơ gia giở trò quỷ. ta sẽ tìm người đi điều tra một chút. liễu tông huy nói liễu dương minh đứng lên ba, gia gia có nhà không? nếu đã về chúng ta cũng nên cùng đi thăm gia gia một chút. ưng liễu tông huy gật đầu, hắn biết rõ. Chắc chắn là Liễu Dương Minh muốn đến chỗ Gia Gia Liễu Thế Càn, xác thực lại một chút. Lỡ như mẹ họ là chết ở trong tay hắn thì sao? Liễu Tông Huy và Liễu Thế Càn không sống cùng một chỗ, nhưng ở cùng một thành phố, chưa đầy nửa tiếng, sau họ đã đến chỗ Liễu Thế Càn. Gia Gia, ba nói mẹ ta đã sớm chết, còn nói cơ xuân nghiên cải trang thành mẹ ta ẩn nấp ở Liễu Gia chúng ta mười mấy năm. Liễu Dương Minh vội hỏi, Liễu Thế Càn gật đầu? Đúng vậy, Gia Gia, vậy thi thể của mẹ ta đâu? Liễu Vũ Tình dò hỏi, Liễu Thế Càn nói, thi thể đã bị hủy thi diệt tích, nói thật với các ngươi. Nàng đúng là đã chết trong tay Liễu ra chúng ta. Chuyện này các ngươi không cần suy nghĩ nhiều, cũng không cần quản, hiểu chưa? Bọn Liễu Vũ Tình rời khỏi chỗ Liễu Thế Càn, trong sự bàng hoàng. Khi họ về đến nhà, thì Liễu Tông Huy không có ở nhà. Liễu Vũ Tình từ trong phòng ba mẹ, tìm ra được mấy sợi tóc dài. Đại ca, nhị ca, chúng ta có nên điều tra lại một chút không? Hai người Liễu Dương Minh nhìn Liễu Vũ Tình, xét nghiệm GNA có thể xác định thật giả, nhưng hai người Liễu Dương Minh im lặng một lúc, Liễu Thế Càn nói kẻ giết nàng ta là Liễu gia đại ca, nhị ca các ngươi không muốn biết sự thật sao? Giọng Liễu Vũ Tình run run nói, kiểm tra. Hai anh em Liễu Dương Minh nhìn nhau gật đầu, với tư cách là người Liễu gia bọn hắn có không ít mối quan hệ, nhưng chẳng qua để giữ bí mật, nên bọn hắn đã cố ý chạy tới thành phố, bên cạnh âm thầm tìm người kiểm tra. Mấy giờ lo lắng trôi qua, ngay lập tức bọn hắn lấy được kết quả, xác nhận quan hệ ruột thịt. Nhìn thấy báo cáo, trong đầu mấy người liễu vũ tỉnh ong ong, liễu Tông Huy nói dối, liễu Thế Cản cũng đang nói dối. Liễu vũ tỉnh sát mặt tái nhợt, giọng nàng run run nói, đại ca, nhị ca, có lẽ nào ba mẹ đánh nhau, ba lỡ tay giết mẹ không? Không, không thể nào. Trong lòng mấy người liễu dương minh sợ hãi, nếu chuyện là như vậy thật, thì bọn hắn không chỉ mất đi mẹ mình, mà ba họ còn trở thành hung thủ giết chết mẹ, chuyện này thật sự quá bi thảm, chúng ta có thể dễ dàng xác định chuyện này thì chẳng lẽ ba và ông nội họ không cho ra được sao? Đôi mắt Liễu Vũ Tỉnh ngấn lệ, hu hu, tích tích. Chuông điện thoại Liễu Vũ Tình vang lên, thấy là một dãy số lạ, gọi đến Liễu Vũ Tình lập tức cúp máy, nhưng đối phương rất nhanh lại gọi tới, Liễu Vũ Tỉnh lại cúp máy, đối phương quyết tâm cố chấp gọi tới, cuối cùng Liễu Vũ Tình cắn răng bắt máy. Một giọng nói kỳ lạ vang lên, Liễu Vũ Tình, người giết mẹ người rất có thể là Tiêu Vũ, bạn cùng phòng với Khổng Húc. Nói xong đối phương lập tức cúp điện thoại, Liễu Vũ Tình nhanh chóng đem chuyện này, nói với bọn Liễu Dương Minh, đại ca nhị ca, các ngươi nói xem có thật không? Tiêu Vũ là bạn trai Tô Ấu Vi, mà Tô Ấu Vi lại là người lục gia, chẳng lẽ ba và gia gia lo lắng đắc tội lục gia nên nói nói dối như vậy ư? Liễu Vũ Tình nói ra suy đoán của mình, Liễu Dương Minh hít một hơi thật sâu nói. Rốt cuộc có phải hay không, thì chúng ta cứ đi tìm Tiêu Vũ hỏi cho rõ ràng. Nếu thực sự là hắn làm, thì hắn chết chắc rồi. Nhị ca. Liễu Vũ tỉnh nói. Đại ca, chúng ta về nhà trước, sau đó lấy kết quả này nói chuyện với ba một chút. Nếu chúng ta hành động, liễu ra phải chuẩn bị sẵn sàng, để đối mặt với lục gia. Liễu Minh Dương suy nghĩ một hồi rồi gật đầu. Bọn hắn lập tức vội vã quay về. Hô. Vừa về tới bọn hắn đã thấy căn biệt thự nhà mình cháy dữ dội. Đội cứu hỏa đang dập lửa. nhưng nhà họ đã cháy gần như không còn gì cả ba đây là chuyện gì vậy liễu dương minh vội hỏi liễu tông huy cao mày nói chắc là ba hút thuốc tàn thuốc làm cháy tấm thảm khiến toàn bộ căn biệt thự bốc cháy liễu vũ tinh sững sờ nhìn ba mình ngoại trừ chuyện này nàng còn nghĩ tới một khả năng là ba thiêu hủy biệt thự từ đó thiêu hủy tất cả bằng chứng còn sót lại trong biệt thự có lẽ liễu tông huy không biết bọn hắn đã đi điều tra rồi chờ mấy hôm nữa mua nhà mới cờ cờ ngươi đều đi làm việc đi Đừng túng tụng ở đây, liễu Tông Huy trầm giọng nói, đám người Liễu Dương Minh lặng lẽ rời khỏi. Liễu Vũ Tình có thể nghĩ ra được, thì đương nhiên đám người Liễu Dương Minh cũng có thể nghĩ ra được. Hiện tại còn hỏi lại liễu, Tông Huy nữa, thì e là sẽ hứng chịu hậu quả xấu. Đại ca nhị ca, chúng ta còn đi tìm Tiêu Vũ không? Liễu Vũ Tình run giọng hỏi, liễu Dương Minh nhìn sang chỗ khác, từ từ đã. Chờ một thời gian nữa, chắc ba sẽ nói với chúng ta, chúng ta cho ba ít thời gian đi. Liễu Tông Huy đốt sạch biệt thự, khiến mấy người Liễu Dương Minh đều sinh nghi, có lẽ không chỉ đơn giản là đốt tóc mà thôi, có khả. Nờ nờ gờ biệt thự chính là hiện trường vụ án, Liễu Tông Huy làm vậy, để hủy diệt chứng cứ cũng nên. Vâng, Liễu Vũ Tình khẽ gật đầu, ta đi đây. Nhị ca của Liễu Vũ Tình âm trầm rời khỏi, "Ta muội đừng suy nghĩ nhiều, về đi học đi." Liễu Dương Minh khẽ thở dài. Hu hu. Liễu Vũ Tình che miệng khóc rời đi. Nhà họ Cơ, Cơ Diệu âm thầm cau mày. Hắn chính là kẻ gửi tin nhắn cho liễu vũ tình. Vậy mà mấy người liễu vũ tình, không chịu đi tìm tiêu vũ gây hấn. Hắn đổ thêm dầu vào lửa coi như công cốc. Hắn vốn dĩ không có chứng cứ tiêu vũ giết chết Hoàng quân Bích. Ba nuôi, hình như đám người liễu vũ tình, nghi ngờ hung thủ giết người là ba. Họ đã dừng hành động, phải làm gì bây giờ? Cơ diệu báo tin lại cho cơ lang phong. Hiện tại cơ lang phong không ở trang viên nhà họ cơ, mà là đang tu luyện trong một linh huyệt. Bên Malaysia cũng phát hiện có linh huyệt Nhà họ cơ đàm phán với các thế lực còn lại, tạm thời chiếm được linh huyệt này. Sức khỏe của cơ lăng phong đã bình phục, nhưng thị giác lại chưa khỏi hẳn. Giờ hắn chỉ mong sớm ngày đột phá tới Tông Sư, mới có thể khôi phục như cũ. Sớm muộn gì họ cũng sẽ đi tìm Tiêu Vũ. Cơ lăng phong trầm giọng nói, dạo gần đây còn, phát hiện gì khác thường không? Cơ diệu suy nghĩ một lát, đáp lời. Bà nuôi, Tiêu Vũ mua một chiếc trực thăng của Cục An toàn số 9. chiếc trực thăng này là hàng chuyên dụng của Khương Vạn Trần, chuyện này có phải hơi kỳ lạ không? Quan hệ giữa Tiêu Vũ và Khương Vạn Trần tốt như vậy từ bao giờ? Hai mắt Cơ Lăng Phong lộ rõ kinh ngạc, Cơ Diệu hòa Nhi cũng không phải không có lý, có tra được Tiêu Vũ dùng trực thăng đến nơi nào không? Không tra được, đường bay của chiếc trực thăng kia không cần đăng báo, chờ đến khi ngất điện thoại, Cơ Lăng Phong cau mày, thực lực của Tiêu Vũ không tồi, chắc không phải hắn gia nhập cục an toàn số 9 đấy chứ? Nếu thật sự như vậy, Chờ sau này họ giết tiêu vũ, chẳng khác nào đối đầu với cục an toàn số 9 của nước Hoa. Đây không phải tin tức tốt gì. Cốc cốc. Cơ lăng phong đi tới gõ cửa phòng của cơ phụng thiên. Vào đi, cơ phụng thiên trầm giọng nói. Ba, chắc chúng ta phải tranh thủ thời gian đối phó tiêu vũ thôi. Có vẻ như Khương Vạn Trần đang lôi kéo hắn. Nói không chừng hắn sẽ gia nhập cục an toàn số 9. Cơ phụng thiên cao mày. Xảy ra chuyện gì? Cơ lăng phong thuật lại chuyện tiêu vũ mua trực thăng. Cơ phụng thiên xé bỏ băng gạc bên tay trái của mình, vết thương đã kết vẩy, dù toàn lực chiến đấu, cũng sẽ không khiến vết thương nặng hơn nữa. Mắt hắn lập lòe ánh sáng lạnh, vậy ta sẽ lại tới huyện Lôi Sơn một chuyến, dứt khoát tính sạch món nợ giữa nhà họ cơ ta và hắn, trong một lần. Ba ta cũng đi, cơ Lang phong đằng đằng sát khí, cơ phụng thiên lắc đầu. Người đừng đi, người bí mật đi nước mờ, nếu ta có mệnh hệ gì, thì người lặng lẽ gia nhập nước mờ. Sau đó chuyển rời toàn bộ thành viên nòng cốt, của gia tộc, tới nước mờ, thực lực nhà họ cơ mạnh, nước mờ đã từng lén lướt lôi kéo bọn họ, không dưới một lần, cơ phụng thiên thực lực mạnh, mưu đồ cũng lớn, lúc trước hắn ta đều từ chối, nếu hắn ta chết, thì cơ lăng phong không cần từ chối thêm nữa.